c h ư một trăm bốn mươi bốn thiên trụ vỡ vụn c h ư một trăm bốn mươi bốn thiên trụ vỡ vụn theo khổ c á p cấp cùng tuệ thương hai người thân tử đạo tiêu vô thức giới bên trong lần nữa phát sinh d ị động chỉ thấy huyết hải chạy ngược phật tháp vỡ vụn càng làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng là bất tử bất d i ệ t tâm ma đã triệt để khôi phục mấy đạo thân ảnh đang từ nơi xa hướng về bên này cấp tốc chạy tới vân giật b ọ n người cấp tốc tụ hợp dự định lập lại chiêu cũ hai hai kết thành một tổ r i ê n g phần mình trợ giúp xử lý đối phương tâm ma mặc dù có kế hoạch nhưng t h thật tất cả mọi người trong lòng lại tương đương không chắc ai cũng không xác định chính mình còn có thể lại sát tâm ma mấy lần một lần dễ như t r ở bàn tay hai lần giật gấu và vai cái tia ba lần đ ầ u có hay không còn có thể đã được như nguyện lại thêm vô thức giới biến ảo khó lường theo khổ c ắ p c ắ p c ù n g tuệ thương tâm tương biến mất nơi đây dần dần biến thành một mảnh hoang v u lúc đầu bộ dáng dưới chân tất cả đều là b ạ c h cốt tâm u không biết có phải hay không năm đó linh sơn một chuyện chết ở trong đó người trong tu hành lần này tâm ma khí thế hung hung giải rác mấy bóng người nhưng lại có thiên quân vạn mã khí thế phản phất sau lưng mang theo vô số chết ở chỗ này tu sĩ hoán i ệ m lộc tử vi thấy thế cũng biến sắc không có trước đó năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng dặn dò các vị không được gần g i u thực lực bà ước nói ra còn giấu cái gì khố sái tử đều nhanh để tâm ma xem thấu xem tâm bột lộ xem t h ư ờ n g thô bỉ đều lúc này còn không cho ta qua qua miệng nghiện thật sự là thô bỉ nói chuyện với ngươi liền là tức giận bất quá không quan hệ sau đó ta biết thật tốt thu thập một phiên tâm ma của ngươi cũng coi là gián tiếp đánh ngươi một trận dựa theo kế hoạch vân giật y nguyên phụ trách đối phó chính mình phản hư cảnh tâm ma nhưng hắn lần ẩn, ẩn có loại dự cảm trước đó sách lược chỉ sợ lần này không cách nào có hiệu quả những tâm ma này tựa hồ còn có một chút trí tuệ lại có thể từ trước đó thất bại hấp thụ kinh nghiệm thực chiến đối t ự thân thiếu hụt tiến hành b ổ túc đối với điểm này từ vân giật tâm ma tại khoảng cách bên này còn có một khoảng cách l i ề n bắt đầu tụ lực liền có thể nhìn ra hắn đây là dự định một chiêu chế địch cũng không tiếp tục cho đối phương dây dựa cơ hội vân giật thấy thế không khỏi cảm thán phiền phức ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm đột nhiên một cây thiền trượng từ trên trời giàn xuống trực tiếp cắm ở bạch cốt âm mũ bên trong một thoáng lúc một cổ phật quang nhộn nạo lên một bộ tăng y sau đó xuất hiện tại thiền trượng bên cạnh lao tăng du cục lấy hai đạo b ạ c mì mặt mũi tràn đầy bi thương hắn đã không cảm giác được hai vị sư đệ đại đạo tất nhiên là bi thống không thôi bất qu tuệ minh p h ư ơ n g trượng một bên tụng kinh một bên chống lên một phương thần thánh thiên địa quanh thân phản g p h ấ t bị một n g ụ m bắt đồng giữ lại che lại những cái kia kinh văn màu vàng nóng càng là dệt thành từng đạo bảo hộ đem tất cả mọi người bảo hộ trong đó tất cả tâm ma nhao n h a u xuất thủ nhưng đối mặt cái này hợp đạo cảnh toàn lực bố trí cấm chế chỉ có thể thúc thủ vô sách hơi chút đụng chạm kinh văn màu vàng nóng liền lập tức hóa thành hơi mở trạng nhao n h a u túi t h ấ p đầu tuệ minh vương trượng cầm trong tay t i ề n trượng đứng ở trung tâm hắn đem bàn tay hướng giữa không một chảo liền có hai đạo hoàn hảo không chút tổn hại một đạo khác thì chỉ còn một nữa tuệ minh thêm chút cân nhắc đem chỉ còn một nửa cái kia đạo đưa vào vân giật cánh tay phải một đạo khác hoàn chỉnh khí tức thì bị hắn thu nhập trong tay náo vân giật phát hiện cánh tay phải bên trên ẩn ẩn hiện ra một bộ bỏ túi hắc h ổ pháp tướng tự thân thể phách cũng theo đó nâng cao một bước không chỉ có đền bù tu đạo mượn ngày mốt thân thể chịu đủ hư hại vấn đề thậm chí còn để cánh tay phải nhiều hơn một phần thiền tông thần thông l ự c đạo tiêu chuẩn đã là cùng phản hư cảnh không kém bao nhiêu tuệ minh phương trượng thở dài tất nhiên tuệ phạm sư đệ lựa chọn thí chủ mong rằng thí chủ không cần cô phụ đạo này vân giật hành lê nói văn b ố nhất định l phù sinh tự từ âu vân thiền sư sáng lập sáng lập ra môn phái thời điểm liền sừng xứng, xứng đỉnh núi đây đối với hậu nhân tới nói đã là một loại vinh dự cũng là một phần ách nạn vân giật không hiểu ách nạn thịnh cực tất suy đây là thế gian lý lẽ phù sinh tự vạn năm trước liền tại chỗ cao nhất bởi vậy về sau nhất định từ thịnh truyền suy nhất đại không bằng nhất đại coi như ra một buổi bực này hạng người kinh tài t u y ệ t diễm cũng chỉ có thể một chút chậm lại suy bại tốc độ thôi tuệ minh vương trượng dường như nói một mình nhưng vô luận như thế nào đến nơi này của ta không thể g i vững cơ nghiệp ta đều đã là tội nhân vân g ậ t suy đi nghĩ lại nói ra thế gian có đạo lý thịnh cực tất suy cũng có hay không cực thái lai thời điểm đúng vậy à cho nên ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là vì phụ sinh tự giữ lại hòa trùng thiên trụ bên kia chuyển đến long long thanh âm trên đó vết nứt cũng mắt trần có thể thấy tăng nhiều tuệ minh vương trượng đầu tiên là một mặt thống khổ sau đó dần dần lắng lại dường như đã tiếp nhận hiện thực r ố t cục theo cùng cụt một tiếng vắng nhỏ thiên trụ vỡ vụn cũng vô thiên giao động động cảnh tượng nó cũng chỉ là thật đơn giản vỡ vụn ở giữa không trung hóa thành vô số màu vàng mảnh vỡ sau đó lại nao n a o biến thành bột mịt nhưng phụ sinh từ chỗ chi châu đột nhiên bắt đầu rung động lúc này kiếp phủ du mật tàng bên ngoài một châu c h i địa lâm vào rất nhiều thai loạn bên trong bao cắt mưa tuyết lung tung hạ xuống hoa cỏ cây cối suy bại một nửa yêu ma quỷ quái chiếm cứ c h i địa âm khí càng tăng lên nguyên bản quang minh chính đại chỗ ảm đạm phai mở mà tu vi cao chút người còn phát hiện một kiện càng kinh khủng sự t ì n h cái kia chính là bốn thiên p h ả n g phất sập nửa phần tuy không chứng cứ mắt không thể xem xét nhưng xác thực có này cảm giác tham thiền thành lúc này đã loạn trợ cước bình minh bách tính đều suy đoán trời sinh dị tượng có phải hay không phải có t a i nạn giáng lâm cho nên lòng người bàng hoàng duy chỉ có vương thần lai tại đóng cửa lưu tiên sạn bình tĩnh u giống như chưa tỉnh tỳ Tí hưu thụy thú chế nhạo nói đều nói trời sập có cái tử cao người đình lấy ngươi làm sao một điểm tự giác đều không có vương thần lai m ặ t không chút thay đổi nói thứ nhất thiên nếu muốn sập vậy liền để nó sập tại sao muốn chống đỡ thứ hai dựa vào cái gì vóc dáng tăng muốn cái thứ nhất bị tội thứ ba vạn nhất còn có vóc dáng cao hơn đâu h ắ n nói long trời l ở đất cùng ta có liên can gì không bằng uống rượu không bằng uống rượu phù sinh tự vừa mới diệt đại hỏa lại gặp thiên h a i trong lúc nhất thời đông đảo tăng nhân không biết như thế nào cho phải bất g i i ngựa đầu nhìn lên trời canh g i ở mật tàng lối vào trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều không hiểu phương trượng vì sao trước đó muốn chính mình ra ngoài cứu hỏa lúc còn nhiều nói một câu không được trở về càng không hiểu tại ngày này đ ị a biến sắc thời điểm chính mình nhỏ bé như một hạt cắt đủi nên như thế nào tự xử phù sinh tự động tinh chi đại cho tới cựu châu tất cả đều có cảm giác thụ nhất thời rất nhiều ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nơi đây tống h tân tử cũng đã nhận ra điều ấy lúc này nàng đã đem tán g kiếm cốc từ trong ra ngoài rửa sạch một lần đem niệm nô kiều âm thầm bồi dưỡng thế lực nhổ t ậ n gốc rõ rệt đã làm rất nhiều nhưng trong nội tâm nàng lại ngăn không được run rẩy để nàng không khỏi suy nghĩ phải chăng vân giật bên kia xảy ra sự tình tống tân tân t nếu có thể biết hắn ở nơi nào liền tốt ý niệm này chợt lóe lên đồng tâm cổ dường như có cảm ứng bắt đầu có chút rung động thế mà thật vì tống tân từ chỉ rõ vân g i ậ t chỗ đại khái phương hướng chính là phù sinh tự chỗ cũng là vừa rồi sinh ra thiên địa dị tượng trung tâm t r i điểm dựa theo lần trước ly biệt lúc t h u y ế t pháp hắn hẳn là sẽ đi hắc vân sơn tìm kiếm cựu truyền định h ồ n châu vì sao lại chạy tới phù sinh tự bên kia tống tân từ thực sự không yên lòng liền quyết định qua tìm người trước khi đi lúc còn mang tới kiếm thần chuẩn bị xong rất nhiều đáp lễ tấu chương xong chương một trăm bốn mươi lăm thiên đạo chương một trăm bốn mươi lăm thiên đạo thiên trụ tổn hại đã qua vạn năm khó gặp động tinh chi đ ạ i không nất giới đều có chỗ phát giác một cỗ lực lượng thần bí bỗng nhiên bao phủ phủ sinh tự chỗ một châu t r i địa đồng thời từ đó cấp tốc lục x o á t phá hư thiên trụ người cuối cùng đạo này khí tức khóa chặt không biết giới đạo thân ả n h kia t i ê u b ố y h ì y một phiên toàn lực xuất thủ cuối cùng đập vỡ một đạo thiên trụ gọi thẳng thông khoái h ắ n đột nhiên cảm nhận được chính mình dường như bị lực lượng nào đó khóa chặt cũng không e ngại mà là bộ t lộ rêu c ầ n nói ván đã đóng thuyền ngươi làm khó dễ được ta vô thức giới theo thiên trụ vỡ vụn đã bắt đầu lung lay sắp đổ theo lực lượng thần bí xâm nhập trong đó trong nháy mắt sinh ra vô số tráng kiện xiềng xích bên trên tre tử khí xem xét chính là tiên gia bảo vật những này xiềng xích mặc dù không người điều khiển lại p h ả n phất đã sinh ra thần trí tự hành vọt hướng giữa không c h u n g tiêu bố ý ỉ muốn e m hắn giam ở trong đó vân giật thấy thế nghĩ thầm chính mình cùng lộc tử vi suy đoán quả nhiên không sai tiêu bố ý ỉ lai lịch người này thần bí làm phi thăng cảnh lại tại nhân gian ngang nhiên xuất thủ quả nhiên bởi vậy đưa tới thiên đạo chú ý thiên đạo hạ xuống x i n xích đối vân giật đám người cũng không đ ư ý tuy nói khí thế dọa người lại sẽ không ngộ thương vô tội. trong trước h n mắt tiêu bố ý ý ý ý đột nhiên ư ớ c lui xiềng xích một quyền đập ẩm ẩm ra một phương hư không vô thức giới tùy theo phát ra một trận kịch liệt lay động lao tử lười nhắc cùng ngươi bộ nghịch chúng ta hữu duyên gặp lại hắn dường như nói một mình thân ảnh liền muốn xông vào hư không viễn độn mà đi bất quá trước khi đi cũng không quên triệu vô tương quất không nhắm ngay tô tín cái chán nhấn một ngón tay theo tiêu bố y h ề rời đi nơi đây những cái kia xiềng xích cũng nhao nhao chui vào hư không đi theo rời đi chỉ còn vô thức giới một mảnh phiêu riêu triệu vô tương bị cái kia một chỉ đâm chết hồn phách cuối cùng tránh thoát tô tín ra mặt trói buộc không biết đi nơi nào lần sau xuất hiện lại sẽ là loại nào diện mạo cựu truyền định hồn c h â u thì lẻ loi trơ trọi lưu tại mặt đất bị nam cung chức chất xoay người nhặt lên thổi thổi phía trên bùi đất sau đó cẩn thận cất kỹ tuệ minh phương trượng cảm khai nói cái này vô thức giới s ắ p phán át phụ sinh mật tàng cũng biết tùy theo cùng nhau biến mất vân giật đám người cũng chưa chịu ảnh hưởng chính là bởi vì nhận đến phương trượng bảo hộ giờ phút này màu vàng vòng sáng bên ngoài linh lực hỗn loạn l o ạ n lưu uy lực to lớn liền ngay cả phản hư cảnh cũng khó khăn ngăn cản tuệ minh phương trượng cuối cùng nhìn chằm chằm nơi đây một chút trong mắt đầy vẻ không lớn cứ việc cái này phụ sinh mật tàng chứng kiến phụ sinh tự hảo quang cứ việc hai vị sư đệ đều trôn xương nơi này nhưng mọi thứ luôn có một cái kết thúc thời điểm lưu l u y n chỉ có thể vô ích tăng tương cảm hắn vận khởi hàng long đạo thần、thông. hóa thành một đầu thương long mang theo tất cả mọi người xông ra vô thức giới bất giới còn tại sườn núi cửa gỗ bên ngoài đau khổ chờ nhìn thấy một đạo long ảnh xông ra lập tức nhẹ nhàng thở ra tuệ minh vương trượng đưa ra vân giật bọn người về sau b a y về phù sinh mật tàng lối vào phát hiện bên trong hoàn toàn không thấy trước đó màu vàng chỉ còn huyền tím chi s ắ c phân loạn vô cùng dường như tùy thời đều muốn buộc pha hay hắn hít một tiếng chắp tay trước ngực sau đó mật tàng đại môn qua n bế thương long bản cầu trên đó hóa thành phong ấn vô thức g i i rốt cục bị hủy bởi luận lưu tiếng a n h minh bên thai không dứt may mắn bị phong ấn ngăn lại cho nên không phù sinh mật tàng cứ như vậy theo vô thức giới cùng nhau hóa thành hư không phù sinh tự từ đó lại không trăm năm cử hành một lần xem lễ trong chùa trụ cột cũng chỉ thừa tuệ minh phương trượng một người bất giới tiến đến suy yếu vô cùng phương trượng bên người cẩn thận từng ly từng tí vị đối phương trong mắt tràn đầy đau lòng tuệ minh thấy một lần bất giới thần s á c trở nên ôn u tuệ phạm cùng tuệ thương đều đã v i ê n tịch phương trượng ngươi phải bảo trọng thân thể a yên tâm còn có thể cùng ngươi một đoạn thời gian cứ như vậy đem cục diện rối g á m lưu cho ngươi nửa đại hải tử ta cho dù chết cũng sẽ không yên tâm tuệ minh phương trượng ho nhẹ hai tiếng hắn hướng về phía vân g ậ t một đoàn người nói ra phụ sinh tự tiếp xuống sẽ quan b ế sơn môn thoái ẩn tu chân giới các vị thí chủ sinh cứ tự nhiên à. đến từ chính đạo tông môn mấy vị đệ tử nhao n h a u hành lễ vội vàng chạy về riêng phần mình tông môn bẩm báo việc này đi phi thăng cảnh tiến đánh thiên trụ dẫn tới thiên đạo trừng trị việc này đặt ở tam giới c ử u châu đều là đáng giá chú ý đại sự bà ước trước khi đi căn dặn vân giật nói có rảnh nhớ về thăm nhìn vân giật gật đầu nhất định liên tâm cùng vân giật giao lưu không nhiều chỉ là ý vị thâm trường điểm một câu ngươi cùng nàng tự giải quyết cho tốt vân giật đầu tiên là không hiểu ra sao sau đó ý thức được liên tâm làm tống quảng lâm đệ tử trong miệng nàng hẳn là chỉ liền là tống t â t tử người này ngoài miệng không thang người kỳ thực lại là cái lòng nhiệt tình cuối cùng chỉ còn lộc tử vi cũng không đội lấy rời đi mà là hướng về phía phụ sinh mật tàng bên kia chật chật cảm thán đáng tiếc những điển tích kia có chút bản độc nhất không ngất chủ cột viện cũng chưa từng gặp qua nói xong nàng vừa nhìn về phía vân giật nói lần này từ biệt có lẽ lần sau gặp mặt liền là định nhân vân giật hỏi lại vì sao nói như vậy vậy sao người đối ta luôn luôn ôm lấy cảnh giác ta ngược lại một mực có một vấn đề làm phức tạp hồi lâu chẳng lẽ ngươi là thê còn nghiêm không dám cùng cái khác nữ tử lùi tới cái này lộc tử vi phất phất tay đống nhiên đối đáp án mất hết cả hứng quay người tiêu sái rời đi thôi thôi đáp án của ngươi nghe cũng không có tác dụng gì theo nơi đây bạn bè cũng hoặc cố nhân diên phần mình rời đi liền chỉ còn lại có vân giật cùng diệp n i ệ m ý r ỉ hai người vân giật kinh ngạc nói ngươi tự hồ tu vi có chỗ đột phá nam cung t r ư ớ c trước giường như đối phụ sinh tự phật ý có chút mâu thuẫn sau khi đi ra liền đem thân thể trả lại cho diệp n i ệ m ý đi hệ n i ệ m ý r ỉ gật đầu nói ta cũng không biết vì sao mơ mơ hồ hồ liền tiến vào hóa thần cảnh cùng cựu truyền định hồn châu cảm ứng cũng làm sâu sắc không b t như thế nói đến ngươi quái bệnh nên đã khỏi hẳn thiếu nữ chẳng biết tại sao có chút thất lạc vân giật nhìn ra tâm tình của nàng liền cũng không đề cập tới đến tiếp sau sự tình chỉ nói rời đi phù sinh tự trước đó còn phải xem nhìn trong chùa có hay không cần hỗ trợ chỗ dù sao mình cũng coi là khổ cắp cắp nửa c á i truyền nhân cũng không thể cầm chỗ tốt q u a y đầu liền đi hai người kết bạn xuống núi trở lại phù sinh tự bên trong phát hiện chỉ là qua một ngày không đến nơi này thuận tiện giống như triệt để đ ổ i một phiên bộ dáng đại họa thiêu hủy một nửa chùa triển x ư n g phỏng số lớn đệ tử bị người cổ động lần lượt rời đi trong đó sơ tổ am đã sớm bởi vì tuệ thương nhất sự đối trong chùa có chút bất mãn thế mà cưỡng ép cứu đi cùng triệt cùng tâu ngọc đình sau đó triệt để chiếm cứ b ộ t bích sơn một chỗ tựa hồ là dự định từ đó phân ra tự thành một phái bất giới cùng chúng đệ tử hữu tâm ngăn cản lại bị phương trượng toàn diện ngăn lại tuệ minh nói ra đều riêng phần mình đi thôi từ nay về sau trong chùa liền lại khó bảo hộ các ngươi nói xong hắn mang theo bất giới về tới đại hùng bảo điện đem tuệ thương lưu lại thừa tượng đạo cùng tự thân hàng long đạo toàn diện chuyển cho tiểu hòa thượng phương trượng dường như lập tức già đi rất nhiều hắn thấp mặt mày nói ra bất g i i hôm nay ta liền đem cái này hai đạo truyền thụ cho ngươi hy vọng ngươi có thể dung hội quán thông sớm ngày lĩnh ngộ một buổi đại sư truyền thừa bản ngược long tượng đạo bất giới dập đầu nói đệ tử nhất định không c ố phụ sư môn chờ đợi tấu chương xong chương một trăm bốn mươi sáu xuống núi chương một trăm bốn mươi sáu xuống núi t i ê u bố y, y liên tục ra quyền một bên phá toái hư không một bên chạy chối chết sau lưng lại có vô số thiên đạo xiềng xích như như giỏi trong xương cắn chặt không thả mắt thấy xiềng xích cách mình càng ngày càng gần tiểu bố y không vội ngược lại cười đường đường thiên đạo làm sao giống đầu chó cắn người một cây tre lôi đ ỉ n h tử quang cự khóa g i ư ờ n g như trọc giận đột nhiên dùng sức đâm về cái k i a m ộ t bộ áo vải c u ầ n vọng chi đ ổ làm phi thăng cảnh không vào t h i ê n giới cũng không nhận thiên đạo thúc đẩy thế mà còn dám ở đây phát nôn bừa bãi ngay tại lúc xiềng xích sắp chạm đến tiêu bố y t hải mấu chốt thời gian một cái tay không hiểu thấu xuất hiện không biết từ chỗ nào t r u i ra vậy mà trực tiếp một thanh nắm lấy dây xích lôi đ ỉ n h phát ra h o ê n h minh thiên đạo chi lực lại bởi vậy có chỉ chốc lát trì trệ cái này đã đầy đủ nháy mắt sau tiêu bố y tốc độ lại nhanh mấy phần thân ảnh biến mất với lại lần này rõ ràng có cao nhân tương trợ còn hỗ trợ che đậy khí tức cho tới thiên đạo siềng xích c h ấ n khai cái tia cổ quái bàn tay về sau thế mà nhất thời tìm không thấy tiêu bố y ở hướng đi những ngày siềng xích không có mục tiêu bắt đầu nhao nhao hóa thành hư ảnh biến mất v ề phần chủ nhân của bọn chúng bây giờ làm hà tâm tình vậy liền không ai biết tiêu bố y chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái chạy trốn tới một chỗ mây trắng p h è o không người đỉnh núi cất tiếng cười to nói t h ô n g khoái t h ô n g khoái có đạo thanh âm tại hắn bên thai vang lên đáng tiếc vẫn là gây nên thiên đạo phát giác hắn về sau nhất định đối ngươi lưu ý nhiều thì tính sao nếu là ngày sau thật bị hắn bắt được cùng lắm thì lấy mệnh từ bính thân tử đạo tiêu nguy ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ lúc này tiêu bố y hãy nhìn xem trật vật kỳ thực trong l ò n g ngực g i ấ y lên một c ố giành thắng lợi chi hỏa hắn trước kia dùng võ nhập đạo sau khi phi thăng liền cảm giác vô địch thiên hạng có chút không thú vị không ngờ hôm nay cuối cùng gặp được thiên đạo kinh khủng thủ đoạn cùng các chủ tiên nhân thần thông bởi vậy lại cháy lên đấu trí ngày đó nói xiềng xích phô thiên cái địa bên trên tre cựu thiên thần lôi nếu là đụng tới không cần một lát liền sẽ hồn phép tán đại đạo ma diện tiêu bố y chạy ra vô thức giới lúc từng cùng nó qua một chiều hiện tại vẫn cảm thấy một mảnh chuyển, không biết khi nào mới có thể khôi phục với lại vừa mới nếu không có các chủ xuất thủ chính mình sớm muộn muốn bị xiềng xích bắt được hậu quả khó mà lường được tiểu bố y hiền ngẩng đầu nhìn lên trời phẫn thật nói thiên giới thiên đạo tiên nhân cảnh luôn có một ngày bốn p h u sinh tự đóng cửa từ chối tiếp khách bảy trăm dặm cấm đề u hòa vào đại trận hộ sơn bên trong chỉ sợ không có mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức là tuyệt đối không có ý định mở lại sơn môn bất giới tiểu hòa thượng tựa hồ lập tức cao lớn hơn không ít chủ động đem vân giật cùng diệp n i ệ m y h đưa đến sơn môn bên ngoài nhu thuận hành lên nói lần này nhờ có hai vị thí chủ xuất thủ tương trợ vân giật tan ủi nếu không phải phương trượng tiêu hao tu vi bảo hộ chúng ta cũng không đến mức bởi vậy thụ thương phương trượng nói từ nay về sau ta cùng đông đảo tăng nhân đều muốn bế quan tu hành nếu không khó mà đối mặt tiếp xuống tu chân giới phong ba đúng vậy a thế đạo này chỉ biết cả ngày càng loạn phương trượng còn có câu nói muốn nói cho vân thí chủ mời nói nếu là có hướng một ngày thí chủ t r a ra phúc thiên các nội t ì n h mong rằng thông báo trong chùa một tiếng phu sinh tự nhất định sẽ không thờ ơ lạnh n h ạ t vân giật nghe xong nghĩ thầm phúc thiên các lần này tác hạ lớn như thế n h i ệ t coi như t u ệ mình phương trượng là cái tượng đất tính tỉnh giờ phút này cũng không chịu nổi trăm năm trước tuệ thương phản bội ma tông đột kích chưa hẳn liền cùng phúc thiên các không hề quan hệ mặc dù bây giờ còn không chứng cứ nhưng rất có thể liền là lần kia tập kích tiếp phụ du mật tảng mới khiến cho phúc thiên các xác nhận thiên trụ tảng tại tầng thứ ba phong ấn về sau thế là lại để cho tuệ thương ẩn nút trăm năm chỉ chờ hôm nay tới đây phá thiên trụ kết hợp ở kiếp trước ký ức phụ sinh tự cả nhà hợp đạo cảnh toàn bộ hy sinh môn hạ tam viện mỗi người có tâm tư riêng trực tiếp đem to như vậy tông môn chia ra làm ba mà bất g i i tiểu hòa thượng thì phương nào thế lực cũng không nguyện ý gia nhập lại loi một mình hăng hái tu hành cuối cùng mặc dù vào hợp đạo cảnh v ừ ý tính cũng bởi vậy phát sinh kịch thành tiếng tăm l ừ n g lây g i ế t người tăng bây giờ xem ra phụ sinh tự trí ít còn lại một cái tuệ minh phương trượng chủ tâm cốt còn tại đã coi như là tốt lên rất nhiều vân giật nhìn xem bất giới ông cụ non bộ dáng đột nhiên nhớ tới hai ngày trước hắn rõ ràng vẫn là cái thích gan mức quả hải tử không khỏi có chút đau lòng hắn nói ta sau đó phải đi ma tông một chuyến bất giới ngươi nếu đang có chuyện tìm ta liền để cho người ta kéo tin đi táng kiếm g ố c bất giới cung kính hành lễ nói thiểu tăng nhớ kỹ hắn cũng không hỏi vân giật phải chăng muốn gia nhập ma tông cũng không thèm để ý vân giật có phải hay không ma tông bên trong người bây giờ tại tiểu hòa thượng trong mắt đã không có cái gì chính ma có khác long hổ tượng tam hợp đạo thứ nhất tuệ thương nhập ma đạo phá hủy phụ sinh mật t à người n g kia dùng chính là kim cương pháp tướng thế gian này nơi nào còn có cái gì chính tức là chính ta chính là tả chân lý tuệ minh vương trượng không tin bất giới từ đó cũng không còn tin diệp n i ệ m ý nhịn không được sờ lên tiểu hòa thượng đầu trọc khó được đối phương không có né tránh nàng cũng không biết ta nổi ra sao đối phương chỉ có thể nói bất giới ngươi phải cố gắng lên nói xong vân giật cùng diệp n i ệ m ý lìa liền quay người xuống núi bất g i i đứng tại sơn môn đưa mắt nhìn hai vị chỉ là bẻo nước gặp nhau thí chủ trong mắt nổi lên nước mắt Hắn hạ quyết vân mình giật nói h ra là đây là ta đối nàng hứa hẹn cho nên nói ngươi nhưng thật ra là đi tìm tống tỷ tỷ không sai vậy ta có thể hay không cùng đi ha vân giật đã sớm ngờ tới thiếu nữ sẽ có vấn đề này nói ra hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem ngươi cùng nam công chức trước tách quốc gia sau đó xác định một cái cựu truyền định hồn châu có thể trị hết hay không ngươi quái bệnh diệp n i ệ m ý gì là đột nhiên ngữ khí biến đổi nguyên lai、like、là nam cung chức trước lại đi ra nàng nói trước đó nói xong ta cùng tiểu diệp tử cần phải như hình với bóng vân giật t u y ế t giáo đạo nàng và ngươi không đồng dạng nhà của nàng tại nguyệt nha thành nơi đó còn có thân nhân của nàng có cái gì không đồng dạng ta còn có hầu lão đại trí lão nhị hai cái thân nhân đâu không phải cũng là cùng ngươi đi ra dãi dầu s ư ơ n g gió rõ ràng là ngươi nhất định phải cùng ta đi ra nói như thế nào tựa như là ta đem ngươi rụ rỗ đi ra một dạng nam cung chức trước nói ra ta mặc kệ ngược lại ngươi phải phụ trách ta ngàn năm hoa đ ả o tinh một khi không nói đạo lý thật đúng là để cho người ta không thể nào chống đỡ vân giật lúc này cũng có chút đau đầu đại hạ vương triều bên kia dung chuyển bất an hiến vương nhất chết trong triều chỉ còn tiểu hoàng đế cùng đoan vương vật tay tiếp xuống không thể thiếu tranh đấu n g u y ệ t nha thành làm biên thùy trọng địa khẳng định khó tránh khỏi c u ố n vào trong đó ta biết cho nên ngươi cùng diệp thành chủ ngay từ đầu dự định đem nhiệm y y để đưa đến sơ tổ a m nhưng bây giờ nơi đó rõ ràng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp cung triệt cùng cái gì tô quận chủ đều tại nơi đó thôi cho ta lại suy nghĩ một chút chúng ta đi trước tham thiền thành làm chính sự quan trọng t ấ u c h ư ơ n xong chương một trăm bốn mươi bảy Tâm Trước sự. 147, tâm sự. 147, Phù i nhưng tự đóng cửa ẩn thế không ra, thiên t đóng địa ẩn không càng là sinh cửa ra, ra dị là ợ nhất thời dẫn thiền thành một bọn người tâm hoàng sợ. May mắn nơi thời tham tới một tâm vẫn may đây sợ, cùng ó đại được đến đại hạ loạn. triều chú quân, lúc này mới chú khống chế được tình hình, không đến mức dẫn phát đại loạn. Nhưng vương quân, này dẫn lúc mức c trước đó vài ngày tiếng người huyên náo cảnh tượng phồn hoa so sánh đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất khi đó trong thành mặc dù khắp nơi đều là tăng nhân nghiêm phòng từ thủ nhìn thấy ma tông bên trong người l ê n bắt chỉnh thể lại lộ ra một phái vui mừng hớn hở đều biết phù sinh mật tàng mở ra chính là đại hào sự làm cung cấp nuôi dưỡng phụ sinh tự quyền sở hữu thứ nhất trong thành hộ gia đình cũng đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa nhưng mà lúc này phụ sinh tự gặp biến đổi lớn trong thành lưu truyền mấy cái phiên bản thuyết pháp t ỷ như ma tông âm thầm đột kích kỳ thật đã chiếm lĩnh phụ sinh tự lại t ỷ như sơ tổ am ni cô đã sớm sinh phản ý liên hợp ngoại nhân tại trong chùa khắp nơi phóng hỏa coi là thật đáng giận làm phù sinh tự một chuyện kinh nghiệm bản thân người vân g i ậ t chỉ có thể nói những lời đồn đái này nửa thật nửa giả đã không có thể toàn bộ tin tưởng cũng không thể toàn diện phủ nhận bất quá cái này chính đạo tông môn về sau đi con đường nào đây cũng không phải là chuyện hắn lo l hai người lần nữa đi vào lưu tiên sạn dự định ở chỗ này ở tạm mấy ngày một bên các loại diệp n i ệ m y vì bệnh tình vững chắc một bên suy nghĩ sau này thế nào an trí nàng ngoài ý liệu là làm tu chân giới lừng lấy nổi danh mắt xích khách sạn lúc này lưu tiên sạn thế mà cũng treo lên bế cửa hàng bảng hiệu diệp n i ệ m y thì tiếc n u i nói tình huống như thế nào ta còn muốn xem hắn nhà t ỷ hưu trưởng quỹ đâu vân giật bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển sang nơi khác hai người vừa định đi đột nhiên lưu tiên sạn đại môn mở ra lộ ra tỉ hưu trưởng quỹ nho nhỏ thân ảnh nói ông cụ nó nói khai trương khai trường các ngươi làm u ố n ở trọ sao diệ vội vàng và vào đồng thời không quên dụng tâm âm thanh nhắc nhở trước t r ư ớ c mò đến xem t h hưu vân giật theo sát phía sau vào cửa hàng sau lại nghe đến một cỗ mùi rượu chưa nói tới tối nhưng cũng tuyệt đối không coi là tốt nghe hắn hai mắt quét qua liền nhìn thấy nơi hẻo lánh có cái văn sĩ đang tại ăn như gió c u ố n trong lòng lập tức hiểu rõ lai lịch người này bất p h ẳ m bằng không thì sẽ không để lưu tiên s ạ n chủ động bế cửa hàng chuyên môn t r i ê u đ ạ i với hắn vân giật nói ra đây là năm ngày tiền thuê nhà làm phiền trưởng quỹ an bài một chút t h hưu hỏi vẫn là lần trước gian kia như thế nào không còn gì tốt hơn đi theo ta diệp nghiệm ý v đi theo tỉ hưu sau lưng vẫn như cũ đối với nó cái đôi cảm thấy rất hứng thú luôn luôn không nhịn được muốn đưa tay sờ sờ vân giật lại phát hiện tên kia văn sĩ bên người tiểu thư đồng thủy trung nhìn mình chằm chằm ý vị không rõ bởi vậy trong lòng có chút đề phòng cái kia ánh mắt có ý tứ gì có vẻ giống như lan nói tính n g ư ơ i tiểu tử gặp v ậ n may đ ợ i đến vân giật cùng diệp nghiệm ý v đi vào phòng miết tinh thư đồng nhịn không được hỏi tiên sinh thật muốn thu hắn làm đồ vương thần lai không vui nói đều hỏi bao nhiêu lần không thu hắn chẳng lẽ thu ngươi vậy ta khẳng định vui lòng nghĩ đến ngược lại đẹp nhưng ta thật nhìn không ra hắn có cái gì chỗ đặc ngươi cảm thấy hắn tướng mạo như thế nào ngược lại là coi như anh tuấn cái này đủ cái gì ta nhìn hắn thuẫn mắt thu đồ đệ liền không cần lý do m i ế t tinh nghĩ nửa ngày đều như cũ khó chịu tội nghiệp nói tiên sinh nói bóng gió là chê ta dáng dấp quá xấu đi bốn vân giật mặc dù cảm thấy cổ quái nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều tên kia văn sĩ nhìn xem khí độ bất phàm hơn phân nửa không phải cái gì cái xấu hắn cùng diệp nghiệm ý rỉa về đến phòng về sau liền nói ra trước trước ngươi có thể đi ra nam cung chức chức nhẫn nhịn rất lâu đã sớm đã đợi không kịp n i ệ m ý rỉa ngươi trước tiên đem hạt châu ném đi một bên d i ệ p n i ệ m y thì nghe vậy tranh thủ thời gian làm theo sau một khắc chỉ thấy trong phòng chống rông xuất hiện rất nhiều hoa đảo mà theo những ngày cánh hoa tụ lại cuối cùng tạo thành một thiếu nữ bộ dáng không phải nam cung t r ư ớ c trước còn có thể là ai hai cái rất lâu không có gặp mặt thiếu nữ vội vàng ôm đến cùng một chỗ hưng phấn mà chuyển hai vòng vân giật thấy thế ho nhẹ hai tiếng nói ra đ ừ n g vội chơi đùa n i ệ m y thì ngươi thúc đẩy một cái cựu chuyển định một châu ta muốn nhìn hồn phách của ngươi tình huống lúc này d i ệ p n i ệ m y thì cũng không quá đại biến hóa chỉ làm i tâm hoa đảo ấn ký biến mất không thấy gì nữa nàng vội vàng cầm lấy hạt trâu sau đó dựa theo vân g ậ t dẫn đạo bắt đầu luyện hóa bà b v â n giật lấy thần nghiệm quan sát đối phương phát hiện diệp nghiệm ý thìa ly hồn quái bệnh nên xem như tốt sở dĩ nói như vậy chính là bởi vì diệp nghiệm ý thìa bây giờ là hóa thần cảnh tu vi lại có pháp bảo tương trợ hồn phách tự nhiên vững chắc bất quá hồn phách của nàng so với người thường mà nói vẫn còn có chút khác biệt cái t i ê chính là nếu như nàng có thể tùy ý không chế hồn phách hoạt động chỉ cần có cựu chuyển định hồn châu phụ trợ liền hoàn toàn không cần phải lo lắng hồn phách một khi ly thể liền về không được tình huống loại thiên phú này ngược lại là cùng hồn tu âm hồn dương thần có dị khúc đồng công chi diệu một bên khác nam cung chức, chức thì không có biến hóa vẫn như cũng là h tăng thêm một bộ không tim không phổi tính t ỉ n h hai thiếu nữ cùng tiến tới đơn giản có chuyện nói không hết một hồi thảo luận trên đường chứng kiến hết thảy một hồi thảo luận nhà ai mới ra thoại bản đặc biệt đẹp đẽ vân giật tiên lòng căn dặn diệp nhậm y y ở đ ừ n g quên luyện hóa hạt châu vững chắc hôn phách sau đó liền rời khỏi gian phòng cho các nàng hai cái lưu lại một chút một chỗ không gian tiếp xuống chính mình muốn tiến về táng kiếm cốc nơi đó cùng miệt nha thành hoặc là p h ụ sinh tự khác biệt lòng người quỷ dị đối với hai cái này tầm tư đơn thuần cô nương tới nói tuyệt đối không tính là gì nơi đến tốt đẹp nhưng đem nam cung chức chức ở lại bên ngoài vân giật thật sự là không y cái này ngôi sao thai họa nói không chừng lúc nào liền sẽ dẫn xuất đại phiền thoái bởi vậy nếu vân giật nghĩ không ra song toàn nó đẹp phương pháp cũng chỉ có thể đem diệp niệm ý ý ả đưa về nguyệt nha thành chính mình thì mang theo t r ư ớ c trước tiến về ma tông đến lúc đó hai người khó tránh khỏi phân biệt các nàng có lẽ cũng là nghĩ tới điểm này cho nên mới sẽ tập hợp một chỗ phảng phất có nói không hết lời nói đều tại lo lắng trải qua này từ biệt lại khó gặp nhau vân giật nhịn không được thở dài lần này kinh lịch phụ sinh tự một chuyện mặc dù mình cũng không phải là trong chùa tam nhân nhưng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm hắm nhìn xem trên cánh tay phải bỏ túi hắt hổ ân ký xuất phát từ nội tâm cảm thấy khổ cấp c á p đại sư cả đời làm cho người t h ổ n thức con đường tu hành luôn luôn như thế có bỏ có được phạm nhân đều coi là tu vi càng cao liền có thể trời cao biển rộng thật tình không biết nhất định một người có thể hay không tiêu diêu tự tại cho tới bây giờ cũng chỉ là tâm tính liền ngay cả người kêu người hướng tới t h i ê n giới có lẽ cũng cất giấu không muốn người biết một m ắ t lộc tử vi không cho phép chính mình nhấc lên thiên đạo xác nhận tự tiện nhấc lên chữ này liền sẽ gây nên nói nhìn chăm chú đây có phải hay không bảo ngày mai nói đã có t h ầ m chí thậm chí hóa thân phúc thiên các chuyện làm kỳ thật cũng cùng tên của bọn nó một dạng muốn thế đạo này lòng trời lỡ đất Bọn hắn cùng trong h địch, cho đánh thiên i mới ê nên n muốn nát đạo là t ụ Mà nhân giới s、so、s á h thiên i i nói linh ớ mà mỏng mạnh, ngay lực cả duy thời r ì p i nhiên càng khó lưu lại tiên vi thiên thăng tu tự quát tu vi thâm bất Trong t cảnh khó khăn, khó nhân cảnh, khả chắc không cách nào định nghĩa h luyện cũng càng nào lưu đạo. bao gian này tất nhiên có chút liên hệ đối những cái kia tu vi trí cao người có chỗ trói buộc cho nên bọn hắn mới không thể không như thế làm việc nghĩ tới đây vân giật đ ỗ n g nhiên có cái nghi hoặc nhân gian còn có tiên nhân cảnh sao Th chỉ là có rất ít người nhớ ký hắn ngàn năm thời gian trong nháy mắt một cái trước mắt ngày xưa hảo hữu có chút vũ hóa thành tiên có chút binh giải c h u y ể n thế càng nhiều thì là t r ô n sương một chỗ từ đó sinh tử hai cách bởi vậy vương thần lai rất thích uống rượu thường đem rượu ngon xem như thế gian bằng hữu tốt nhất sẽ không rời đi sẽ không khác nhau càng sẽ không tại một ngày nào đó phản chiến tương hướng làm vân giật tâm sự nặng nghề rời phòng liền nhìn thấy bên kia uống rượu văn sĩ cũng chưa hề đ ủ tới chỉ là trong tay vỏ rượu không nhiều mấy cái hắn hướng về phía phía bên mình nâng chén nói tiểu hữu không ngại đến uống hơn mấy chén vân giật đã sớm phát hiện đối phương dường như hướng về phía mình mà tới. nghĩ thầm cùng nó từ chối chẳng tiến đến thăm dò một phiên đối phương ý đ ổ đến thế là hắn cũng không nhăn nhó trực tiếp ngồi vào văn sĩ trước mặt tại hạ vân giật xin hỏi các hạ tôn tính đại danh vương thần lai văn sĩ tự thân vì vân giật rót đầy chén rượu gọi ta một câu tiên sinh liền tốt bên cạnh thư đồng nhìn ở trong mắt khí ở trong lòng người so với người không bằng người ta cẩn trọng phục dịch ngươi lâu như vậy lúc nào gặp ngươi cho ta ngược lại qua rượu vân giật cảm nhận được ba ba tinh cái kia đạo ánh mắt bất t i ệ n liền hỏi vị này là nho nhọ thư đồng không đáng giá nhất tới thư đồng tức giận đến dậm chân một cái bên kia tì hư trưởng quỹ nhịn không được cười ba ba tinh nhịn không được nói lầm bầm cái gì nho nhỏ thư đồng chẳng lẽ ta không có danh tự sao vương thần lai cười nói ngươi chữ lớn không biết mấy cái thế mà còn có tên chữ cái kia coi như ta vô danh tự ngươi liền sẽ không cho ta lấy một cái sao cũng tốt vân giật không bằng ngươi đưa cho hắn lấy cái danh tự a vân giật kinh ngạc nói ta vương thần lai gật đầu tự nhiên là ngươi nơi đây lại không có người thứ hai cũng gọi vân giật có phải hay không không quá phù hợp ba ba tinh nghe xong nổi giận ngươi không nguyện ý coi như xong ta cũng không phải không nguyện vân giật chẳng qua là cảm thấy việc này có chút không ổn thư đồng hiển nhiên là vương thần lai tôi tớ chính mình cho hắn lấy tên tính là gì chuyện bất quá vương thần lai người này phong độ chắc tuyệt nhìn xem cũng không thèm để ý việc này thế là vân giật suy nghĩ một lát nói ra gọi kinh luân như thế nào ba ba tinh chừng hai mắt một cái kinh luân có ý tứ gì vương thần lai du du nói ra duy thiên hạ thành tâm thành ý vì có thể kinh luân thiên hạ chi đại trải qua lập thiên hạ chi đại bản biết thiên địa chi dưỡng dụng h e không sai danh tự này ta thích ba ba tinh mặc dù kiến thức nửa đời lại cảm thấy hai chữ này sáng sủa trôi chạy càng đọc càng là tâm hỉ tiếp lấy vương thần lai dùng rượu lăng không viết xuống kinh luân hai chữ hướng thư đồng bên kia dùng sức đẩy một thoáng lúc hai chữ liền khắc vào thư đồng trong mi tâm cũng lệnh thư đồng bản thể hư ảnh lập tức bạo lộ hai cái rượu viết xuống danh tự kỳ thực lạc ấn tại ba ba tinh hồn phách chỗ sâu từ đó như hình với bóng nếu muốn gỡ xuống liền muốn gặp bóc ra tu vì thống khổ nhưng sơn thủy tinh quái một khi có thích hợp danh tự từ nay về sau con đường tu hành cũng đem x ô i gió x u ố i nước vương thần lai nói tương lai ngơi nếu là đ ấ đạo không được quên vân giật tặng tên tri ân ba ba tinh lúc này thu hồi ngang bướng tính tình trịnh trọng việc đối vân giật thi lễ một cái, đã vân giật rốt cuộc phát hiện thư đồng trên thân lộ ra yêu khí nhận ra hắn chính là một cái ba ba tinh hóa thành nhân hình chính mình tất nhiên vì hắn lấy danh tự liền xem như từ đó nắm giữ đối phương m ệ n h m ạ c h như vậy ngược lại là vân giật không hiểu ra sao không minh bạch chính mình làm sao bày ra loại này quái sự hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta có phải hay không đã từng thấy qua tiên h sinh hoặc là tiên h sinh trước kia liền nhận ra ta vương thần lai vớt c ầ m nói tất nhiên là từng có gặp mặt một lần vân giật hơi nhữ lên lông mày đầu tiên là đánh giá một phiên đối diện uống rượu văn sĩ vừa cẩn thận nhìn một chút vui vô cùng chính hướng về phía tì hư nháy mắt ra hiệu thư đồng Kinh Luân. trong đầu bỗng nhiên đột nhiên thông suốt hỏi chẳng lẽ tiên sinh là vị kia cưới c h â u xanh láo trượng kinh luân nhịn không được đ ọ t đáp cuối cùng nhận ra ta chính là đầu kia bị các ngươi cưới một đường c h â u vương thần lai cất tiếng cười to ha ha đã là cố nhân nên uống cạn một chén lớn vân giật lúc này cũng yên lòng nghĩ thầm người đến tu vi thâm bất khả chắc tùy ý điểm hóa tinh quái theo bên người càng là tiên nhân thủ đoạn chính mình tùy tiện phỏng đoán đối phương tâm ý ngược lại không đẹp không bằng có chuyện nói thẳng vương thần lai nhìn ra vân giật tràn đầy nghi hoặc liền nói uống chén này yên lỏng theo ta họa bên trong một lần nói đi hắn phất ống tay náo một cái r Mở ra v phong cách n cổ xưa cầu đá vượt qua rõ ràng cạn dòng suối nơi đây mưa bụi mịt mở nơi xa dãy núi như ẩn như hiện hai bên tung bách thẳng tắp dọc theo một đầu đường đá hỗn lượn thông hướng trên núi trước mặt cách đó không xa có đoá cực đại linh chi cao vóc tới mây bên dưới có dương chi tôn rơi dòng suối rót rách vương thần lai ngồi ngay ngắn trong đó phất tay ra hiệu nói đến bên này nói chuyện vân giật gặp linh chi phía dưới bảy biện hai cái b a đoàn liền chủ động ngồi tại một cái khác bên trên hắn cung kính nói không biết tiên sinh có gì chỉ giáo người ta có đoạn duyên phận vương thần lai ngón tay gậy nhẹ vậy mà đem đặt ở vân giật tu di trong nhận phương viên kiếm trực tiếp lấy ra ngoài đặt tại trước mặt hai người ngài nhận biết nam cung phi thiên vương thần lai nhìn kỹ phương viên kiếm trong mắt dường như có chút hồi ức nói ra hắn bái sư tìm đạo thời điểm ta từng chỉ điểm với hắn vân giật lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai văn sĩ chính là nam cung phi thiên sư phụ khó trách đối với mình rất nhiều thiện ý bất quá nam cung phi thiên ngàn năm trước cũng đã là phi thắng cảnh vậy hắn sư phụ thu vi chẳng phải là càng cao thâm hơn khó lường vân giật càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp vương thần lai cái tên này tựa hồ cũng có chút quen thuộc tam giới cựu châu từng có một vị kỳ nhân đối mặt thiên giới hạ xuống thông thiên cầu thang hắn ngang nhiên cự tuyệt không nói còn thân hơn tay chặt đứt con đường thông thiên như thế tiên nhân cảnh mới là thật tiêu dao chỉ bất quá niên đại quá xa xưa lại không biết phải t r a n g bị thiên đạo tận lực giấu giếm áp chế tóm lại người này sự thích cũng không lưu truyền rộng rãi cho đến ngày nay càng là sớm đã bị người quên lãng vương thần lai c ư ờ i nói nói đúng ra nên là kiếm tiên quả nhiên là hắn lấy vẽ nhập kiếm tuyệt thế kiếm tiên và tái đến nay chỉ có như thế một người vân giật là thật không nghĩ tới nam cung phi thiên thế mà cùng vương thần lai còn có một đoạn sư đồ t ì n h nghĩa vương thần lai có chút thưởng thức mà nhìn xem vân giật ngươi một thân kiếm đạo chính là chính mình lĩnh ngộ mà đến rất là thú vị với lại cùng ta đại đạo cũng có mấy phần cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu vân giật thỉnh tiên sinh chỉ điểm lấy ngươi bây giờ tu vi còn xa xa chưa nói tới thấy rõ kiếm bản chất cho nên có thể hái bách ra sở trường bỏ đi sở đoàn thanh niên linh động phú diêu thuật thúy phương viên nặng nghề đều có các d i ệ u dụng ngươi có thể từng cái lĩnh ngộ bất phẳng của bọn nó c h â cũng tăng thêm thúc đẩy cái này rất không tệ Thấu trên. trên tiên sinh ý tứ là, ta cần lại nhiều kiến thức một chút kiếm đạo, sau đó mới có thể tìm thuộc thường tu thường thường đi đều là tiền nhân đường xưa, một kinh thư, một truyền thừa, từ chương chương Chương sinh nhiều mình không phải, nhân hành nhân kinh phần hắn nhẹ nhàng vào hợp đạo cảnh. Nhưng cũng từ đó chỉ là hợp đạo cảnh, sau đầu đều cần có được con cũng cũng sư sư đường. đường xưa, xong, bên bên kiến bản liền bọn đạo, đạo vào đạo đạo Bái bái lại kiếm mới kia đi đại lại ý là, Là là là về đó để đó chính ma hai đạo các đại tông môn trong mắt hắn càng là dạy hư học sinh hắn nói ta hy vọng ngươi có thể đi ra một đầu mới đường không được bắt t r ư ớ c lời người khác vân giật cười khổ nói v ạ n đ ố i bây giờ vẫn chỉ là h ó a thần cảnh cân nhắc những này là không phải vì lúc còn sớm không còn sớm không còn sớm nếu ngươi lấy tìm kiếm tự thân đại đạo làm mục đích mà tu hành cái gì c ầ u thí cảnh giới chỉ là vì tu sĩ phân cái đủ loại khác biệt sáng tạo lý do thoái thác thôi tìm kiếm một đầu trước nay chưa có đường ta trước đó thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện nào có đáng gì nam cung p i t i ê n không phải cũng tự chế tự nhiên nhi nhiên đạo nếu không có hắn đời này khốn tại một cái tình、chữ. chắc hẳn lúc này cũng đã là tiên nhân cảnh vương thần lai lấy ăn chỉ nhẹ nhàng phất qua phương viên kiếm t h â n kiếm cảm khái nói vốn cho rằng đại đạo không cô cũng coi như có người đồng hành đáng tiếc cuối cùng vẫn là còn lại một mình ta lúc này vân giật ngạc nhiên phát hiện từ kim hồ lô bên trong kiếm ý dường như cảm ứ n g được vương thần lai tồn tại thế mà nhao nhao sao động không thôi bọn chúng cũng không phải là kích động muốn xuất thủ chỉ là đối với người này có chút thân cận p h ả n p h ấ t khắp thiên hạ kiếm ý đều đối vương thần lai như thế thế là vân giật mở ra hồ lô đem kiếm ý nhao nhao phóng ra mấy đạo tiểu kiếm nhao vòng quanh vương thần lai chuyển vài vòng, cuối cùng dừng ở một bộ tính toạ nghe rằng r i á m v ẻ vương thần lai cười nói cái này ba tên tiểu gia hỏa đều rất không sai tương lai có thể vận dưỡng s u ấ t kiếm linh ngươi sự việc cần giải quyết tất c h â n quý vân giật v ă n bối nhớ kỹ còn có ngươi cánh tay phải phục hổ đạo cùng ngươi ngược lại cũng có chút cơ duyên ngươi mặc dù tương lai sẽ không cùng nó hợp đạo chưa hẳn không thể đem nó cùng kiếm đạo dung hợp biến hóa để cho bản thân sử dụng phù sinh tự lần này thủ bút cũng thuộc về thực không nhỏ thế mà cam lòng dùng một phần đại đạo cơ duyên cùng ngươi kết thiệt duyên đối với việc này vân giật cũng tương đương ngạc nhiên phục hổ đạo làm phù sinh tự một phần ba trọng yếu truyền thừa vâng h ư v thần o m h lai nói thiên n nữa hạ kiếm giả đơn giản chia làm hình ý hai phái nam hình nhẹ ý thường thường vụ về trọng ý nhẹ hình quá mức lúc gần lúc hiện cho nên hình ý cả hai nhất định phải gồm cả thiếu một thứ cũng không được ngươi đối kiếm ý lĩnh ngộ có phần cao bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng thu phục thanh l i ê n phụ diêu hai đạo kiếm ý biến hóa để cho bản thân sử dụng bất quá tại hình thứ nhất đồ ngươi còn cần gấp đội khổ luyện mới có thể có chỗ tinh tiến vân giật không hiểu như thế nói đến ta dùng ma kiếm kinh cũng không tính sai vương thần lai công pháp chỉ là mặt ngoài vấn đề ở chỗ chân chính cần rèn luyện không phải t h â n kiếm mà là kiếm hình ngươi trước hết biết phương viên kiếm vì sao là như vậy hình dạng mới có thể rèn luyện được vừa đúng nếu không có chút sai lầm tương lai hợp đạo chính là thiên lý chi riêu vân giật bừng tỉnh đại nộ ma kiếm kinh không sai chỉ là chính mình rèn luyện phương tức sai mãi kiếm căn bản mục đích không phải đem phương viên kiếm rèn luyện được sắc bén vô song mà là muốn để nó phù hợp tự thân kiếm đạo mới đúng vương thần lai chỉ điểm hiểu rõ kiếm hình biện pháp đơn giản nhất không ai qua được tự tay chế tạo một thanh vừa lòng đẹp ý bảo kiếm đúc kiếm vừa v ẫ n có thể giải quyết ngươi bây giờ hoang mang vân g i ậ t hỏi kiếm ý lại nên như thế nào tu luyện cái này muốn từ ngươi b ả n tâm xuất phát thanh l i ê n kiếm ý như gió xuân ấm áp phù diêu kiếm ý thanh tịnh cao xa tặng ngươi cái này hai đạo kiếm ý cơ duyên đều cho đủ ngươi tu luyện không gian một ngày kia ngươi tìm tới bạn tâm liền có thể dung nhập trong b nhưng cùng người tâm tính phù hợp nhất kỳ thật đã cùng người bản tâm tranh lệch không hay vương thần lai uống một hớp rượu về phần tu luyện kiếm ý mà kỳ thật cũng co đường tắt cái kia chính là mở mang tầm mắt nhìn nhiều nhìn người khác kiếm ý vương thần lai làm tam giới cựu châu bên trong n h ấ t h i ể u kiếm người một bên luận đạo một bên lăng không tiện tay vẽ ra từng chuôi tiểu kiếm những cái kia tiểu kiếm mặc dù không có thực thể nhưng tinh tế cảm thụ lại phát hiện bọn chúng hình ý song toàn đây cũng là kỳ diệu nhất chỗ rõ rệt vô hình lại như có hình tùy ý vẽ ra lại như có ý một thanh tiểu kiếm tên là xác lệnh bộ dáng nhỏ nhắn xinh sắn ngắn nhỏ giống như trùy tại o à vân giận ra xem ra xác lệnh khí tức cùng tiêu bố y không kém bao nhiêu tối thiểu cũng là phi thăng cảnh tiêu chuẩn kết quả lại bị vương thần lai dùng để biểu thị làm phổ thông pháo hoa một dạng tiện tay thả thật sự là thủ bút thật lớn vương thần lai nói họa nhân tri đạo khó tại hoa cốt họa kiếm tri đạo khó tại hoa hồn một thanh hình ý s o n g toàn kiếm tất nhiên sẽ dựng dục ra thuộc về nó kiếm linh lấy ngươi bây giờ tu vi mà nói thai ngén kiếm linh thực sự quá khó khăn bất quá cũng không phải không có cách nào tăng tốc tiến độ biện pháp đơn giản nhất không ai qua được s á t sinh giết nhiều thân kiếm tự nhiên cũng liền nhiễm hôn khách nhưng đây không tính là chính đồ biện pháp tốt hơn chính là dùng c h r ả kiếm tuyển g ộ t dựa thân kiếm vân giật nghe xong hít sâu một hơi c h r ả kiếm tuyển vật này cao quý không tản nổi so với thiên phẩm đá m à i kiếm còn muốn chân quý rất nhiều đặc ở thiên nguyên thương hội đó là gần ngàn năm đều không người bán ra qua bảo vật xin hỏi tiên sinh làm như vậy sẽ không dục tốc bất đặt sao cũng không phải là như thế có chút mầm căn cơ quá nhỏ bé tùy tiện rút lên tự nhiên rụt r ẻ có chút mầm thì căn cơ thâm hậu giúp nó sớm đi trường cao ngược lại có lợi mà vô hại vương thần lai nói tiếp nói tóm lại nói mà tóm lại hình ý mới là kiếm bản chất cả hai hợp nhất luyện đến cực hạn liền có thể sinh ra kiếm linh vây p h ầ n cái gì kiếm cương kiếm khí kiếm vực kiếm chiêu cũng chỉ là mượn kiếm thi triển ra tiêu xài một chút giá đỡ vân giật n g ầ m hiểu nói như thế nói đến ta bây giờ việc cấp bách là mượn nhờ đốc kiếm lĩnh nộ kiếm hình lại lấy ma kiếm kinh tiếp tục màiếm vây phân kiếm ý thì cần muốn nhiều hơn kiến thức cái khác kiếm đạo cao thủ kiếm ý. lúc này vương thần lai rốt cục c h â n tướng phơi bày ta chỗ này vừa vặn có cái chỗ trong đó có đúc kiếm đại sư cũng h ư u dụng chi không hết trạc kiếm tuyển về phần kiếm ý càng là gần như vô cùng vô tận thu sạch tại ta tung hoành trong lầu lời nói đã đến nước này hắn còn kém đem mau tới bái sư bốn chữ lớn viết lên mặt tấu c h ư ơ n g xong chương một trăm năm mươi bái sư xuống chương một trăm năm mươi bái sư xuống vân giật lúc này đâu còn không lĩnh ngộ được đối phương ý đồ chân chính vội vàng từ tu di trong nhẫn tìm kiếm thích hợp lễ bái sư tìm tới tìm lui chỉ có một vỏ đã từng mang đến phi thiên bí cảnh tửu ngưỡng hắn đi một cái lễ bái sư đưa lên rượu ngon nói ra trong lúc vội vã không kịp chuẩn bị tốt hơn rượu mong rằng tiền sinh thứ lỗi vương thần lai tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch cười nói duyên phận chính là rượu ngon nhất từ nay về sau gọi ta sứ phụ hắn thu qua đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay phần lớn đều là không p h à m hạng người tỷ như nam cung phi thiên liền tại ngàn năm trước bộc lộ tài năng trở thành lần kia chính ma chi chiến thắng bại tay sau đó lại tại thành danh sau nhanh nhẹn quy ẩn từ đó chẳng biết đi đâu nếu không có vân giận thông qua ký ức tìm được phi thiên mỹ cảnh chỉ sợ cho tới bây giờ thế nhân cũng không biết nam cung phi thiên sống hay chết đối với hắn đánh giá cũng càng ngày càng tiếp cận nhân vật trong truyền thuyết không ngờ hắn lưu lại kiếm đạo lại bị vân giật kế thừa với lại vì đó mang đến một phần thiên đại cơ duyên vương thần lai uống đến hưng khởi khó được gặp hắn gương mặt nổi lên hai đà hồng sắc chính là rượu không say lòng người người từ say trong lòng bình thản như thường ngày hắn tự nhiên ngàn chén không ngã nhưng bây giờ có việc vui trong lòng vui vẻ tranh luận miễn có men say hắn đ ỡ dạy vân giật nói ra ta hành tàu nhân gian từ trước đến nay lại loi một mình thu đồ đệ truyền đạo cũng chỉ nhìn tâm tình ngươi tuyệt đối đừng coi ta là làm loại kia lại phải c h u y ể n thụ bản sự lại phải nuôi sống đệ tử lao sư vân giật nghe vậy cười nói ta có thể chiếu cố tốt chính mình sư phụ không cần phải lo lắng n g ư ơ i ta hợp ý tên là sư đồ nhưng ta sẽ không cần cầu ngươi làm những gì ngươi chỉ cần tùy tâm sở dục tiếp tục tu hành liền tốt sư phụ nói như vậy ta ngược lại thật ra có cái nghi hoặc vì sao hết lần này tới lần khác tuyệt ta đây là vân giật lời thật lòng hắn cảm thấy mình tư chất thường thường kém xa tống tân từ phong m ặ t những cái kia tuyệt thế thiên tài vì sao sư phụ không xa vạn rằng mà đến đầu tiên là hóa thành cưới châu lào hán giả bộ như cùng mình ngẫu nhiên gặp bây giờ lại tại tham thiền thành đợi c h ờ mình bãi sư nếu như nói hai người gặp nhau chỉ là trùng hợp hắn là đánh chết chính mình cũng sẽ không tin tưởng tiên nhân cảnh tu vi thông thiên thiên địa nhân tam giới tới lui tự do chính mình lại luôn có thể cùng hắn gặp nhau tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự t ì n h vương thần lai giải đáp nói chỉ vì ta từ trên người ngươi thấy được một loại mới t i n h nói đã qua vạn năm phần lớn hợp đạo cảnh đi đều là người cũ đường xưa quá không có tí sức lực nào ngẫu nhiên có ít người cũng có thể tìm tới làm cho người hai mắt tỏa sáng nói đáng tiếc đa số nửa đường chết h i ể u vân giật lúc này còn không hiểu ta đối với mình nói kỳ thật còn không có gì ý nghĩ không ý nghĩ gì vậy liền đúng ngươi thấy qua đại đạo quá ít hiện tại mặc dù có một chút ý nghĩ hơn phân nửa cũng là ngẫu nhiên thoáng nhìn tiền nhân chi đạo mà sinh ra càng nộ vương thần lai mùi rượu dâng lên đánh cái n ư ớ c việc này không đ ổ i tu tiên một chuyện không tranh sống chiều hắn chợt nhớ tới cái gì còn nói thêm còn có trước đó nói xong n g ư ơ i n nhân quả ta sẽ không nhiễm vân giật ngầm hiểu biết sư phụ chỉ hơn phân nửa là phúc thiên các một chuyện thế là hắn nói nguyên bản là đệ tử chính mình sự tình với lại ta cùng phúc thiên các đến cùng là địch hay bạn tại không có làm rõ ràng mục đích của bọn hắn trước đó còn chưa xác định ờ ngược lại là có chút tiến bộ ta còn tưởng rằng ngươi cùng bọn hắn có thâm cựu đại hận trước mắt đích thật là địch không phải bạn bất quá theo kiến thức tăng trưởng có lẽ đối với nó cái nhìn cũng biết phát sinh biến hóa cái này đúng không nên tùy tiện đem lời nói chết kiếm giả thẳng tiến không lùi lại không có nghĩa là không lưu đường lui vân giật hỏi vậy kế tiếp sư phụ phải chăng muốn dẫn ta đi một chỗ tu hành vương thần lai gật đầu nói đây là tự nhiên ta người này từ trước đến nay chỉ có một nén nhang nhiệt tình phải nắm chặt thời gian dạy ngươi một ít gì đó mới được không phải có ngày chờ ta mệt mỏi khả năng ngươi liền không tìm được ta đệ tử có cái yêu cầu quá đáng ta có thể hay không lại kéo hai người ngươi là chỉ cái kia nhìn xem cơ linh tiểu cô nương còn có trong cơ thể nàng hoa đào tinh phách n g u y ê n lai sư phụ tất cả đều đã nhìn ra mang lên à tiểu cô nương kia cùng ta hợp ý về phần hoa đào tinh phách càng là cùng nam c u n g phi thiên có chút quan hệ về tình về lý ta cũng nên trông nom một hay vẫn giật đa tạ sư phụ vương thần lai phất ống tay h á o một cái một tháng o lúc hai người liền rời đi này tấm tranh thủy mặc c u ố n về tới lưu tiên sạn bản r ư ợ u hai bên thư đồng kinh luân thấy thế lập tức tiến lên tiếp được giữa không trung bức tranh thành thạo đem n ó c u ố n lên đều lần nữa cất kỹ t í hưu trưởng quỹ ở bên cạnh mắt thấy cảnh tượng này dị vang đối ba ba tinh có chút khinh thường hiện tại ngược lại có chút hâm mộ vốn chỉ là trong đông hải một cái thường thường không có gì lạ tinh quái bây giờ lại bị người điểm hóa còn ban thưởng danh tự thật sự là đi thiên đại vận khí cất chó vương thần lai hôm nay tự hứng cực dây tự nhiên muốn uống nhiều mấy chén vân giật liền trở về phòng một chuyến đem diệp nghiệm ý t ì cùng nam c u n g chức chức mang theo tới diệp nghiệm ý t ì tính tình lưu thuận có phần biết đại thể không cần đến hắn căn dặn nhưng nam c u n g chức chức vẫn là muốn chỉ điểm đôi câu t h như phía ngoài vương thần lai tiền bối tu vi có ngày như vậy cao ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm cản nam c u n g chức chức xem t h ư ờ n g phản bác nói cô mãi mãi cũng là lao giang hồ còn cần ngươi d ạ y những ân tình này l ố i lời quả nhiên hai thiếu nữ thấy một lần văn sĩ bộ dáng vương thần lai lập tức nhao n h a u biểu hiện ra ôn nhu yên tính một mặt nam công chức chức càng là chó săn bình thường cướp đi kinh luân công tác bắt đầu hỗ trợ rót rượu vương thần lai mừng rỡ hưởng thụ nói ra tiểu nha đầu tu vi lại có tính tiến không tệ không tệ diệp n i ệ m y rìa h đã biết trước mặt nam tử chính là ngày đó gặp phải cưới châu lao nhân cho nên cũng không xa lạ chủ động nói ra tiên sinh muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào tam giới bên ngoài nam cung chức t r ư ớ c nghe xong lập tức lộ bản tướng liệu d i ệ u nói tam giới bên ngoài đó là cái gì địa phương t h ê như n ý nghĩa liền là không tại trong tam giới vương thần lai lúc trước đóng vai thành lao giả liền cùng diệp n i ệ m y rìa h nói rất nhiều bí hiểm nói nhảm bây giờ y nguyên phong cách không thay đổi luôn luôn nhịn không được t r e o chọc những van bối này diệp n i ệ m y rìa cũng không sốt ruột lại hỏi vậy chúng ta lúc nào lên đường chọn ngày không bằng đụng này g chờ ta uống xong cái này bỗng nhiên rượu liền lên đường nam cung chức chức không quá vui lòng vội vã như vậy à ta còn không có đi dạo qua tham thiền thành đâu d i ệ m nhiệm y thì hát ủi không có chuyện gì trước trước ta trước đó vài ngày đã mua qua không ít thoại bản rồi vương thần lai lường trước trước một chút cảm khái nói nam cung phi thiên tính tình cao ngạo nửa đời cùng kiếm làm bạn nửa đời cùng rượu là bạn làm sao sinh cái nữ nhi lại là loại tính cách này nam cung chức chức phản bác hắn liền là cái t ử quỷ có gì tốt lại nói ai nói qua nhìn thoại bản liền không thể nhập đạo lời này ngược lại là đem vương thần lai ấy trụ bất quá hắn chưa từng thấy qua cùng thoại bản hợp đạo người trong tu hành lão kiếm tiên g i a hiệu vân giật cũng nhiều uống hai chén nói ra năm đó nam cung phi thiên độc thân vào núi tham tiên không có chút nào tu vi đi hay không bao lâu liền bị vây ở hàn vụ bên trong cái kia lúc chuẩn bị không ít lương c ô rượu trong đó có bình t i ê u đao tử hắn xác nhận dự định uống rượu khu lạnh kết quả lập tức hơi gợi lên ta thèm trùng cho nên nói a hắn nếu không phải cái t ử quỷ ta mới l ư ờ i nhắc chỉ điểm với hắn vân giật nghe lên những ngày chuyện cũ không khỏi nghĩ đến cái kia vì bị bệnh thê tử lên núi tìm kiếm hỏi tham tiên nhân nam cung tiền bối đáng tiếc hắn về sau được nói thê tử lại không có thể đợi được một ngày này tấu chương xong chương một trăm năm mươi mốt nàng là nương tử của ta chương một trăm năm mươi mốt nàng là nương tử của ta tống tân tử luôn luôn tới lui vội vàng cho nên táng kiếm cốc cũng không đối nàng rời đi có bất kỳ phản ứng với lại mấy ngày nay tông chủ lấy lôi đình thủ đoạn quét sạch táng kiếm cốc nội gian không biết bao nhiêu người vì thế kinh hoàng không thôi sợ đại họa lâm đầu nàng thật vất vả đi đám người cũng có thể t h ở p h à o bây giờ cốc trung chỉ còn tả kiếm tùy tùng tú nương độc tài đại cục nàng tính tình ôn hòa tứ đại hộ pháp bên trong chu tức cũng không phải cái gì thị sát hạng người vẫn là như vậy cấp trên tương đối được lòng người chu tước làm cốc trung duy nhất biết tống t ầ n từ đi hướng người trong lòng kỳ thật không khỏi có chút thất lạc luôn cảm thấy tiểu thư không coi nghĩa khí ra gì chính mình vụn trộm ra ngoài tìm vân d ậ n bất quá nghĩ lại nghĩ đến hai người kia quan hệ không minh bạch thật không minh bạch đã là vợ chồng giả lại như chân tình người nàng cảm thấy mình vẫn là không nên dính vào đi vào tương đối tốt miễn cho đem thế cục làm cho l o ạ n hơn đến lúc đó ngược lại không tốt kết thúc cũng không biết trước trước thế nào mặc dù bị cái kê hôn thế ma vương cha tấn qua một đoạn thời, gian, nhưng đợi đến thời điểm chu tước vẫn là chưa phát giác lo lắng đối phương thật tình không biết những tâm tình này đều rơi vào tú nương trong mắt làm lớn tuổi tới người nàng một chút liền nhìn ra chu tức chứa tiểu tâm tư dường như mông lung tình ý chỉ là không biết nàng tâm niệm lấy ai về phần tống tân từ lần này trở về về sau biểu hiện khác thường càng làm cho tú nương vô cùng xác nhận vị này ma tông thiên tiêu cũng bị chữ a tình quấn thân từ xưa tình quan khổ sở cũng không biết nàng có thể hay không vượt qua nan quan nhưng tuyệt đối không nên cùng thu thanh l i ê n rơi vào giống nhau hạ c h ẳ n g bốn tống tân từ dựa theo đồng tâm cổ cảm ứng tiến về phụ sinh tự nơi đây làm thiên trụ vỡ vụn vùng đất trung ương lúc này hỗn loạn tưng bừng sơn môn khóa chặt không ra còn lấy cấm chế phong tỏa hiển nhiên cũng không hoan n ê n bất luận cái gì khác nhân nàng suy nghĩ một phiên cảm thấy vân giật cũng không ở trong đó hắn cũng không phải phụ sinh tự đệ tử loại thời khắc mấu chốt này không có khả năng lưu hắn tại trong chùa thế là tống tân từ ngược lại đi dưới núi tham thiên thành vì để tránh cho phức tạp nàng lần này xuất hành ý nguyên lựa chọn dịch dung kỳ thật lấy nàng hiện tại hợp đạo cảnh tu vi đã có thể hoành hành không sợ nhưng nàng vẫn là thói quen như thế đối với người ngoài nhìn mình chằm chằm gương mặt hành vi có chút khó chịu có chút mỹ nhân yêu thích thì lại đẹp dương oai h ẳ n không thể toàn thế giới ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng có chút mỹ nhân thì vừa vặn tương phản nàng càng hy vọng đem phần này mỹ lệ lưu cho chỗ yêu người độc hưởng ô m g trò đùa quái đ ạ n tâm tư tống tân tử lần này dùng thiên y y hỉa vô phùng chi pháp đem chính mình biến thành vân g i ậ t hình dạng ngay cả quần áo cũng đổi thành huyền mặc trường bảo có thể nói đóng vai đến giống như l ú c trước đó tại vô danh trong tiểu chấn vân giật giả trang tống tân tử có chín phần tương tự ngay cả cực lạc thiên vương đều có thể dễ như t r ở bàn tay lừa qua đương thời tống tân tử liền cảm giác có phần khâm phục không minh bạch vì sao vân giật bắt trước chính mình đúng l ạ như thế thuận buồn xôi gió ngay cả một chút nhỏ bẽ rốt c ụ c đóng vai làm hắn thời điểm cũng có thể đạt tới cùng loại trình độ tham thiền thành bây giờ không có bảy trăm dặm cấm cửa thành kiểm tra ngược lại trở nên nghiêm khắc chút có thể là trong thành bởi vì thiên tượng dị biến sinh ra rất nhiều phân l o ạ n cho nên lâm thời tăng cường nội thành trị an tống tân từ đối với cái này cũng không ngại nàng nên ngang đi qua cửa thành không ngờ có cái thủ vệ binh sĩ thế mà chủ động đối với hắn nói ra chẳng lẽ là ta hoa mắt ta làm sao nhớ kỹ tiên sư đã tiến vào thành hắn chính là ngày đó cùng vân giật tán gẫu qua vài câu người binh sĩ kia trong nhà ba đời người đều thủ thành môn bởi vì vân g ậ t lúc kia cùng hắn nhiều hàn huyên vài câu trong thành tình huống với lại không có cái gì ra đỡ cho nên hắn mới đối với hắn ấn tượng khá là sâu sắc tống tân từ nghe xong trong lòng lập tức nhất định xem ra vân giật định là tới qua nơi này không phải như thế nào bị người nhận ra thế là nàng đối người binh sĩ kia mỉm cười nói vài ngày trước có việc đi ra ngoài một chuyến xin hỏi tiểu ca trong thành đây là chuyện gì xảy ra binh sĩ thở dài còn không phải trận kia thiên tượng dị biến h u y ê n áo phụ sinh tự đóng sân môn khiến cho dưới núi lòng người bàng hoàng đều cảm thấy thiên nhanh s ợ hắn nói xong lại hỏi vài ngày trước ngươi không có đi phụ sinh tự tham gia não như sao ta còn tưởng rằng ngươi là hướng về phía phụ sinh mật tảng mà đến đâu vừa vặn bỏ qua ha ha tống tân từ hỏi xin hỏi trong thành chỗ đó thích hợp tìm nơi ngủ trọ như ngơi ư loại này người trong tu hành nếu là không thiếu linh thạch tự nhiên là đi ở tiên s ạ thì ra là thế đa t ạ tống tân từ lễ phép nói đừng chỉ là trước khi đi không hiểu thấu tại đối phương b ả vai vỗ một cái sau đó mới hướng về binh sĩ chỉ đ i ể m phương hướng đi đến tại nàng rời đi về sau binh sĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc luôn cảm thấy cái này nhìn quen mắt tiên sư làm sao cảm giác có chút không giống nhau lắm nhưng cụ thể chỗ nào không đúng nhưng lại nói không ra trong lòng của hắn nghi ngờ không giải đột nhiên phát hiện mình vai nơi cổ dễ chịu không ít từ khi trận kia dị biến qua đi tham thiền thành liền ra không ít quái sự dường như không ít yêu ma quỷ quái không có áp chế n h a u nhào tắc quái bắt đầu từ lúc kia bắt đầu binh sĩ luôn cảm thấy mọi mệnh không chịu nổi nhất là vai phần của vị đã gần như sắp muốn không nhắc lên nổi bất quá ngay tại vị kia tiên sư nhẹ nhàng vỗ về sau đau đớn của hắn lập tức tiêu trừ. binh sĩ cách mũ giáp gãi gãi đầu hồn nhiên không biết vừa mới một cái cưỡi tại trên vai hắn ác quỷ bị tống tân từ phật không còn thấy bóng dáng tăm hơi nếu là đội thành trước kia tống tân từ tuyệt đối sẽ không tiện tay làm những này dưới cái nhìn của nàng không có chút ý nghĩa nào sự、tình. t h ậ m c h í tìm kiếm vân giật cũng hữu hiệu suất cao hơn biện pháp t h như bắt cái p h ụ sinh tự tăng nhân sự hồn nếu là bắt một cái hỏi không ra đáp án nhiều bắt mấy cái luôn có manh mối nhưng nàng những ngày qua bất chi bất giác tâm tính có chút biến hóa cách đối nhân xử thế thường xuyên sẽ nhớ tới vân giật nghĩ thầm h ắ n g ặ p lại o tình huống này sẽ như thế nào làm c á i biến sớm đã phát sinh ở trong lúc vô hình tống tân tự tại trong thành t ì m một lát cuối cùng tìm được chỗ kia linh khí giạt rào liệu tiên s ạ trái tim đồng tâm cổ rung động nhẹ nhẹ tựa hồ muốn nói một cái khác cổ trùng ngay ở chỗ này Cái này nhịp tống i nhiều đổi đi liền m mặt, một chút trước nay chưa có cảm chạm nàng nay phản phất hóa thành không cẩn thận chạm đến nhẹ, không càng cho chút chút chưa phất hóa quân có trước có xúc được, càng tơ đỏ rũa dãy tân từ điều chỉnh một phiên cảm xúc lúc này mới đi vào lưu tiên sạn ngoài ý liệu là nàng còn đến không kịp hỏi tham trưởng quỹ liên quan tới vân giật ti n t ứ c l i ê n nhìn thấy nam nhân kia đang cùng một tên văn sĩ tương đối uống rượu ta lo lắng ngươi có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn kết quả ngươi lại tại nơi này uống từng ngụm lớn rượu tống tân từ đã nhẹ nhàng thở ra lại không hiểu phun lên một cô tâm hỏa bất quá nàng cũng không có phát tác chỉ vì đã nhận ra cái kia văn sĩ chỗ cổ q á i người này thâm bất khả chắc hợp đạo cảnh dò xét thế mà đối với hắn không hề có tác dụng nguyên nhân đơn giản hai cái một cái là trên người hắn có dấu kín tu vi pháp bảo một cái khác thì là tu vi của hắn so hợp đạo cảnh còn cao vương thần đến tự nhiên thấy được c ổ n g lại đi tới một cái vân giật với lại một chút liền khám phá nàng thiên y gì ấy vô p h ù n g chi pháp hắn gậy một cái say k h ư c vân giật chỉ vào bên kia t r e o kẹo nói à bên kia tại sao lại tới một cái người chẳng lẽ là đồng bào của ngươi huynh đệ diệm n i ệ m y gì cùng nam cung chức trước cũng uống không ít chậm nhìn tống tân tử còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt vân giật lại là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương cười giới thiệu nói nàng là nương tử của ta tấu h chương xong chương một trăm năm mươi hai đồng tâm chuyện cũ chương một trăm năm mươi hai đồng tâm chuyện cũ vương thần lai uống say chuyến choáng lúc này trong lòng có chút bất đắc dĩ nói ra làm sao ta thật vất và chọn chúng hai cái đ ồ đ ệ đều là tráng nghiên tạo hôn vân giật chủ động đón lấy tống tân tử lấy thiên y hỷ vô phùng chi pháp triệt hồi nàng nguy trang cười nói sao ngươi lại tới đây tống tân tử vốn có chút bất mãn nhưng thấy một lần vân giật tiêu dùng o à n khí liền tán đi hơn phân nửa ta phát giác được phụ sinh tự thiên trụ bị người đánh gãy lo lắng ngươi ở bên này gặp được nguy hiểm ta xác thực quân bảo bất quá còn tốt không có lo lắng tính mạng mau tới ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là ta mới bái sư phụ vân giật có chút men say cho nên đối đãi tống tân t ử so dĩ vãng lớn mật không ít thế mà chủ động nắm lấy nàng tay mềm dắt đến trước bàn ngồi xuống nữ tử gương mặt tường đỏ nhẹ nhàng dãy dụa hai lần gặp hắn nắm quá chặt gấp tránh thoát không được liền cũng chỉ có thể coi như thôi đỉnh lấy giữa sân ánh mắt của mọi người tống tân từ ra vẻ chấn định chủ động nói ra tống tân từ s i n ra mắt tiền bối vương thần lai khoát tay áo, chớ gọi quá t r ô nam g giả gọi có vẻ t tiên tốt. sinh liền tốt. Diệp y công nam chức chức vội lại, vàng bu trước n g tố thời cáo vân giật kém chút dấu giếm ngươi lưu tại phù sinh tự làm hòa thượng lời này đơn thuần nói mỏ tống tân từ đương nhiên sẽ không coi là thật vân giật hung hăng chừng nam cung chức trước một chút nghĩ thầm nha đầu này thật sự là tìm tới cơ hội liền gây sự từ khi nàng phát hiện vương thần lai cùng nam cung phi thiên có đoạn nguồn gốc lập tức cảm thấy có thêm một cái núi rửa lớn hiện tại càng thêm vô pháp vô thiên không giống diệp nghiệm ý gì như vậy nhu thuận h i ể u chuyện bốn vân giật đang nghĩ ngợi liền nghe được diệp nghiệm ý gì nói ra tỉ tỉ chúng ta tại phụ sinh tự đụng phải một cái gọi lộc tử vi nữ nhân nàng giống như đối vân ca ca có ý nghĩ xấu đâu、Phúc. vân g ậ t nhịn không được phun ra một mục rượu thư đồng kinh luôn ánh mắt lộ ra xem thưởng tựa hồ cũng đúng vân vương thần lai thì nhịn không được cười ha ha nói nhìn kỹ đến ngươi cùng nam c u n g phi thiên vẫn là không giống nhau lắm hắn là cái loại si tình ngươi lại là cái đa tình hẳn giống sư phụ lời nói này xuất phát từ trần tâm hắn đưa cho vân giật một cái ánh mắt ý vị t h â m trường thuận tiện liếc qua bên cạnh bản bà tên nữ tử một cái thanh lãnh một cái hồn nhiên còn có một cái hồn thê ma vương tất cả đều cùng vân giật có một đoạn khó mà dứt bỏ duyên phận vân giật có chút xấu hổ hắn sống lại một đ ờ i c h ỉ mà dứt bỏ duyên phận không nở bất chi bất giác lại c á c những n à y duyên phận quả nhiên là hưu tâm trồng hoa hoa không nỡ vô tâm cắm liêu liêu xanh may mắn tống tân tử cũng không đem hai thiếu nữ những lời kia để ở trong lòng thật vất vả đem hai cái dính nhân tinh đổi rơi nàng rốt cục dành không hỏi tiên sinh thế nhưng là tiên nhân vương thần lai vân giật người nương t ử ánh mắt nhưng so sánh người lợi hại hơn nhiều xác thực tống tân tử được đáp án trong lòng có chút nghi hoặc liền cũng giải quyết dễ dàng khó trách vân giật như thế không giống bình thường còn biết được không ít bí ẩn nguyên lai、like、lúc trước hắn dùng để qua loa c h u tức tiên nhân coi là thật tồn tại là ma tông thánh nữ tống tân tử kiến thức rộng khắp tự nhiên biết vương thần lai mặc dù ở nhân gian đã mai danh nhận tích mấy ngàn năm nhưng hắn chỉ cần không chết liền có thể là này nhân gian trí cao trí c ứ n g giả vân giật cũng không biết tống tân từ đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện cũ bất quá coi như hắn biết cũng biết cảm thấy cái này hiểu lầm vừa v ẫ n có thể che lấp chính mình trùng sinh bí mật diệm n i ệ m ý gì cùng nam cung chức chức cựu lượng không tốt một phiên làm ẩ m ý về sau liền trở về phòng nghỉ ngơi đi kinh luân không yêu uống rượu là m ngàn năm ba ba tinh hắn thực sự không hiểu loại này thối hoác nước có cái gì tốt uống thế là cũng tìm cái cớ cùng tì hưu trưởng quy đấu võ m ù n đi trong sân liền chỉ còn vân giật ba người vương thần lai đánh giá một phiên trước mặt hai người cảm khái nói năm đó nam cùng phi thiên khổ tâm t i ề đạo vì cho thê tử khanh khanh chữa bệnh chỉ tiếc đã c h ậ m một bước lúc trước vân giật ban đêm đột phá hóa thần cảnh không được thời điểm t ừ n g thấy đến một đoạn liên quan tới nam cung phi thiên ký ức tống tân tử thì tại đồng tâm cổ tác dụng dưới cũng nhìn thấy những cái kia c h ẳ n g cảnh cho nên hai người nghe vậy đều có chút sầu não vương thần lai giảng đạo bất quá hắn cũng không từ bỏ thê tử khắp nơi tìm kiếm phục sinh nàng biệt pháp bên trong một cái biện pháp tên là đồng tâm cổ hắn đi khắp cựu châu mới cuối cùng tìm được một đôi cổ trùng vân giật kinh ngạc nói đồng tâm cổ đúng a chính là hai vợ chồng các ngươi trong cơ thể cổ trùng sư phụ ngươi đã nhìn ra nơi đây đã bị vương thần lai thiết hạ cầm chế cho nên lời nói này chỉ có ba người mới có thể nghe nói hắn ung dung thở dài khả năng đây chính là duyên phận à, đôi kia đồng tâm cổ không có thể cứu sống k h a n h thành nam cung phi thiên bởi vậy ý chí hể hoài hồi lâu bất quá về sau hắn đem c ổ trùng vứt xuống chỗ đó ta lại là hoàn toàn không biết tống tân từ nói về một đoạn cố sự nghe đồn đồng tâm cổ tại ngàn năm trước từng là hợp h o a n tông tất cả về sau còn mất tích một đoạn thời gian nói lên hợp hoa n tông vân giật cũng không lạ lẫm làm đã từng ma tông bên trong thực lực mạnh nhất tông môn hợp hoàn tông năm đó có thể nói phong quang không gì sánh bằng đ ngàn tiếc về s a năm trước t nam công phi thiên cùng đồng tâm cổ chuyện cũ liền bị xuyên ngàn năm trước nam công phi thiên tìm kiếm cứu sống khanh khanh biện pháp hợp hoan tông thánh nữ lại cảm mến với hắn thậm chí không tiếc đem đồng tâm cổ cũng cho hắn mượn đáng tiếc biện pháp này cuối cùng không thể có hiệu quả thế là nam cung phi thiên liền đem cổ trùng trả lại cho hợp hoa tông như thế ung dung trăm năm qua đi cổ trùng lại cơ duyên xào hợp đã rơi vào thu thanh l i ê n trong tay kết quả thu thanh l i ê n không có đem cổ trùng dùng tại tống quảng lâm trên thân cuối cùng ngược lại để vân giật cùng tống tân từ bên trong loại độc này vân giật hỏi sư phụ nhưng có biện pháp giải này cổ vương thần lai lắc đầu nói đồng tâm cổ tự có chỗ độc đáo một khi trong lòng mạch cắm dễ liền không thể nào hóa giải với lại một cái chết mất về sau một cái khác cũng biết tùy theo chết đi nếu nói giải pháp chỉ sợ chỉ có một cái cái gì tự nhiên là đợi đến sau khi phi thăng đông tha bộ này tối ra cũng sẽ không thụ nó ảnh hưởng tới vân giật nghe vậy thở dài lại phải chờ tới phi thăng cảnh mới có thể giải khai loại độc này sao vương thần lai xem t h ư ờ n g nhà ngươi nương tử hai mươi tuổi liền là hợp đạo cảnh bạch nhật phi thăng ở trong tầm tay ngươi cái gì g ố c cũng đúng tống tân t ử đột nhiên đặt câu hỏi ngươi cứ như vậy muốn giải khai đồng tâm cổ nàng thanh âm lộ ra lấy ý để vân giật trong nháy mắt thanh tình không ít hắn nhìn trước mắt nữ tử lại vô luận như thế nào đều không thể đưa nàng thân ảnh cùng ở kiếp trước nhận biết tống tân từ trùng điệp tại một chỗ tấu trước xong chương một trăm năm mươi ba dạ ngữ thanh, thanh. Chương 153, dạ ngữ thanh, thanh. rõ rệt nàng tướng mạ bộ dáng không có biến hóa thân hình khí chất tựa hồ cũng giống như vậy nhưng vì sao cùng ở kiếp trước tống tân t ử cho người ta một loại tưởng như hai người cảm giác là ta thay đổi là nàng thay đổi vân giật trong lòng hiểu rõ nguyên lai sống lại một đời về sau chính mình không phải mình nàng cũng không phải là nàng hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì vương thần đến xem ra nơi đây vi rượu cảm xúc phất ống tay h á o một cái đúng là cầm một v ò rượu không biết đi nơi nào chỉ để lại một câu sáng sớm ngày mai liền khởi hành rời đi tống tân từ một đôi đôi mắt rơi vào trước mắt nam tử trên thân trong đó ngậm lấy mấy phần hỏi ý cũng có một chút h ú hoán đối mặt nàng chất vấn vân giật không có vội vã trả lời mà là nói ra không bằng cùng nhau dạo chơi tham thiền thành ngươi cũng hẳn là lần đầu tới đây à. Tốt. h a i người sóng vai đi ra lưu tiên ngoại gió mùi giật đi nhiệt biệt, giờ nơi sóng này phòng ngày trăng sáng trận nước cùng sen Vân mang tân trong thành sông, cùng ngày náo này lánh lanh thanh than lưu trước bờ sạ, vào ra cao. qua, hòa đã đêm đây treo lúc lấy quất mất, Một mặt một chút mát thơm. theo tử khác mà mấy bây kẹp hồ mẹ hai trái tim khoảng cách tựa hồ cũng tới gần một chút tống tân từ chủ động đưa qua một viên tu di giới nói ra đồ vật bên trong là cho ngươi chiếc nhẫn đừng quên trả lại cho ta vân giật tiếp nhận dùng linh lực hướng bên trong tìm tòi lập tức kinh ngạc nói nhiều ngày như vậy phẩm đá mải kiếm lại còn có một phương tiên tâm gỗ chế tạo h ộ kiếm ân xem như ngươi đưa ta trôi này ngón tay mềm nắp lễ cái này khách khí không phải vân giật diện không đổi màu thu hồi tu di giới ngầm đầu nhìn về phía dạ không cảm thấy đêm nay đầy sao rất là đẹp mắt tống tân từ bất mắn nói ta nói qua tu di giới phải trả trở về ta đưa ngươi một chiếc nhẫn ngươi cũng đưa ta một chiếc nhẫn lúc này mới công bằng vân giật trước kia ta chưa từng phát hiện r a mặt của ngươi thế mà dày như vậy cái này có cái gì nếu là da mặt dày có thể dùng để hợp đạo ta tối thiểu cũng là hợp đạo cảnh biết rất rõ ràng hắn là cố ý đ ù a chính mình tống tân tử lại vẫn cứ cười không nổi chăm chú hỏi vừa mới hỏi ngươi vấn đề ngươi còn không có cho ta đáp án vân giật tự nhiên biết nàng chỉ là chuyện nào thế là cũng nghiêm túc hồi đáp ta cũng không v ộ i lấy giải khai đồng tâm cổ chỉ là lo lắng liên lụy tương lai người tu hành đây là chính ta quyết định tất nhiên làm quyết định ta liền sẽ không hối hận thế nhưng là lúc trước ta làm bộ bên trong thu di hạ cổ n g ư ơ i rõ rệt rất là tức giận lần kia là nàng vụn trộm cho n g ư ơ i ta đều trồng đồng tâm cổ nhưng lần này là ta tự tay vì ngươi hạ cổ tự nhiên không đồng dạng vân giật biết do còn cố hỏi có gì không đồng dạng tống tân từ bỗng nhiên đạo khách thành chủ chằm chằm vào vân giật không thả thấy hắn có chút xấu hổ nàng n g ỗ i chữ mỗi câu nói ra nếu là hai người vui vẻ đối phương lượng tâm hiểu nhau tự nhiên là chuyện tốt nhưng nếu là lẫn nhau ở giữa chỉ có cam ghét lượng tâm hiểu nhau liền chỉ còn buồn nôn vân g i t cười lấy ra h ộ kiếm lại đem p ư ơ n g viên kiếm để vào trong đó cảm khái nói vừa vặn tống tân từ bất mãn nói ngươi mỗi lần đều là dạng này cố tạng ngôn hắn ta không có cố tạng ngôn hắn ta muốn nói đi cùng với ngươi vừa vặn ân ân tống tân từ đ ô n g nhiên nghiêng đầu đi vừa n bã nói ta lại không phải người ngu ta biết vô danh tiểu trấn đem ngươi c u ố n vào sinh tử phong ba là ta tự tư cho nên ngươi hận ta h o à n ta cũng đều là nhân c h i thường tình vân giật lại nói nhưng mệnh số liền là như thế phúc hệ họa hề từ trước đến nay khó mà nắm lấy ta chưa hề hoán qua ngươi ngày đó nếu như không có đụng phải mẹ con các ngươi có lẽ ta biết lưu tại tiểu trấn đặt chân sau đó đêm đó đã chết không minh mạnh vậy ngươi vì sao luôn luôn trốn tránh ta tống tân tử chỉ là tại tình cảm phương diện hơi chút chậm chạp cũng tuyệt đối không ngu nếu không phải phù diêu tông gặp được ngươi có lẽ ngươi ta lại không gặp nhau ngày ta lúc kia chỉ là muốn truy cầu một đoạn không có ngươi sinh hoạt vì cái gì n g ư ơ i ta tu vi tranh lệch cách xa nếu ta cùng ngươi trở về ma tông chỉ có thể trở thành ngươi giật dây con dối tân tử ngươi đã từng nhất định cũng là nghĩ như vậy không phải sao tống tân tử không có phản bác bởi vì đúng là như thế nàng không cam lòng nói vậy ngươi vì sao về sau lại thay đổi ý nghĩ vân đáp bởi vì ngươi thái độ đối với ta thay đổi khi chúng ta trở nên bình đẳng ta không cần luôn luôn ngưỡng mộ người ta mới có thể yên tâm thoải mái xuất hiện tại bên cạnh của ngươi tống tân tử không phản bác được vợ chồng chi đạo ở chỗ cử án tề mi mà không phải hai người buộc chặt cùng một chỗ chính là vợ chồng vân giật nhìn bên cạnh người không khỏi nghĩ lên ở kiếp trước tống tân tử nàng vĩnh viễn một mình sừng sững đỉnh núi cô cao tự ngạo một lòng chỉ n g h ĩ phi thăng đi hướng tiên l ê n giới nàng quên nhân gian thất tình lục dụng cũng dần dần quên chính mình chỉ còn thành tiên một chuyện phám phất nguyền rủa quấn quanh bản thân lại tựa như chưa hề nghĩ tới phi thăng sau khi thành tiên lại nên như thế nào nếu là đắc đạo thành tiên là vì tiêu diêu tự tại, như vậy hiện tại nàng, có lẽ đã sớm là tự do thân tống tân t ử cảm nhận được người bên cạnh ánh mắt như t r ă n g sắc sáng tỏ thanh tịnh không chứa một tia tạp chất trong mắt của hắn không có dụng n i ệ m dường như chỉ có thương tiếc còn có chút ít mê mang nhưng đã từng căm ghét đã biến mất không thấy gì nữa tống tân t ử khúc mắc lặng lẽ mở ra nàng hỏi trước trước cùng n i ệ m y thì đều bình yên vô sự tiếp xuống ngươi biết theo giúp ta về mà tông sao vân giật khổ sở nói ta cũng không nghĩ tới chính mình lại bái sư cha hẳn là muốn cùng hắn đi một nơi luyện kiếm vậy lần này ta cùng ngươi cùng một chỗ cái gì chỉ là muốn thông một chút đạo lý dị vang ta luôn, luôn nghĩ đến mang ngươi đi nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cùng người đi kỳ thật hai người cũng sẽ ở cùng một chỗ vân giật đ ố n g nhiên cười khẽ trong mắt tràn đầy ôn lu tống tân từ nói ra người ta có lẽ vốn nên như vậy ngươi theo giúp ta một đường ta bạn ngươi vào đường nếu là có hướng một ngày chạy mất tối thiểu không lưu tiết mới chỉ ít giờ này k h ắ c này ta là muốn cùng ngươi cùng nhau tạ ơn vân giật nhịn không được đưa tay nắm ở đối phương ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực nàng cũng chưa tránh thoát hai người cứ như vậy lẫn nhau dựa sát vào nhau lẳng lặng nhìn xem dạ không cái kia vòng trăng tròn ánh trăng l u lung s i ngốc quần quấn hai người trong thai chỉ còn đối phương nhịp tim cùng hô hấp chót mũi quanh quẩn lấy lẫn nhau hương vị tham thiền thành đến trong đêm tiếng người trở nên t h ư a thớt chỉ còn ve kêu chó sủa cũng không ồn n ào tuy nói phù sinh tự đã đóng sân môn nhưng hộ gia đình vẫn là thói quen trong đêm treo lên một chiếc đèn lồng xem như vị cầu phúc trừ t à khó được c ấm áp tính mịch thống tân từ thanh â m đột nhiên văng lên tay của ngươi đừng lộn xộn v â n giật ủy khuất nói quần áo vải vóc có chút trượt tay của ta là không cẩn thận trở xuống ta nhìn có câu nói ngươi nói không đúng nếu như da mặt dày có thể hợp đạo ngươi tối thiểu cũng là phi thắ cái kia đến lúc đó chờ ngươi phi thăng thành tiền ta cũng không cần lẻ loi chơi trọi lưu tại nhân gian cũng không tệ ngươi người này miệng lươi chân tru chớ nói lung tung ta thế nhưng là trên đời ít có chính nhân quân tử t ấ u chương s o n g chương một trăm năm mươi b ố thế giới trong tranh chương một trăm năm mươi b ố thế giới trong tranh một đêm vô sự ngày kế tiếp đám người rời lưu tiên sạn đi theo vương thần lai tiến về đông hải tiên nhân thủ đoạn tất nhiên là không tầm t h ư ờ n g vương thần lai tại tham thiền ngoài thành tìm một chỗ giang độc miếu lấy bút lăng không vẽ lên một chiếc t u y ề n con bạch quang hiện lên giang độc miếu dường như có thần linh thụ nó tác động trong nháy mắt lợi dụng pháp lực đem thuyền nhỏ thuận giang hồ đưa vào đông hải hôm nay đông hải lên q u á i phong sóng gió quá lớn thư đồng kinh luân liền hóa ra nguyên hình đem thuyền nhỏ gánh tại trên lưng chính mình thì tại dưới mặt nước chậm rãi trườn ra động nó cũng không biết nên đi chỗ đó chỉ có thể chẳng có mục đích tùy ý đi dạo chiếc thuyền nhỏ này nhìn xem không lớn kỳ thực bên trong ngũ t ạ n g đều đủ chứa vân giật cùng mấy vị tuổi trẻ nữ từ không chút nào lộ ra chen trúc vương thần lai lần này trở về mang theo không ít rượu nước chuẩn bị lên vậy sẽ phải từ kinh ngạc tỷ hưu trưởng quỹ nói đến đáng thương nhỏ tỷ hưu không dám cự tuyệt nó ra chủ người nhận qua vương thần lai ân tình dặn dò qua chỉ cần gặp phải người này nhất định phải hữu cầu tất ứng nam cung chức trước sinh ở phi thiên bí cảnh sinh trưởng ở trong đó ngàn năm chưa bao giờ thấy qua nước biển bộ g á n g hộ yếu từ nhỏ d i ệ p nghiệm ý gì càng là như vậy ngay cả nguyệt nha thành bên ngoài đều không đi qua nói thế nào gặp qua biển cả bởi vậy hai cái tiểu cô nương hưng phấn nhất b ư ớ c lên b ọ t nước nhất định phải đứng ở đầu thuyền liệu dữ không ngừng vương thần lai gặp tình hình này nhịn không được cười nói ta lúc trước cũng giống các nàng một dạng hưng phân qua chỉ là khoảng cách hiện tại quá lâu đã quên đó là cái gì cảm giác vân giật đáp thuyền nhỏ từ đó trôi qua giang hải gửi quãng đời còn lại tiểu tử ngươi chỉ có lúc này mới như cái thư sinh tống tân từ l ư ờ n g vân giật một chút nghi thầm lần thứ nhất gặp mặt hắn cũng là như vậy ngâm thi tắt đối lệnh ăn uống ca cực chơi gái tứ ác nhân phớt lờ chính mình mới có thể một kiếm đem bọn hắn toàn diện giải quyết vân giật nói trước kia xác thực dự định vào t r i ề u làm quan ấy nhỉ ha ha miếu đường bên trong tu cũng là thần tiên kỳ thật cùng ngươi bây giờ cũng không có gì khác biệt vương thần lai bỗng nhiên lời nói xoay chuyển biết vì sao muốn đem ngươi mang đến đông hải sao vân giật đáp, ta t ư ở ngược rằng s p lại hứng thú sư phụ vì sao sợ ta đổi ý chẳng lẽ là chuẩn bị nan đề cho ta vương thần lai đáp ta chỗ này có bức hòa quyền hòa bên trong một năm nhân gian một tuần với lại đi vào dễ dàng đi ra lại khó tống tân từ kinh ngạc nói hòa bên trong một năm nhân gian một tuần đây chẳng phải là ở trong đó tu luyện làm ít công to thật cũng không như vậy thần thông q u ò n g đ ạ i không phải ta tùy tiện thu chút thiên tài đi vào chẳng phải là không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể bồi dưỡng một đám phi thăng cảnh vân giật có chút hiểu được nói tất nhiên họa bên trong cùng ngoại giới thời gian trôi qua có nhanh có chậm tiến vào bên trong khẳng định cũng có thật nhiều hạn chế a vương thần lai cười nói là vậy bức họa này một khi mở ra ở nhân gian chỉ có thể duy trì một tháng thời gian nói cách khác ngươi trong bức họa nhiều nhất chỉ có thời gian ba năm nếu là không cách nào đi ra đến lúc liền sẽ đi theo họa bên trong sự vật cùng nhau ta biến ngài vừa mới nói đi ra lại khó có thể hay không tiết lộ một chút như thế nào mới có thể rời đi bức tranh thế sự khó liệu ta cũng không biết n g ư ờ i sau khi đi vào bức tranh sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa bởi vậy như thế nào rời đi ta cũng vô pháp xác định vân giật hỏi nếu ta không thể đúng giờ đi ra ngài hẳn là sẽ không sống chết mặc bậy a vậy cũng không nhất định không chừng ta vừa vặn uống rượu mê man qua quên việc này đâu vương thần lai lông mày nhớ lên tiểu t ử sợ cái này có gì phải sợ vân giật cũng không sợ hãi hắn đáp ta đi tống tân từ lúc này hỏi xin hỏi tiên sinh ta cũng có thể đi theo vào sao vương thần lai cười nói ngươi đây là lo lắng vân giật đến lúc đó tìm không thấy rời đi biện pháp cho nên muốn đi theo bên cạnh hắn cũng không hoàn toàn là chủ yếu là khó được gặp mà không nghĩ phân biệt ngươi không xa vạn dặm tìm đến vân giật nếu là không cho ngươi cùng hắn cùng nhau đi vào ngược lại không đẹp bất quá cảnh cáo nói ở phía trước sau khi đi vào có lẽ có ít chuyện sẽ không như ngươi mong muốn ngươi nhưng không cho hối hận tống h tân từ gật đầu nói văn bối tuyệt không hối hận nam cung chức trước bên kia nghe được trong thuyền lời nói mang theo diệm n g ệ m y hệ vội vàng chạy đến liên tục không ngừng hỏi vẽ bên trong đều có cái gì a vương thần lai ra vẽ cao thầm lại không trả lời trước trước hận không thể rút hắn râu rịa làm ầm ĩ nói đáng ghét ngươi làm sao luôn thừa nước đục thả câu có tin hay không ta trộm đạo đem trên thuyền rượu tất cả đều đổ lời này xem như đâm c h ú n g tiên nhân mệnh môn vương thần lai vội và n g đáp hóa bên trong có tòa chú kiếm sân trang chính là y theo ta tuổi nhỏ ấn tượng làm ra trong đó có tung hoành lâu c h ặ t kiếm t u y ể n các loại có thể nói cơ duyên vô số vân dân hỏi ngoại trừ chỗ tốt còn có cái gì chẳng lẽ bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm cái này sao nói ra liền không có ý tứ nam cung trước đầu đen cười ha hả cô ý l ư ợ c qua không nói trước trước lại cùng diệp nghiệm ý gì thương lượng một phiên nói ra ngay bên trong tựa như thoại bản một dạng hai ta cũng muốn vào xem vương thần lai lại nói tiểu hai t ử ra ra xem náo nhiệt gì tranh này cũng không phải tùy tiện muốn vào liền vào các ngươi vẫn là thành thành thật thật theo ta tu hành đi thôi a đi chỗ nào a i ể u quỷ kiếm tiên nhẹ nhàng gõ hai lần bong thuyền hóa thành c ự ba ba kinh luân nói ra nhà ta lão tổ tại đông hải ngủ ngàn năm phía sau lưng biến thành một hòn đảo nhỏ chim hót hoa nở linh khí mùi thơm n g o n g vừa vặn có thể dùng tới tu luyện nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c cùng diệp nghiệm ý gì nghe xong mặc dù có chút không tình không nguyện nhưng cũng không có thương lượng vân giật tan ủi không đi cũng tốt vạn nhất ta đến lúc đó tìm không thấy rời đi bức tranh phương pháp các ngươi đều muốn cùng theo một lúc gặp nạn nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c đạo ta tự nhiên không tin tưởng ngươi bất quá tống tỷ tỷ lại là rất đáng tin cậy đâu nói xong nói xong nàng liền lại dán vào tống tân từ bên người đối với loại này như quen thuộc tống tân từ là thật không có gì biện pháp chỉ có thể hướng nàng cưng chiều cười một tiếng cũng không đem người đổi đi vương thần lai thấy thế lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười đều bị vân giật để ở trong mắt hắn cười nói đã như vậy ta chúc hai vị đi sớm về sớm nói đi vương thần lai ngón tay gậy nhẹ một bức tranh từ khoang thuyền chỗ sâu tự hành bay tới mở ra về sau lại có d à i một trượng ngắn trong đó cảnh sắc có thể xưng xào đoạt thiên công nhìn kỹ lại bên trong tiểu nhân đúng là sinh động như thật dường như sợ vân giật đổi ý vương thần lai sẽ không lại cho hắn do dự cơ hội phất ống tay háo một cái liền đem vân giật cùng tống tân tử toàn diện đưa đi vào xong việc về sau hắn đem bức tranh tiện tay thu hồi ném ở bên cạnh nam cung chức trước hiếu kỳ nói tiên sinh tiên sinh cái kia vẽ bên trong đến cùng có huyền cơ gì à vương thần lai đáp chỉ là ta trong trí nhớ một chút cố nhân cùng một đoạn chuyện xưa thôi như thế nói đến cái tia chú kiếm sơn trang lúc trước chính là chân chính tồn tại qua địa phương đương nhiên sau đó thì sao tự nhiên là không có vương thần lai bỗng nhiên rượu tính đại phát liền để hai thiếu nữ không được q u ấ y dày chính mình đi chơi vẫn không quên dặn dò nếu ta uống say chớ co i n ào ngủ lấy một năm nửa năm cũng liệt ề n tính.、Tấu、chương xong, chương Tấu phụ đào hố Sư đào đổ đ lấp. Chương tình ú t bất phàng ẩn cửa sân nửa đậy bốn phía cổ mộc che trời xanh dây leo c u ố n quanh chim hót hoa nở tiểu viện đơn giản chỉ có hai gian nhà gỗ một chương bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá bất quá nhìn như tùy ý bố trí lại giấu dếm huyền cơ lúc này trên bàn bậy biện một bình vừa pha tốt trà nóng hương trà b ố n phía cùng quanh mình hương hoa trong rừng thanh phong sen lẫn trong cùng một chỗ đẹp không sao tà xiết vân giật lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện mình không h i ể u xuất hiện tại căn này trong tiểu viện tống tân tử thì nằm trong phòng trên giường che kín chăn mềm sắc mặt trắng bệnh lộ ra bệnh trạm hắn gặp tống tân từ nhắm chặt hai mắt tựa hồ vẫn chưa tỉnh đến liền chủ động đi ra khỏi phòng đánh giá một phiên nơi đầy quan cảnh mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tạ vẩy vào trong tiểu viện ánh sáng màu vàng nóng cùng trong núi mây mù sen lẫn lộ ra tựa như ả o ngộng hoàn cảnh chung quanh l u tĩnh bên hai chỉ có tự nhiên thanh âm phụ trợ một ngọn cây một c ọ n cỏ phản g phất đều lộ ra thiên khí vân giật vận khởi trong cơ thể linh khí phát hiện mình là hóa thần cảnh tu sĩ liền chủ động ngự kiếm bay lên cao cao như vậy ánh mắt vượt qua sân lâm mơ hồ có thể thấy được phương xa chân núi sát bên một tòa thành chấn, ngay tại thành về sau cách đó không xa còn có m ộ trước tòa t đứng lơ lửng lơ ê Trên thiên n không bầu trời đảo. Trên đảo cắm một thanh thông thiên hám địa cử kiếm, nếu là Vân、Dật、đoán không lầm, nơi đó hẳn là sư phụ trong miệng chú kiếm, hám Giật bầu lầm, trời một đảo. đảo địa đó cắm cự là là s phụ chú trong Trang. t r miệng Sơn kiếm ư đó nghe danh tự còn tưởng rằng chỉ là một cái núi nhỏ trang không nghĩ tới quy mô khổng lồ như thế thật đúng là ra ngoài ý định bất quá vân giật trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc cái k i a chính là chính mình bây giờ thân ở phương nào lại vì sao ở đây hắn đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến một chút tiếng vang liền vội vàng trở về chỉ thấy tống tân từ đã dễ r u ổ lấy ngồi dậy chỉ bất quá đầy mặt thần sắc có bệnh. Như mày, chỉ là như thế rất nhỏ động tác cũng của lực. thần bệnh, những hồ như thế nhỏ hao hết toàn bộ của nàng khí bất bộ rất mặt tựa toàn quá đầy động đã mày, nàng là vân giật thấy thế vội vàng dịu nàng ngồi xuống lại cầm cái gôi chống đỡ tại bên hông quan tâm nói ngươi thế nào tống tân tử khẽ lắc đầu tu vi tất cả đều không có với lại thân thể này ốm đau có thân dường như ngày giờ không nhiều như thế nào dạng này không cần đại kinh tiểu q u á i theo ta thấy trong cơ thể khí cơ nếu là được bảo dưỡng làm nhiều nhất còn có thể trẹo trống ba năm vừa vặn cùng tiên sinh bố trí thời hạn tương xứng vân giật nhẹ nhàng thở ra xem ra ngươi cái này thân bệnh hẳn là xuất từ sư phụ thủ bút thế giới trong tranh độc lập với tam giới bên ngoài tự có nó rất nhiều diệu dụng nơi đây chính là vương thần lai sáng tạo bên trong nội dung đều là hắn lấy bút v ẽ ra cho nên tiến vào họa bên trong người chỉ cần đi qua hắn thêm chút t ô điểm liền sẽ biến thành họa bên trong một p h ầ n tử chỉ bất quá họa bên trong thân phận cũng toàn từ vương thần lai nhìn tâm tinh ngăn bài vô luận tốt xấu người trong bức họa đều chỉ có thể tiếp nhận tống tân từ nói ra tiên sinh xác nhận lo lắng ta lấy hợp đạo cảnh tu vi nhiễu loạn nơi đây cho nên mới sẽ đem ta biến thành dạng này vân giật lại là có khác một phiên cái nhìn chỉ sợ không chỉ như thế ta thật không nghĩ tới sư phụ đã là tiên nhân cảnh thế mà còn như vậy ác thú vị hắn là cố ý đem ngươi ta thiết trí thành cùng loại nam cung phi thiên cùng khanh khanh tình cảnh dùng cái này giúp ta l ĩ n h n ộ phương viên kiếm kiếm ý tống tân từ thuận mạch suy nghĩ nói ra có lẽ còn có cấp độ càng sâu ý tứ liền là để ngươi sớm ngày khám phá nhân gian tình yêu đem thả xuống những n à y râu ria đ ồ vật một lòng tù kiếm vân giật nghĩ nghĩ vương thần lai trước đó n h ắ c lên nam cung phi thiên thời điểm thường xuyên nghiến răng nghiến lợi hận nó không tranh thế là phụ hòa nói khó nói vậy ngươi định làm như thế nào đem ta nem ở nơi này tự sinh tự diện sư phụ nói chuyện của ta hắn lời nhắc quản cái kia tình cảm sự tình ta cũng khẳng định không nghe h ắ n lại nói ta cuối cùng không phải nam cung phi thiên ngươi cũng không phải khanh khanh tống tân t ử liên tục ho khan thật vất vả chỉ hoảng qua một chút hỏi chúng ta bây giờ ở nơi nào vân giật giải thích nói tựa hồ là trong núi ẩn cư trạng thái chân núi liền là nhân gian thành trấn hướng bắc không xa thì là chú kiếm sơn trang ta muốn đi xem một chút cũng tốt vân giật cẩn thận vì tống tân t ử phụ thêm áo ngoài mặc vào dậy sau đó vị nàng liền đi ra ngoài t r ạ p vạng tối sơn phong đã có một chút ý l ệ n h nàng vẫn chưa thích đứng thân thể này nhịn không được dùng mình một cái vân giật thấy thế lập tức đưa nàng ôm vào lòng lấy linh lực chống lên một phương không gió không mưa kết giới che gió chống lạnh tống tân từ nhìn nửa ngày đông nhiên thở dài giống như chết ở chỗ này cũng không tệ vân giật hỏi người đưa thích nơi này chúng ta không bằng lưu thêm một thời gian ngược lại thời gian ba năm nói dài cũng không dài nói ngắn nhưng cũng không ngắn sẽ không chậm trễ chính sự sao ta khả năng thỉnh thoảng sẽ xuống núi tìm hiểu tin tức dù sao đối với thế giới trong tranh chúng ta hiện tại biết rất ít ân vậy liền nghe ngươi vân giật vịn lương tử tại băng ghế đá tọa hạ lấy linh lực g i xét trong cơ thể nàng tình huống Phát h vân nhiên giật cười h h n khổ nói thật vất vả chưa khỏi nhậm ý nghĩa kết quả ngươi bây giờ lại nhiễm lên c u á i bệnh tống tân từ ngược lại là thoải mái hòa bên trong ngươi ta dù sao không phải thật sự bệnh này chờ ta khôi phục hợp đạo cảnh tự nhiên cũng liền không tồn tại cho nên ngươi không cần lo lắng lời này ngược lại là không sai thế giới trong tranh chính là vương thần lai tự tay bố trí theo lý mà nói nơi đây tuyệt đối không khả năng tồn tại chân chính tổn thương vân giật hai người tính m ệ n h đồ vật mà hắn an bài như thế cũng nhất định có hắn thâm ý đáng tiếc tiên nhân tâm tư nào có tốt như vậy phỏng đoán vân giật trầm tư suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả chỉ có thể tiếp tục dùng linh lực dò xét t ố n g tân từ trong cơ thể tình huống không nghĩ tới lại có ý định bên ngoài thu hoạch hắn hưng phấn nói ta giống như tìm tới bệnh căn chỗ Trong thể huyệt một tựa thành tương tạp, đạo đạo ngươi linh liền nó ngươi dạng này. Kiếm khí. Kỳ quái, đạo kiếm khí này ẩn lượng đương giờ cơ có chứa lực khí, hồ hại khí. khí hôn đài kiếm Kiếm quái, kiếm bây là đem Kỳ vân ậ y mà một là không như giống người lại. lưu v giật bỗng nhiên kinh ngạc nói đạo kiếm khí này tựa hồ ẩn chứa trên trăm loại không đồng lực lượng tống tân từ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ xem ra đây chính là tiên sinh vì ngươi ra vấn đề khó khăn sư phụ muốn ta cẩn thận thăm dò vì ngươi giải khai tất cả kiếm khí không phải ngươi quái bệnh liền một ngày không tốt đẹp được vậy ngươi có thể làm được sao trước mắt không thể những này kiếm khí bên trong thành phần ta chỉ nhận đến số rất ít nếu muốn đem nó triệt để chia tách nhất định phải nhận ra toàn bộ mới được chỉ có đi chú kiếm sơn trang mới có thể giải quyết cái vấn đề này vân giật nhịn không được oán giận nói ai sư phụ có khó khăn gì trực tiếp bố trí là được tội gì nhất định phải ngươi không công chịu tội tống tân từ lại xem thường thân thể mặc dù bị tội nhưng trong lòng lại dễ chịu rất nhiều ta vừa vặn thư giãn một tí tâm thần hưởng thụ sinh hoạt về phần phiền lòng chuyện liền tất cả đều giao cho ngươi đi t ấ u chương xong chương một trăm năm mươi sáu t n cư chương một trăm năm mươi sáu t n cư mà đêm bung xuống sao lốm đốm đầy trời tiểu viện được n u h ò a ánh trăng vây quanh lộ ra yên tĩnh an nhàn nơi đây nếu là không người q u ấ y dày hoàn toàn chính xác có mấy phần di thế độc lập bản g quan ý cảnh chỉ tiếc tống tân từ thân mắc quái bệnh thân thể phảng phất thành c á i sản g vô luận bao nhiêu đan dược đô không cách nào t r ợ nàng khôi phục ngay cả ít cốc đan đều dược lực cũng không thể hấp thu như vậy vân g i ậ t còn muốn trẻ tuổi nấu cơm làm chút ăn uống vì nàng ôn dưỡng thân thể hạ tử khi tu hành đến nay đâu còn làm qua những chuyện này trong lúc nhất thời luôn c u ố n tay chân liên tục cảm khái nguyên lai lên lò nấu cơm so luyện đan còn khó hơn mấy phần tống tân từ gi chỉ có thể ở một bên nhìn hắn bận đ i ệ u tứ phía bộ dáng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i phàm tục không biết trên trời chi nhạc thiên thượng tiên người cũng không hiểu nhân gian chi nhạc bốn hai người như thế bình thường sống qua ngày vài ngày sau vân giật trong núi n lỗ n h i ê n cứu được một cái thụ thương tiểu phu thuận tiện cùng hắn nghe ngóng một phiên tin tức lúc này mới biết được chân núi thành nhỏ gọi là đúc kiếm thành chính là phụ thuộc chú kiếm sơn trang xây lên danh tự mặc dù thường thường không có gì lạ nhưng đặt ở thế gian lại là b i ể n chữ vàng ai cũng biết chú kiếm sơn trang am hiểu nhất đúc kiếm một đạo sơ đại trang chủ càng là mang theo cả tòa núi trang cùng nhau phi thăng có thể xưng thiên hạ nhất hiểu kiếm địa phương đối với cái này vân giật ngược lại là có chút t ấn tượng chỉ bất qua cái kia hẳn là đã là rất nhiều năm trước sự t ì n h đương thời chú kiếm sơn trang không phải chính không phải ma không tại hai đạo bên trong lại một mình được hưởng nội danh không thua kém một chút nào bây giờ chính khí tông nguyên lai thế giới trong tranh chính là chú kiếm sơn trang thời kỳ cường thịnh không nghĩ tới vương thần lai thế mà cùng nơi này còn có một đoạn duy vận tống tân tử tu vi so vân giật cao hơn không ít tầm mắt tự nhiên cũng so với hắn rộng kết hợp tin tức lập tức phân tích ra lúc này ít nhất là vài ngàn năm trước đương thời tu chân giới tu sĩ kém xa hiện tại đông đạo bởi vậy đương thời xuất hiện không ít đại năng từng cái đỉnh thiên lập địa hợp thể đại đạo cũng đều là trên đời nhất lưu không giống hiện tại có chút hợp đạo cảnh cái gọi là hợp đạo kỳ thật chỉ là chút bất nhập lưu không quan trọng tiểu đạo thôi bởi vì hợp đạo cảnh chính là một cái củ cải một cái hố hợp đạo càng nhiều người tốt nhất đại đạo cũng liền bị chia cắt đến không sai bị lắm nàng nhìn ra chu kiếm sơn trang nội tình thâm hậu tòa kia lăng không xây lên thiên không thành càng là không tầm thường như thế nói đến nơi đó xác thực đối vân g ậ t rất có rút ích vân g ậ t biết được việc này về sau cũng không vội vác qua ngược lại trở nên càng thêm bình tĩnh tỉnh táo Thông、tân tử thấy thế cũng không thúc giục n g h ĩ thầm ngược lại trong lòng của hắn khẳng định đã có dự định lại qua mấy ngày đốc kiếm trong thành có làm việc nhỏ dần dần lưu truyền ra đến cái kia chính là ngoài thành vô phong sơn tới cái thần y ỉa nhìn xem t u ổ i còn trẻ bất quá trị bệnh cứu người đó là một thanh hào thủ vô luận nguyên là thương cân đậu cốt vẫn là nội tạng có hại một viên đan dược xuống dưới lập tức thấy hiệu quả với lại thần y từ trước tới giờ không lấy tiền chỉ là muốn chút dưới núi thường gặp đồ dùng hàng ngày tỷ như mấy ngày trước đây tiểu phu lão trương liền đưa qua một cái đầu gỗ thùng tắm dùng cái này cho tự mình lão nương đổi mai chữa bệnh tiên đan hiện nhiên đây chính là vân d ậ t có ý đồ n g ư ỡ lợi tất nhiên thế giới trong tranh tài mấy ngàn năm trước tự có bất p h ẳ m của nó chỗ nhưng tu chân giới ngàn năm diễn hóa cũng có một chút mới mẻ sự vật dần dần phát triển đan đạo chính là một trong số đó cũng không phải nói đan đạo đột nhiên tăng mạnh hơn xa lúc trước mà là chỉ trải qua hơn ngàn năm nghiên cứu đan đạo đã phát triển đến có thể trị rất nhiều bệnh chứng trình độ dĩ vãng đều là một viên tiên đan trị được bách bệnh nhưng chế tác chi phí có thể xưng kinh khủng bây giờ lại là dược hiệu đánh gãy chuyên trị một phương nào hướng chỗ tốt là chi phí cũng bởi vậy chậm lại đây đều là tô thanh đã từng tự tay truyền thụ vân g ậ t tri thức hai người mặc dù tách ra có đoạn thời gian nhưng vân giật còn nhớ rõ những này thế là mấy ngày nay hắn khai lò luyện đàn một bên tìm kiếm áp chế tống tân từ bệnh tình biện pháp một bên thuận tiện giúp giúp dưới núi b á c h tính dần dần biết trên núi ở thần y người càng đến càng nhiều mỗi ngày đều có mấy người tới đây tìm ý nghĩa lại có mấy phần đông như chảy hội cảm giác ngày nay vân giật bận rộn một ngày thẳng đến trong đêm mới đưa đi những bệnh nhân kia quay đầu liền nhìn thấy tống tân từ sinh h ỏ a nấu cơm khiến cho chính mình mặt mũi tràn đầy cho đen chật vật không chịu nổi hắn nơi nào thấy qua ma tông thánh nữ bộ dáng như thế nhịn không được cười ha hả đồng thời không quên đưa qua một đầu dính nước khăn tay. tống tân từ một bên lau mặt một bên chừng hắn vốn cho là vô danh tiểu chấn luyện tâm thời điểm liền đã đủ chật vật không nghĩ tới bây giờ còn không bằng lúc kia vân giật sùng c h i m nói nhắc tới cũng là kỳ quái rõ rệt ngươi đương thời đóng vai làm xỉu nha chiếu cố mẫu thân hẳn là đối với mấy cái này việc nặng rất là thuận buồn u ô i gió mới đúng còn không phải thân thể này thực sự thái hư dùng không đủ thuận buồn u ô i gió nguyên nhân ha ha vậy liền vẫn là trung thực nghỉ ngơi đi những n à y việc vật để cho ta tới làm liền tốt tống tân t ử có chút xa s u t liền là muốn giúp điểm bận điệu vân giật cười nói ta không mệt việc vật làm nhiều rồi cũng biết tâm phiền ta không phiền tống tân từ thở dài vỗ nhẹ gương mặt của mình nói kỳ quái giống như thân thể suy yếu về sau trong đầu cũng nhiều một chút ngày bình thường tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ vân giật nói ra đúng vậy à, dĩ vã ngươi là cao cao tại thượng tiên tử tuyệt đối sẽ không để ý người khác phải trang tâm nhọc lòng phiền hừ nhanh lên nấu nước đi ha ha gấp không phải hai người nói dỡn b à i câu vân giật liền khởi hành nấu nước đi hôm qua hắn ý tưởng đ ộ t phát mình tại phi thiên bí cảnh thời điểm đã từng ngâm qua tam thuốc tựa hồ có thể kích phát dược tính lại không thương t ổ thân thế là liền muốn cái này biện pháp có thể hay không đối tống tân từ có chút hiệu quả vân giật nhờ ngày nay n có cầu mấy g ư không cho khu nhà nên gì cũng ít, tại thiếu, thường cái hiện dụng những đốt đi rất nhiều nước nóng hoa với dược liệu đổ vào thùng tám đợi đến nhiệt độ nước phù hợp lúc liền kêu gọi tống tân từ tới tắm rửa tống tân từ đưa tay thử một chút nhiệt độ nước phát hiện v ừ a vặn sau đó liền nhàn nhạt nhìn xem vân giật nàng nói a ngươi làm sao còn t ạ i vân giật vô tội nói bên ngoài gió lớn ta có thể hay không lưu tại trong phòng ở lại một chút ngươi cứ nói đi tốt ta vậy ngươi chầm r ã i rửa ngoài phòng tự nhiên không có phong cho dù có phong đối với hóa thần cảnh có thể có tác dụng gì chẳng lẽ cảm lạnh cảm bạo không được vân g ậ t đóng kỹ cửa phòng mượn ánh đến mơ hồ nhìn thấy tống tân từ cài bóng gặp nàng trút bỏ quần áo tay chân bụng về tiến vào b ụ n tắm hắm hắm nói ta ngay tại ngoài cửa. có việc nhớ k ỹ gọi ta không cần không có ý tứ tống tân t ử trầm trầm nói ân tối nay trăng sáng sao thưa vân giật nhìn về phía phương xa lăng không xây lên chú kiếm sân trang bên t i a mỗi ngày đều biết chuyển ra cùng loại rèn sắt thanh âm giống như lôi minh lộ r a của quái vân giật đem những n à y chuyện để ở trong lòng ẩn ẩn dự cảm sẽ có đại sự phát sinh t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương một trăm năm mươi bảy đi tám chương một trăm năm mươi bảy đi tám tống tân t ử đem chính mình chôn ở trong thùng tám gương mặt thùng đỏ không biết là bị n h i ệ t khí h ư n g đến hoặc là nguyên nhân gì khác nàng không lý do nhớ tới nam cung chức trước đã từng nói vân giật đang phi thiên bí cảnh luyện khí thời điểm chu tước mỗi ngày cũng đều vì hắn chuẩn bị t ă m thuốc nghĩ tới đây nàng không khỏi có chút mân mê miệng đến có chút không vui nhưng ngược lại lại cảm thấy chính mình tựa hồ không có tư cách dạng này tình không biết nổi lên đương thời chính mình chỉ đem vân giật coi là quân c ờ lại có cái gì tư cách yêu cầu hắn làm càng nhiều có một số việc hối hận lúc cũng đã không còn kịp rồi vân giật nhưng lại không biết trong thùng tắm người kia chứa đầy bụng tâm tư hắn đã chờ một nén nhang tại ngoài phòng nhẹ nhàng gõ cửa nói nên thêm nước nóng tống tân từ vội vàng đem thân thể hướng xuống rụt rụt chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài sau đó mới nhẹ gi Như thùng, khẽ nhắm hai mắt, tinh tế tỉ trong thùng tắm ngâm không ít dược liệu hương vị phức tạp bất quá nổi bật nhất một cỗ hương khí vẫn là đến từ tống tân từ bản thân mùi vị kia vân giật đơn giản không thể quen thuộc hơn được lúc này bầu không khí mờ mờ hắn ngũ giác phảng phất cũng bị phóng đại rất nhiều đúng là có chút trầm mê trong đó sóng nước không thể mặc dù tống tân t ử đã hết sức đem thân thể giấu ở dưới nước hai chân có chút còn lại nhưng vẫn là lộ ra như ngọc đầu vai tóc dài như màu mực thác nước rủ xuống trên đó lộ ra mềm mại nàng tất nhiên là vô cùng thẹn thùng bây giờ chính mình mất đi tu vi không chịu nổi vân giật lại như cũng là hoa thần cảnh có chuyện nàng lòng dạ biết rõ có chút hình tượng là không che giấu được hắn chỉ cần lấy thần n i ệ m thêm chút dò xét liền có thể nhìn cái thông thấu bởi vậy cái này thiệt t h i lớn vô luận như thế nào chính mình cũng ăn chắc trừ phi vân giật thật là một cái mười phần mười chính nhân quân tử tống tân tử phát giác được vân giật ánh mắt thật lâu chưa từng rời đi chỗ khác nhịn không được vung lên đụng một cái nước cả giận nói còn không có nhìn đủ vân giật lấy lại tinh thần mặt dày nói k h ủ khụ ta nhìn dược hiệu còn giống như không sai cái kêu ta đi ra ngoài trước ngươi có việc gọi ta đáng ghét ừ nhìn lén n ư ơ n g tử bị người bắt gói vân giật giờ phút này có chút trọt dạng thế là qua loa hai câu liền qua loa rời đi hắn đem cửa phòng đóng kỹ phòng ngừa có gió thổi nhập trong đó sau đó nhịn không được nhìn qua mặt trăng thầm nghĩ vì sao ở kiếp trước quan hệ của hai người liền có thể chỗ thành như thế đáng tiếc minh nguyện phồn tinh hết thệ không có trả lời đợi đến tống tân từ tây xong mặc quần áo co lại đến giường chiếu bên trong vân giật lúc này mới vào nhà bắt đầu đổ nước chỉnh lý làm những n à y thời điểm vẫn không quên ở trong lòng cảm tạ một phiên chu tước chiếu cố người việc phải làm coi là thật khó thực hiện làm xong v i ệ c vặt vân giật vào nhà đóng cửa thổi tắt ngọn đến xác định chung quanh bố trí trận pháp hết thệ như thường rồi nói ra đi ngủ sớm một chút ta tống tân từ còn tại t h ạ c thùng đưa lưng về phía vân giật nói ra ta thân thể ta giống như rất nhiều vân giật hưng ơ phần nói cái kia hẳn là tắm thuốc có tác dụng về sau chúng ta mỗi ngày đều ngâm được nửa canh giờ ân ta có chút mệt mỏi ngủ trước tống tân t ử dù sao có bệnh mang theo nằm xuống về sau không bao lâu liền ngủ thật say thằng đến lúc này vân giật mới nhẹ chân nhẹ tay tới gần đối phương lấy linh lực dò xét trong cơ thể nàng tình huống phát hiện cái kia sợi kẻ cầm đầu không có giảm bất chút nào dấu hiệu hắn mấy ngày nay đơn giản phân tích một phiên k i ế m khí phát hiện ẩn chứa trong đó chín mươi chín loại đại đạo có thể xương kinh khủng thế gian hợp đạo người phần lớn một lòng với lại dốc cả một đời có thể hiểu thấu đáo một đầu đại đạo đã đúng là không dễ đi đến cực hạn càng là có thể bày thăng thành tiên nhưng đạo kiếm khí này ẩn chứa đại đạo rất nhiều h i ệ n nhiên là vương thần lai thụ bút cái này khiến vân giật không khỏi càng thán t i ể u quỷ kiếm tiên đến cùng nắm giữ bao nhiêu kiếm đạo phải t r ă n g thiên hạ này kiếm hắn đã đều gặp qua mặc dù không pháp trị tốt tống tân tử nhưng vân giật vẫn là lấy linh lực vì nàng trải vớt trong cơ thể khí cơ hy vọng thân thể của nàng không đến mức quá sớm sụp đổ mất hai người trong bức họa thế giới chỉ có thời gian ba năm chí ít trong thời gian này không xảy ra chuyện gì một đêm trôi không khỏi hơi kinh ngạc dĩ v ã n g tới đây cầu y người đều là tất cung tất kính nơi nào sẽ như vậy ồn ào nàng nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy hai người chính vây quanh vân giật riêng phần mình thao thao bất tuyệt nói gì đó vân giật vội vàng phơi nắng dược liệu sau đó còn muốn nhóm lửa nấu cơm thế là một bên bận rộn một bên ứng phó hai người kia bên trong một cái mập mạp làm mặc y phục quản gia nam tử nói ra thân y liền đi với ta một chuyến à, tiểu thư nhà ta quái bệnh quấn thân thật sự là không liền tới trên núi xem bệnh vân giật thản như nói ta từ trước tới giờ không đến khám bệnh tại nhà đây là quy củ ai、u? q u ý củ dù sao cũng là chết người lại là sống ngài liền không thể sửa đổi một chút q u ý củ đã ngươi nhà tiểu thư xuất thân h i ề n hách tại sao không đi tìm chú kiếm sơn trang hỗ trợ hết lần này tới lần khác muốn tới tìm ta cái này chủ yếu là tiên gia đều có riêng phần mình q u ý củ chúng ta một kẻ phạm nhân không còn biện pháp nào à. chú kiếm sơn trang có thể có q u ý củ ta lại không thể có một cái khác gầy ba ba nam nhân nghe xong lập tức cả giận nói im miệng đừng muốn vũ nhục thần y tiểu thư nhà ngươi thiên kim thân thể không thể có chẳng lẽ chúng ta thần y liền muốn tự hạ thân phận đi phục dịch ngươi mập mạc cả giận nói ta lúc nào nói như vậy gầy ba ba nói ra ngươi rõ rệt chính là cái này ý tứ ngươi nói hiệu nói vượn g tiểu thư nhà ta bệnh tình đa trọng ngươi cũng không phải không biết ta đương nhiên biết mấy ngày trước đây nàng còn đi theo tỷ bội ra khỏi thành đạm thanh bệnh tình thật đúng là nặng đến rất a tiểu thư nhà ta liền là lần kia đi ra ngoài bị lệnh không được sao lại nói ngươi đến xem náo nhiệt gì ta cùng ngươi cũng không đồng dạng ta là mang theo thành ý tới làm sao thần y không thu tiền xem bệnh chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng vàng bạc châu đ á o đà động thần ý không được gầy ba ba dương dương đắc ý nói tiểu thư nhà ta đích thần đến chỉ là điểm này thành ý mười phần c ba ba ũ nữ, nữ tử mềm mại nhập viện về sau liền hướng về phía bận rộn không ngừng vân giật hành lễ nói từ song song ra mắt công tử tống tân từ len lén đánh giá ngoài phòng nữ tử không hiểu có loại tự mình bảo bối bị người mơ ước không vui cảm giác nàng nghĩ thầm nhờ có chính mình khăng khăng đẹp như tranh nếu không vân giật còn không biết ở chỗ này bao nhanh sống nam nhân kia cũng là làm cho người ta tức giận làm sao không hề làm gì đều có nữ tử chủ động đụng lên đến chẳng lẽ ta trước kia còn là đánh giá thấp hắn tống tân t ử vừa nhìn về phía vân giật phát hiện hắn toàn thân áo trắng một tay cầm nhóm lửa dùng bộ phiến tiếu d u n g ấm áp chậm nhìn hoàn toàn chính xác xem như cái công tử văn n h ạ hứ tống tân t ử liếc mắt không hiểu nhớ tới hai người lần đầu gặp mặt h ắ n t ự hồ nói một câu thật sự rất xấu Thấu chương song, chương 158. Chúc. Chương 158, chúc. tống tân từ tự nhiên không biết vân giật làm người hai đời cái gì do lớn đại sóng chưa từng gặp qua ma tông nữ từ từng cái nhiệt tình lớn mật n ă m đó không biết bao nhiêu người phương tâm ám h ứ a trở ngại tống tân từ vị này nữ diêm la bề mặt mới không dám biểu lộ thực tình nếu là c h ỉ đem vân giật xem như một cái chuyên tình tại người nào đó nhu thuận thư sinh vậy nhưng thật sự là mười phần sai ánh mắt của hắn độc ác một chút liền nhìn ra từ song song căn bản không có sinh bệnh chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi bất quá hắn cũng không đ i ể m phá nói ra từ tiểu thư mời ngồi đi ta làm xong trong tay chuyện liền tới xem bệnh cho ngươi từ song song nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng tại gầy ba ba quản ra hướng băng ghế đá hiện lên một tầng nệ bêm về sau lúc này mới tòa hạ nàng một đôi t r ò n g mắt d ư ờ n g như mọc ra móc g ắ t gao nhìn chằm chằm vân giật không thả tống tân tử cách bậy cửa sổ chống cằm m à n g ồ i đ ầ y vẻ xem trò đùa một cái khác mập mạc quản gia gặp đúng ai nhanh chân đến trước cũng không đoái hoài tới cái gì lễ nghi lập tức chạy ra sân nhỏ xác nhận vội vàng đi dưới núi tiếp tiểu thư nhà mình đi trên phố nghe đồn thần ý chính là thanh niên bộ dáng anh tuấn tiêu sái với lại hơn phân nửa là người trong tu hành như thế nam tử đúng là lương phôi à. quyết không thể để cho người khác cướp đi tiểu viện cuối cùng thanh tịnh lại vân giật nấu một nồi cháo nóng bên trong thả không ít hơn các loại dược liệu chính là cho tống tân chờ hắn làm xong từ song song nhịn không được tán thắn nói thần y lại còn biết làm cơm thật sự là hào thủ nghệ đâu chỉ là hiểu sơ mà thôi cái k i a thần y hiện tại liền muốn dùng bữa s a o có muốn hay không ta tránh một chút không cần ngươi ngồi ở chỗ này liền tốt vân giật bưng cháo nóng đi vào nhà bên trong trông thấy tống tân tử ngồi tại bên cửa sổ một bộ ta vừa mới không có nhìn lén bộ dáng không khỏi cười nói lúc nào tình tống tân tử qua loa nói vừa nghỉ trước rửa mặt vẫn là ăn cháo trong nội viện có người ngoài ta lười nhác ra ngoài vậy liền hút cháo a ta vừa mới thử nhiệt độ không nóng tống tân từ đột nhiên nhãn châu xoay động cố ý kéo dài thanh âm nói ra tướng công ngươi n ư ớ ta vân giật dọa đến hai tay lắc một cái suýt nữa đem cháo đổ nhào từ khi biết tống tân từ đến nay mình ngược lại là thỉnh thoảng sẽ bảo nàng nữ tử chiếm chiếm ngoài miệng tiện nghi lúc nào nghe qua nàng chủ động gọi mình tướng công trong bức họa kia thế giới chẳng lẽ còn có thể sửa chữa người tính tình còn nói là tống tân từ sớm đã bị người đánh cháo tống tân từ chừng vân giật một chút hạ giọng uy hiến nói ngươi không chịu khẳng khẳng khẳng vân g ậ t rốt cục lấy lại tinh thần ý thức được tống tân từ cố ý cái này làm g á n g chính là vì buồn nôn trong viện nữ tử. hắn ngồi tại nương tử đối diện dùng t h i a đ ư ợ c một ngôi c h ạ o nóng nhẹ nhàng đút tới đối phương trong ngôi tống tân từ mặc dù ngoài miệng lợi hại trên thực tế chưa hề bị người dạng này phục dịch qua hiện tại ngược lại bắt đầu đỏ mặt ăn một miếng liền nói ta vẫn là tự để đi vân giật đảo khách thành chủ nói nương tử là cảm thấy nóng sao vậy ta thổi một chút trong viện nữ tử cùng quản gia chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy thần y dường như đang tại cho người ta cho ăn cơm lại thấy không do nữ tử kia là bộ d á n gì g gấp đến độ giống như kiến bỏ trên chạm nóng quản gia nói khẽ nghe ý tứ này thần y đã thành thân từ song song bột lộ không cam lòng làm sao có thể c hai u quy n g là t t ớ chậm bước. một t r o người ngươi t tới ta hết đi dây dưa nửa ngày mắt thấy tống tân tử đã gần như nổi giận bên liên giới vân giật liền không còn đùa nàng đem chén cháo nhét vào trong tay của nàng nói ra nương tử từ từ ăn ta đi cấp người nhìn xem bệnh chỉ bất quá chờ hắn đi ra ngoài viện thời điểm từ song song đã là dự định rời đi gầy ba ba quản gia vội vàng giải thích nói tiểu thư nhà ta đột nhiên thân thể lại lanh lẹ cũng không nhọc đến phiền thần y nhìn xem bệnh chúng ta cái này trở về vân giật tất nhiên là hiểu rõ cũng tốt đi thong thả không tiễn từ song song trong mắt chứa thu thủy ai toán nhìn vân giật một chút không cam lòng nói thần y đã thành thân chính là ta nhìn chén kia cháo tựa hồ là dự tiện người nương tử là bị bệnh sao cái này không nhọc lo lắng từ song song đụng phải cái đinh trong lòng vẫn có không cam lòng nhị không được hướng cửa sổ bên kia nhìn thoáng qua muốn nhìn một chút mình rốt cuộc thua ở dạng gì trong tay nữ nhân không ngờ tống tân tử vừa vặn nghe không rõ ngoài phòng đ ộ n g t ĩ n h n h ì n không được thò đầu ra nhìn vừa vặn bị từ song song nhìn vừa vặn từ song song chừng lớn hai mắt cứ việc chỉ là nhìn liếc qua một chút lại có kinh động như gặp thiên nhân cảm giác chỉ thấy trong phòng nữ tử tuy có thần sắc có bệnh nhưng da trắng nó n à, t r o n g mắt như thu thủy đơn giản đẹp không giống phạm nhân nàng cắn răng nhẹ dọn g thở dài bại bởi dạng này nữ tử cũng là không an nói xong nàng liền cố gắng lại không đi nhìn vân giật mang theo quản ra quay đầu đi một đoạn nhạc đệm cuối cùng kết thúc vân giật đột nhiên tiến đến phía trước cửa sổ tống tân tử né tránh không kịp vừa vặn đụng vào hắn một đôi vân giật nói ra lần này hả giận ai ai tức giận thật sự là mạnh miệng ta mới không có mạnh miệng đâu vân giật ánh mắt rơi vào đối phương đỏ rực trên môi cảm khái nói là ta nói sai nhìn xem rất mềm tống tân tử tức giận đến chừng mắt liếc hắn một cái vội vàng đóng lại cửa sổ sau đó phát hiện phương tâm như m a i con n ả y loạn phanh phanh âm thanh bên thai không dứt. nàng sờ lên nóng lên gương mặt lại tự h ồ nghe được vân giật còn tại ngoài cửa sổ nói cái gì hận không thể lại giải ra hai cánh tay che lốt h a i chu tước nói không sai nam nhân chính là như vậy cho hắn ba phần nhàn sắc liền dám mở phương lượng vân g ậ t không còn đùa tống tân tử sợ làm quá mức đem nàng tức giận đến rời nhà trốn đi đến lúc đó bộ kia rách dưới thân thể bị tiểu phong t ổ i chỉ sợ muốn nửa tháng không xuống giường được hắn giữ nhà bên trong còn lại chút vật liệu gỗ liền quyết định ở trong viện chế tạo một khung xích đu không có cách nào tống tân t ử trở ngại thân thể ô m việc gì không thể đi xa chỉ có thể ở trong nội viện tìm chút việc vui vân giật đinh đinh đương đương nội vàng cũng không hiểu biết vị kia từ ra cô nương sau khi xuống núi vừa vặn đụng phải mập mạp quản ra một đoàn người nàng nhớ tới vừa rồi nhìn thấy t u y ệ n mỹ nữ tự liền nhịn không được nhắc nhở đối phương nói đ ư n g hao tâm tổn trí cơ nhân gia thần y đã thành thân có khác một tuổi trẻ nữ từ xốc lên kiệu hoa che、chắn. hắn người, người hỏi, h hỏi nghe nói vô phong sơn tới cái thần y nghĩ thầm nơi này khẳng định sẽ có thú người chuyện lý thú thế là liền quyết định tới xem một chút lui một bước mà nói coi như đụng không lên cái gì chuyện thú vị nhìn xem phong cảnh làm đến một bức sơn thủy vẽ vật thực cũng coi như chuyến đi này không tệ bất quá mới nhìn một đoạn hai nữ dành chồng vợ kịch hay chắc hẳn vị thần ý kia sẽ không để cho chính mình thất vọng thế là thiếu niên lại tăng nhanh mấy phần bộ pháp dường như sợ đối phương chạy tấu chương s o n g chương một trăm năm mươi chín tuổi trẻ sư phụ chương một trăm năm mươi chín tuổi trẻ sư phụ cùng ngày đồng thời hoa bên ngoài thế giới một đạo cực kỳ to lớn thần n i ệ m đột nhiên đảo qua cựu châu các nơi thanh niên tông liên tâm phú diêu tông bá ước đều cũng không cảm thấy liền ngay cả trong tông môn hợp đạo cảnh trưởng môn trưởng lão cũng đều không có chút nào phát giác có thể thấy được cái này thần niệm lai lịch kinh khủng bất quá thần niệm cũng không tổn thương bất luận kẻ nào nó tựa như là một ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn c h ú n g sinh muốn ở trong đó tìm kiếm người khả nghi ba ước cùng liên tâm đều có một cái điểm giống nhau cái kia chính là đã từng đi qua phủ sinh mật tàng đương nhiên đến từ thiên su viện lộc tử vi cũng không ngoại lệ đồng dạng nhận đến thần niệm liếc nhìn bất quá cùng với những cái khác hai người khác biệt nàng vậy mà đối tia mắt kia ẩn ẩn có cảm ứng có lẽ là bình thường thói quen đóng vai làm người mù bởi vậy cái khắc giác quan dị thường linh mẫn tại thân nhiệm lướt qua thân thể của mình thời điểm nàng thế mà lông tơ đ ứ n g đấy có loại chưa hề xuất hiện qua hoảng sợ cảm giác may mắn thiên su viện đương nhiệm tông chủ ngay tại bên cạnh làm phu tử ăn mặc lão nhân ra vỗ nhẹ nhẹ hai lần ái đồ bà vai loại kia không rõ cảm giác lập tức rút đi tông chủ tên là khâu hạng nhiên chính là chính đạo ngũ đại trong tông môn khó được lao bất tử đã sống hơn ngàn năm thậm chí so phủ riêu tông linh v ậ n còn muốn lớn hơn không ít dựa theo bối phận đạo thừa cùng tuệ minh phương trượng thấy hắn đều muốn tôn xưng một tiếng sư thúc mới đúng lộc tử vi có sư phụ làm bạn bên cạnh cuối cùng tỉnh táo lại nhẹ dọc hỏi vừa mới cái tiêu đạo ánh mắt đến từ thượng giới khâu hạo nhiên nuốt dâu nói ra thiên trụ sụp đổ loại đại sự này bọn hắn cũng nên bận b i ể u một bận rộn thiên giới tất nhiên tại trắng trận điều tra phải chăng nói rõ bọn hắn vẫn chưa chưa bắt được tiêu bố ý nghĩa ha ha hơn vân nữa là sư đổ hai người ai cũng không dám nhấc lên thiên đạo hai chữ chỉ vì một khi nói ra cái này cấm kỵ c h i tử liền sẽ gây nên tiên đạo cảm ứng nếu là phàm phu tục tử cầu phúc tiêu hai thì cũng thôi đi nếu là nói có chút lớn bất kính lời nói chỉ sợ còn muốn lọt vào tiên luyện tinh hóa khí khó tại trúc cơ luyện khí hóa thần khó tại sông quan luyện thần phản hư khó tại quy chân phản hư hợp đạo khó tại tâm ma hợp đạo phi thăng khó tại thiên kiếp nói tóm lại phi thăng cảnh phía dưới đụng tới thiên kiếp đó là cựu tử nhất sinh lộc tử vi nói ra ta suy nghĩ thật lâu phúc thiên các như thế hành vi chỉ sợ chỉ có một cái mục đích cái k i a chính là nàng đưa tay chỉ phía trên k h ấ u hạo nhiên thở dài đánh cờ sợ nhất đụng phải liền là loại này lăng đầu thanh nếu để cho hắn thắng hết thể dễ nói thưa liền muốn v é b ằ n cờ vậy chúng ta phải làm thế nào ứng đối tu chân giới tranh đấu nói trắng ra là vẫn là cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm đạo lý. trên trời chuyện tự có trên trời người quan tâm chúng ta làm tốt chính mình bàn phận liền tốt nhưng ta phát hiện bọn hắn đã bắt đầu đem bàn tay đến thế tục hai đại trong vương triều đây chính là ngươi hợp đạo đường phải trải qua không ngại lấy đại hạ đại viêm làm bàn cờ cùng bọn hắn đánh cờ một ván khâu hạo nhiên nhìn xem đã là vô cùng g i à n mua gặp phải sự t ì n h không nên hoảng loạn tông môn vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn lộc tử vi được câu nói này tâm thần hơi định thở dài chỉ tiếp bằng vào ta một người chỉ sợ rất khó đấu qua được bọn hắn đại hạ bên kia thế mà bất chi bất giác đã bị đoan vương tô sầm một tay che trời khâu hạo nhiên nói có câu nói rất hay ba cái và còn chứa nước ăn ngươi bây giờ mới một cái hòa thượng không bằng đi tìm bà tỉnh đệ tử thật là có một cái nhân tuyển chỉ là muốn kéo hắn nhập bọn có chút khó khăn lời này bắt đầu nói từ đâu hắn đã thành thân hơn nữa nhìn có chút sợ bên trong bốn thiên địa lương tâm lời này nếu để cho vân giật nghe được nhất định hô to hoan u ù n g ta lúc nào sợ vợ tướng công cho nương tử đánh phó xích đu chẳng lẽ cũng là sợ vợ đây là bảo vệ biết hay không khó được tống tân tử có như vậy hư n h ư ợ c thời điểm thân phận của hai người địa vị triệt để thay đổi nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội tốt vân g ậ t cũng không xác định lúc nào mới có thể đổi kịp tống tân tử bước chân giờ phút này vân g i ậ t đang bận chế t á c x i đu thích thú chỉ bất quá hắn để cho tiện tu c h ỉ n h vật liệu gỗ thế mà còn dùng tới phương viên kiếm cùng thanh l i ê n kiếm ý cái này khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng leo núi ngắm cảnh thiếu niên đổi u tới thần y di cư thời điểm nhìn thấy chính là dạng này một bước làm hắn khó có thể tin tình hình một thanh đặt ở chú kiếm sơn trang đều có thể đứng hàng thập đại thần kiếm bảo kiếm liền như thế thường thường không có gì lạ c ắ m trên mặt đất phản phất chỉ là một khối dỉ xét cũ miếng sắt thôi mà lệnh bao nhiêu đệ tử hướng tới không thôi một sợi kiếm ý chính có chút linh động du tẩu tại cọc gỗ phía trên một bên r Cái này thiếu ầ n đến cùng y l lịch gì? t i niên đ á nghe h i vậy lúc này mới đẩy ra cửa sân đi đến chỉ thấy trước mắt phòng nhỏ mặc dù đơn sơ lại tràn ngập một cỗ mùi thuốc với lại chồng không ít an thần hoa hoa thảo thảo cũng không mất vì ẩn cư nơi đến tốt đẹp vân giật mắt nhìn thiếu niên không nhìn không sao cái này xem xét ánh mắt liền rơi vào đối phương trên mặt thật lâu thu không trở về đến cái này mặt mày cái này thần thái làm sao càng xem càng là nhìn quen mắt mấu chốt nhất là thiếu niên nói ra v á y giày thần y thực sự không có ý tứ tại hạ chấp nhất tại màu vẽ một đạo thường thường vân du tứ h ả i khắp nơi vẽ vật thực cái này vô phong núi ta thường xuyên tới nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua nơi này ở thần y ỉa cho nên nghe nói việc này có chút lòng ngưỡng ấy nhịn không được tới xem một chút thiếu niên có mọi trúc bên trong chứa giấy mực bức nhiên còn có không ít bức tranh vân giật sao có thể có thể trả không nhận ra đối phương cái này rõ r ệ t liền là thiếu niên thời điểm vương thần lai a thiếu niên vương thần lai nghi ngờ nói thần y dường như nhận biết ta vân giật thu hồi ánh mắt lắc đầu nói chỉ là nhớ tới một vị cố nhân nhìn trên người ngươi mang theo kiếm khí hẳn là chú kiếm sơn trang đệ tử a thần y h à o nhắc lực thiếu niên vương thần lai nhìn vân giật tuổi chừng trớ lớn hơn mình mấy tuổi hơn nữa còn cưới thân bởi vậy trong lời nói cực kỳ tôn kính cái này ngược lại làm cho vân giật có chút không quá thói quen nghĩ thầm làm sao lúc này sư phụ như thế nó nớt hơn nữa nhìn trong cơ thể linh khí không nhiều cũng chính là bình thường luyện khí cảnh cái này muốn gặp gỡ bao lớn tạo hóa mới có thể trở thành về sau tiên nhân cảnh đồng thời vân giật cũng ẩn ẩn đoán được bức tranh này nơi mấu chốt vương thần lai tuyệt đối sẽ không bắn tên i không đích hắn cố ý đem chính mình ném tới chú kiếm sơn trang phụ cận chính là vì để cho mình kinh lịch một đoạn cố sự trong đó có lẽ ẩn giấu đi có thể trợ hắn lĩnh hội đại đạo tin tức mà vị thiếu niên này vương thần lai đến hiện nhiên là cho mình một cái quang minh chính đại tiến về chú kiếm sơn trang lý do nghĩ tới đây vân giật không khỏi cảm khái sư phụ thật sự là hào thủ đoạn bằng không tại tam giới bên ngoài sáng tạo một mảnh bà nguyên hơn nữa còn có thể lấy màu vẽ chi đ loại thủ đoạn này cùng lão thiên gia cũng không có gì khác biệt tấu chương xong chương một trăm sáu mươi n h ì n c h ă m chú chương một trăm sáu mươi n h ì n c h ă m chú ngay tại vân giật đang nghĩ ngợi như thế nào tiếp cận thiếu niên vương thần lai tìm cơ hội tiến vào chú kiếm sơn trang thời điểm thật tình không biết họa bên ngoài thế giới vương thần lai đột nhiên để bầu d i ệ u xuống mở hai mắt ra cùng trời giới hạ xuống cái tiêu đạo thần niệm rằng co thần niệm không biết xuất xứ nhưng nhất định là tiên nhân t h ủ bút lúc này nó một mực khóa chặt vương thần lai chỗ chiếc thuyền nhỏ này diệm niệm y cùng nam cung chức chức đã từng tiến vào phù sinh mặt tảng cho nên đều bị thiên đạo lướt qua tựa hồ là đang phán đoán bọn hắn phải chăng cũng cùng phá hư thiên trụ một chuyện có quan hệ nhưng thiên đạo cũng không phải là hướng về phía hai thiếu nữ mà đến nó càng để ý là cái k i a gọi là vân giật nam tử chỉ là kỳ quái vân giật lúc này chẳng biết đi đâu k h í tức hoàn toàn không có đúng là tựa như đã nhảy ra tam giới bên ngoài vương thần lai sắc mặt như thường một tay mang theo bầu rượu đứng ở đầu thuyền ngửa đầu nhìn về phía bầu trời hắn ánh mắt tung bay đến cực xa đã là bay đến thiên giới bên trong vừa vặn cùng người nào đó xa xa tương đối, đối mặt hắn cái này gần như khiêu khích cử động một sợi thiên quang chậm rãi hạ xuống vừa vẫn đem vương thần lai một người bao phủ trong đó. có đạo thanh âm từ trên trời chuyển đến vương thần lai ngươi vẫn là không nguyện nhập thiên giới sao vương thần lai uống một hớt rượu đã sớm cùng ngươi nói vô số lần ta không đi nhưng cái này không phù hợp quy củ ngươi đã là tiên nhân cảnh nhân gian đã mất người lập truy t r i địa quy củ ta lúc này vẫn đứng ở chỗ này đã nói quy củ của ngươi với ta mà nói không dùng được sự thật chứng minh thiên giới xác thực nắm vương thần lai không có gì biện pháp bằng không thì cũng sẽ không tùy ý hắn năm đó chặt đứt thông tin cầu thang một mình lưu tại nhân gian nhiều năm như vậy thiên đạo chính là trong tam giới quy tắc hiển hóa vương thần lai thì là am hiểu nhất sát phạt tri đạo kiếm tiên đứng đầu cho nên ai cũng không thể thế như n g ai những năm này một mực duy trì lấy vi d i ệ u cân bằng nguyên nhân không gì khác nếu là động thủ tam giới nhất định chấn động trời long đất nợ không cần nhiều lời chỉ sợ không chỉ có nhân giới gặp nạn thiên giới cùng địa giới cũng phải bị bách quấn vào trong đó chấp mê bất ngộ thiên đạo nắm vương thần lai không có cách nào lại lần nữa lục soát một phiên vân g i ậ t khí tức về sau không thể tìm tới đành phải thôi thiên quan g thoáng qua tức thì phản phất chưa hề xuất hiện qua nam cung chức t r ư ớ c cùng diệp n i ệ m y căn bản không có cảm nhận được nó g á n g lầm cũng không có nghe được vương thần lai cùng thiên đạo mẫu đối thoại đó nếu muốn cảm giác thiên đạo động tính tối thiểu cũng muốn hợp đạo cảnh mới có thể nhìn trộm một hai cũng hoặc giống như là hiệu tử vi như vậy có chút kỳ quái thủ đoạn vương thần lai hừ lạnh một tiếng mắt nhìn trên mặt đất bức tranh nghĩ thầm vân giật ta vân giật sư phụ thế nhưng là giúp ngươi một đại ân đối với người trong tu hành tới nói thiên đạo nhìn chăm chú tuyệt đối không tính là chuyện gì tốt cứ việc nó chỉ là vô hình c h i vật lại như mây đen áp đỉnh bình thường bao phủ tại tu sĩ t r ê n thân cũng mang ý nghĩa người này nhất cử nhất động từ đó đều tại thiên đạo giám thị phía dưới cùng thiên giới làm rất nhiều năm đối thủ một mất một còn vương thần lai biết rõ cái gọi là thiên đạo thần tiên t hắn ì thật xa xa l à đông nhiên g tới hào hứng sách lấy hai thiếu nữ bắt đầu tu luyện các ngươi hai cái mơ tưởng đục nước béo cỏ tranh thủ thời gian đứng lên cho ta tu luyện nam cung chức trước cùng diệp nghệ vi thì chính liếc nhìn tiên sinh hỏa tát không nghĩ tới lao tựu quỷ đột nhiên biến thành người khác vậy đều là hơi kinh ngạc vương thần lai hỏi kinh luân cự ly này tòa tiên đạo vẫn còn rất xa kinh luân đáp dựa theo bây giờ tốc độ còn cần ba ngày ba đêm vâng v hai n ư ơ i cho thưa a toàn t diện xuống u đuổi theo thuyền y lấy thủy ề n ngự nhỏ. đi, khí theo v ơ n thần g l i nói được t hai ì làm lên được, vung lên ống t y háo l ề người đem đuổi hai thiếu tên nữ n u x ố thuyền. t h Đáng ơ n n g g hai ư không có chút nào chuẩn bị nhao n h a u rơi xuống nước nhấp một hớp hầu biện ạ giản nước lúc này mới lấy lại tinh thần r i ê n g phần mình vận khởi linh lực lang thủy mà lập tiểu diệp t ử suy nghĩ thật kỹ cựu chuyển định hồn châu như thế nào vận dụng trong đó hồn tu chi pháp biến hóa ngàn vạn linh hoạt vận dụng chưa hẳn không bằng cái khác đại đạo nam cung chức chức ngươi thì thu hồi tâm viên ý mã ba nguyên thủ nhất cẩn thận cảm thụ tiến vào phản hư cảnh thời cơ biết tiên sinh hai thiếu nữ bất lực phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời lấy linh lực hóa thành dây thừng treo ở đội t h u y ề n dùng cái này rèn luyện tự thân tu vi làm xong những n à y vương thần lai nhịn không được nhặt lên trên mặt đất bức tranh một bên thưởng thức một bên nghĩ nói vân giật cũng đã gặp được thiếu niên ta không biết cái k i a đoạn chuyện cũ có thể hay không cho hắn một chút dẫn dắt bốn thế giới trong tranh vân giật đã cùng thiếu niên vương thần lai hàn huyên rất nhiều có chút hợp ý vương thần lai lúc này chính là múa giống chi niên tâm tính đơn thuần không có mấy câu liền bị vân giật moi ra tự thân nội tình hết lần này tới lần khác hắn không có chút nào cảm thấy còn đối vị này vân huynh tương đương thưởng thức nguyên lai hắn không chỉ có đến từ chú kiếm sơn trang càng là sơn trang thiếu chủ nói đến kỳ quái làm thiên hạ kiếm đạo khôi thủ tông môn người thừa kế vương thần lai từ nhỏ đã không thích kiếm cho rằng kiếm chính là hưng khí lộ ra chẳng lành bởi vậy hắn một mực chưa tu kiếm đạo ngược lại khắp nơi ngắm cảnh vẽ vật thực tại m à u vẽ một đạo rất có tạo nghệ ai có thể nghĩ tới vương thần lai trời sinh p h ả n q u ố t lúc trước lại là cái không thích kiếm người đáng tiếc thế đạo vô thưởng hết lần này tới lần khác hắn cuối cùng lại thành nhất đại kiếm thánh vương thần lai cũng không nhàn rỗi một bên nói chuyện phiếm ộ t bên hỗ trợ dựng tốt xích đu như thế đã ước chừng là vào lúc giữa trưa vân giật suy đoán tống tân từ một mực không có động tĩnh xác nhận buổi sáng tỉnh quá sớm cho nên n ế m qua dược thiện về sau lại ngủ thiết đi nàng thân thể thái hư một khi ngủ như là người chết ngay cả trong sân đinh đinh đương đương thanh âm cũng không thể đưa nàng đánh thức vương thần lai đ ố i vân giật hết sức tò mò hỏi vân huynh cùng tôn phu nhân đến vô phong sơn bên này chỉ là đơn thuần vì ẩn cư sao vân giật nghĩ t h ầ m ngươi hỏi vừa vặn liền chủ động giải thích nói cũng là không hoàn toàn là nương tử của ta thân mắc quái bệnh chính là bị một đạo cổ quái kiếm khí gây thương tích bởi vậy ta một đường mang nàng tới đây chính là vì đi ai chú kiếm sơn trang đều là một đám chỉ hiệu chế tạo giết người binh khí đại quê mùa chỉ sợ không ai hiểu được trị bệnh cứu người kỳ thật chỉ cần ta có thể phân tích ra nương tử trong cơ thể kiếm khí đại đạo thành phần hơn phân nửa liền có thể đưa nàng chữa cho tốt nói như vậy tung hành lâu hẳn là đối v â n huynh có chỗ trợ giúp vân giật hỏi đáng tiếc ta bên này thân không vật dư thừa còn xin thiếu trang chủ vì ta giải thích nghĩ hoặc như thế nào mới có thể thỉnh chú kiếm sơn trang xuất thủ tương trợ thiếu niên nghĩ, nghĩ đáp tung hành lâu chính là tông môn trọng địa nếu muốn đi vào hoàn toàn chính xác cần trao đổi một chút thiên tài địa bào mới được hắn nói xong nói xong nói x ta nhìn vân huynh trôi kiếm này bộ dáng c ổ quái nhưng kiếm ý phi phạm nếu như n g ư ơ i nguyện ý để sơn trang nghiên cứu một phiên cha ta t r ư ờ n g môn cùng trưởng lão bọn hắn hơn phân nửa sẽ không phản đối hắn nói hơn phân nửa chính là cảm thấy bằng vào một thanh phương viên chỉ sợ không đủ lúc này có đạo thanh â m đột nhiên chuyển đến nếu là lại tăng thêm trôi kiếm này đâu tống tân t ử không biết lúc nào đã tỉnh lại nàng chậm rãi đi đến vân giật bên người đem ngón tay mềm gỡ xuống đưa tới vương thần lai liền vội vàng hành lễ vị này hẳn là tôn phu nhân a tấu chương xong chương một trăm sáu mươi mốt bắt khổ kiếm chương một trăm sáu mươi mốt bắt khổ kiếm vân giật cùng tống tân từ nhìn thấy thiếu niên sư phụ như thế biết lễ h i ể u lễ đều không hiểu có loại phản g phất giống như cách một thế hệ cảm giác nghĩ thầm người này là như thế nào biến thành hậu thế cái kia t i ể u quỷ kiếm tiên người ta mới quen đã thân làm gì k h á c h khí vân giật đột nhiên cảm thấy cùng sư phụ ngang hàng luận giao cũng là thú vị liền vì tống tân từ giới thiệu nói vị tiểu huynh đệ này tên là vương thần lai có phần thiện màu vẽ c h i đạo h à n cố ý không nói chú kiếm sơn trang thiếu trang chủ thân phận chính là nhìn ra thiếu niên vương thần lai đối với cái này cực kỳ mâu thuẫn tống tân từ tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra vân g ậ t kìm nét ý độ xấu đối thiếu niên bộ dáng kiếm thánh tiên thi lễ một cái. sau đó liền ung dung ngồi tại xích đu phía trên nhẹ nhàng thử một lần nàng tán thắng nói ngược lại là rất ổn định vân dật suy nghĩ liên tục cho rằng thế giới trong tranh tựa như một cái thoại bản trong đó c ố sự như thế nào phát triển hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến n g o ạ i giới nghĩ tới đây hắn liền không còn xoắn suýt q u o n chú linh lực tại ngón tay mềm bên trong đưa nó biến thành lúc đầu bộ dáng vương thần lai thấy thế kinh ngạc nói thật là kỳ lạ kiếm đoán chừng trong sơn trang người đều sẽ đối với nó cảm thấy rất hứng thú chú kiếm sơn trang bên trong người người đúc kiếm thành si thích nhất thu thập thiên hạ kiếm đạo cùng các loại bảo kiếm bởi vậy vân giật trong tay phương viên kiếm cùng ngón tay mềm vừa vặn có thể làm nước cờ đầu vân giật giới thiệu nói c h ô i kiếm này gọi phương viên c h ô i này thì gọi ngón tay mềm ta dùng bọn chúng hướng tông môn trao đổi tài nguyên như thế nào vương thần lai chắc chắn nói tuyệt đối không có vấn đề trong sơn trang người đối bảo kiếm không có chút nào sức chống cự đến lúc đó ta giúp vân huynh cùng trang chủ nói tốt vài câu can đoan ngươi nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu thiếu niên chính mình cũng không biết vì sao cùng vân giật không hiểu hợp ý với lại gặp hắn không xa vạn r ằ n mà đến chính là vì cho thê tử cầu ý về sau càng thêm thưởng thức hắn nhìn vân giật đối nương tử thái độ tương đương c ư n g c h i ề u còn nhẹ nhẹ vì nàng đ ầ y xích đu cảm thấy hai người này thật sự là một đôi thần tiên quế lữ nghĩ tới đây vương thần lai bỗng nhiên tới linh cảm liền lấy ra bút mực giấy nghiên bắt đầu làm lên hòa đến không lâu liền v ẽ ra một bộ nơi đầy cảnh tượng nam tử mỉm cười ấm áp nữ tử mặc dù k h ẽ to mày dường như thân thể có c h ứ n g n g ạ i nhưng trong mắt tràn ngập đối lập tức quyền luyến thiếu niên đối tác phẩm có chút hài lòng rất có chuyến đi này không tệ cảm giác vân g ậ t khó được nhìn thấy sư phụ vẽ tranh đương nhiên sẽ không đánh gãy chờ hắn sau khi hoàn thành mới vời hỏi nói ngươi cũng đến thành thân niên kỷ. chẳng lẽ trong nhà không có cho ngươi đ à m hôn sự sao vương thần lai khuôn mặt nhỏ đỏ lên n g ư ỡ khí có chút xa suốt cha ta say mê đ ú c kiếm đã sớm mặc kệ những chuyện nhỏ nhặt này chỉ sợ hắn ngay cả ta hiện tại bao lớn nghiên kỷ đều không nhớ rõ trang chủ đúng là dạng này một cái phụ thân à cha ta hắn là một cái hợp cách trang chủ cũng tuyệt đối không phải một cái hợp cách trợ phu cũng hoặc phụ thân chú kiếm sơn trang đương nhiệm trang chủ tên là trúc d u n g cũng không họ vương vương thần lai chính là theo mẫu thân dòng họ người này si mê đốc kiếm chính là thiên hạ nhất đảng đúc kiếm đại sư càng là cực kỳ hiếm thấy lấy đúc kiếm hợp đạo tuyệt thế cao nhân hắn hợp đạo hôm đó đúc thành cuộc đời hài lòng nhất tác phẩm b á t khổ kiếm chỉ là đúc thành kiếm này đại giới tương đương ta khốc vương thần lai vốn cảm thấy cùng c h ỉ có gặp mặt một lần vân giật nói về cái k i a đoạn chuyện c ũ khó tránh khỏi có chút đường đột nhưng hắn lúc này trong lòng phiên mượn lại thêm chuyện này kỳ thật cũng không phải bí mật gì trên núi dưới núi cơ h ồ người người đều biết thế là vương thần lai nhịn không được nói ra cha ta rèn đúc b á t khổ kiếm thời điểm bởi vì quá mức xa vào trong kiếm ý cho tới thân h ã n ngũ âm hừng hực tình huống không thể thoát khỏi vân giật ngược lại là nghe nói qua bắt khổ kiếm, chỉ bất quá hậu thế kiếm này đã mất tích về phần phân biệt l à sinh lão bệnh chết yêu b i ệ t ly hoán ghét sẽ cầu không được cùng ngũ âm hừng hực tại vân giật xem ra ngũ âm hừng hực cùng phản hư cảnh tâm ma có chút tương tự một khi nhiễm liền sẽ thể s á t tinh thần mất cân bằng thần trí hỗn loạn hắn cảm khái nói ngũ âm hừng hực đối với tu sĩ tới nói cực kỳ khủng bố hơi không cẩn thận liền sẽ bị mất con đường trường sinh vương thần lai gật đầu nói đúng vậy à cho nên tại hắn nhất là lúc tuyệt vọng mẹ ta lựa chọn lấy thân tế kiếm một là vì hắn khu trừ tám khổ kiếm ngũ âm hừng hực thứ hai thì là vì gọi về thần trí của hắn đúc kiếm sư lấy thân tế kiếm sự tình cũng không hi nhưng này đều là phát sinh ở nghe đ ồ n rằng chỉ có chân chính xuất hiện tại bên cạnh mình mới có thể rõ ràng đây là loại nào cảm thụ vân giật không nghĩ tới còn có dạng này một đoạn cố sự còn xin nén bi thương vương thần lai thản n h i ê nói n qua nhiều năm như vậy ta đã sớm muốn thông chỉ là mẫu thân qua đời về sau phụ thân mặc dù khôi phục thanh tình nhưng cũng khó có thể chịu đựng tang vợ thống khổ lành phải say mê đúc kiếm c h i đạo trở nên càng thêm trầm mặc ít nói vân giật nghe xong lập tức hiểu rõ cho nên n g ư ơ i nguyện ý xuất thủ tương trợ cũng là không nghĩ ta cùng nương tự âm dương tương cách là theo ta thấy tẩu phu nhân phong thái yểu điệu tuyệt không phải phạm nhân vân huynh tâm tính lương thiện cũng không giống ác nhân thật sự là không đành lòng gặp người hai người phân biệt thiếu niên vương thần lai đã thoát khỏi xa suốt cảm xúc hắn thu hồi bức tranh lại lưu lại một viên cỡ ngón tay tiểu lệnh nói ra nó có thể dẫn n g ư ơ i đi chú kiếm sơn trang n g ư ơ i sau khi chuẩn bị sòng tùy thời tới vân giật tiếp nhận nói ra đa t ạ không cần n g ư ơ i cùng sơn trang cũng coi như theo như nhu cầu vương thần lai làm song họa cũng liền không có lưu ở nơi đây hào hứng thiếu niên tới k ỳ q u ặ c đi được thoải mái đảo mắt liền biến mất tại tiểu viện bên ngoài nơi này chỉ còn vân giật cùng tống tân từ hai người bảo trì im miệng không n ó i tống tân từ rốt cục mở miệng nói ra nan quái tiên sinh muốn để ta thân mắc quái bệnh nguyên lai là vì để n g ư ơ i dùng cái này tiến vào chú kiếm sơn trang trôn xuống phục bút vân giật một bên nhẹ nhàng đầy nương tử một bên tâm sự nặng nề nói chẳng biết tại sao trong lòng có loại dự cảm bất tường thiếu niên tiên sinh nhìn xem như cái họa sĩ nếu không có gặp biến đổi lớn tuyệt đối không thể biến thành kiếm thánh vương thần lai đúng là như thế hai người nghĩ đến cùng một chỗ vân giật hỏi người lối chú kiếm sơn trang hiệu bao nhiêu tống tân từ lắc đầu nói ít ta chỉ biết là sơn trang này lai lịch bí ẩn. dù sao cũng là mấy ngàn năm trước phát sinh sự tỉnh truyền đến hiện tại nói cái gì đều có thật đúng là không phân rõ loại náo thuyết pháp mới là đúng chúng ta cũng không cần gấp ngược lại sau đó phải quáy dày chú kiếm sơn trang một đoạn thời gian tống tân tử có chút ngựa đầu nhìn xem vân giật ánh mắt lộ ra chế nhạo chỉ là một đoạn thời gian vân giật cười nói tối thiểu ba năm ngược lại đến lúc đó nhất định phải nghĩ biện pháp lưu tại trong trang trong bức họa kia thế giới mặc dù chỉ là tại miêu tả một đoạn cố sự nhưng bên trong nhân vật sinh động như thật bởi vậy vân giật đối với nơi này càng ngày càng cảm thấy hứng thú không biết chú kiếm sơn trang những cái kia tuyệt thế bảo vật là không cũng sẽ ở trong bức tranh từng cái xuất hiện tấu chương xong chương một trăm sáu mươi hai tiểu lệnh chương một trăm sáu mươi hai tiểu lệnh thiếu niên vương thần lai lưu lại tiểu lệnh chỉ có cỡ ngón tay nhìn như một thanh tiểu kiếm chỉ khi nào rót vào linh lực ngay lập tức sẽ biến lớn hóa thành một thanh đủ để gánh chịu hai người ngự kiếm phi kiếm c h ô i này tiểu lệnh cùng chú kiếm sơn trang tương liên cho nên chỉ có thể bay hướng bên kia lại không đi được địa phương khác chính là sơn trang đặc biệt vì vương thần lai chế tạo đặc biệt phi kiếm liền sợ vị này say mê màu vẽ chi đạo thiếu gia ngày nào đụng tới sắc cơ đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không được ngược lại không có thể nói chú kiếm sơn trang buồn lo vô cớ chỉ là từ khi thế nhân tu tiên đến nay liền có lòng thuật bất chính người tìm kiếm nghĩ cách cướp bóc tài nguyên cho nên được xưng là ma tông những người này n g ố c nghẽ chú kiếm sơn trang đã lâu hết lần này tới lần khác sơn trang những năm này đã không thuộc về chính đạo cũng không nhập ma tông loại hành vi này tự nhiên bị bọn hắn coi là cỏ đầu tưởng đều có thừa cơ bắt được sơn trang được điểm buộc nó gia nhập phe mình suy nghĩ vân giật tay cầm tiểu lệnh thêm chút cảm thụ liền tìm hiểu được nó cách dùng đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái chú kiếm sơn trang thật sự là xuất thủ xa xỉ tiểu lệnh k h í tức không giống bình thường biến thành phi kiếm tốc độ nhanh vô cùng chỉ sợ phản hư cảnh cũng khó khăn đ ổ i kịp loại này bảo mệnh bảo vật nếu là đặt ở hậu thế tuyệt đối không thể như vậy tùy tiện đưa người xem ra nhà ta sư phụ từ nhỏ đã hào phóng thiếu niên vương thần lai không mời mà tới xem như giải quyết vân giật cùng tống t â n từ khẩu cấp hai người thương lượng một phiên, Quyết đ đi đi ị như vậy trừ n phi vân giật t h vừa vặn ngay tại ngày bình thường lên núi người căn bản tìm không thấy căn phòng này tống tân từ hoàn toàn không có ý kiến mừng rỡ thanh tĩnh nàng cũng không thèm để ý mình liệu có thể tiến vào chú kiếm sơn trang xem con thư chỉ cảm thấy giờ phút này khó được không co tu vi chẳng ổn định lại tâm thần hào h ả o cảm thụ một phiên ẩn cư sinh hoạt vô phong sơn phòng nhỏ mặc dù không có táng kiếm cốc tân t ử biệt viện ngăn nắp xinh đẹp nhưng nàng ở chỗ này không hiểu an tâm về phần tu hành một chuyện nàng dự định tạm không đi nghĩ tất nhiên đạt thành c h u n g nhận thức vân giật liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị tiến đến chú kiếm sơn trang tu hành một chuyện bỏ ra một ngày công phu chuyên môn xuống núi mua sắm đồ dùng hàng ngày đem phòng nhỏ chồng đến tràn đầy tống tân từ thấy thế nhịn không được cười nói có vẻ giống như ngươi muốn một đi không trở lại d á n vẻ vân giật lại nói lo trước hỏi hoa chờ ta ngày mai vừa đi. tống i ế tân b từ nhìn trước mắt nam tử trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một loại tham lam cảm giác hy vọng hắn có thể một mực dạng này bảo vệ chính mình bất quá loại ý nghĩ này thoáng qua liền bị nàng quẳng đi bên ngoài chỉ là thế giới trong tranh thôi chờ trở lại nhân gian hẳn là hợp đạo cảnh chính mình đối với hắn có nhiều chiếu cố mới đúng vân dân hỏi ngươi có phải hay không lại tại suy nghĩ lung tung tống tân tử nét mặt của ta rõ ràng như vậy ngươi đầu tiên là cười sau đó nhữ n g mày tiếp lấy lại cười đ ổ i thành ai cũng có thể nhìn ra đến có vấn đề à. liền ngươi thông minh đáng ghét tống tân tử quay người bên trên giường đắp chăn đem phía sau lưng đối vân giật một bộ không n g h ĩ phản ứng hình dạng của ngươi vân giật cười lắc đầu dứt khoát trên mặt đất chảy ngồi xếp bằng bắt đầu thổ nạp linh khí không sai trong khoảng thời gian này hắn một mực tại ngả ra đất nghỉ tống tân tử thân thể thái hư hắn thực sự không yên lỏng liền đành phải cả ngày lẫn đêm chằm chằm vào đối phương nhưng cùng với giường chung gối loại sự tình này đối với hắn hai mà nói không khỏi nói còn quá sớm ai cũng không có chuẩn bị sẵn sàng hai người tại vô danh tiểu trấn bái đường thành qua thân duy chỉ có không có tiến vào động phòng bởi vậy tống tân từ đối vân giật có nhiều đề phòng ngày bình thường chiếm chút món lời nhỏ còn chưa tính nghĩ ăn một miếng rơi đó là tuyệt đối không cửa vân giật tự nhiên biết nàng tiểu tâm tư cũng không tức giận chỉ cảm thấy b u ồ n cười l i ê n ngươi bây giờ thân thể này nói là yếu đuối cũng không đủ ai sẽ động tới ngươi ai dám động đến ngươi ai bỏ được động tới ngươi như vậy hai người giống như là đạt thành một loại vi rượu ăn ý giống như là một đôi vợ chồng bình thường sinh hoạt nhưng lại lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách cũng coi là ý nào đó tương kính như tân cử án tề mi hôm sau trời vừa sáng vân giật liền chuẩn bị xong d ự thiện còn cố ý sử dụng pháp thuật giữ ấm nếu là bị cái khác người trong tu hành nhìn thấy hắn đem thần thông dùng tại loại địa phương này nhất định sẽ nhịn không được cưới lên chúng ta tu hành chính là vì siêu thoát phản tục làm sao nơi g ư còn càng tu luyện càng thế tục đâu về sau vân giật lại kiểm tra một phiên phòng nhỏ phụ cận trận pháp xác định nơi đây tuyệt đối an toàn sẽ không bị người quáy dày về sau lúc này mới rốt cục mở ra tiểu lệnh ngự kiếm rời đi hóa thần cảnh tu vi đặt ở tu chân giới yêu n g h i ệ t trước mặt tự nhiên không tính là gì nhưng kỳ thật ngày bình thường sao có thể tiếp xúc đến này cảnh tu sĩ lại thêm bố trí trận pháp thời điểm còn có tống tân từ trợ giúp bởi vậy, vậy coi như phản hư cảnh tới vô phong sơn đều muốn cân nhắc một chút chính mình tống tân từ chỉ là không có tu vi hợp đạo cảnh kinh nghiệm vẫn còn tại nàng một đêm lật qua lật lại ngủ được rất không chắc chắn sớm l i ề n tỉnh chỉ là một mực không có lên tiếng thằng đến vân giật ngự kiếm rời đi về sau nàng mới dám mở cửa sổ ra đưa mắt nhìn đối phương tình cảnh này để nàng không khỏi nhớ tới nam cung phi thiên cùng khanh, khanh cái kia đoạn hồi ức đồng thời trong lòng đối thái thượng vòng tình đạo thể nộ cũng càng ngày càng sâu vân giật giống như biến thành một cái ra ngoài vụ công phổ thông trợ phu chính mình thì là trong nhà chờ bình thường thế tử cảm giác này đã chân thực lại bởi vì quá mức chân thực mà lộ ra hư vô mờ mịt nàng nhăn đầu lông mày nghĩ thầm dùng tình càng sâu vong tình càng khó mình bây giờ đến cùng là đúng hay sai bốn vân giật còn đánh giá thấp tiểu lệnh tốc độ hãng cơ hồ chỉ dùng mấy hơi t h ở công phu liền từ vô phong sơn sườn núi chuyển rời đến giữa không trung chú kiếm sơn trang trước cửa mấu chốt nhất là như thế bảo vật cũng không phải là duy nhất một lần chỉ cần đi đến rót vào linh khí liền có thể lại lần nữa sử dụng thủ vệ đệ tử thấy một lần vân giật liền chắp tay hành lễ nói thiếu tông chủ đã có phân phó còn xin vị khách nhân này đi theo ta a thiếu niên vương thần lai làm việc đáng tin cậy đã sớm đem vân giật sự tình nói cho trường lao trong môn phái về phần tông chủ trúc dung hắn vội vàng bế quan đúc kiếm hoàn toàn tìm không thấy người vương thần lai mặc dù không học đúc kiếm lại là sơn trang từ trên xuống dưới đáy lòng nhọn từ nhỏ nhận đến vạn chúng s u n g ái trường lao nghe xong hắn ở bên ngoài giao người bằng hưu hơn nữa còn có hai thanh cho dù là thiếu tông chủ cũng chưa từng thấy qua bảo kiếm liền đem vân giật xem như quý khách đối lãi những năm này chú kiếm sơn trang tới qua rất nhiều khách nhân, có là vì mua kiếm. c ũ mình mình như g có n i thế lệnh vân giật có chút ngạc nhiên vốn cho rằng tiếp cận chú kiếm sơn trang phải hao phí không ít tâm tư chưa từng nghĩ dễ dàng như thế liền đạt đến mục đích tấu chương xong chương một trăm sáu mươi ba chú kiếm sơn trang chương một trăm sáu mươi ba chú kiếm sơn trang chú kiếm sơn trang quy củ không nhiều cùng chính đạo ma tông đứng đắn tông môn khác biệt nơi này đệ tử cũng không chuyên tâm tu hành chỉ là đem tu hành trở thành đúc kiếm phụ trợ cho nên nơi đây không có cửa thứ ở giữa làm vân giật chủ động đem phương viên kiếm cùng ngón tay mềm giao cho trưởng lão về sau lập tức liền bị sơn trang trở thành nửa cái người một nhà người nơi này từng cái đều là kiếm si cho dù là bá ước tính cách để ở chỗ này đều lộ ra vô cùng bình thường vị trưởng lão kia vừa thấy được phương viên kiếm lập tức hai mắt tỏa ánh sáng liên tục cảm khái lần đầu nhìn thấy kiếm ý cùng thân kiếm d u n g hợp như thế tinh d i ệ u vững chắc tác phẩm về phần trôi này ngón tay mềm cũng làm cho hắn khen không dứt miệng nói thẳng trôi kiếm này tại xào thứ nhất đồ có thể nói mở ra lối riêng vân xuất ra tay hào phóng không chút nào lo lắng hai than cho nên chú kiếm sơn trang đối vân g i ậ t cũng là lấy thành đối lãi hứa hẹn trong trang tất cả tài nguyên có thể mặc hắn lấy dùng chỉ bất quá có cái nho nhỏ điều kiện cái kia chính là chú kiếm sơn trang muốn vì hai thanh bảo kiếm riêng phần mình chế tạo một thanh p h ả n phẩm làm cất giữ nghĩ đến đây chỉ là thế giới trong tranh vân g i ậ t không chút do dự liền đáp ứng như vậy song phương có thể nói theo như nhu cầu chủ khách đều vui mừng bởi vì thiếu niên vương thần đến không cần đ ú i kiếm xem như trong sơn trang lớn nhất người rảnh rỗi bởi vậy dẫn đầu vân g ậ n công việc cũng liền rơi xuống trên người hắn thiếu niên đối với cái này cũng không ghét ngược lại có chút vui vẻ khó được đụng phải một cái nói chuyện hợp nhau người đồng l ứ a hắn cũng muốn cùng vân giật nhiều lời chút lời nói dựa theo vân giật chính mình thuyết pháp hắn đến sơn trang chủ yếu chính là vì tung hoành lâu vừa v ạ n vương thần đến ngày bình thường yêu nhất đi địa phương cũng là tung hoành lâu đúc kiếm hắn mặc dù không có hứng thú nhưng nhìn sách lại là khó được việc vui rời đi nghị sự đường sau vân giật đưa ra muốn đi tung hoành lâu nhìn xem trước mắt tìm kiếm giải trừ nương t ử trong cơ thể kiếm khí phương pháp cực kỳ trọng yếu với lại việc này cũng liên quan đến vân g ậ t tìm kiếm tự thân kiếm đạo thế là vương thần đến một bên dẫn đường một bên vì vân g ậ t giới thiệu sơn trang chú kiếm sơn trang đứng lơ lửng trên không tựa như tiên cảnh từng tòa lầu c ắ t sen vào nhau tinh tế ẩn vào trong mây mù như ẩn như hiện trong sơn trang có một thanh thông thiên hám địa to lớn bảo kiếm phía trên quấn quanh lấy 9 h í n c h n trăm t n thô trọng dây sát thân kiếm có bảo quang lưu chuyển phảng phất là thiên giới cự nhân mới có thể vung vẩy thần b i n h lợi khí kiếm tên phi thăng xuất từ sơ đại trang chủ c h i thủ thế như ý nghĩa nó liền là cử trang phi thăng mấu chốt về sau lão trang chủ vào thiên giới lại đem bảo kiếm lựu tại nhân gian trong sơn trang bộ thì kỳ phong đứng vững hồ quang thủy sắc tôn nhau lên sinh huy ở chỗ này trước khi phi thăng nơi này tên là ngọc pháp núi chính là một chỗ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ ngũ hành phong phu tuyệt diệu bảo điệp dùng cho đúc kiếm thiên tài địa b ả o rất nhiều liền sinh ra từ nơi này cho nên nơi này đơn giản liền là rèn sắt người thiên tuyển tri điệp bất quá cùng cùng loại phù r i ê u tông cỡ lớn tông môn so sánh chú kiếm sơn trang mặc dù đặc biệt diện tích cũng chỉ có một phần mười không đến trong đó môn nhân đệ tử càng là không đủ ngàn người có thể xưng thưa tớt vương thần đến mặc dù đối đúc kiếm không có chút nào hứng thú đối sơn trang lòng cảm mến lại tương đương mãnh liệt hắn giảng đạo chúng ta chú kiếm sơn trang nổi danh nhất không ai qua cái sau tôi kiếm ý vân huynh tuyệt đối không nên bỏ lỡ cái này hai nơi đối ngươi tu luyện kiếm đạo nhất định có lợi thật lớn vân rất hỏi dạng này sẽ có hay không có chút m ạ o phạm sẽ không kiếm sơn nước suối đều là tự nhiên sở sinh cơ hồ lấy mại không hết dùng mại không cạn với lại vân huynh hai thanh bảo kiếm kia tương đương bất phàm đối điển trang sư huynh sư đệ cũng có chút phát tri dụng tính thế nào cũng là sơn trang càng chiếm tiện nghi vương thần đến tương đối lớn vông tiếp tục giàn đạo mặt khác liền là tung h à n h lâu trong đó tàng thư ô n đồm thế gian ngàn vạn bảo kiếm kiếm đạo liền ngay cả thiên su viện ở phương diện này cũng muốn nhìn mà sinh thắn bất quá nếu vân h i n h nghĩ ở trong đó tìm kiếm tu luyện kiếm đạo công pháp bí tịch khả năng liền muốn thất vọng vân giật lắc đầu nói này cũng không cần ta chỉ cần thô t h i ệ n hiểu rõ những cái kia kỳ diệu kiếm đạo xuất xứ nguyên lý liền có thể cũng đúng theo ta thấy tẩu phu nhân trong cơ thể kiếm khí lộ ra cổ quái thương nàng người tự hồ là cố ý lưu nàng một cái mạng bọn người phá giải đề thi khó này vân giật nghe xong nghĩ thầm quả nhiên vẫn là chính mình hiểu rõ chính mình kiếm khí này liền là lao nhân ra người tự tay lưu lại thiếu niên vương thần đến gật gù đắc ý tiếp tục nói chuyện cũng không ý thức được vân giật ánh mắt nhìn về phía hắn lộ ra quái dị chỉ tiếp sơn trang của chúng ta không ai am hiểu chữa bệnh chữa thương đông đảo trưởng lao sư huynh cho dù tinh thông kiếm đạo càng nhiều cũng chỉ là đem nó vận dụng tại đúc kiếm một chuyện phía trên vân giật nói ra ta tiếp xuống có thể sẽ có nhiều cái giày mong rằng trong trang chớ trách cái này ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần vân huynh không làm có hại sơn trang lợi ích sự t ì n h coi như lưu tại nơi này năm năm mười năm cũng không phải không được vương thần đến lời nói xoay chuyện kỳ thật tung hoành trong lâu có cái lao nhân ra hắn liền một bên, hỗ trợ chỉnh lý thư tịch, một bên đợi ở chỗ này không đi đ tiếp theo nơi này không thuộc về chính ma hai đạo vốn là rời xa phân tranh trung tâm chỉ cần lưu ý trong ma tông những cái kia kẻ pháp pháp cái thứ ba là trong sơn trang bộ thực lực tương đương cường đại trang chủ nến dung chính là sắp phi thăng cường giả tuyệt thế trong môn thậm chí còn có hai vị hợp đạo cảnh trưởng lão bực này đội hình gặp gỡ chính ma diên phần mình mạnh nhất tông môn cũng có thể cùng đánh một trận vương thần tới đón nói ra ngoại trừ cái này mấy chỗ địa phương bên ngoài còn có ba khu cấm địa ngày bình thường mong rằng vân hình u không cần s u n g lầm vân giật hư tâm đạo thỉnh giảng một chỗ tên là đánh kiếm quật cha ta chính ở đằng kia bế quan trong đó còn có một thanh còn chưa xuất thế bảo kiếm vân huy ngươi không ngại cẩn thận ngay một chút những cái kia rèn sắt thanh â m chính là đánh kiếm quật chuyển gia thì ra là thế cái kia một chỗ khác đâu. tên là kiếm lô chính là tại điền trang dưới mặt đất bất quá ta đoán trường vân huynh cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì tản bộ đến bên kia nơi đó chính là tán g kiếm chi đ ị a bên trong tất cả đều là phế liệu cùng kim thiết nước trừ cái đó ra căn bản không có gì hiếm lạ vân giật lại hỏi còn có cuối cùng một chỗ vương thần đến gật đầu nói nơi đây tên là kiếm khí rừng bất quá nơi này không hề giống cái khác hai nơi cấm điệu như thế cứng nhắc nếu là vân huynh muốn đi vào nhìn xem trước đó lên tiếng kêu gọi liền tốt nghe danh từ hồ là cất giữ bảo kiếm địa phương chính là trong đó tràn đầy chú kiếm sơn trang những năm này cất giữ thần binh lợi khí cùng trang chủ trưởng lão bọn người chế tạo có thể vào r ừ n g tác phẩm loại địa phương này nhất định sẽ bị ngoại nhân ngấp n g ẽ ai nói đến sơn trang vì việc này phiền nao rất nhiều năm bên trong kiếm để đó không cần cũng là đáng tiếc nhưng lại thực sự không nghĩ đưa cho tâm thuật bất chính người vương thần đến dặn dò cần thiết phải chú ý liền cái này ba cái địa phương vân g i ậ t trịnh trọng việc nói ta nhớ kỹ thấu chương xong chương một trăm sáu mươi b ố túng hành lâu chương một trăm sáu mươi b ố túng hành lâu lúc này hai người đã đi tới túng hành trước lầu hỏa hồng mặt trời mới mọc chiếu dọi tại ngói lưu ly li bên trên tựa như hòa diễm mà càng làm cho người ta chấn kinh chỗ ở chỗ t ò a n à y chín tầng cao chất gỗ lầu nhỏ toàn thân bao phủ tại khổng lồ phân loạn kiếm ý phía dưới lại mỗi tầng mái hiên hồi hương đều treo một thanh khí thế bất p h à m lợi kiếm vương thần lai giới thiệu nói túng hoành trong lâu thư tịch không thể cầm tới bên ngoài không phải liền sẽ dẫn phát trừ tịch kiếm trận trừ tịch kiếm trận c h ấ n áp túng hoành lâu hạch tâm tên là trừ tịch kiếm chính là trong truyền thuyết đã từng đánh giết thượng cổ h u n g thú tịch trôi này thần kiếm trên đời vậy mà thật có trừ tịch thần kiếm đương nhiên vân giật trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nghị thầm nguyên chính mình thế mà không có chút nào cảm thấy thậm chí còn đang hoài nghi sự chân thật của nó nhưng chú kiếm sơn trang càng là gia đại nghiệp đại vân giật cũng liền càng thêm hoài nghi nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì lại sẽ ở trong một đêm bốc hơi khỏi nhân gian lấy hắn lập tức ánh mắt đến xem túng hành lâu treo bảy mươi hai chuôi phụ kiếm cùng một thanh đứng ở tầng cao nhất m ũ i nhọn chủ kiếm thân kiếm hiện lên hỏa hồng sắt chủ kiếm tự nhiên chính là trừ tịch kiếm chuôi kiếm này khí thế mãnh liệt cho dù chỉ là đứng xa nhìn cũng cảm nhận được phía trên kim hỏa chi khí tựa hồ đối với yêu vật tinh quái trời sinh mang theo áp chế dạng nay một thanh bảo ki chỉ sợ chỉ có hợp đạo cảnh mới có thể phát huy toàn bộ nó thực lực mà cái kê bảy mươi hai trôi p h ụ kiếm càng làm cho vân giật mở rộng tầm mắt bọn chúng mặc dù chỉ là trong kiếm trận phụ trợ bản thân phẩm dai lại tất cả đều không kém lấy ra tùy ý một thanh cũng có hy thanh kiếm hoặc là kim ô kiếm tiêu chuẩn phản hư cảnh mới có thể sử dụng đến hợp đạo cảnh cũng sẽ không cản trở chỉ là túng hoành lâu liền có như thế số lượng bảo kiếm không thể không nói chú kiếm sơn trang thật sự là gia đại nghiệp đại vương thần đến xem ra vân giật tựa hồ có chuyện muốn nói nhưng lại chậm chạp không nói ra miệng liền chủ động hỏi vân huynh còn có nghĩ hoặc vân giật lắc đầu nói chỉ là sinh lòng cảm khái chú kiếm sơn trang có như thế nhiều tuyệt thế bảo vật lại cho phép ta một giới ngoại nhân tới đây tu hành cùng tu hành giới những tông môn khác so sánh bực này cách làm thật sự là có chút khó tin ha ha có mấy lời nói vân huynh ngươi đừng để ý hôm qua ta đưa ngươi sự tình nói cho sơn trang về sau trưởng lão bọn hắn lập tức phái người điều tra lai lịch của ngươi một đêm liền tra xong cũng không hoàn chỉnh chỉ biết là ngươi vì cho nương tử chữa bệnh không xa vạn rằng mà đến trước mắt tại vô phong núi làm thần ý có thể thấy được tâm tính không kém vân giận suy đoán chú kiếm sơn trang biến mất phải trang cùng dẫn sói vào nhà có quan hệ liền hỏi vạn nhất đây chẳng qua là ta giả vờ giả tượng đâu vương thần lai xem thường người sẽ nói lão kiếm lại sẽ không chú kiếm sơn trang lấy kiếm mà sống đôi kiếm ý cảm giác tự nhiên vô cùng nhạy bén nếu ta đoán không lầm vân huynh nuôi ba cái kiếm ý nhất thanh nhất bạch tối sầm cái này đều bị các ngươi đã nhìn ra trường l a o nói ngươi cái này ba món kiếm ý thanh tịnh vô cùng cũng không nhiễm quá giết nhiều khí có thể thấy được ngươi tâm tính lương thiện vân giật không nghĩ tới chính mình dễ như t r ở bàn tay tiến vào sơn trang phía sau kỳ thật sớm đã bị người cha xét cái ú t sấp bất quá hắn cũng không thất lạc chỉ cảm thấy tiết kiệm được một phiên phiên phi p v ư ơ n g thần tới gặp vân giận nghi hoặc tiêu hết liền dẫn hắn tiến nhập túng hoành lâu chính như hắn nói tới chỉ cần không đem trong lầu vật phẩm mang ra cái kết thoạt nhìn vô cùng kinh khủng trừ tịch kiếm trận liền chỉ là cái bài trí tuyệt đối sẽ không phát động lúc này trong lâu có không ít đệ tử đang tại đọc qua thư tịch trong đó phần lớn là đang tìm kiếm linh cảm hoặc là dự định phòng chế danh kiếm ở chỗ này ký ức kiếm cầu nghiêm chỉnh mà nói nơi này không khí ngược lại là cùng phụ sinh mật tàng tầng hai có chút tương tự tới đây người đều không phải là vì tu hành mà là vì ham học hỏi bởi vậy trong lầu hoàn toàn yên tĩnh không người phát ra tiếng vang tất cả đều t ĩ n h tâm đọc sách nhìn thấy vương thần đến cũng nhết miệng mỉm cười xem như bắt chuyện qua vương thần tới dọa thấp giọng nói cựu tầng lầu tàng thư không phân cao thấp vân huynh có thể tùy ý lấy duyệt vân giật ánh mắt không khỏi bị một chuyện lấy chỉnh lý thư tịch lão nhân hấp dẫn tới hỏi vị tia liền là lưu tại trong lầu rất nhiều n ă m ẩ n sĩ cao nhân không sai h ắ n tự xưng kiếm phó mỗi ngày chỉ ở nơi này xử lý tàng thư ngoại sự từ trước tới giờ không hỏi đến vừa dứt lời một giọng nói bỗng nhiên từ hai người vang lên bên hai hai cái tiểu ra hỏa phía sau nghị luận lao phu làm gì vương thần lai thở dài bất đáp dĩ mang theo vân gi vị này là sơn trang quý khách trong khoảng thời gian này sẽ thường đến nhìn bên này sách kiếm phó nhìn xem tóc trang xóa lôi thôi lít hết đặt ở bên ngoài nói là tên điên đều có người tin hắn cũng không đình chỉ công việc trong tay nói ra là tùy hắn không cần hỏng quy củ của nơi này liền tốt kiếm phó thậm chí lười nhác nhìn nhiều vân g i ậ t hai mắt một cái chỉ là hóa thần cảnh hắn còn không để vào mắt hiển nhiên đây cũng là một vị hợp đạo cảnh cao nhân vân giật tự nhiên không dám có cái gì tính tình lại cùng vương thần lai t h ấ p giọng kể vài câu hai người liền quyết định riêng phần mình tìm kiếm phù hợp tàng thư đi hậu thế họ nam cung chức trước cùng lá n i ệ m theo tuyệt đối không tưởng tượng nổi lúc này vương thần lai thích xem nhất thư tịch kỳ thật cùng thoại bản không kém quá nhiều chính là một bản tên là giang hồ du kiếm lục kỳ thư trong đó kể rất nhiều tính cách khác nhau kiếm khách mỗi lần nhìn thấy đặc sắc tuyệt luôn chỗ vương thần lai đều biết kìm lòng không được bắt đầu vẽ tranh đây chính là túng h à n h lâu chỗ kỳ diệu đội thành cái khác đứng đắn tô n g môn tàng kinh lâu bên trong khẳng định thả đều là đứng đắn công pháp duy chỉ có nơi này vơ vét thiên hạ hết thể liên quan tới kiếm thư tịch vô luận bên trong nói cái gì chỉ cần lấy kiếm làm chủ liền sẽ thu nhận sử dụng ở đây vân giật một bên đi dạo chỉ cảm thấy hoa mắt nghĩ thầm nơi này tảng thư muôn chính mình ở chỗ này hắn nghĩ thầm dứt khoát trước từ một tầng sân đông nhìn lên liền tiện tay cầm một bản tên là vân la kiếm sách nhỏ sách chỉ có hơi mỏng vài tờ phía trên vẽ lấy bảo kiếm bộ dáng ghi chép kỹ càng tham số chắc hẳn vượt qua không lâu phương viên cùng ngón tay mềm cũng sẽ bị phương thức giống nhau ghi chép lại cất giữ nơi này trừ cái đó ra trong sách còn kể cùng vân la kiếm nguyên bộ vân la kiếm đạo vân la kiếm xuất từ nữ t ử kiếm tiên tri thủ luyện kiếm trước đó chính là một tên trước nữ về sau tu hành nhật đạo lấy khiên ti máy dệt lĩnh nộ kiếm đạo khai sáng cái này nhất lựu phái bởi vì cái gọi là khoáng hai vũ trụ huệ vân la Canh Tứ đạo này ẩn chứa thiên địa lý lẽ ý tại vũ trụ c h i đại tuy là nữ tử sáng tạo ý cảnh lại là phi phẳng cao xa đừng nhìn trong sách chỉ là ghi chép giải rác mấy lời chỉ là mấy câu nói đó liền đầy đủ để vân giật lĩnh hội hồi lâu may mắn hắn hiện tại muốn làm cũng không phải là triệt để lĩnh lộ tiền nhân kiếm đạo trên thực tế đạt tới như thế trình độ cũng không phải bằng vào nhìn mấy câu liền có thể làm đến tối thiểu cũng muốn phù diêu đạo quả hoặc là phục h ổ đạo vẫn cơ duyên như vậy mới có thể giúp người trực tiếp lộ đạo cho nên vân giật chỉ cần đem kiếm đạo mấu chốt hạch tâm đọc thuộc lòng xuống tới cần phải đạt tới phẳng phất thấy tận mắt trình độ liền có thể liền có thể phân tích tống tân từ trong cơ thể kiếm khí từ đó cẩn thận thăm dò tấu chương xong chương một trăm sáu mươi lăm cũng không phải là vong t ỉ n h chương một trăm sáu mươi lăm cũng không phải là vong t ỉ n h vân giật bên này chuyên tâm đọc sách cũng không biết lão kiếm phó chính em thầm nhìn mình chằm chằm xác định hắn cũng không khác người cử động về sau lúc này mới thu hồi ánh mắt vương thần lai không biết lúc nào cùng kiếm phó tiến tới cùng một chỗ truyền tâm nói lần này yên tâm kiếm phó nói tiểu tử này là hướng về phía trong lầu ngàn vạn kiếm ý mà đến cùng ta cũng tính là người trong đồng đạo chính mình lai lịch không rõ ỉ lại nhà ta không đi khả nghi nhất bây giờ lại chằm chằm vào người khác giống đang nhìn tặc thiếu trang chủ ngươi cái này không hiểu ta thụ chú kiếm sơn trang lân huệ đương nhiên sẽ không nhìn xem nơi đây tiến vào tiêu tiểu ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy ngươi ngàn vạn chớ để vào trong lòng vương thần lai hiển nhiên cùng kiếm phó có chút quen thuộc truyền âm v à i câu về sau liền riêng phần mình đọc xét đi vân giật cũng không lưu ý những này dù sao nơi đây chỉ là thế giới trong tranh mà hắn lưu tại bên này thời gian có hạn trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là tận khả năng hiểu rõ hơn một chút kiếm đạo t ú n hành trong lầu canh g i qua thật nhanh mặt trời lên mặt trời lặn chỉ ở chốc lát đảo mắt thiên liền muốn đen. Vân v Giật hai người đ để sóng vai rời đi kiếm phó thì hỗ trợ thu hồi cái kia hai quyển sách cầm lấy vân la kiếm thời điểm lão nhân ra nhịn không được nói lẩm bẩm nương môn kiếm đạo có rất đẹp đẽ mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng hắn đầu ngón tay hoa kiếm nhẹ nhàng khoa tay mấy đạo kiếm khí hóa thành kim khâu thường kia từng sợi quấn quanh đầu ngón tay dẹp thành một trường kín không kẽ hở tâm lưới hắn thế mà thật có thể thi triển ra vân l à kiếm đạo một khi vào hợp đạo cảnh liên sẽ cùng tự thân đại đạo khóa lại dung hợp đối với những khác đại đạo trời sinh mang theo bài xích nếu không có khổ tâm tham tưởng t u y ệ t không có khả năng đạt tới tùy tiện thi triển hắn người đại đạo loại trình độ này có thể thấy được người này ngoài miệng nói xong xem thường kỳ thực không biết học lén bao nhiêu thời gian một bên khác vương thần lai đưa vân giật xuống núi nói ra vì sao không đem tẩu phu nhân tiếp đến bên này như thế đi tới đi lui cũng quá chậm trễ công phu vân giật cười nói ta nhìn trong sơn trang nam tự chiếm đa số với lại đều là tu sĩ thu lưu nàng một kẻ phạm nhân ngược lại có nhiều bất tiện cái này ngược lại là điền trang bên trong sư huynh sư đệ đều cùng như đầu gỗ từng cái làm nhiều năm như vậy độc thân hán xưa nay không biết cái gì là đạo lý đối nhân xử thế ta đã vừa mới nhớ kỹ một bản kiếm kinh vừa v ậ n về vô phong sơn lĩnh hội một phiên đợi đến tiêu hóa về sau lại đến q u á i dày cũng tốt lần sau tới thời điểm ta mang ngươi lại đi cái khác mấy cái bảo địa nhìn xem nói xong vương thần lai lại đem trôi này sáng nay vân giật trả lại tiểu lệnh đưa trở về này lệnh có thể nhiều lần dùng cho đi tới đi lui chú kiếm sân trang vân huynh vẫn là cất kỳ a vân giật cũng không ra m u m tiếp nhận nói lời cảm tạ hai người lại hàn huyên vài câu đã đến sơn môn bên kia đành phải phân biệt vương thần lai đưa mắt nhìn vân g i ậ t thân ả n h bay xa nghĩ thẩm vị này vân huynh đệ thật là một cái diệu nhân thế mà cứ như vậy đem hai thanh bảo kiếm giao cho sơn trang trước khi đi hỏi cũng không hỏi với lại hắn làm người làm việc rất có có chừng có mực tuy nói cùng chú kiếm sơn trang làm một vụ giao dịch lại không nguyện ý lấy thêm nửa điểm c h ỗ t ố t thật tình không biết tại vân g i ậ t xem ra thiếu niên vương thần lai người này càng là thú vị hắn làm mình tại chú kiếm sơn trang người dẫn đường tâm tư cẩn thận đem những quy củ kia cấm kỵ giảng được đạo lý rõ ràng nếu là thay cái góc độ đến xem tiên nhân vương thần lai cảnh giới q u á cao chỉ điểm làm hóa thần cảnh đệ tử không khỏi đại tài tiểu dụng nhưng thiếu niên vương thần lai lại có thể làm đồ đệ làm người dẫn đường trong bức họa thế giới hoàn thành truyền đạo thụ nghi ngờ nhiệm vụ cũng coi như không hưởng công sư đồ một trận chú kiếm sơn trang cùng vô phong sơn cách xa nhau mấy trăm dặm vân giật gọi ra thanh l i ê n kiếm ý cùng nó cơi gió mà đi tốc độ cũng là không chậm chỉ d u n g ước chừng nửa canh giờ liền chạy về sườn núi phòng nhỏ trông thấy nơi đ â y trận pháp cũng không dẫn động hết thẻ như thường vân giật cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nói thật hắn hôm nay đọc sách lúc khó tránh khỏi có chút không quan tâm ngẫu nhiên còn biết lo lắng tống tân từ tình huống như thế nào. Tỷ như nàng có hay không ăn cơm thật ngon trong nhà phải trăng an toàn bởi vậy có thể thấy được tình một chữ này đích thật là tu hành đường đại địch làm cho người từ đó tâm thần có chút không tập trung nhưng là nơi đây chi nhạc cũng chỉ có người trong cuộc nhất có cảm thụ tống tân từ đem chính mình chiếu cố rất tốt nên ăn một chút nên hát hát nên chơi đùa nên ngủ ngủ cứ việc chỉ có thể ở một phương trong tiểu viện hành động nàng không chút nào không cảm thấy c h á n ghét chỉ cảm thấy an tâm nơi này không cần lục đục với nhau cũng không có một loại nào đó áp lực khổng lộ bức bách chính mình gấp rút tu hành giống như chậm một bước liền sẽ rơi vào vô tận địa ngục một dạng cái gì chính ma chi tranh cái gì chính đạo thiên kiêu phong mặc cái gì ma tôn dịch thiên hành cái gì phúc thiên cắt đã hết thể bị nàng ném đến sau đầu như thế không m a n g danh lợi bình tĩnh hoàn cảnh ngược lại để nàng có thể ổn định lại tâm thần dùng một loại dị v a n g chưa hề nghĩ tới góc độ một lần nữa xem ký tự thân chỗ hợp đầu đại đạo kia thái thượng vòng tình đạo cùng vô tình đạo có rất nhiều chỗ tương tự cho nên lúc trước phiếu miệu tử còn cảm thấy tống tân từ cùng mình có đại đạo chi tranh cả hai chỗ tương đồng ở chỗ cuối cùng đều muốn đạt tới vô tình không thích cảnh giới tu sĩ chỉ có đoạn tình tuyệt ái mới có thể chặt đứt nhân quả từ đó đạt được đại tự do nhưng kỳ thật cả hai đạt tới bước này phương pháp lại là hoàn toàn khác biệt vô tình đạo coi trọng một cái vứt bỏ tình cảm gặp được sẽ làm tâm thần mình bất ổn người trước tiên nghĩ tới phương pháp liền đem nó chém giết thái thượng vong tình đạo tắt hoàn toàn tương phản nó có thể đa tình mà vô tình nhìn như tham giận si kỳ thực như một mặt nước hồ không dậy nổi c ọ n sóng tống tân tử càng là lựa chọn một loại trước kết tình d u y ê n lại chạm tơ tình con đường không yêu nhau như thế nào vong tình bất quá mấy ngày nay tống tân tử đối với thái thượng vong tình đạo lại có mới trải nghiệm nàng rốt cục phát hiện tình một chữ này nếu chỉ là dùng đến chỉ thay mặt tình yêu nam nữ không khỏi quá mức hẹp h ỏ yêu một、người. yêu mấy người yêu nơi đ â y sơn thủy yêu thiên hạ thương sinh kỳ thật đều là t ì n h như thế nói đến vong tình cũng không phải đơn thuần đem thả xuống một người mấy người mà là muốn nhìn thấu nhân gian đủ loại minh tâm k i ế n tính đã bình ổn chờ tình cảm đối đai chúng sinh có thể siêu thoát mới có thể không vi tình sở khốn không vì tình chỗ nhiễu tống tân từ một bên hơi có vẻ cố hết sức đi lại xích đu một bên thể ngộ đại đạo vân giật khi về nhà vừa vặn thấy cảnh này bà nhi nữ tử thong dong tự tại trong miệng c á hát hắn không khỏi nhịn không được cưới lên xem ra chính mình lo lắng đúng là dư thừa tống tân từ là một cái có thể hưởng thụ cô độc hoàn toàn trước sau như một với bản thân mình nữ tử với lại chẳng biết tại sao nhìn nàng khí chất tựa hồ có chút biến hóa tuy nói y nguyên không có chút nào tu vi cả người lại lộ ra suất trần cảm giác đây là ngộ đạo mới có cảnh tượng vân giật đưa tay đặt ở nữ tử bên hông đưa nàng nhẹ nhàng hướng phía trước thôi động thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta ở bên kia học hành gian khổ không thu hoạch được gì ngươi ở nhà sống phóng túng ngược lại liền ngộ đạo tống tân từ yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy đây hết thảy ai còn không phải cái tu hành thiên tài đâu đối với người trong tu hành tới nói xem như cơ bản nhất bản lĩnh so với kinh thư nội dung tối nghĩa khó hiểu t h ô i không c ẩ n t h ậ n luyện sai một chữ liền sẽ tẩu h ỏ a nhập ma các loại nan quan đem cái k i a giải rác mấy trăm chữ gánh vác đơn giản liền là dễ dàng nhất sự tình vân giật đầu tiên là làm một b à n cơm nóng sau đó tại trên b à n cơm đem vân la kiếm nội dung thuật lại cho tống tân tử nương tử dù sao cũng là hợp đạo cảnh n ộ i đạo vận cùng mình không tại một cái cấp độ có nàng hỗ trợ chắc hẳn có thể tăng tốc không ít tốc độ sự thật chứng minh tống tân tử hoàn toàn chính xác t i ê n phú bất phàm nàng một bên cái miệm nhỏ h ú cháo một bên câu được câu không nghe vân giật không bao lâu liền đem vân la kiếm bên ngoài bên trong phân tích cái bảy tám phần tống tân từ không yên lòng uống vào cháo nói ra vân la kiếm đạo hạch tâm ở chỗ đem kiếm khí hóa thành sợi tơ lại đem những sợi tơ này dệt thành vật vật biện pháp này cách dùng cực kỳ rộng khắp cả công lẫn thủ thậm chí có thể hóa thành một thân kiếm khí nhuyễn giáp dùng để phòng ngự vân giật nói ra ta chưa từng có nghe nói qua loại kiếm đạo này hôm nay xem như mở rộng tầm mắt này cũng không có gì hiếm lạ tàng chú trọng hơn đem kiếm hóa thành tú hoa trâm dùng mới càng thuận bồn xuôi gió vân g ậ t tự nhiên biết tú nương tu luyện đường đi vân giật t c hắn cảm i l khai ô n g t c nói thận như v đột nhiên lý giải sư phụ vì sao như thế đại phí chủ trường để ngươi ta tới đây tu hành nếu là tiếp tục lưu lại bên ngoài ngồi đáy giếng nhìn trời không biết bao lâu mới có thể ý thức được trên đời còn có kỳ diệu như vậy hợp đạo cảnh tống tân từ rất tán thành tiên sinh hoàn toàn chính xác hảo thủ đoạn với lại dựa theo hàn bố trí ngươi tại tiếp xúc những n à y đại đạo đồng thời ta cũng biết từ đó được lợi lúc này vân giật trông thấy nương t ử khoe miệng có hạt gạo trắng liền đưa tay vì nàng lao đi ôn nu nói chờ ngươi ăn xong chúng ta nhìn lại một chút trong cơ thể ngươi đạo kiếm khí kia tống tân từ t r ợ t bỏ mặt cố gắng chấn định uống xong gối cùng một m cháo bây giờ liền bắt đầu à vừa vạn nghiệm chứng một chút chúng ta kế hoạch có được hay không vân g ậ t nhìn ra nàng đây là có chút ngượng ngùng cố ý nói sang chuyện khác bất qu chỉ tiếc chữa thương cũng không trong tưởng tượng như vậy thuận lợi chủ yếu vấn đề ở chỗ vân giật đối vân la kiếm đạo thể nộ quá ít cho dù là thô thiển vận dụng cũng khó có thể làm đến hắn ngược lại là có thể từ tống tân từ trong cơ thể kiếm khí bên trong tìm tới vân la kiếm cái kia bộ phận thế nhưng là vân la kiếm đạo tựa như là một sợi tơ quấn quanh ở kiếm khí chủ thể ở trong nếu là c ư ơ n g ép rút ra sẽ chỉ làm tống tân từ đau đến không muốn sống tốt nhất cách làm chỉ có thể là nhẫn mại tính tình cẩn thận thăm dò thuận vân la kiếm đạo đem nó gỡ xuống thế làm ấy ngày kế tiếp vân giật không có tiến đến chú kiếm sân trang hắn biết do tham thì thâm đạo lý bây giờ chính mình ngay cả vân la kiếm đều không có thể tiêu hóa mười hai lại đi xem quyển sách khác cũng là hưởng phí công phu trong thời gian này tống tân t ử cũng không có nhàn rỗi nàng lĩnh ngộ tốc độ so với vân giật mo hơn không ít liền đem chính mình cảm nộ c h u y ể n thụ cho vân giật trợ giúp hắn tăng tốc lý giải với lại vân la kiếm vốn là nữ tử sáng tạo tống tân t ử đối nó bên trong n u trải nghiệm càng sâu tự nhiên thuận bồn u x u ô i gió như thế bình thản sống qua ngày thẳng đến ngày thứ bảy vân giật rốt cụ c thể hồ có đỉnh hắn lấy đầu ngón tay phóng thích kiếm khí vậy mà có thể đem nó ngưng tụ thành một sợi, sợi tơ cuối cùng có một chút mặt máy chúng ta thử lại l vân giật vội vội vàng vàng đem tống tân tử lạp vào nhà bên trong để nàng ngồi xếp bằng chính mình thì ngồi tại nương tử sau lưng song trường phân biệt chống đỡ tại hai vai của nàng lần này vân giật đem tự thân linh lực dựa theo vân la kiếm đạo phương pháp hóa thành sợi tơ nhẹ nhàng thăm dò vào nương tử trong cơ thể thuận kinh mạch c h ầ m rãi truyền ra h ư ớ n g cái k i a đạo cổ quái kiếm khí thú vị là cổ quái kiếm khí bên trong vân la kiếm ý cảm nhận được cùng mình đồng nguyên khí thức thế mà tự hành từ kiếm khí bên trong tháo rời ra cuối cùng lại bị vân giật dẫn dắt ra tống tân tử trong cơ thể vừa mới tiếp xúc đến ngoại giới khí t ứ c liền trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. vân giật trong bất chi bất giác đã là đầu đầy mồ hôi thấy thế cười nói đây quả nhiên liền là giải khai n ă n g để phương pháp tống tân từ trên mặt giường như nhiều một vòng đỏ h n g lộ ra không còn như vậy tái nhận bất lực nàng quay đầu nhìn thấy vân giật một mặt ngu đần nhịn không được cười cho hắn xoa xoa cái chán vân giật vẫn vô cùng kích động ta tính toán một cái nếu như mỗi bảy ngày ta có thể lĩnh n g ộ một phần kiếm đạo như vậy hai năm tả hữu liền có thể khu trừ trong cơ thể ngươi toàn bộ kiếm khí tống tân từ ôn lu nói không cần vội vã như vậy nóng này để tránh tàu hòa nhập ma ngươi bây giờ chỉ là hóa thần cảnh giục tốc bất đạt có lẽ sẽ dẫn đến phản hư cảnh tâm ma phá lệ c còn có một tin tức tốt ta tựa hồ đã ẩn ẩn mò tới quy chân biên giới ân luyện thần phản hư nan quan liền là quy chân tu sĩ phía trước hai cảnh phân biệt đem linh khí thần nghiệm tu luyện đến viên mãn nhưng mà nếu muốn tiến vào phản hư cảnh liền cần đem bọn nó đều quy chân về phần như thế nào quy chân tên như ý nghĩa cùng trở lại nguyên trạng ý nghĩa giống nhau nếu như nói luyện khí hóa thần đều là tại tạo hình rèn luyện một khối ngọc thô như vậy phản hư thì là đem khối này ngọc thô khôi phục lại nhất nguyên bản dáng vẻ đại đạo đơn giản nhất trở lại nguyên trạng đây là tại vì tương lai hợp đạo làm xuống chuẩn bị Từ khi với â n t nén dận c lại hắn i tình huống cùng phổ thông tu sĩ rất là khác biệt luyện khí cảnh vốn là vô cùng vững chắc càng là tại thể nội vận dưỡng ra phương viên kiếm ý bây giờ hắn hóa thần cảnh càng là mở ra lối riêng sớm liền tiếp xúc đến rất nhiều kiếm đạo phần này kiến thức cùng kinh nghiệm sẽ thành hắn tại phản hư cảnh tu hành lúc trợ lực lớn nhất tống tân từ nhìn xem vân giật hải tử hưng phấn không thôi cũng hiếm thấy không có dội hắn nước lạnh chỉ là cười nhìn hắn tính toán kế hoạch hắn nói nếu là mọi việc thuận lợi thời gian ba năm dư xài trong lúc đó còn có thể mượn dùng c h ú kiếm sơn trang tài nguyên ma luyện một cái phương viên kiếm hình ý hắn còn nói nếu là tống tân từ thân thể dần dần tốt không bằng cũng đi c h ú kiếm sơn trang đi dạo nhất định rất có giút ích cho tới nay tống tân từ đều cảm thấy vân g ậ t là cái ông cụ non g a hỏa dường như luôn luôn luôn chứa v c ũ người k h ô n t h này vì sao muốn dạng n h ước chừng như cách n n mỗi bảy ngày liền sẽ đến lần trước chuyên môn tìm kiếm giảng giải kiếm đạo thư tịch có thể vấn đề ở chỗ hắn mỗi lần chỉ nhìn một ngày về sau mấy ngày hoàn toàn không thấy tăm hơi tục ngữ nói ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới hắn đây là một ngày đánh cá bảy ngày nằm lì trên internet loại tâm tính này có thể tại kiếm đạo một đường đi được lâu dài đó là tuyệt đối không thể trừ cái đó ra để kiếm phó sớm ở trong lòng cho vân g i ậ t phán quyết tử hình còn có một nguyên nhân khác đó chính là hắn mỗi lần nhìn tư tịch đều cùng lần trước khác biệt phán phất c h ỉ phí một cái ban ngày liền có thể h i ể u thấu đáo một phần kiếm đạo thật coi chính mình là trên đời hiếm thấy tuyệt thế thiên tại không được kiếm phó cũng là không phải không đã cho vân g ậ n cơ hội vì không oan hồng đối phương mỗi lần vân g ậ t rời đi về sau hắn đều biết xác nhận một chút tiểu t ử thúi nhìn một ngày quyển sách kia có hay không kỳ quặc đầu tiên là vân la kiếm sau đó là thiên tử kiếm đạo tiếp theo là ngọc nữ tô tâm kiếm đạt ma kiếm thậm chí ngay cả thiên môn ích tà kiếm hắn đều nhìn qua những sách này kiếm phó cũng đều nhìn qua bởi vậy rõ ràng hơn tham thì thâm đạo lý càng phát ra hoài nghi người trẻ tuổi này luyện kiếm mục đích một bụng tâm địa gian d ả o luyện ra một bộ tiêu xài một chút giá đỡ nếu thật là đụng tới kẻ khó chơi chẳng phải là muốn náo ra chuyện cười lớn kiếm phó thậm chí vì thế tự mình tìm vương thần lai lịch bằng hưu với lại về sau ít cùng hắn lui tới. miễn cho bị nó làm hư vương thần lai biết được việc này về sau chỉ là thần sắc bình thản hỏi n g ư ợ c một câu vậy ngươi cảm thấy hắn có hay không biến hóa kiếm phó không có nói sai biến hóa xác thực có nhưng đổi tới đổi lui chỉ là cái hóa thần cảnh có lẽ cùng những này kiếm đạo không quan hệ ngươi tại túng hoành lâu nhìn nhiều năm như vậy sách nếu là luận đến kiếm đạo ngay cả ta c h a kiến thức đều chưa hẳn như ngươi chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra vân g i ậ t chỗ đặc biệt hắn ngay cả mình kiếm đạo đều không tìm tới có thể có gì chỗ đặc biệt vương thần lai l ờ i nhắc cùng hắn nói nhảm ngươi đây là mang theo thành kiến cảm thấy hắn không có chuyên tâm nội đạo có nhục lâu này t ặ n thư không sai lão phu chính là cái này ý tứ kiếm phó đ ô n g nhiên suy nghĩ cái chủ ý không bằng ta đi thử xem t i ể u t ử kia cứ như vậy liền sẽ không oan hưởng hắn không thể hắn là của ta bằng hữu ngươi từ trước đến nay không coi ai ra gì không bằng giả bộn h ư nhìn không thấy hắn liền tốt không nên không nên ta trông coi t ú n g hoành lâu nhiều năm như vậy duy chỉ có nhìn hắn không t h u ậ n mắt kiếm phó mặc dù tên là kiếm phó lại không phải cho chú kiếm sơn trang làm người hầu ý tứ hắn tự xưng kiếm phó chính là cam tâm tình nguyện làm một thanh kiếm đi làm người hầu chỉ bất quá trôi kiếm này đến cùng là thần binh lợi khí gì trong sơn trang không người biết được chúc dung năm đó cũng không bởi đi kiếm phó c ũ người là xem ở n g cũ t ì này h cảm. v hãy kiếm thành si từ trước đến nay nghĩ vừa ra là vừa ra đạo mắt liền vọn tới vân giật bên người gặp hắn đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý đọc lấy một bản thi kiếm luận lập tức giận không chỗ phát tiết người xem ta như thế nào nói ấ y nhỉ hắn quả nhiên lại đổi sách kiếm phó tức giận nói bảy ngày tới một lần mỗi lần đều đổi một cuốn sách ngươi xem hiểu vân giật tiếp tục xem sách xem không hiểu kiếm phó bị câu nói này chẹn họ một cái tiểu tử ngươi coi như thành thật cũng là không phải không còn gì khác ờ vậy ta hỏi ngươi vì sao không chuyên tâm đọc hiểu một bản giống như ngươi lặp đi lặp lại từ bỏ như thế nào mới có thể triệt để lĩnh ngộ một phần kiếm đạo ta đổi sách tự nhiên là bởi vì đọc hiểu kiếm phó cả giận nói ngươi vừa mới còn nói ngươi xem không hiểu vân giật bất đắc gì nói cho nên ta sau khi về nhà vẫn luôn tại lĩnh hội a mấy ngày liền có thể đọc hiểu cái này nhờ có nương tử của ta hỗ trợ nàng đâu góc so với ta tốt làm tốt tốt, tốt. kiếm phó nói liên tục ba tiếng tốt giờ này khắc này đã không có nghe mạnh lãng tiểu từ nói hiệu nói vượn hào hứng hắn quyết định trực tiếp xuất thủ thăm dò chỉ thấy lao nhân cũng chỉ làm kiếm đầu ngón tay đầu tiên là xuất hiện một sợi sợi tơ hắn đối v i vân giật nhẹ nhàng bắn ra đạo này tơ c h ạ m kiếm khí cấp tốc hướng nó mặt đâm tới chiêu này ngược lại là không có sắc khí h i ệ n nhiên cũng không muốn để cho đối phương thụ thương vân giật hai mắt tỏa sáng lập tức nhận ra đây chính là vân la kiếm đạo thế là hắn đồng dạng cũng chỉ làm kiếm thế mà đồng dạng ngừng tụ thành một sợi, sợi tơ vừa vặn tiếp được lao nhân cây kia hai đầu sợi tơ hơi chút đục trạm liền quấn Kiếm p hai ó buộc lộ ngạc nhiên, s u đó t r ệ t tờ, hồi sợi người ợ c l này trong nháy mắt lẫn nhau có tham dò đã trọn vẹn hai lần tuy nói riêng phần mình đều tại ước chế thế công n g i lực nhưng vẫn là khó tránh khỏi phát ra một chút động tĩnh dẫn tới túng hoành trong lầu không ít người nhìn về phía bên này làm túng hoành lâu người đứng đầu kiếm phó tự nhiên không thể dẫn đầu phá hư q u ý củ cũng chỉ có thể một thanh đệ lại vân giật đầu vai đem hắn dẫn tới lâu bên ngoài một chỗ trống t r ả i sân bãi nơi đây chính là trên vách đá ra bên ngoài liền sẽ r ứ t xuống chú kiếm sân trang cho nên hiếm người đến kiếm phó rốt cục có thể bung tay thi triển lần này hai tay của hắn riêng phần mình thi triển hai loại bất đồng kiếm nói một cái thanh thuần ngây tơ một cái phật ý vô biên vân giật tự nhiên không có cách nào khác làm đến loại trình độ này chỉ có thể vụng về trước lấy ngọc nữ tô tâm kiếm ngăn cản sau đó lại dùng đạt ma kiếm đạo đi mở ra một chiêu khác thế công k i ế mặc phó m dù trên mặt không có biểu lộ nhưng trong lòng đã là liền hô thông khoái từ khi hắn tiến vào túng hoành lâu tu hành về sau còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy cùng người đặc thủ loại này so tài kiếm đạo cùng tính mệnh chi tranh hoàn toàn khác biệt nhìn như hời h ậ n kỳ thực một công một thủ lẫn nhau rút thế công nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vân giật trong lòng đồng dạng kinh hãi không thôi nghĩ không ra kiếm phó thế mà mỗi loại kiếm đạo cũng có thể thi triển hơn nữa nhìn đạt được chỗ hắn chỗ lưu thủ căn bản không có thi triển ra những cái tiệc kiếm đạo chân chính lý lực hai người như thế lại so tài mấy chiêu vân giật điểm này nội tỉnh cuối cùng bị triệt để đọc không đối mặt lại một đạo trước đây chưa từng gặp kiếm ý không có chút nào phá chiêu phương pháp r ứ t khoát hai tay một đám không phản kháng nữa kiếm phó thấy thế lập tức thu chiêu thích một câu đánh cho quá mức tận hứng nhất thời lại quên ngươi còn không có học qua cái này vân giật ôm quyền hành lên ó i lao tiền bối nhưng có chỉ giáo chỉ giáo chưa nói tới chỉ là nhìn ngươi mỗi lần nhìn sách đều không đồng dạng sợ ngươi tham thì thâm làm trễ mải trong lầu tàng thư cái này liền có thể lĩnh hội một đạo kiếm ý ngươi cái này nhưng không có chút nào cố hết sức lao phu tối thiểu phải bỏ ra một tháng mới m i có thể ễ như cưỡng đến n làm ngươi như vậy. Vân giật hiếu kỳ nói, vậy. ậ thế i u nhiêu? kỳ Kiếm nói, ngài hiện tại lĩnh lường tại vậy mộ bao đem vân giật làm khó từ khi hắn tiến vào thế giới trong tranh đến nay mua qua t u ổ i gạo dầu muối nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại hướng tu di trong nhận thêm chút rượu ngon tống tân từ từ trước tới giờ không uống rượu chính mình đối cái này trong chén chi vật cũng là có cũng được mà không có cũng không sao không nghĩ tới sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh n m quen thuộc chính là vương thần lai không biết lúc nào theo tới ta có rượu ta có rượu hắn đ ỗ n g nhiên biến ra hai bình rượu ngon phân biệt đưa cho kiếm phó cùng vân d ậ t kiếm phó n g ử i n g ử i tiểu tử ngươi thực sự hẹn hỏi làm sao không đem cha ngươi cất giữ những cái kia lấy ra hiếu kính ta vân d ậ t không hiểu đ ạ o này không phân rõ rượu tốt xấu bất quá khi hắn nhìn thấy vương thần lai lại lần nữa biến ra một bình rượu ngon đã liên tục không ngừng uống trong lòng lập tức vô cùng cảm thấy thiếu niên sư phụ chỗ đó đều không giống hậu thế vương thần lai duy chỉ có uống rượu điểm ấy không khác nhau chút nào Từ nhỏ đã là cái tử quỷ. vương thần lai vội và nói g n rượu cho ngươi vân huynh vừa rồi hỏi ngươi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời đâu kiếm phó nghe vậy trực tiếp ngồi trên mặt đất uống một ngụt nhỏ sau đó đáp ba trăm hai mươi mốt loại không nhiều không ít vân giật cùng vương thần lai cũng theo đó t o a hạng hắn kinh ngạc nói tiền bối cũng đã là hợp đạo cảnh n a như thế tiếp xúc cái khác đại đạo chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng đến tự thân tu hành vương thần lai cũng có đồng cảm liền là liền là ngươi luôn nói vân giật tham thì thâm nhưng ngươi như thế cách làm chẳng phải là so với hắn còn nghiêm trọng ngàn vạn lần hai tiểu hai tử biết cái gì kiếm phó vung tay lên ta hợp đầu kia nói không có ý gì lười nhắc luyện vân giật cho nên ngài là muốn đổi tu cái khác kiếm đạo cũng không phải cũng chỉ nghĩ tăng một chút kiến thức lời này là thật không có cái gì sức thuyết phục có thể trở thành hợp đạo cảnh tu sĩ cái nào không phải tâm so trời cao như thế nào cam tâm tự hủy tương lai trừ phi hắn cùng khổ cắp các một dạng thụ ám thương có bất đắc dĩ nguyên do vân giật nghĩ nghĩ đối với hợp đạo cảnh tu sĩ mà nói kiếm phó nếu không phải h i ể u thấu đáo tự thân đại đạo đồng thời xuất phát từ nội tâm tán thành phần này đại đạo liền tuyệt đối không thể hợp đạo có thể thấy được lúc trước hắn lời không thể coi là thật vương thần lai hỏi nói cái gì mở mang hiểu biết người do dệt liền là đang tìm kiếm một phần kiếm đạo chỉ là đến bây giờ cũng không có mặt mày kiếm phó khàn k h a n nhất hầu cười nói không hổ là thiếu t r á n chủ thật đúng là không gạt được ngươi ngươi tại trong lâu ngây người nhiều năm như vậy vừa rồi lý do thoái thác cũng liền lừa gạt một chút vân huynh loại này tới không bao lâu người mới tiểu tử ta còn không có hỏi ngươi đâu ngươi vì sao muốn đọc lướt qua đại lượng kiếm đạo phải biết những n à y kiếm đạo tất cả đều danh hoa có chủ hơn phân nửa đã không có cho ngươi hợp đạo vị trí ngươi nếu là muốn thanh x u ấ t vu lam cái kia càng là khó càng thêm khó vân giật giải thích nói thứ nhất là muốn nhìn một chút trên đời kiếm đạo đều là loại nào bộ dáng miễn cho chính mình luôn luôn ngồi đáy giếng nh thứ hai thì là nương tử của ta bị một đạo cổ quái kiếm khí gây thương tích kiếm khí kia ẩn chứa 99 loại kiếm đạo kiếm phó t r ừ n g lớn hai mắt một đạo ẩn chứa 99 loại kiếm đạo kiếm khí chính là lao phu không tin vương thần lai phụ hòa nói thật không có lửa n g ư ờ i vài ngày trước ta cùng sư huynh còn đi t h ă m viếng qua vân huynh phu nhân đạo kiếm khí kia coi là thật kỳ quặc đơn giản liền là thần tiên thủ bút kiếm phó nghe vậy lúc này mới tin tưởng đáng sợ ta khổ tâm tham tưởng kiếm ý nhiều năm bây giờ một hơi cũng chỉ có thể đồng thời thi triển ra năm loại kiếm đạo chỉ thế thôi hắn hiểu rõ đến vân giật nương tử trong cơ thể kiếm khí về sau. Chật cảm thấy cảm n h â n n g o ạ thần ữ lai cùng chú kiếm sơn trang bên trong không ít người đều nói qua lời tương tự hy vọng vân giật không cần từ bỏ chỉ cần kiên trì một ngày kia nhất định có thể chữa cho tốt nương tự bệnh vân giật gật đầu cười nói biết văn bối nhất định tiếp tục cố gắng biết rõ nơi này chỉ là thế giới trong tranh khả vân giật những ngày này đối chú kiếm sơn trang lại sinh ra mấy phần lòng cảm mến người nơi này đơn giản thuần túy h thật sự là để hắn ưa thích vương thần lai bỗng nhiên nói ra lao đầu ngươi cũng nên nói một chút chuyện xưa của ngươi đi kiếm phó sắc mặt một tối chuyện xưa của ta cũ dích có cái gì tốt nghe vân giật vãn bối cũng muốn nghe một chút vương thần lai không nói liền đem rượu trả lại cho ta rượu tự nhiên là sẽ không còn trở về kiếm phó hôm nay khó được tâm tình thoải mái nhìn xem hai cái tiểu bối một bộ cầu học như khát bộ dáng biết mình nếu là không nói hai người này khẳng định thường, thường liền muốn chọc tới chính mình tâm thiền thế là hắn đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch vân g ậ t thấy thế thì thức thời đưa qua trong tay mình còn có hơn phân nửa bình、rượu. kiếm phó tiếp nhận vừa uống vừa kể ta tuổi trẻ lúc tại một cái bất nhập lưu tông môn tu hành trong môn liền mấy chục người đương thời tu vi cao nhất người là sư phụ ta liền là cái phản hư cảnh hắn trên miệng nói như vậy biểu lộ lại đối cái kia không có ý nghĩa tông môn tràn ngập hồi ức nhắc lên sư phụ thời điểm càng là lộ ra tôn kính sư phụ có cái nữ nhi cũng là tiểu sư mội của ta đương thời cảm mến tại ta hai người chúng ta còn định ra h ư ớ n ư ớ c đáng tiếc liền là chuyện này dẫn tới một cái x u ấ t sinh bất mãn hết lần này tới lần khác hắn không phục lại không nói ra ngược lại cấu kết ngoại nhân kiếm phó nói không sai cái này đích sắc là chó máu cố sự Bị hắn xem như nhà địa phương trong một đêm thảm tao di ệ t môn không lưu người sống cả nhà trên giới chỉ có hắn may mắn sống tiếp được đó là sư phụ sư nương đánh bạc tính mệnh vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống hy vọng hắn cùng tiểu sư mội có thể chạy thoát cũng coi như cho tông môn lưu lại hòa trùng chỉ tiếp tiểu sư mội bị trọng thương mặc dù hai người còn sống chạy ra ngoài nàng cũng đã chống đỡ không nổi không bao lâu liền ngừng thở đến cuối cùng chỉ còn kiếm phó một người nhưng hắn tất nhiên sống tiếp được liền sẽ không làm hè nhát từ đó xem như cái gì đều không phát sinh tại cái kia về sau hắn khổ tâm tu hành mỗi thời mỗi khắc đều tại chủ tính báo thù một chuyện đầu tiên là giết luyện khí cảnh cựu nhân tìm hiểu nguồn gốc tìm tới phía sau hóa thần cảnh cao thủ sau đó hắn lại giết chết những cái kia hóa thần cảnh tiếp lấy lại bị phản hư cảnh tu sĩ để mắt tới không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử một đường khổ chiến cuối cùng hắn tu luyện thành phản hư cảnh cũng tự tay giết cái kia năm đó giết chết sư phụ cựu nhân nhưng hắn giết chết người cũng có thân bằng hảo hữu đại thù đến báo về sau kiếm p h o chính mình lại trở thành hắn người trả thù đối tượng với lại lần này muốn hướng hắn trả thù người chính là một tên hợp đạo cảnh đúc tới người này hắn chẳng những không hề phân thắng thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. vương thần lai nghe được nơi đây vô đ ù i một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ ta đã biết ngươi đến túng hoành lâu xem con thư chính là vì tìm kiếm người này kiếm đạo kiếm phó giống như là đang nhìn một cái đồ đần ta đã gặp qua cái này hợp đạo cảnh cần gì phải trong sách tìm hắn a hình như cũng đúng vân giật nói ra tiền bối lúc trước chỉ là phản hư cảnh lại lạ như thế nào từ hợp đạo cảnh trong tay chạy thoát kiếm phó trong mắt lóe lên một vòng hồi ức tấu chương s o n g chương một trăm sáu mươi chín nhìn thoáng qua chương một trăm sáu mươi chín nhìn thoáng qua vượt cảnh giết địch đây không đáng gì chuyện hiếm lạ luyện ký cảnh đánh giết hóa thần cảnh h cảnh cảnh ó luyện ký hóa thần phản hư chỉ là xuống tam cảnh đắc đạo thành tiên cơ sở không có ý nghĩa ba vị trí đổi bước mà lên tam cảnh hợp đạo phi thăng tiên nhân đó mới là thực sự đắc đạo thành tiên thế nhân sở dĩ rất ít nhất lên thuyết pháp này chính là bởi vì tuyệt đại mấy người đều đứng tại xuống tam cảnh bên trong bởi vậy mới có thể đem sáu cái cảnh giới đặc t h u n g một chỗ mới khiến cho phi thăng thành tiên lộ ra không có như vậy xa xôi nhưng vô luận như thế nào đều không thể che giấu một sự thật cái kia chính là bên trên tam cảnh cùng xuống tam cảnh t r ê n l ệ n h chính là thiên địa xa khác nhau một trời một vực khỏi phải nói một cái phản hư cảnh mưu toan giết chết hợp đạo cảnh liền làm mười cái phản hư cảnh cũng làm không được húng chi hợp đạo cảnh ngoại trừ nhục thân cường h ã n bên ngoài tự thân càng cùng đại đạo hợp thể nếu muốn triệt để giết chết còn muốn xóa đi đại đạo càng không phải là phản hư cảnh có thể làm được sự tình bởi vậy làm kiếm phó đụng phải vị kế hợp đạo cảnh cao nhân thời điểm nhất định không có phần thắng chút nào k du du i tuy, sư sư tuy nói đoan g đoan ạ tương báo v i n h vô chỉ cảnh nhưng mọi thứ đều có một cái đầu nguồn cái chết của ta hoàn toàn chính xác có thể trở thành đoạn này cựu hận đôi kết thúc đây hết thảy bởi vì ta không có hậu nhân càng không có đồ đệ sẽ không còn người vì ta báo thủ chết chính là chết vẫn giật nhịn không được thở dài vương thần lai nói ra hắn rõ ràng có thể giết người lại cố ý không giết bởi vậy sinh biển số kiếm phó gật đầu về sau ta chạy trốn tới một chỗ thảo nguyên thế mà vừa vặn đụng phải cái qua đường hợp đạo cảnh là cái kiếm tiên hắn vốn không muốn quản nhưng vừa vặn nhìn thấy ta bị cựu ra đánh gãy tứ chi bất hải nghe được cựu gia cùng ta nói về đoạn này cựu hận đến cùng vì sao mà lên vân giật chẳng lẽ còn có ẩn t ì n h ta vốn cho là những n à y g i ế t chóc nguyên nhân gây ra chính là ta ngàn vạn lần không nên đối tiểu sư mội sinh ra ái mộ c h i t ì n h nếu không có việc này tiểu sư mội chắc chắn sẽ gả cho tên x ú t sinh kia tông môn cũng sẽ không gặp biến đổi lớn nhưng chuyện này cũng không phải thật sự là bởi vì cựu gia cùng sư phụ ta vốn là cò h o á n bây giờ hắn tiến vào hợp đạo cảnh khinh thường xuất thủ liền an bài chính mình phản hư cảnh đồ đệ đi rét ngày xưa c ự địch ha ha đồ đệ mình rét đã từng đối thủ dạng này hắn mới phát giác được thoải mái về sau ngươi lại giết đệ tử đắc ý của hắn kiếm phó ha ha cười to cho nên hắn đã muốn giết ta lại muốn lưu cho ta một con đường sống điều kiện là để cho ta bái nhập môn hạ của hắn từ nay về sau làm hắn quan môn đệ tử ha ha đơn giản hoang đường vương thần lai biễu môi nói có đôi khi thật sự là rất khó lý giải hợp đạo cảnh đều đang nghĩ thứ gì những người này có phải hay không tu hành tu đầu góc xảy ra vấn đề hắn lời này không chỉ có hướng về phía kiếm phó cùng hắn cố sự bên trong cái kia hợp đạo cảnh đồng thời cũng hướng về phía phụ thân của mình chúc dung vân g ậ t cũng tràn đầy đồng cảm hắn thấy tống tân tử cũng là tương đương khó mà hiệu một vị hợp đạo cảnh tựa hồ tu sĩ vì hợp đạo không thể không đem tự thân tam quan hòa vào đại đạo bởi vậy cách đối nhân xử thế càng cực đoan kiếm phó tiếp tục giảng đạo qua đường cái kia hợp đạo cảnh là tốt xen vào chuyện bao đồng kiếm tiên hết lần này tới lần khác nghe ta cái kia cựu ra kể xong cái này cái c ọ p thảm kịch nguyên nhân gây ra hắn càng nghe càng là tức giận thế mà lưu lại vân giận hắn muốn cứu ngươi không hắn muốn thỉnh giáo đối phương đại đạo kiếm phó trong mắt hiện ra một cỗ dị dạng thần thái phản phất hôm đó hắn nhìn thấy chàng cảnh lại lần nữa hiện lên ở trước mắt đó là đầu hắn một lần nhìn thấy hợp đạo cảnh chi tranh cả người tự nhiên kích động không thôi vốn cho rằng thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn không nghĩ tới hợp đạo cảnh bên trong cũng có phân chia cao thấp bao la trên thảo nguyên t r ậ t có gió lớn ngang nhiên thổi qua cuốn lên ngàn vạn căn cỏ trong đó không ít đập tại kiếm phó trên mặt trên thân thậm chí trong lòng sau đó phong ngừng vạn vật im tiếng bầu trời có chỉ hồng nhạn độc thân bay về phía nam kêu khẽ một tiếng thanh âm lại chuyển khắp bốn phương tám hướng trước mắt người kia cũng cùng với ngẫu minh ra kiếm trên trời hồng nhạn dường như nhìn thấy khả phố chi vật bị hù dọa xa bay mà đi mà tại hợp đạo cảnh kiếm tiên trước mặt có đạo trưởng hơn trăm mét về rộng chừng ba trượng to lớn hồng câu theo một kiếm này g á n g l dài rác một kiếm liên hoạch xuất ra một đạo sâu cạn khó dò vực sâu nhìn thoáng qua cựu gia đồng dạng là hợp đạo cảnh mặc dù dốc hết toàn lực lấy mệnh tương bác nhưng cũng không có thể ngăn ở một kiếm này ngay cả người mang theo đại đạo cùng nhau vẫn diệt vương thần lai vỗ tay nói thốt tiêu sai kiếm tiên vẫn giật b ừ n g tỉnh đại ngộ cho nên tiền bối tại túng hoành lâu chờ đợi rất nhiều năm nhưng thật ra là vì tìm kiếm vị này kiếm tiên thân phận kiếm phó nói ra không sai ân nhân tới lui vội vàng đối ta chưa từng để ý tới nhưng ta nhớ được kiếm đạo của hắn suốt đời khó quên cho dù từ đó về sau ta khổ tu trăm năm cũng tìm được chính mình đại đạo nhưng vẫn là thật lâu không thể quên vân giật ngươi không phải là vì báo ân chỉ là muốn làm rõ ràng một kiếm k i a lai lịch ta muốn biết hắn là ai ta muốn biết như thế một kiếm như thế nào mới có thể thi triển trừ cái đó ra trên đời này sẽ không có cái gì sự tình đáng giá ta đi để ý làm cái này chén vân giật nghe hăng hái đoạt lấy vương thần lai bình rượu cùng kiếm phó đụng một cái cùng uống chén này vương thần lai lập tức ấp lưu cho tam i ệ n g lưu cho tam i ệ n g kiếm phó nói ra kiếm chính là h ư n g khí tới có liên quan đại đạo cũng đa số cùng g i t chóc có quan hệ nhưng một lòng báo thù người là vậy khó đi đến trí cao chỗ vân giật bởi vì báo thủ chỉ có thể nhất thời để cho người ta tiến tới nếu là quá lâu ngược lại khiến người sa đoạn đại đạo vô cùng vô tận báo thủ cùng nó so sánh chỉ là tiểu đạo đợi đến muốn giết người đã chết cái tiêu c ử u hận lại nên đi nơi nào cho nên c ử u hận chỉ là để cho người ta đi xuống động lực lại vĩnh viễn không thành được dưới chân con đường kia kiếm phó đ ô n g nhiên nhìn vân giật thuận mắt rất nhiều cảm thấy hắn ngược lại là có thể làm c h i kỷ ngươi bây giờ cũng k i ế n thức qua không ít kiếm đạo bọn chúng nói trắng ra là đều là sát nhân c h i đạo chỉ là phương thức đều có khác biệt vân giật nghe vậy lập tức lâm vào trầm tư thật lâu không nói vương thần lai cùng kiếm phó thấy thế cũng nhao nhao không nói cắm đầu uống rượu một lát sau vân giật thở dài nương tử của ta thân thụ kiếm khí vây khốn ta tu hành kiếm đạo chính là vì chữa cho tốt bệnh của nàng chứng hỡi nàng nỗi khổ tiền bối nói trên đời kiếm đạo đều là sát nhân chi đạo thật chẳng lẽ chưa bao giờ có cứu người chi đạo thấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi cứu nhân kiếm chương một trăm bảy mươi cứu nhân kiếm kiếm phó cảm khai nói kiếm vốn chính là giết người khí giết người cứu người đều nhìn dùng kiếm người suy nghĩ như thế nào ta tự luyện kiếm đến nay chỉ dùng kiếm giết người nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dùng kiếm cứu người vương thần lai lắc đầu ta lại cảm thấy kiếm chính là chặt đức nhân quả chi k h í hắn đông nhiên tới hào hứng đi mà quay lại trở về lúc cầm dụng cụ vẽ tranh ngay trước kiếm p h ó bột bắt đầu vẽ lên cái kia nhìn thoáng qua v â n giật hứng thú cũng không tại này mà là vẫn như c ũ dừng lại tại cứu nhân kiếm bên trên hắn chợt nhớ tới nam cung phi thiên vị k i ê u kinh thế tuyệt diễm kiếm tiên cũng tìm cả đ ờ i cứu người chi đạo nhưng kiếm trong tay chỉ có thể t r ợ bị giết địch lại không cách nào cứu trở về hắn khanh khanh bởi vậy chỉ có thể tiết lối mặc dù có hướng một ngày nam cung phi thiên thành thiên nhân hắn cũng vẫn như cũ tiết lối chỉ còn tiết lối giết người không cách nào làm cho người viên mãn có lẽ hắn cuối cùng liền là nghĩ thông chuyện này mới có thể chủ động binh giải tán đi tu vi đem tự nhiên nhi nhiên đạo cũng trả lại cho trong nhân thế bốn ai cũng không nghĩ tới hôm nay ba người một trận nói chuyện thế mà lại cho vân giật mang đến lớn như thế trùng kích kiếm phó uống nhiều rượu đem chuyện cũ năm xưa nói thông khoái sau đó không lâu liền trở lại túng hoành lâu tiếp tục tìm kiếm kiếm đạo đi hắn thấy cuộc đời còn lại của mình chỉ có như vậy một kiện đại sự chỉ cần tìm được vị kia thần bí kiếm tiên lai lịch hắn liền vừa lòng thỏa ý hắn tự xưng kiếm phó nhưng thật ra là người kia kiếm đạo tri bộc vương thần lai nhìn ra vân giật chỗ cổ quái liền lại tại tại chỗ bồi hắn một hồi đã thấy vân giật hai mắt s i ngốc nhìn xem phương xa suy nghĩ không biết bay đến nơi nào hắn không nói một lời chỉ là đầu ngón tay thỉnh thoảng sẽ động đậy mấy lần dường như khoa tay lấy cái gì chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm vạn nhất hắn không cẩn thận chui vào ngõ cụt tàu hỏa nhập ma vậy nhưng như thế nào cho phải vương thần lai thấy thế nhẹ giọng hỏi hôm nay không đọc sách vân giật nghe vậy đột nhiên đứng dậy không nhìn muốn đi dưới núi đi đi ta cùng ngươi nay cũng không cần chính ta một người liền tốt khả năng trực tiếp liền về vô phong bên kia núi vương thần lai mặt nóng đụng phải mưng lạnh không khỏi có chút tức giận huynh đệ nhìn ngươi tâm tình không tốt muốn mang ngươi ra ngoài đi dạo kết quả tiểu tử ngươi lại không lĩnh tình nếu là đội t h à n h bình thường vân giật nhất định sẽ hướng về phía vương thần lai ấ y náy cười một tiếng nhưng là hôm nay hắn không có làm như vậy mà là tâm sự nặng nề g h rời đi chú kiếm sơn trang sơn trang đại môn ngoại trừ trực tiếp thông hướng dưới núi truyền tống trận bên ngoài còn có một đầu tráng kiện dây sắt có thể xuống dưới chỉ là ngày bình thường không ai sẽ đi đầu này đường gió lớn nguy hiểm không nói chủ yếu là đi có chút chật vật không có chút nào thần tiên phi khái tu vi thấp dùng truyền tống trận, cho nên một năm nửa năm cũng khó được nhìn thấy đi một mình một chuyến dây sát đường chỉ có ngẫu nhiên chú kiếm sơn trang mở cửa thu đ ồ đệ mới có thể đem nơi đây làm một hạng thí luyện mở ra bất quá vân giật hôm nay dự định thử một chút thủ vệ đệ tử thấy thế nhịn không được mở miệng nhắc nhở cái k i a dây sát hồi lâu không có bảo dưỡng qua chỉ là cái bộ dáng hàng ngươi như ngàn n g vạn cẩn thận một chút đừng rơi xuống rồi vân giật đáp biết thủ vệ đệ tử không nói thêm lời nghĩ thầm tất cả mọi người là người trong tu hành coi như nửa đường gây ra rủi ro trực tiếp tế ra pháp bảo cũng không tính làm m ư ợ ngược lại chú kiếm sơn trang xây ở không trung thé xuống công phu cũng đầy đủ hắn làm ra phản ứng vân giật lại căn bản không nghĩ nhiều như vậy chỉ là đơn thuần muốn thử xem đầu này phạm nhân trong mắt thông tin h ê chi đồ tu sĩ đem đi hướng thiên giới coi là mục tiêu cuối cùng nhất nhưng đối với dưới núi p h ạ m phu tục tử mà nói tung bay ở giữa không trung chú kiếm sơn trang cũng đã là vô số người cuối cùng cả đậm n g ậ dây sắt dẫm tại dưới chân có chút t r ọ t dạng có lúc một c ư ớ c rơi xuống phản g phất đạp ở đám mây cực kỳ yếu lối ngẫu nhiên một trận gió thổi qua còn biết nhẹ nhàng lay động tuy nói biên độ không lớn nhưng đổi thành người bình thường lại khó tránh khỏi dọa đến đồng thời bởi vậy càng ngày càng loạn đều nói lên núi dễ dàng xuống núi khó vân giật từng hỏi thềm đá từng có khắc cốt minh tâm cảm thụ lên núi cha tấn chính là thể phách cùng ý chí nhưng có lúc khẽ cắn môi cũng liền chịu đựng được xuống núi nhưng còn xa không phải như thế mỗi một lần đặt chân đều muốn suy nghĩ không phải liền muốn rơi vào từ trên núi rơi xuống kết cục bi thảm bây giờ vân giật phảng phất lại tìm về lần đầu luyện khí tu hành cảm giác từng bước một đi được cực kỳ vững chắc hắn đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ trước mắt phù vân ngẫu nhiên có chim bay lướt qua bên người phát ra mát mẹ tiếng hót chật cảm thấy thiên địa chi rộng mắt thấy chân núi đúc kiếm thành từ nhỏ truyền đại trong thành rất nhiều chi tiết cũng dần dần rõ ràng vân giật không khỏi cảm khái xem ra chính mình thật không có đến n h ầ m mấy ngày nay hắn càng phát ra xác định thế giới trong tranh không có vô dụng n h ặ n mút sư phụ tất nhiên đem những người này ghi tạ c họa bên trong bảo lưu lấy đ ố i bọn hắn ký ức đã nói lên bọn hắn có một ít tác dụng vương thần lai đã là tiên nhân cảnh mấy ngàn năm tuyến nguyện có một số việc đã sớm bởi vì quá xa xưa mà sớm đã q u y ế lãng bởi vậy hắn chỉ có thể đem những người này cùng chuyện vẽ xuống đến mỗi lần lật xem đều là một lần hồi ức nhưng thế bởi vì nơi này ngoại trừ sơn thủy cảnh tượng vô cùng chân thực bên ngoài người ở bên trong cũng đều sinh động như thật phán g phất thật còn sống t u m thành lâu kiếm phó có đoạn cố sự nếu như mình chỉ là coi hắn là thành một cái người trong bức họa vậy liền mãi mãi cũng nghe không được chuyện xưa của hắn bây giờ trước mắt đúc kiếm thành cũng là người đến người đi vô cùng náo nhiệt với lại mỗi người đều là một đầu hoạt bát sinh mệnh có một đoạn thuộc về mình sinh hoạt vương thần lai tất nhiên vẽ lên bọn hắn đã nói lên hắn cũng từng tới qua nơi đây nhìn qua nơi này mỗi người đúc kiếm thành quy mô không lớn không nhỏ nói lớn chuyện ra so ra kém nguyệt nha thành tham thiền thành như vậy nói nhỏ chuyện đi nhưng lại so thủy giang phủ lớn một chút. bởi vì nơi này sát bên chú kiếm sân trang cho nên trong thành kim thiết chi khí rất nặng dường như hận không thể người người bội kiếm làm kiếm khách cách ăn mặc vân giật từ cửa nam vào thành tùy ý dạo bước trong thành gặp chợ bên kia náo nhiệt nhất tiếng giao hàng liên tiếp các loại bán hàng rong bên đường mã thiết thương phẩm lấy kiếm làm chủ cũng coi như rực rỡ m u ô n màu hắn coi trọng một viên xanh biết ngọc trâm giống như thanh xả m ũ i nhọn lại như khúc kiếm chủ q u á n tan t hắn nói khách nhân ánh mắt thật sự là lợi hại liếc mắt liền nhìn thấy tiểu điểm chân điếm chi bảo vân g ậ t cười khẽ nghĩ thầm chỉ sợ ngươi trong tiệm này mỗi một dạp đồ v hắn nghĩ tới tống tân tử có thể sẽ ưa thích liền trực tiếp ra mua làm xong việc này về sau hắn cảm thấy có chút kỳ quái biết rõ thế giới trong tranh chỉ là hư hảo nhưng chính mình vừa mới cho ra linh thạch lại là hàng thật giá thật bài trừ gạt bỏ đi không quan hệ suy nghĩ vân giật tiếp tục dạo bước lao thành lại lần theo rèn sắt thanh âm đi một gian tiệm thợ rèn nơi đây mùi cùng chú kiếm sơn trang cực kỳ tương tự nghe có chút sạc người rèn sắt người giá người n g cầm tráng động tác âm vang hữu lực mặc dù không phải người trong tu hành nhưng cũng xem như cái người luyện võ hắn chỉ là lượm vân giật một chút không nói gì tiếp tục chuyên tâm chui luyện trồng tay cây s vân giật cũng không thèm để ý n g u y ệ t nha thành bất luyện kim cũng là tính tình cổ quái khả năng cả ngày cùng kim thiết c h i vật liên hệ người tính tình cũng không quá tốt chờ hắn đi ra tiệm thợ rèn đông nhiên lại bị một trận la hét tầm bị âm thanh hấp dẫn tới tấu trương s o n g chương một trăm bảy mươi mốt dưới núi phong ba chương một trăm bảy mươi mốt dưới núi phong ba trên núi tu sĩ cùng giang hồ võ phu khác biệt c h i đại giống như khác nhau một trời một vực chú kiếm sơn trang lấy rèn s ắ t nhập đạo tự có một bộ đắc đạo thành tiên biện pháp cho nên vô số dưới núi kiếm khách vô cùng hướng tới nao nhau tụ tại chú kiếm thành chờ một phần thiên đại cơ duyên chỉ tiếp sơn trang từ trước đến nay rất ít thu đồ đệ. cho dù trận có trưởng lao xuống núi mời trào môn đồ cũng chỉ sẽ mang đi những cái kia đúc kiếm một đạo rất có thiên phú người kế tục mà sẽ không lưu ý võ học thiên phú kỳ cao tự khoe là kiếm tiên phôi thai người trẻ tuổi những người này không có cam l ò n g lại không chịu từ bỏ bái nhập t ô n g môn liền đều lưu tại chân núi thành nhỏ dần ra nơi này liền xuất hiện một số cái khác thành chân chưa từng từng có hiện tượng t ỷ như chú kiếm thành nhân khẩu không nhiều trong đó võ quán lại mở không ít đám người này mỗi ngày tranh dũng đấu hung áp vàng phát khổng tức xoe đôi chỉ hy vọng chú kiếm sơn trắng có thể nhìn nhiều chính mình hai mắt vân giật từ khi leo lên vấn đạo thạch gia đến nay liền nhất định sẽ không đi võ bất quá hắn hôm nay đ ố n g nhiên có chút hứng thú lần theo la hét tầm ý âm thanh tiến tới võ q u á n phụ cận trông thấy hai nhóm người đang tại rằng co măng chiến những người này phân biệt người mặc hai màu trắng đen phục sức trên thân phối thêm ba thước thanh phong xem xét liền đều là luyện kiếm võ phu càng làm cho vân giật kinh ngạc chính là người mặc áo đen đám người kia bên trong cầm đầu một bóng người có chút nhìn quen mắt người kia là nữ tử chính mình tựa hồ gặp qua kỳ quái gọi là cái gì nhỉ vân giật nghĩ nửa ngày mới nhớ lại tên này gọi là từ song song nữ tử đã từng đi qua vô phong sơn còn không có bệnh giả bệnh muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen từ hai nhóm nhân mã tiếng cãi vã nghe tới mặc ác ý đến từ phiêu tuyết quán mặc bạch ý đến từ thanh phong quán hai nhà võ quán đều là lấy kiếm làm chủ nguyên bản nước giếng không phạm nước sông bất quá gần nhất bởi vì thu nhận học sinh chuyện viên nào có chút cương từ song song một miệng lanh lợi thanh nhã mặc dù không lớn cũng rất rõ ràng dị vãng thu đồ đệ đều là đều bằng bản sự làm sao các ngươi thanh phong quán còn làm lên đào người góc tường sự tỉnh c ầ vân giật nghe kiếm cũng cảm thấy lời này không sai bãi sư võ quán cùng trên núi tông môn thu đồ đệ không giống nhau lắm cái sau một khi bãi nhập tông môn sẽ có được tông môn đại lượng tu hành tài nguyên tự nhiên không thể xem thường phản bội nhưng võ quán liền không có nhiều như vậy thuyết pháp b á i sư học nghệ muốn giao tiền trả công cho thầy giáo học không đến đồ vật chạy trốn cũng là nhân c h i thường tình từ song song sắc mặt tái xanh đối cha ta cánh tay phải là bị người chặn nhưng người kia rõ ràng là hướng về phía chú kiếm thành võ quán mà đến không đảm bảo ngày nào liền đi tìm nhà ngươi xúi q u ỏ y ngươi ở bên kia cởi trên nôi đau của người khác cái đầu a vân giật nghe được có chút hô đồ liền hỏi bên người xem náo nhiệt một vị nhân linh tuyết bay quán chủ cánh tay phải thế nào an dưa nam tử sinh một bộ lòng nhiệt tình giải thích nói trước mấy ngày sự tỉnh trong thành tới cái cổ cổ quái quái kiếm khách thường thường liền đi khiêu chiến võ quán cao thủ người này ra tay không nhẹ không nặng yêu nhất chạm nhân cánh tay cổ quái kiếm khách tự xưng quỷ công tử tất cả mọi người gọi hắn kiếm quỷ ta nhìn cũng cùng gặp quỷ không sai bị lắm người mô hình quỷ dạng từ s á n cánh tay phải liền là bị hắn chém đức tràng diện kia gọi một cái h u y ế tinh t an dưa nam tử đã sớm không cảm thấy kinh ngạc còn nói chú kiếm thành bên trong yêu ma quỷ quái hơn nhiều đi cũng là vì bãi nhập chú kiếm sơn trang mà đến từng cái lập dị sợ tiên sư không thấy mình muốn ta nói đám người này căn bản đi nhầm phương hướng ngươi thành, thành thật à n h h t thật rèn đúc một thanh bảo kiếm đi ra so cái gì đều tốt làm vẫn giật tán thán nói t i ể u ca nhận thức chính xác an dưa nam tử này không nói g ặ n ngươi ta quan sát chú kiếm sơn trang thu đồ đệ cũng có mười mấy năm tháng ta nhìn huynh đài tuổi không lớn lắm thế mà lưu ý việc này đã có hơn mười năm đó là ta sáu tuổi năm đó cũng muốn bái nhập chú kiếm sơn trang từ khi đó bắt đầu liền lưu ý tiên sư thu đồ đệ quy củ v â n giật bưng lấy đối phương còn xin chỉ giáo an dưa nam tử thích thú chú kiếm sơn trang nặng tại đ ú c chữ đám người kêu lại ngây thơ coi là nặng tại kiếm chữ cái này thật sự là mười phần sai cao giống nhau giống nhau lúc này võ quán bên kia nháo kịch đã chuẩn bị kết thúc hai bên một phiên mang chiến mục đích đơn giản là đoạt chút học sinh phiêu tuyết quán bên này toàn bộ nhờ đại tiểu thư từ song song giữ thể diện chỉ khi nào động thủ liền muốn rủi ro rè cho nên cũng chỉ có thể phun chút nước bọn nhìn xem có thể hay không vãn hồi một chút muốn rời khỏi học sinh cuối cùng thanh phong quán người vẫn là mang đi mười mấy người đi lúc dương dương đắc ý phản p h ấ t được một trận đại thắng ăn dưa tiểu ca một bên phát ra chật chờ câm thanh vừa nói ai những này võ quán cũng thật sự là không thú vị vân giật cớ gì nói ra lời ấy ban sơ sáng lập võ quán những người kia đều là b á sư chú Kiếm Sơn Trang không được. kết quả chỉ có thể lưu tại chú kiếm thành tìm kiếm nghị cách lấy cái sinh hoạt kết quả về sau đám người này mở võ quán còn đánh l ấ y chỉ cần tại võ quán trở nên nổi bật liền có thể để sơn trang cao nhân xem trọng một dạng danh hảo thực sự đ ư ợ c cười l ờ i ấy có lý nếu là võ quán thật có như vậy thần thông còn đại những quán chủ kia chẳng phải là đã sớm b á i nhập t ô n g môn ngươi có thể nhìn thấu điểm này rất không bình thường a gặp nơi đây không dưa có thể ăn tiểu ca mất hết cả hứng gật g ủ đắc ý liền rời đi còn chúng vây xem giải tán lập tức ngược lại là vân giật đi chậm rãi một bước không cẩn thận cùng từ song song ánh mắt tương đối n vân, vân, song song vân giật nhẹ nhàng thở ra hỏi tình huống bây giờ như thế nào gãy một cánh tay tuy không lo lắng tính mạng nhưng cả người tinh khí thần mất hơn phân nửa tình huống này đúng là bình thường để một tên kiếm khách đã mất đi cầm kiếm cánh tay cái này cùng muốn tính mạng của hắn cũng không có gì khác biệt vân giật suy đoán chính mình trước đó vài ngày trầm mê kiếm đạo cho dù trở lại vô phong sơn cũng biết che lấp hành tùng không lộ chân thân còn đem s ư n núi thần y c ứ dùng trận pháp che giấu cho nên từ song song mới có thể một mực tìm không thấy chính mình từ song song nhìn vân giật giống như đang do dự đột nhiên muốn quỳ xuống g i ậ t đầu cầu thần y mau cứu ra phụ vân giật thấy thế ngón tay nhẹ giơ lên một cố linh lực lập tức đem từ song song cưỡng ép đỡ lên hắn nghĩ tới chính mình hôm nay vốn là vô sự liền quyết định phá lệ đi qua nhìn một chút với lại thế giới trong tranh khắp nơi trên đất cơ duyên nhất ẩm nhất chắc đều có dụ ý đi chuyến này cũng chưa chắc liền là đi không được gì thế là vân giật nói ra phía trước dẫn đường a thấu chương xong chương một trăm bảy mươi hai quỷ công tử chương một trăm bảy mươi hai quỷ công tử võ quán mọi người thấy tiểu thư đối người tuổi trẻ kia thái độ kính cẩn cũng đều đoán ra lai lịch người này bất phàm bởi vậy đối nó có nhiều c u n g k í n h vân giật cũng không thèm để ý thế tục ánh mắt chẳng qua là cảm thấy từ song song làm nữ tử có được g i á n được tâm tính có được không cần khốn tại tình yêu không cần h i ể u tại quá khứ tự do thoải mái dám yêu dám hận có từ song song ở phía trước dẫn đường vân giật có chút nhàn nhã trên đường vẫn không quên dò xét một phiên võ quán bố trí phát hiện nơi này đệ tử thân pháp không sai sở tu kiếm pháp hẳn là lấy linh động làm chủ chờ đến hậu viện sưng phòng một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt n a m ở trên giường không nhúc nhích cái kia nam tử trung niên tự nhiên chính là bệnh nhân hắn tên là tư sán thở nhỏ học được một thân kiếm pháp hành đ ẩ u giang hồ trừng phạt cường đỡ yếu được không khoái hoạt về sau hướng tới trên trời kiếm tiên liền lưu tại chú kiếm thành còn ở nơi này an ổn cắm dễ cưới bà nương sinh hải tử chưa từng nghĩ mấy ngày trước đây gặp thai bay vạ gió bị một cái cổ quái kiếm khách trực tiếp chặt đứt cầm kiếm cánh tay phải như vậy bãi nhập chú kiếm Sơn Trang lại không thể có thể. phản p h ấ t cả đời này đối kiếm thuật truy cầu đều thành hoa trong gương trăng trong nước chịu không được cái này thể s á t tinh thần đ ạ kích hắn trong vòng một đêm sinh ra không ít tóc trắng bây giờ càng là nằm ở trên giường thần trí không rõ không biết khi nào mới có thể khôi phục bình thường vân giật cũng không hệ thống học qua y thuật hắn có thể cứu người chỉ là bằng vào đan thuật mà thôi bởi vậy hắn không cần vì từ sán bắt mạch xem tướng chỉ cần t h u thiển tìm kiếm trong cơ thể của hắn khí tức cũng đã đem mấu chốt thấy nhất thanh nhị sở thứ song song lo làm nói cha ta còn có thể cứu sao vân giật nói ra cánh tay thương đã không có trở ngại hắn hiện tại l à qua không được chính mình cái kia quan cảm thấy từ nay về sau cũng đã không thể luyện kiếm lúc này mới thành bộ dáng này nói như vậy hắn mắc chính là tâm bệnh chính là thân ý nhưng có biện pháp cánh tay phải của hắn vẫn còn chứ từ song song liên tục gật đầu ta liền đoán được cha ta cánh tay phải hữu dụng đã sớm đem nó đặt ở trong hầm băng vân giật cười nói ngược lại là cơ linh lấy tới a từ song song nghe song sự tình còn có chuyện cơ lập tức hưng phấn vô cùng trên chân động tác cũng sắp không ít tranh thủ thời gian la lên vị kia nhìn quen mắt gây ba ba quản ra bưng tới nước trà chính mình thì vội vàng lấy phụ thân cánh tay phải đi gầy ba ba quản gia từng cùng vân giật đã từng quay biết vừa mới gặp mặt còn có chút tiếc nuối nói cảm ơn liên tục làm phiền thần ý ý ý làm phiền thần ý ý ý ý vân giật cũng không thèm để ý phân phó nói lấy một chén nước sạch tới không phải ta hát là dùng đến chữa bệnh dễ nói dễ nói đợi đến đôi này chủ tớ mang tới một đoạn cánh tay phải cùng một chén nước sạch vân giật tiếp nhận đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một phiên phát hiện cánh tay phải gác lại một đoạn thời gian trong đó kinh mạch đã hỏng hơn phân nửa bất quá may mắn huyết nhục cũng không hư tối xem như vạn hạnh trong bất hạnh sau một khắc chỉ thấy vân giật lấy ra một viên đỏ dược sinh cơ tạo máu hoàn tan ở trong nước sau đó lấy linh lực đều, đều đều bôi ở cánh tay phải bên trên cái kia tiết âm u đầy t ử khí cánh tay phải thế mà bắt đầu tỏa ra sự sống từ song song nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô sau đó vội vàng che miệng nhỏ không còn lên tiếng g â y ba ba quản ra thì là hận không thể lập tức cho vân giật đập mấy cái khấu đầu hô to tiên nhân thủ đoạn đây chính là trên núi dưới núi khác biệt người trong tu hành đan dược đặt ở phạm nhân trong tay chính là sinh mạch cốt linh dược nhưng kỳ thật đặt ở tu chân giới tính không được cái gì chân quý bà bối vân giật không cảm thấy kinh ngạc các loại cánh tay phải triệt để khôi phục về sau đột nhiên xuất thủ giải khai từ sán miệng vết thương băng vải cũng chỉ làm kiếm cắt đứt xuống một mảnh t h ị tối sau đó cấp tốc đem cánh tay phải nhắm ngay r á n vào đi lên đợi đến từ song song kịp phản ứng cùng từ sán phát ra một tiếng r ê n thời điểm cánh tay đã an trở về tê đau chết lão tử nguyên bản nằm ở trên giường nửa chết nửa sống từ sán m á h ngồi dậy trông thấy chính mình hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay phải một mặt ngạc nhiên ta đây là đang nằm mơ sao làm sao trong mộng còn biết cảm nhận được đau đớn từ song song hướng về phía tự mình lao cha hốc mắt liền là một quyền tranh thủ thời gian tỉnh đây không phải nằm mơ vân giật thấy thế cuối cùng không có thể chịu ngưng cợ ý phốc phốc một tiếng bật cười tốt một cái đại hiếu nữ từ ra cha con lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng hướng thần ý không ngừng nói lời cảm tạng còn hứa hẹn muốn cái gì cho cái gì coi như đem nữ nhi đưa qua làm thiếp cũng hoàn toàn có thể vân giật đương nhiên sẽ không tiếp nhận nghĩ thầm làm sao còn lấy đoán trả ơn nữa nha ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt đất cái kia phiến thị thối chỉ thấy nó rời đi từ sán thân thể về sau thế mà hóa thành một bãi nước ngủ vân giật nhữ mày suy đoán xuất thủ cái kia quỷ công tử xác nhận có chút tu vi bản thân hắn đang nghĩ ngợi bỗng nhiên nghe thấy nóc nhà có ch chỉ thấy một đạo kiếm khí đột nhiên đâm rách mảnh ngói hướng về phía từ sán mà đến bất quá kiếm tiêm cũng không nhắm ngay yếu hại mà là y nguyên hướng về phía cánh tay phải vân giật đương nhiên sẽ không ngồi yên không lì đến từ ra cha con hiển nhiên đối chiêu này không có chút nào sức chống cự hắn cũng chỉ có thể con ngón búng ra trực tiếp đem đạo kiếm khí kia đánh trở về nóc nhà người phát ra kêu đau một tiếng xác nhận bị thiệt lớn vân giật gặp hắn muốn chạy trốn thân hình khẽ động liền đuổi theo thằng đến lúc này từ song song mới biết được thần y không chỉ là thần y gì hết, chính mình lúc trước cầu thân cử động là thật có chút mạnh lạng ân công cần thận a cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể ngưng tụ thành một câu nói như vậy cũng không biết hắn có nghe hay không vân giật hoàn toàn chính xác nghe được chỉ là thai trái tiến thai phải ra cũng không để ở trong lòng một đoạn bèo nước gặp nhau duyên phận mà thôi không cần thiết nợ h ò a kết trái hắn không nhanh không chậm đi theo tên sát thủ kia sau lưng thủy chung cùng hắn duy trì một đoạn vi diệu khoảng cách hai người cũng dần dần từ chú kiếm thành chuyển rời đến ngoài thành rừng núi hoa vắng theo vân giật xem ra tên sát thủ kia miễn cưỡng xem như cái luyện khí cảnh toàn lực đâm ra kiếm khí chỉ là khó khăn lắm nhập môn đặt ở phạm nhân trong mắt coi như cao minh nhưng đặt ở tu hành giới còn xa xa không thể với lại người này thân pháp quỷ quyệt nên liền là cái kia tự xưng quỷ công tử cổ quái kiếm khách Quỷ công tử phát hiện sau lưng người kia như như giỏi trong xương hoàn toàn vùng thoát khỏi không được bởi vậy chính mình cũng không dám tùy tiện trở lại đặt chân sợ dẫn tới phiền thoái càng lớn chờ đến ngoại ô chỗ hẻo lánh hắn đột nhiên d ừ n g bước quay người nói ra các hạ đây là muốn đuổi tận giết tuyệt vân giật cười nói người ta không cựu không đoán cũng là không cần vậy ngươi đi theo ta làm gì ta hỏng các hạ chuyện tốt tự nhiên là đến đền bù một cái ủy công tử nhãn châu xoay động đột nhiên thân hình hóa thành b à món phân biệt hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy vân giật thấy thế nhẹ nhàng lắc đầu thân n i ệ m kẽ h động cũng không đuổi theo tùy ý một bóng người mà là khoan thai đi đến vừa rồi quỷ công từ nơi đặt chân hướng về phía mặt đất trùng điệp đập mạnh ngay sau đó nơi đây liền bị hắn dẫm ra một phương hố nhỏ mà trong đó có cái đầu vừa vặn ngay tại vân giật dưới chân trong miệng không ngừng phát ra tha mạng tha mạng chữ vân giật dịch chuyển khỏi chân ngồi sổ người xuống khẩu phật tâm xả giống như mà hỏi nói đi tại sao muốn chém tới những cái tiêu kiếm khách cánh tay lúc này quỷ công tử thân ở trong hầm không thể trốn đi đâu được nơi nào còn có chút điểm chạy trốn khả năng chỉ có thể nhu thuận áp ta cũng là thu người tiền tài trừ thấu chương xong chương một trăm bảy mươi ba giết người cũng là cứu người chương một trăm bảy mươi ba giết người cũng là cứu người thu người tiền tài trừ thai họa cho người cái này tám chữ nói quang minh chính đại xem như sát thủ giới công dụng rộng nhất một câu châm ngôn vấn đề ở chỗ ngươi thu là ai tiền tiêu lại là cái gì thay vân giật đương nhiên sẽ không tin tưởng loại này qua loa ngữ điệu trên mặt ý cười càng đậm sẽ không thật dễ nói chuyện vậy ta cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn đi u y công tử trước đó đối mặt thế tục võ tu cao cao tại thượng giờ phút này lại ngược lại tựa như biến thành tội nghiệp bảy tuổi hài đồng trong mắt chứa nhiệt lệ nói làm gì cũng có luật lệ có một số việc ta là thật không thể nói a gặp phải kẻ yếu kể thực lực đụng tới cường giả liền kể q u ý củ ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay vân giật tại bên chân nam tử cái chán nhẹ nhàng gậy cái đầu băng uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết ta hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi thành thật trả lời gật đầu lắc đầu liền có thể Quỷ công tử liên tục gật đầu xác nhận đồng ý vân giật h ỏ i trước có người thuê ngươi chặt đứt kiếm khách cánh tay phải nhưng lại không thương tổn tính mạng bọn họ chính là vì để cho bọn hắn từ nay về sau không thể dùng kiếm ừu ủ công tử liên tục không ngừng gật đầu nghĩ thậm chính mình dạng này cũng không tính phá hư quý là chính hắn đoán được cũng không phải ta nói cho hắn biết vân giật dường như tự đ ủ nhưng hắn vì sao không đem người trực tiếp giết khả năng bởi vì hắn có chỗ kiên kỵ có thể thuê như n g ư ờ i loại này luyện khí cảnh chắc hẳn người này đối tu chân giới nên có hiểu biết để cho ta ngẫm lại hắn có phải hay không hướng về phía chú kiếm sơn trang mà đến không giết người là bởi vì sợ sẻ sát tâm quá nặng dẫn tới tông môn không thích u y công tử lại tại gật đầu người này cách làm thật đúng là không kiêng nể gì cả chẳng lẽ hắn coi là chỉ cần đem trong thành kiếm khách cánh tay chất đức liền không có người cùng hắn tranh đoạt nhập môn tư cách ủy công tử dốt cục nhịn không được mở miệm nói、ra. chỉ cần có một cơ hội làm cái gì đều là đáng giá vân giật riêu lắc đầu như thế tâm tính coi như vào s ơ n trang cũng đi không lâu dài dài không lâu dài vậy cũng là nói sau tôi thiểu muốn đi vào lại nói làm sao đột nhiên chịu mở miệng nói chuyện có phải hay không đồng bọn đã đem nơi đây bao bọc vây quanh công tử cao minh vân giật đứng dậy ánh mắt liếc nhìn chung quanh sơn lâm phát hiện bóng người trong đó l ộ n lẫy quả nhiên ẩn giấu không ít sát thủ u y công tử vẫn bị vây ở trong đất n g n g đầu kêu gào nói nói thật với ngươi đi chúng ta chính là thiên ý lâu sát thủ lấy người tiền tài cùng người tiêu thai ngươi nếu là biết khó mà lui có ủy công tử còn nói thiên ý lâu có thiên địa hai bộ địa bộ đều là luyện khí cảnh cao thủ thiên bộ càng có hóa thần cảnh cao nhân ta nhìn ngươi cũng là người trong tu hành thức thời liền thối lui một bước đừng đến dây dưa nếu là dựa theo vân giật dĩ vãng tính tình thật đúng là lười nhác tiếp nhận cái này khoai lang bằng tay bất quá hắn hôm nay tâm tình không tốt chính buồn dầu kiếm đạo như thế nào cứu người một chuyện cho nên nghe quỷ công tử kiểu nói này ngược lại không muốn đi cho ăn ngươi có hay không t r u y ề n tâm nghe ta nói vân giật chê hắn ồn ào liền hướng về phía quỷ công tử miệng đá một c ư ớ cắt c đất lập tức đem nó phong bế nhân gian một mảnh thanh tịnh làm xong những n à y hắn thói quen muốn cầm kiếm kết quả nhớ tới phương viên còn lưu tại chú kiếm sơn trang bên kia không khỏi có chút không quá thích ứng vân giật vân n h ạ t phong nói nhỏ từ ra nhân quả ta tiếp nhận có cái gì chiêu số đều lấy ra đi vừa dứt lời lít nha lít nhít ám khí n h o nhao từ trong rừng tây b vân giật đầu tiên là cẩn thận cảm thụ một phiền phát hiện trong đó không có sen lẫn tu sĩ pháp bảo liền tiện tay đem nó phá vỡ bất quá ngay sau đó liền có một cây truy thủ đột nhiên xuất hiện tại vân giật phần gáy dùng sức đâm một cái dự định trực tiếp chém xuống người này đầu lâu chỉ t i ế c vân giật đời trước làm ma tông xuất t h ầ n đối với những sát thủ này hạ lưu thủ đoạn thực sự quá quen thuộc đối với cái này đã sớm chuẩn bị một cái tay vừa vặn ngã vào sau đầu dùng hai ngón tay kẹp lấy trôi này truy thủ sát thủ một kích không được lập tức ném pháp bảo trốn xa vân g ậ t lười đi truy trực tiếp đem truy thủ tách ra thành hai đoạn đem mang theo n u i nhọn cái kia đoạn nhẹ nhàng b ắ n ra sau đó nơi xa một gốc cây già phía trên có người phát ra một tiếng kêu đau thân thể đ ố n g nhiên rơi xuống thế tục cùng tu sĩ t r ê n l ệ n h thực sự quá lớn quỷ công tử những người này đặt ở thế tục chính là đã luyện thành một ngụm chân khí tuyệt đỉnh cao thủ nhưng là bây giờ đối mặt vân giật lại cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt trong rừng sát thủ n h a u n h a u r ước lượng dưới riêng phần mình cân lượng cảm thấy chưa hẳn có thể cầm xuống người này liền quyết định không còn xuất thủ mà là lặng lẽ bỏ chạy tan tác như chim m ông vân giật mắt lạnh nhìn những người kia chạy trốn rời đi cũng không truy kích bây giờ hắn nhìn những người kia ánh mắt tựa như hợp đạo cạnh trong mắt chính mình cùng sâu kiến không có gì khác biệt. trên mặt đất quỷ công tử phát ra ngâu nô âm thanh dường như nói ra suy nghĩ của mình vân giật liền lại hướng hắn đá một viên đá cuội vì đó giải khai ngoài miệng phong vấn Quỷ công tử liên tục phun ra trong m i ệ n g bùn nói ra ta mặc dù không biết ngươi là phương nào cao nhân nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu ngươi làm là như vậy cứu không được từ gia cha con với lại nhà hắn vốn chỉ là g ã y mất một cây cánh tay còn chưa tính bây giờ khả năng còn muốn thêm vào không ít niên mạng vân giật không nói gì dường như lâm vào trầm tư ủy công tử còn nói thế gian này tựa như là một đoàn gây dối hành hiệp trượng nghĩa nào có đơn giản như vậy ngươi bây giờ ngược lại là thông k h o i nhưng ngươi cũng không thể che chở bọn hắn một đời một thế à một ngày kia chờ ngươi đi thiên ý lâu tự nhiên sẽ đem bút chướng này cả gốc lẫn l ạ i n ổ i lại lời này ngược lại là cũng có mấy phần đạo lý vô luận trên núi vẫn là dưới núi người người đều n g h ị khoai y ân cửu nhưng phần này tự do phía sau nhất định phải tràn ngập máu tươi Quỷ công tử uy hiếp nói dừng tay à ngươi cứu không được từ ra hơn nữa còn rất có thể nhóm lựa thân trên từ song song q u ả n ngươi gọi là thần y dì, chỉ là xưng hô thế này cũng đủ để cho thiên ý lâu cha ra ngươi liền ở tại vô phong sơn trong nhà còn có một cái chân không bước ra khỏi nhà n ư tự vân giật nghe xong không khỏi lắc đầu c ư ờ i khổ thở dài phật đà khó khăn vô lại ma quỷ bảo kiếm khó không cứu sống người quỷ công tử người nghĩ thông suốt cũng nhanh chút đem ta thả ra đi vân giật ta là nghĩ thông lại không nói muốn thả ngươi đi ra a người tu hành lâu thường xuyên sẽ quên một sự kiện chính mình cũng là một người bởi vậy cùng người khác sinh tử tranh chấp thời điểm cứu mình liền là cứu người giết người liền là cứu người n g u y ê n lai ta vẫn luôn nghĩ sai kiếm đạo vốn cũng không dừng là giết người nói cũng có thể là cứu người nói người tẩu hòa nhập ma liền là muốn noi cho ngươi kỳ thật ta có thể cứu từ ra cha con chỉ cần tìm được trận này g i ế t chóc căn nguyên tỉ như thuê ngươi người tỉ như thiên ý lâu chỉ cần cùng bọn hắn nói một chút đạo lý lập xuống quy củ nếu là nói không thông cũng có thể toàn bộ g i ế t chết đây chính là cứu người ủy công tử lập tức gấp cái kia nếu là lao thiên ra muốn giết một người đó là thiên ý ngươi lại như thế nào đi cứu vân giật đ ỗ n g nhiên làm suy thủ thế đưa tay chỉ thiên nhẹ nhàng lắc đầu ý vị không cần nói cũng biết tấu chương xong chương một trăm bảy mươi bốn g ư ơ i ngộ tính không được chương một trăm bảy mươi bốn ngộ tính không được thiên nếu như có ý vậy liền có tâm tính có tâm tính vậy thì có nhược điểm cho nên tiên không nên có ý tống tân t ử một mình lưu tại trên núi từ sáng sớm đợi đến hoàng hôn mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen nàng mặc dù cũng không sợ sệt lẻ loi một mình nhưng vẫn là có chút kỳ quái xú nam nhân luôn luôn đi sớm về trễ nhưng xưa nay sẽ không cả đêm c ũ n g về làm sao hôm nay chậm chạp chưa có trở về theo trong cơ thể kiếm khí bị khu trừ một phần nhỏ tống tân t ử thân thể tốt một chút tối thiểu không giống trước đó như thế chỉ cần hơi đa động một chút liền sẽ toàn thân bất lực nàng hôm nay không có nhảy dây tâm t ỉ n h liền nhàm chán hiện lên lửa định cho vân giật làm bữa cơm đồ ăn vị này ma tông thánh n g nghĩ vừa ra là vừa ra lập tức buộc lên một đầu ngã vào phòng bếp bắt đầu bận rộn d ư ợ c thiện phí giờ phí sức nàng liền không có ý định làm với lại nếu quả như thật hát hát vân giật những bảo bối kia d ư liệu không chừng còn biết bị hắn cửa trách phòng bếp b ạ c nước nuôi con cá treo trên tường thịt các bếp còn có không ít trứng gà rau xanh thì tại trong nội viện trồng một chút không bằng đơn giản làm một chút l i ề n tốt vân giật bận bịu cả ngày khi về nhà cố ý ở trong núi dừng lại một lát tán đi trên người máu tanh m ù i vị hắn xưa nay vui chỉ toàn biết tống tân từ cũng giống như vậy bất quá khi vân giật đi vào sườn núi ánh mắt xuyên qua kết giới nhìn thấy phòng nhỏ bốc lựa thời điểm trong lòng lập tức giật này mình thân hình hắn dưới tình thế cấp bách đem trong khoảng thời gian này học tập kiếm đạo kết hợp ở thân pháp bên trong thi triển đi ra đúng là trong nháy mắt na di mấy chục t r ư ợ n xa ngược lại là cùng xúc địa thành thốn thần thông có dị khúc đồng công chi diệu chỉ thấy b ư ớ c lửa địa phương chính là phong biết có đạo thân ảnh đang tại trong đó b ậ n r ộ n vân giật không khỏi mắt nhìn trên trời sáng loáng mặt trăng nghĩ thầm cái này cũng không có trời sinh dị tượng a làm sao tống tân từ đột nhiên có hứng thú nấu cơm lúc này tống tân từ đang bận đối phó con cá kia thì cá đính vào đ á nổi càng lộn càng loạn càng loạn lộn tống tân từ hà tăng như vậy l u ô n cuống tay chân một bên dùng sức xúc lấy đáy nồi một bên nói lẩm bẩm kỳ quái tú nương trước kia liền là làm như thế à. lúc này một giọng nói tại bên thai nàng văng lên tú nương thật sự là làm như vậy cá vậy ngươi lúc nhỏ thật là không dễ dàng tống tân từ bỗng nhiên quay đầu quả nhiên trông thấy vân giật đứng tại cửa phòng bếp một mặt cười xấu xa nàng thẹn quá thành giận nói không cần ngươi hỗ trợ ngươi mau đi ra mau đi ra vân giật khiêu mi ngươi xác định nói xong hắn liền bị tống tân từ chạy ra ngồi một mình ở tiểu viện trên mặt ghế đã đợi một chút công phu tống tân từ rốt cục lần lượt bưng mấy bản đồ ăn đi ra. vân giật đứng dậy muốn hỗ trợ lại bị nữ nhân nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại hiển nhiên trong phòng bếp có chút nhận không ra người đồ vật vân giật mới lời ư đi rủi ro nhìn ra được tống tân tử chính là chuyên môn vì chính mình làm bàn này đồ ăn lập tức vùi đầu khổ ăn tống tân tử thì hái được tạp dề lại rửa tay một cái lúc này mới ngồi vào đối diện bắt đầu cái miệng nhỏ ăn cơm hai người lần trước như thế như vậy tựa hồ vẫn là thân ở vô danh tiểu trấn thời điểm tống tân tử vốn không biết làm cơm những n à y tay nghề chính là đóng vai làm xỉu nhà thời điểm vì chiếu cố mẫu thân mới học khi đó nàng phong tỏa tu vi luyện tâm hợp đạo xem như buổi tiếp mẫu thân nhìn hết nhân g vân giật vừa ăn vừa nói vẫn là trước kia hương vị tống tân từ sắc mặt hơi chậm ta thân thể rất nhiều về sau để ta làm cơm liền tốt bất quá t u ổ i lửa vẫn là muốn người phụ trách cái này dễ nói ân cái kia trong nổi cá nếu không cũng bưng ra nếm thử tống tân từ trứng mắt muốn ăn tự mình xuới đi làm một cái đầu bếp tàn nhẫn nhất chuyện không ai qua được đem thất bại đồ ăn bưng lên bàn ăn đó là một trận tâm linh tra tấn vân giật lại không cảm thấy như vậy nương tử khó được cho mình nấu cơm ăn hắn coi như chân bảo mắt thấy vân g ậ t tiến vào phòng bếp đinh đinh đang một hồi bận rộn sống cuối cùng bưng ra một bản thảm không nỡ nhìn từ cá tống tân tử thật nghĩ đâm mù hai mắt xem như hoàn toàn nhìn không thấy kỳ thật mùi vị không tệ vân giật chọn x ư ơ n g cá cẩn thận từng ly từng tí ăn thịt cá ngươi có muốn hay không nếm thử không ăn xem xét nó liền giận ngươi tại vô danh tiểu c h ấ n thời điểm hẳn là không làm qua cá a khi đó trong nhà nghèo rất m ồ m tơi ngươi cũng không phải chưa từng gặp qua vân giật cười nói gặp qua với lại khắc sâu ấn tượng hắn lấy ra một khối không đâm bụng cá nhét vào tống tân tử trong miệng nương tử nhìn xem g é p bỏ nhưng vẫn là thành thành thật thật nhai hai cái c ả n khái một phiên hương vị thật là không tệ cuối cùng đặt thành bản thân hòa giải vân giật nói làm cá không thể gấp m u ố n chờ dầu nóng lên lại bỏ vào với lại ra tay muốn nhanh trong lúc đó không thể xoay loạn không phải liền sẽ biến thành dạng này hắn sau khi nói đến đây đ ỗ n g nhiên thần sắc cứng lại tống tân từ nhìn ra vân giật có chút không thích hợp liền hỏi thế nào liền là cảm khái tu hành tựa hồ cũng giống như vậy có đôi khi càng là lo lắng càng là hoài nghi mình cảnh giới đến cùng là loại nào trình độ liền càng không thể lung tung dày v ò không phải chỉ biết trở nên giống con cá này một dạng mặc dù trước đó vân giật ở bên ngoài thổi phong nhưng tống tân từ vẫn là mẫn c à n đã nhận ra trên người hắn tinh lực liền nói giết người cũng giống như vậy Dơ da do do dự dự hơn, tay tay biết khiến cho loạn thất bắt ao. Vân giật ao. chém còn chỉ cho ngạc khoái khiến kinh xuống, sảng loạn Vân nói, người đúng â Tân y đều đoán được. đ lưu máu cá Tống tân tử mỉm cười, chẳng lẽ còn cười, tươi. có Tử thể là ta giết mỉm mùi lại lẽ là vậy à coi như vân giật là người hai đời hai tay dính vào máu tươi cũng tuyệt đối so với không lên ma tông t h á n h nữ chính ma hai đạo chém chém giết giết nhiều năm ma tông nội bộ lại là năm bẹ b ả y m ả n g tống tân tử kỳ thật xa so với vân giật càng hiểu kiếm khí chính là giết người nói đạo lý thế là không đợi tống tân tử đặt câu hỏi vân g ậ t liền đem hôm nay kinh lịch đủ loại nói ra bao quát tử kiếm phó nơi đó nghe được chuyện xưa c ù người chính mình t r ớ c đây lâu không vừa m tất ậ n gốc d i nhiên đi qua phụ sinh tự có nghe hay không qua một cái cũ dích thiền tông cố sự có cái lao hòa thượng mang theo đệ tử bên ngoài du lịch tắm rửa lúc phát hiện trong bùn tắm có rất nhiều công chúng lao hòa thượng liền để đệ tử dọn dẹp một chút chưa từng nghe qua ngươi tiếp tục đệ tử hoang mang nói rõ lý liền sẽ phạm phải sát sinh giới vậy phải làm sao bây giờ lão hòa thượng nói cho hắn biết ta chỉ là để ngươi thanh lý bồn tắm lúc nào nói qua muốn ngươi sát sinh vân giật bỗng nhiên cảm giác nương tử trên thân phản phất bao phủ một cỗ phật quang tống h tân từ hỏi nghe hiểu vân giật đáp nương tử có ý tứ là chỉ cần lòng ta không tại sát sinh bên trên coi như làm lấy cùng loại sát sinh sự tình cũng có thể bảo trì bản t â m tống h tân từ lắc đầu vân giật còn không đối đáp án kia đến cùng là cái gì tống tân từ mở miệng nói ra ý của ta là ta nghĩ tắm rửa với lại n là một đêm vô sự ngày kế tiếp vân giật đổi tới chú kiếm sơn trang thời điểm phát hiện vương thần lai đang tại cổng bồi hồi mang theo lo lắng thần sắc hắn nên đón tiếp lấy hỏi trong sơn trang xảy ra chuyện vương thần lai lại nói ngươi có thể tính tới vân giật sau khi nghe ngóng thế mới biết hôm qua sau khi hắn rời đi p hai người i hướng cất giữ phương viên kiếm kiếm khí dừng tiền đến trong lúc đó vân giật giải thích bảo kiếm xuất hiện dị trạng nguyên do vương thần lai nghe xong mừng tỉnh đại nộ nguyên lai、like、ngươi hôm qua cùng người đọc thủ khó trách phương viên kiếm xác nhận thụ ngươi tác động vâng i ậ t trước kia nghe nói những cái kia kiếm t i ê n một tiếng kiếm đến liền có thể ngoài vạn dặm kêu gọi thần kiếm chẳng lẽ lại ta cũng có đạo này thiên phú tuy nói ta rất muốn đả kích ngươi một phiên bất quá hôm nay đối với ngươi mà nói là ngày tháng tốt thôi được rồi chỉ giáo cho lấy ngươi chỉ là hóa thần cảnh tu vi thế mà có thể làm cho phương viên kiếm cách xa như vậy sinh ra cảm ứng chuyện này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống cái kia chính là bảo kiếm dần dần vận dưỡng ra kiếm linh vương thần lai lời nói không loa đối với tu sĩ mà nói thúc đẩy thần binh lợi khí đều có khoảng cách hạn chế đây là bởi vì khác biệt cảnh giới tu sĩ thần nghiệm phạm vi có hạn một khi rời đi phạm vi liền sẽ mất đi hiệu lực ngàn dăm phi kiếm lấy đầu người vạn trượng ở giữa mưa thuận gió h ò a vậy cũng là hợp đạo cảnh mới có thể thi triển ra thủ đoạn chỉ vì lúc kia tu sĩ đã cùng đại đạo phù hợp trong tay pháp bảo c à n g là cùng đại đạo lao không thể phân cho nên cho dù cách xa nhau rất xa cả hai cũng có thể mượn từ đại đạo sinh ra liên kết chú kiếm sơn trăng khoảng cách dưới núi mặc dù chỉ có trăm dặm xa nhưng phương viên kiếm tình huống cũng tương đối là thủ nó bị đảm bảo tại kiếm khí trong rừng nơi đây kiếm khí n h a nhau khí tức phức tạp vốn là dễ dàng ngăn cách tu sĩ cảm ứng nhưng phương viên kiếm vẫn là đã nhận ra vân giật sắc ý đồng thời tùy theo mà thay đổi điều này nói do nó nhất định có bất phán chỗ vương thần lai nói ra kiếm linh cùng đại đạo tương tự lại không hoàn toàn giống nhau trong đó rất nhiều thần diệu chỉ có thể chậm rãi trải nghiệm vân giật nghe xong có chút kích động vốn chỉ là dùng phương viên cùng sơn trang trao đổi một chút tu hành tài nguyên không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý m ớ n kiếm khí rừng ở vào sơn trang góc tây bắc nơi đây đủ loại thúy trúc màu xanh biết giặt rào trong rừng chụp ảnh lượt quanh phản phất vô số kiếm khách đang lượt kiếm kiếm khí lăng lệ nhưng nhìn kỹ lại lại phát hiện căn bản không có cái gì chỉ là ngẫu nhiên một hai làn gió nhẹ xuyên qua rừng trúc lá trúc khẽ đung đưa phát ra vang lên sàn sạc giống như kiếm khí tiếng x é gió phản phất chỉ là nghe được đều biết lệnh lỗ thay nhòi nhói nơi này chính là chú kiếm sơn trang cấm địa thứ nhất vô số dấu kiếm đều bảo tồn nơi này trong đó có chút bảo kiếm không lợi dụng hộp kiếm cất giữ liền cắm ở rừng trúc mặt đất kiếm khí không nhận vò kiếm áp chế thế là liền có kiếm khí ở khắp mọi nơi cảnh tượng tăng kiếm cốc kiếm trùng có chút tương tự nhưng cất giữ trong nơi đó kiếm hơn phân nửa lưu lại nơi phản phất mỗi một chiếc đều là sống sờ sờ lợi khí cho nên lộ ra sinh cơ b g mừng phụ trách thủ hộ cấm địa người tù vi cao thâm m ặ t chắc nhìn xem so túng hoành lâu kiếm phó còn phải mạnh hơn mấy phần người này hẳn là vương thần lai trong miệng trần sư minh hình dạng thường thường không có gì lạ nhưng là ăn nói không quá bình thường hắn ngồi quỳ chân tại phương viên kiếm trước trong miệng không ngừng thì thào nói xong h ả o kiếm a h ả o kiếm để cho ta lại sờ sờ thân thể của ngươi vừa vặn rất tốt hoặc người này sống đến hậu thế cùng bá ước ngược lại là người trong đồng đạo phương viên phát ra một trận rung động rõ ràng không quá nguyện ý ngay tại một người một kiếm lôi kéo không ngừng thời điểm. phương viên kiếm trận có nhận thấy đúng là đột nhiên tự hành từ trong bùn rút ra n h ắ m chuẩn một cái phương hướng liền muốn phóng đi trần sư huynh vội vàng nắm chặt chỗ u kiếm hời hợt đem nó bắt lấy khuyên nhủ đều náo loạn một buổi tối ta liền yên t ĩ n h một hồi không được sao mới nói chủ nhân nhà ngươi qua không được bao lâu khẳng định sẽ đến ngươi sao cứ như vậy nóng nổi đâu hắn mặc dù khuyên nhưng phương viên lần này giống như quyết tâm muốn rời khỏi rằng có cũng so đêm qua náo ra động tĩnh còn muốn kiên quyết theo vương thần lai cùng vân g ậ n thân ảnh từ rừng trúc bên kia dần dần hiện hiện trần sư h u n h bừng tỉnh đại ngộ rốt cục bông lỏng ra phương viên nguyên la、like bảo k trần n g sư huynh g theo sát phía sau có chút hâm mộ nhìn xem vân giật vững tròn trong tay hắn vô cùng m h u thuận không khỏi cảm thắng nói kiếm này linh trí chỉ là sơ khai cùng chủ nhân tâm ý tương thông bất quá vẫn còn không tính là hàng thật giá thật kiếm linh cho nên chỉ biết lúc linh lúc mất linh vương thần lai hiếu kỳ nói ta nhớ được vân huynh vừa đem thanh kiếm này giao cho sơn trang thời điểm nó có vẻ như còn không có sinh ra kiếm linh dấu hiệu trần sư huynh cười nói chúng ta chú kiếm sơn trang địa linh nhân kiệt với lại ta cùng mấy vị sư đệ nghiên cứu phương viên thời điểm cho nó dùng không ít thiên tài địa b ả o lúc này mới thúc đẩy một ngày này sớm đến vân giật ôm quyền nói đà tạ sư huynh c ù n g ta không cần phải khắc khí ngươi hôm nay đến rất đúng lúc ta có chuyện muốn hỏi ngươi sư h u n h tình giảng ngươi là có hay không biết phương viên kiếm bây giờ bộ dáng cũng không phải là nó lúc đầu bộ dáng Vân g i ý của sư huynh là là thời t ta c điểm vì phương viên rèn luyện thân kiếm theo ta thấy đem nó chuyển cho người tâm tư người thông thấu chính là vì có ngày đem phương viên triệt để chuyển cho đời tiếp theo kiếm chủ mới có thể cố ý đem nó biến thành bộ này đại thiết phiến giống như dáng vẻ vương thần lai ở một bên cảng khai nói có lý thích hợp tiền nhiệm kiếm chủ phương viên chưa hẳn nhất định thích hợp ngươi cho nên hắn đem phương viên kiếm biến thành còn đợi rèn luyện bộ dáng cũng là vì một ngày kia để ngươi đem nó triệt để rèn luyện thành thích hợp bản thân một thanh thần binh lợi khí v â n giật cứ thế ngay tại chỗ cho tới nay hắn chỉ coi chính mình tu vi không đủ cho nên không cách nào làm cho phương viên hiện lộ ra diện mục thật sự nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đây là nam cung phi thiên cố tình làm vị tia tu luyện tự nhiên nhi nhiên đạo tiên nhân xác nhận đã sớm đoán được phương viên kiếm sẽ không một mực bị lòng đong cho nên mới vì nó lưu lại con đường như vậy tấu trương xong chương một trăm bảy mươi sáu không quy củ không thành phạm vi bên trong Trước 176, k h ô ngàn quý cụ không h t h phạm vi b ê năm trong. Ngàn n trước đó phương viên kiếm từng tại nam cung phi thiên trong tay rực rỡ h à o quang chối này không có danh tiếng gì bảo kiếm từng lấy long huyết g ộ t giữa thân kiếm càng là chém giết mấy cái ác long lấy chứng kiếm đạo cho nên đến nay thân kiếm vảy dòng đường vân vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đối với thế gian long tộc cũng có áp chế tác dụng căn cứ chú kiếm sơn trang một phiên nghiên cứu bọn hắn cho rằng phương viên nếu là thể hiện ra chân thực hình dạng đồng thời kiếm chủ tiến vào hợp đạo cảnh vậy nó phẩm giai tuyệt sẽ không thấp thậm chí đặt ở kiếm khí rừng cũng có thể là vị xếp trước ba thần kiếm điểm ấy để chú kiếm sơn trang càng lòng ngưng ấy bọn hắn không biết như thế thần kiếm xuất từ người nào chi thủ đ ờ i thứ nhất chủ nhân lại sẽ là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật chỉ tiếc vấn đề này vân dật không cách nào cho ra đáp án bởi vì bây giờ hắn thân ở thế giới trong tranh thời gian này nam cung phi thiên còn chưa xuất sinh theo lý mà nói phương viên kiếm cũng chưa từng h i ệ n thế trần sư huynh mặc dù có chút t i ế c t u ố i nhưng lại chưa đem việc này để ở trong lòng tại người trong tu hành xem ra trời đất bao la tam giới rộng lớn không biết cất giấu bao nhiêu còn không bị khai quật thần khí nếu là nhất định phải truy vấn còn mới là rơi xuống tầm thường nói đến thú vị vân giật mặc dù cùng phương viên kiếm sớm chiều làm bạn đã có một đoạn thời gian nhưng hắn kỳ thật đối c h u ô i kiếm này hiểu rõ cũng không nhiều hầu lão đại đối phương tròn kiếm điều khiển dễ dàng như tay chân nhưng lại chưa bao giờ cùng vân giật nói qua c h u ô i kiếm này địa vị cùng chiến tích phản phất đây chẳng qua là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ khả trần sư minh lại tại nghiên cứu phương viên kiếm thời điểm phát hiện không ít đại sự kiếm này đổ qua tà long chỉ là trong đó một cọc mặt khác c h u ô i kiếm này hẳn là còn cùng rất nhiều thần kiếm từng có đ ộ sức trên thân kiếm lưu lại hoặc sâu hoặc cạn mấy đạo vết tích bởi vậy có thể thấy được trôi kiếm này quát tháo phong vân niên đại đó còn có, một số có thể tới sánh trần sư huynh không khỏi tâm thần trí hướng hận không thể đi cái tiên niên đại tìm tòi hư thực mà càng làm cho trần sư huynh sinh lòng tính để một chuyện liền là phương viên kiếm minh minh đã từng mở qua mũi nhọn cuối cùng lại xóa đi kiếm linh phong tỏa hình ý biến thành bây giờ đại thiết phiến bộ dáng tên i kia kiếm khách phải có cỡ nào ý chí mới có thể làm đến một bước này phải biết đối với dùng kiếm người mà nói trong tay bọn họ kiếm không chỉ có là lợi khí giết người càng là tình cảm chân thành thân bằng bao nhiêu kiếm tiên cho dù đến thân từ đạo tiêu thời điểm tình nguyện lựa chọn dấu b ộ kiếm cũng không nguyện đưa nó truyền cho những người khác chính là bởi vì không cách nào dứt bỏ mà phương viên kiếm tiền nhiệm kiếm chủ không chỉ có bỏ được trôi kiếm này thậm chí còn vì đời tiếp theo kiếm chủ bảo lưu lại tái tạo phương viên kiếm cơ hội như thế ân tình đã cùng truyền thụ đại đạo không có gì khác biệt vân giật nghe trần sư huynh đối phương tròn kiếm khen không dứt miệng trong lòng không khỏi cũng đúng nam cung phi thiên nhiều hơn mấy phần cảm kích từ khi chính mình trùng sinh đến nay vượt lên trước một bước cấp đi cung triệt cơ duyên tại cái kia về sau mấy lần thời khắc sinh tử đều là bằng vào phương viên kiếm mới có thể n ị c h chuyển chiến cuộc bất quá nhắc tới cũng xảo nam cung phi thiên dựa theo đối phận bây giờ thành sư huynh của mình cái này làm sao không phải một đoạn kỳ diệu duyên phận càng thú vị chính là... làm nam cung phi thiên cùng vân giật tương lai sư phụ lúc này vương thần lai vẫn là thiếu niên bộ dáng hắn cùng trần sư huynh thương lượng một phiên đối vân giật nói ra chúng ta đều cảm thấy ngươi hẳn là đi ma kiếm sơn tu luyện một trận trong lúc đó còn muốn dựa vào trạc kiếm tuyển g ộ t g i a kiếm linh dạng này mới có thể để cho phương viên kiếm mau chóng tái hiện tại thế vân giật nói ra nhưng những n à y tu hành tài nguyên thực sự quá chất quý trần sư huynh ngắt lời nói cái này ngươi không cần lo ngại chỉ cần ngươi nguyện ý đem phương viên kiếm tái tạo thân kiếm với lại quá trình này cần bị ghi chép trong danh sách coi như cùng ta chú kiếm sơn trang thanh toán xong vương thần lai phụ hòa nói bảo kiếm nhận chủ cho tới nay đều là sơn trang gặp phải nan đề càng là có linh tính bảo kiếm một khi mất đi chủ nhân hạ chẳng cũng liền càng là thê thảm hoặc là xóa đi kiếm linh nấu lại t r ù n g tạo hoặc là đi theo kiếm chủ thân tử đạo tiêu trần sư huynh gật đầu nói bởi vậy ngươi trôi này phương viên kiếm đối sơn trang cực kỳ trọng yếu có lẽ có thể giúp chúng ta tìm tới một đầu chưa bao giờ có đường chú kiếm sơn trang như thế thẳng thắn vân giật liền cũng không còn nhăn nhó đi theo vương thần lai ngự phong tiến về ma kiếm sơn vân giật tiến vào chú kiếm sơn trang tu hành đến nay một mực chỉ ở t ú n h à n h lâu bên kia đọc sách còn lại mấy cái phúc kiếm khí rừng ngũ hành thuộc m ộ c thúy trúc từng chiếc kiếm khí quần quận tùy ý bẻ một cây đặt ở nhân gian đều là thần binh có thể thấy được nó trô bất phàm c h ắ c kiếm tuyền ngũ hành thuộc thủy kiếm lâu ngũ hành thuộc hỏa đánh kiếm quật ngũ hành thuộc tính kim cũng riêng phần mình ngưng tụ ngũ hành trí lực có thể nói nhân gian cực hạn ma kiếm sơn thì ngũ hành thuộc thổ phóng tầm mắt nhìn tới mặc dù danh tự bên trong mang theo một cái n ú i chữ nhưng kỳ thật nói là một mảnh không có chữ vách đá càng thêm thích hợp cái này không có chữ vách đá mặt ngoài vương vực bóng loáng cực kỳ cứng rắn rất khó lưu lại vết tích với lại cho dù ở phía trên vương thần lai bị người nhờ vả phụ trách ghi chép rèn luyện phương viên kiếm một chuyện hắn vị vân giật giải thích nói truyền thuyết tòa này ma kiếm sơn nguyên bản chính là một tòa hàng thật giá thật đại sơn về sau bị người một kiếm chém thành bộ dáng như vậy vân giật không khỏi thở dài mà kiếm sơn vốn là trên đời số một số hai c ứ n g rắn muốn cỡ nào thần binh lợi khí mới có thể đem nó bổ ra lúc nhỏ cảm thấy truyền thuyết đều là dỗ hải tử giả cố sự tu hành về sau mới biết được có thể được xưng là truyền thuyết tồn tại mới là thật cao không thể chạm tại vương thần lai t h ủ y phía dưới vân giật lấy ra sớm đã kích động phương viên kiếm phi thân nhắm ngay trước mắt không có chữ vách đá vung ra một kiếm kiếm khí trước đây vừa gặp vách đá một thoáng lúc tiêu tán không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì kiếm cương ở chính giữa cùng vách đá hơi chút đụng chạm liền toàn diện bắn ngược về kiế vương thần lai cười nói phổ thông kiếm tự nhiên không sứng dùng ngọn núi này rèn luyện phương viên kiếm không công mà lui chiến ý quần quận không dứt chuyển ra dường như còn muốn cùng khối này thối tảng đá đỏ sức đỏ sức vân giật cẩn thận kiểm tra một phiên vừa rồi thân kiếm cùng ma kiếm sơn chạm nhau vị trí phát hiện nơi đó đã có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra mài mòn phản phất phong cách cổ xưa hòn đá đi qua r è n luyện rốt cuộc cần ẩn lộ ra trong đó ngọc thô vương thần lai thì là chạm đến lấy không có chữ v ế t đá phát hiện phía trên cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại mà là lưu lại một đạo cực nhẹ cực mỏng vết kiếm t h ầ n s á c hắn trở nên nghiêm trọng c ả n g khái phương viên kiếm tiềm lực chỉ sợ so với hắn trong dự tưởng còn phải mạnh hơn mấy phần hóa thần cảnh tu vi liền có thể thúc đẩy bảo kiếm tại ma kiếm sơn lưu lại vết tích đây là chuyện chưa từng có vương thần lai bởi vậy hứng thú lấy ra bút mực dự định đem vân giật màiếm t r à n cảnh ghi chép lại vân giật thì phóng xuất g a thanh niên phú Diêu, tấu chương s o n g chương một trăm bảy mươi bảy không quy củ không thành phạm vi xuống chương một trăm bảy mươi bảy không quy củ không thành phạm vi xuống vân giật cầm trong tay phương viên kiếm thi triển bạch viên kiếm quyết ba món n h a n sắc khí thức khác nhau kiếm ý thì bạn ở bên cạnh theo bảo kiếm mỗi lần vung vẩy xoay quanh m à động thanh l i ê n linh động dường như lá rụng trong gió vừa rơi xuống lay động giả bộ như lơ đạn g sát qua ma kiếm sơn lưu lại từng đạo h ỏ a hoa phù diêu thì đi thẳng về thẳng khi thì tích xúc khí lực khi thì đột nhiên bắn ra đâm vào trên thạch bích phát ra một tiếng văng giòn phương viên hỗ trọng nương theo vân giật bảo kiếm trong tay mạ động chỉ ở mũi kiếm đụng c h ạ m ma kiếm sơn thời điểm mới có thể đột nhiên v ụ thân trên đó tăng lớn l ự c đạo giờ phút này ma kiếm sơn phảng phất hóa thành một cái không cách nào đánh bại với lại sẽ không đánh trả đ ị c h nhân để vân giật có thể không có chút nào nỗi lo về sau lần lượt toàn lực xuất kiếm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vương thần lai tay h á o về mực bút đầu long xả lưu loát ghi chép nơi đầy tình cảnh chỉ thấy trôi này đại thiết phiến bộ d á n g phương viên kiếm mỗi lần xuất kiếm rơi kiếm hình dáng tướng mạo đều có biến hóa vi rượu g i n g thùng tình thân kiếm dần dần biến hẹp hình vông mũi kiếm cũng rốt cục dần dần có phơ mang nó trở nên c vân dật sớm đã lâm vào vật ngã lương vong cảnh giới trong tay không ngừng huy kiếm về phần những biến hóa kia thì hoàn toàn không có rơi vào trong mắt của hắn giờ này khắc này hắn khẽ nhắm hai mắt giống như về tới phi thiên bí cảnh bên trong tại k h ỉ lão đại chỉ đạo d ư ớ i lần lượt vụng về huy kiếm dũng tâm cảm thụ được bảo kiếm bản thân nhưng nếu là nhìn kỹ lại hắn bạch viên kiếm pháp kỳ thật lại có một chút biến hóa h i ệ n nhiên là dung nhập tự thân trong khoảng thời gian này c à n ộ bạch viên kiếm quyết coi trọng một cái báo nguyên thủ nhất ngoại trừ bốn chữ này nguyên bản hàm nghĩa kiếm c i ê u đại khai đại hợp bản thân cũng có chữ viết bột ý tứ một cái ôm mũi kiếm bình thẳng vì vông mũi kiếm linh hoạt vì t r ọ n toàn lực thi triển thời điểm phương phương viên viên biến hóa khó lường một chiêu tiếp lấy một chiêu làm cho người khó mà ngăn cản bây giờ vân giật có k h ắ c càn ngộ lại đối nó làm mấy phần sửa chữa thiên địa c h i đại phương viên bao nhiêu l o n g người khó giỏ thiệt ác bao nhiêu phù sinh một buổi bi hoan bao nhiêu kiếm phó nói kiếm chính là giết người khí vương thần lai nói kiếm chính là chặt đức nhân quả c h i vật tống tân t ử thì nói kiếm là hòa thượng bên người tiểu sa di ngươi nếu để hắn thanh lý bù tắm nó liền không thể không đi dễ sinh nhưng hôm qua vân giật khổ tìm ba thức thanh phong cứu người tri đạo lại làng nộ ra một cái đạo lý kiếm chính là cân nhắc tam giới vạn vật một thanh cây thước chính như phương viên kiếm lúc này hóa thành phong cách cổ xưa bộ dáng không nhọn vô phong lại có thể cân nhắc đạo lý dành ngắn ta một kiếm này là dết là cứu thiện hay ác tự có ta định số kiếm là quy củ tống tân t ử cùng vân giật lấy đồng t â m cổ tương liên tự nhiên đối với hắn bên kia biến hóa có cảm ứng nàng nhẹ nhàng đi lại xích đu thiếu nữ cơ hai chân ngầm đầu nhìn thẳng không tính trướng mắt này mặc dù mắt không thể bằng nhưng nàng trong lòng có sợ cảm ứng vừa mới có một đạo kiếm khí từ chú kiếm sơn trang đi bên kia chính là vân g ậ t thú bút nàng thở nhỏ tu hành thiên phú một ngựa tuyệt trần chỉ có chính đạo phong mặc có thể cùng nàng khách quan một hai cho nên nàng một mực cao ngạo chưa hề đem người khác tốc độ tu luyện để ở trong mắt thế nhưng là bây giờ thân thể ôm việc gì để nàng rốt cục chậm dần bước chân có công phu đi suy nghĩ một chút chưa hề nghĩ tới sự tình thì như vân g i ậ t tu hành tốc độ kỳ thật cũng gần như yêu nghiệt rõ rệt vô danh t i ể u c h ấ n gặp nhau thời điểm hắn vẫn là cái thư sinh tay trói gà không chặt vừa mới qua đi mấy tháng thời gian hắn thế mà liền đã đi tới hóa thần hậu kỳ bắt đầu đụng vào phản hư cảnh biên giới với lại chẳng biết tại sao tống tân tự ẩn ẩn có chỗ dự cảm phản hư cảnh bên trong người người sợ hãi tâm ma đối với vân giật tới nói ngược lại không phải là vấn đề nan giải gì như vậy chẳng phải là hắn tại kiếm đạo sẽ thế như trẻ tre một đường cho đến h ọ c đạo tống tân tử cũng không biết chính mình vì sao có ý tưởng này phải biết tâm ma chính là người trong tu hành một cửa hải khó nói là xuống tam cảnh cửa hải cuối cùng cũng không đủ vô số thiên tài gây kích nơi này liền ngay cả tống tân tử lúc trước cũng không thể không tự khóa tu vi nhập thế luyện tâm lúc này mới may mắn qua cửa này nhưng trong đó đã trải qua bao nhiêu hưng hiểm bây giờ đếm kỵ nguyên lòng còn sợ hãi nàng một bên tính nhầm một bên cảm khái nói chẳng lẽ đây chính là đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được không phải như thế nào mới có thể giải thích vân giật kinh khủng như vậy tu hành tốc độ nhân gian cũng là đi ra mấy cái tuổi bốn mươi mới nhập tu hành kết quả đã xảy ra là không thể ngăn cản gì loại chỉ là không nghĩ tới bên cạnh mình thế mà cũng có dạng này một cái kỳ nhân t h ố n g tân t ử si ngốc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra kết quả nàng đột nhiên phát ra k h ẽ than thở một tiếng thán sau lại không khỏi n ở nụ cười người tu chính là quy cụ ta tu chính là vong tình cần gì phải xoắn suýt những n à y nàng hai chân nhẹ nhàng phát lực thân thể cũng dần dần lắc lư đến chỗ cả bốn theo vân giật lại là một kiếm vung da một đạo v à n g bạc kiếm khí đột nhiên bắn ra thế mà sắt đến không có chữ vách đá đi hướng chân trời thiếu niên vương thần lai vội vàng vẽ xuống cảnh này trong mắt dị sắc liên tục thật tình không biết một kiếm này vào bầu trời khi thế không giảm trái lại còn tăng đúng là đang vẽ cuốn biên giới lưu lại một đạo vết tích cùng nay đồng thời bức tranh bên ngoài vương thần lai chính nhắm mắt dưỡng thần kinh luân sớm đã t r ở đi thuyền nhỏ đến tự mình lao tổ phía sau l ư n g biến thành linh n g a o đ ả o diệm n i ệ m y dị cùng nam cung chức chức thì tại trên đạo bắt đầu mỗi ngày mỗi đêm tu hành nơi đây rời xa thế tục ở vào tam giới nơi hẻo lánh cho nên không người sẽ đến cái dày liền ngay cả thiên đạo cũng lời ư giám thị nơi đây mặc kệ nam cung chức trước chính là hoa đào tinh đang phi thiên bí cảnh tu luyện ngàn năm đôi kiếm đạo trời sinh thân cận vương thần lai liền truyền nàng một chiêu hoa rụng rực rỡ để nàng hàng ngàn hàng vạn lần không ngừng lặp lại cảm n ộ kiếm đạo d i ệ p n i ệ m ý thì trời sinh thích hợp làm hôn tu vương thần lai mệnh nàng ban ngày nhập mộng trong đêm âm thần xuất hiếu tại đông hải bốn phía ngao du đợi đến một ngày kia nhân hồn tướng cách không hề ảnh hưởng mới tính nhập môn hai nữ tu vi cùng trong bức họa vân g ậ t một dạng đều tại không tự chủ đột nhiên tăng mạnh duy chỉ có kinh luân đáng thương nhất vương thần lai cũng không chỉ điểm hắn cái gì chỉ là để hắn thành thành thật thật biết chữ đọc sách tiểu thư đồng đối với cái này rất có hoán niệm đáng tiếc không phát tác được bây giờ trên đảo khỏi phải nói kiếm tiên vương thần đến ổn vượt qua hắn ngay cả nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c cũng thường xuyên t r e o cợt với hắn lừa hắn làm chút dữ dội hải sản ăn mặn cũng liền diệp nghệm y dì coi như tâm địa phúc hậu chưa từng khi dễ cái này đáng thương thư đồng một ngày này kinh luân đang dùng tảng đá trên mặt đất khắc chữ tính lấy dạng này cực khổ thời gian còn phải lại qua bao lâu đột nhiên hắn cảm thấy một đạo phong mang vô cùng kiếm khí chống giông xuất nghĩ thầm chính mình tuổi không lừa lắm làm sao mắt liền x à i một bên khác vương thần lai lại là sớm có cảm thụ bắt lại đột nhiên sao động bất an bức tranh hắn cố nén mở ra bức tranh tìm tòi hư thực dục vọng vì vân giật suy nghĩ cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại ý nghĩ này kiếm đạo mênh mông ba phẩy không không không con là số ảo xa xa không có cuối cùng tiểu tử ngươi cuối cùng khai khiếu tìm tòi đến mình nói từ đó cũng không cần đi nam cung phi thiên đường xưa vương thần lai trong lòng thoải mái liên tục thở dài tận lực bồi tiếp nhìn hai người các ngươi như thế nào qua tình thứ nhất đóng nếu là qua không được cũng đừng trách sư phụ tâm ngân đi trên đời này có một cái nam c ta cũng không muốn gặp lại cái thứ hai hắn lại là không biết hắn lời nói này là có ý gì đ ấ u chương s o n g chương một trăm bảy mươi tám tô thanh phá cảnh chương một trăm bảy mươi tám tô thanh phá cảnh phù diêu tông làm chính đạo ngũ đại tông môn thứ nhất gần đây phong tỏa sân môn đệ tử trong môn phái xuất ngoại hành t ẩ u cũng khá là khiêm tốn trong lúc nhất thời tồn tại cảm yếu đi không ít nói lên nguyên nhân căn bản tự nhiên vẫn là phó tông chủ phiếu miểu tử phản bội đối tông môn tổn thương cực sâu với lại đại đ ệ tử mạnh phảm cũng chết tại ma tông yêu nữ trong tay có thể nói chính tàng cái c u y ệ n làm cho hề cho thiên h ạ linh tiêu đài làm tiền nhiệm trưởng môn linh vận bế quan l n tư chỗ bản thể dần dần cùng trời trụ dung hợp lại với nhau dường như linh vận cũng triệt để dung nhập trong đó không biết còn có thể còn lại bao nhiêu ý thức đạo thừa làm trong môn còn sót lại hợp đạo cảnh chỉ có thể nỗ lực trèo trống tất nhiên là có khổ khó nói chính ma hai đạo này lên kia xuống những năm này ma tôn dịch thiên hành bế quan tu luyện cho nên ma tông làm việc thu liễm rất nhiều nhưng hôm nay chính đạo liên tiếp gặp khó đầu tiên là phù diêu tông lại là phù sinh tự dẫn đến ma tông bên trong người dần dần sinh động bọn hắn không chỉ có tranh đoạt tông môn quyền sở hưu còn chuyên môn chọn lửa cảnh giới hơi thấp đệ tử thống hạ sát thủ quả thực để cho người ta đau đầu phù diêu tông như nay có thể nói miệng cọc g a n thỏ t r ư ở n g môn đạo thừa rõ ràng nhất bất quá bởi vậy chỉ có thể ăn chút thịt ngầm chủ động từ bỏ dưới núi bộ phận thế lực tông môn cũng không còn thu đồ đệ hộ tông đại trận toàn diện mở ra mỗi ngày đều muốn hao phí không ít linh khí có thể nói thảo mộc gia i binh một ngày này có vị lão giả t ó c hoa dâm đi vào sơn môn bên ngoài lại bị hai tên đệ tử ngăn lại đường đi vô luận làm cái gì cũng không chịu thả hắn đi vào lão nhân quần áo lộng lẫy nhìn bộ dáng thân không tu vi hẳn là chỉ là một kẻ phạm nhân hắn mặt buồn rười rồi nói ta có chuyện quan trọng cầu kiến trưởng công chúa điện hạc ò n xin hai vị gi thủ vệ đệ tử không nhịn được nói vừa vào tông môn đều là người trong tu hành thế tục thân phận đã sớm ném đi lại nói chúng ta cũng không biết người muốn tìm t r ư ở n g công chúa là ai trường công chúa điện hạ họ tô tên thanh bái nhập phù diêu tông đã có mười mấy năm tô thanh sư tỷ mai tử tô liễu di ệ p thanh trưởng công chúa chính là thiên mệnh quý tộc khí độ bất p h ẳ m hình dạng cũng là thiên hạ nhất đảng mỹ lệ hai tên thủ vệ đệ tử l i ế n nhau bừng tỉnh đại nộ nói cái tiên lên liền là tô sư tỷ lao nhân thần cầu có thể để cho ta gặp nàng một mặt thủ vệ đệ tử sắc mặt hơi nguội giải thích nói vấn đề là tô sư tỷ bế quan đã có một đoạn thời gian ai cũng không biết nàng lúc nào mới xuất quan bế quan tu luyện nhà ta trưởng công chúa vì sao muốn bế quan đâu một tên đệ tử nói ra nghe nói là mắt thấy vân giật cái thằng kia vì m à tông yêu nữ ngăn cản nhà ta trưởng môn một kiếm nhất thời giận liền bế quan một người đệ tử khác lắc đầu nói hiệu nói vượng tô thanh sư tỷ đó là tiền tử nhân vật làm sao có thể thật coi trọng vân giật người đây liền không hiểu được ra vân giật bái nhập tông môn về sau mỗi ngày ngâm tại g i á n g mây phóng bao nhiêu người rõ như ban ngày tô sư tỷ tự tay dậy hắn luyện đan hai người không biết nhiều thân cận đâu ta không nghe ta không nghe đây đều là lời đồn cái kia chính là tô thanh sư tỷ đã sớm thẩm mến m ạ n h phạm không nghĩ tới người thường phản bội t ô n g môn lúc này mới thụ tình thương bế quan tu luyện không gặp lại người người từ nơi nào nghe được những n à y bắt vái chẳng lẽ tô thanh sư tỷ nhất định phải vi tình s ợ không sao lao nhân nghe không hiểu cái này hai tên đệ tử tại cái lộn cái gì khổ sở nói ta hoàn toàn chính xác có sống chết liên quan đại sự muốn nói cho trưởng công chúa phải làm sao mới ổn đ â y à thủ vệ đệ tử xác nhận đối tô thanh có chút ngưỡng mộ thấy thế cũng không còn khó xử láo giả chủ động xin đi giết giặc đi chuyến đăng cắt tại lao nhân thiên ân vạn tạ bên trong thủ vệ đệ tử ngự kiếm đi vào dáng mây p h o n g nơi đây cùng vân giật tu luyện lúc không có thay đổi gì chỉ là đệ tử tựa hồ thiếu chút hắn một phiên n g h e n g ó n g biết được tô thanh ngay tại đan các chỗ sâu động phủ bế quan ai cũng không thấy thủ vệ đệ tử mặc dù phiên m u ộ n nhưng vẫn là dự định qua thử vận khí một chút không nghĩ tới vừa tới động phủ bên kia chỉ thấy một cái đại hắn đang tại trên đất chống luyện kiếm đại kiếm cung điện khổng lồ người này không phải bá ước còn có thể là ai gặp qua sư minh thì ta có việc ta là tới tìm tô sư tỷ vậy ngươi muốn một chuyến tay không tô thanh bế quan đến khẩn yếu con đầu ta tới đây cũng là vì cho nàng hộ pháp Thủ v bà,、no, bà ước người này bình dị gần gũi đối đãi đệ tử trong môn phái chưa từng có giá đỡ hắn suy đi nghĩ lại nói ra nếu không đem người kia mời đến tông môn chờ mấy ngày thủ vệ đệ tử nói ra chỉ sợ không được trưởng môn đã sớm hạ lệnh cấm tuyệt đối không cho phép ngoại nhân tiến vào tâm môn ai một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng bà ước ngược lại là có thể lý giải trưởng môn lần này cử động lúc trước vạn đô thượng nhân lấy chưa bao giờ nghe phương thức chui vào tâm môn suýt nữa độc chết hơn phân nửa đệ tử bây giờ vô luận như thế nào phù diêu tông cũng không thể dẫm lên vết xe đổ hai người này mắt lớn chừng mắt nhỏ đều là nghị không ra biện pháp gì thời điểm đậu phủ bên kia đột nhiên chuyển ra một trận oanh minh bà ước thấy hai mắt tỏa sáng đây là phá cảnh thủ vệ đệ tử không rõ ràng cho lắm phá cảnh tô thanh tạo hóa thần cảnh dừng lại quá lâu tự nhiên là muốn tiến vào phản hư cảnh tô sư tỷ thật là lợi hại thủ vệ đệ tử tán thắn nói ta liền nói tô sư tỷ mới không phải vi tình sợ khốn bà ước nghe lời này lại là từ chối cho ý kiến hắn còn nhớ rõ chính mình từ phụ sinh tự trở về về sau từng cùng tô thanh gặp qua một lần đương thời tô thanh cùng chính mình nghe nóng g một phiên vân giật tin tức hận không thể không rõ chi tiết toàn bộ hỏi một lần nhìn bộ dáng của nàng hơn phân nửa đối vân giật nhìn với con mắt khác có hay không tình yêu nam nữ ngược lại không tiện nói nhưng tuyệt đối không quá đơn giản bà ước đương thời lắm miệng hỏi một câu tô thanh vì sao như thế chú ý vân giật tô thanh cho ra trả lời là vân giật tặng cho nàng một phần tương đối quan trọng dữ liệu phần ân tình này nàng còn chưa kịp báo đáp bà ước tự nhiên không có tin hoàn toàn nghĩ thầm coi như thật có tình yêu nam nữ cũng không tính là gì vân sư đệ là một nhân tài người tốt kiếm tốt hơn có mấy cái nữ tử ưa thích cái k i a đúng là bình thường tỷ như cái k i a mở miệng một tiếng vân ca ca diệp miệng y rõ ràng đã sớm đem trước mắt nam tử trở thành bạch mệ quang không thể gặp hắn nhận đến nửa điểm bị khuất thậm chí thiên su viện hiệu tử vi đều đối vân g ậ t nhìn với con mắt khác hàn trình xuất thần đậu p h bên kia động tĩnh đã là càng lúc càng lớn thế mà đưa tới mấy vị trưởng lão t h a n h vi cùng đan các đại trưởng lão quan hệ tốt nhất chính là kết bạn mà đến cùng nhau vì tô thanh hộ pháp hóa thần cảnh tiến vào phản hư cảnh khó tại quy chân hai chữ cho nên tô thanh đột phá động tĩnh dần dần nhỏ xuống tới nhưng trong động phủ mờ mịt linh lực thần nghiệm lại càng cường đại hơn với lại nương theo lấy nàng tự thân đột phá đầu kia xích luyện tiểu xà cũng theo đó lô xác thân thể tăng trọn vẹn hơn hai lần mấu chốt nhất là trên người nó nhiều một sợi long khí long khí xoay quanh tại tô thanh chung quanh theo khí tức của nàng cùng nhau nhảy lên tới đỉnh điểm sau đó lại biến mất không thấy đều nội liễm tấu chương xong chương một trăm bảy mươi chín g a sự quốc sự Sự sự. Mắt, Trước mắt một t h người h b ỗ n n một m t rắn đều là hưng phấn không thôi nghĩ thầm chính mình khoảng cách hoàn thành cái kia trong lòng tâm nguyện lại tới gần một điểm tô thanh sửa sang lại một phiên dung nhan vớt lên y phục nếp vốn sau đó nhanh nhẹn đi ra động phủ vừa ra đi liền gặp được mặt mũi tràn đầy háo sắc huyền thành đạo nhân làm tô thanh thụ nghiệp tân sư huyền thành đạo nhân từ trước đến nay cưng c h i ề u tên đệ tử này hận không thể đem đan các tất cả tài nguyên đều giao cho nàng dùng đối với việc này đan các đệ tử không người cảm thấy không ổn chỉ vì tô sư tỷ người đẹp thiệt tâm thường xuyên luyện đan cho đệ tử khác sử dụng tô thanh hành thi lễ mỉm cười nói tô thanh gặp qua sư phụ thanh vi trưởng lão huyền thành đạo nhân trên giới đánh giá một phiên bảo bối đồ lệ gặp nàng khí tức nội liễm thân n i ệ m viên mãn cả người giống như một khối tốt nhất ngọc thô chính là phản hư cảnh mới có khí tượng hắn hài lòng cười nói lần này tốt, thật ú n a đ sự là không thể gặp ngươi bộ này sát mặt ngươi cho linh nhi cùng tuân tử vũ lấy thêm một chút tốt tốt tốt thành vi ngoài miệng bất mãn bắt người đồ vật nhưng xưa nay không nương tay tô thanh vụn trộm liếc nhìn thanh vi trưởng lão Cô ý muốn đi nghe nóng g vân giật tin tức bất quá nghĩ đến nhiều người ở đây nhãn tạp đành phải thôi không nghĩ tới huyền thành đạo nhân phản phất đọc h i ể u đồ đệ tâm tư chủ động chế nhạo nói t h a n h vi lão nhi gần nhất có hay không vân giật tin tức à. t h a n h vi lắc đầu nói sư đồ duyên phận đã hết tin tức liên quan tới hắn ta cũng là thính bá ước nói chút đừng cho là ta không biết n g ư ờ i cái lao ra hỏa nặng nhất tình nghĩa chẳng lẽ không có tự mình cho hắn bói quá q u ỏ cái này xác thực có quẻ tượng như thế nào các hung khó phân biệt với lại bị một đạo kiếm khí chặn lại chi tiết ta đoán chừng tiểu tử này xác nhận có cơ duyên khác có người vì hắn cố ý che đậy thiên cơ huyền thành đạo nhân thở dài. đáng tiếc cái này hạt giống tốt nếu là lưu tại chúng ta phủ diêu tông liền tốt một bên tô thanh tự nhiên nghe được cái này ngôn ngữ biết sư phụ đây là cố ý giúp mình nghe nóng g tin tức có lẽ cũng có chỉ điểm mình khuyên nàng hồi tâm ý tứ tô thanh đối với cái này có chút bất đắc dĩ nàng đã nói rất nhiều lần mình cùng vân giật chính là người trong đồng đạo kết bạn với hắn cũng là thông qua đan đạo lẫn nhau dẫn là c h i kỷ thế nhưng phủ diêu tông bên trong nhân đại đà không tin bọn hắn đều nhìn thấy hôm đó vân giật sắp thân t ử đạo tiêu thời điểm tô thanh liều lĩnh vì đó cứu chữa tràn diện b á ước mặc dù bế quan bỏ qua trận kia vợ kịch hay nhưng cũng cảm thấy tô thanh không khỏi quá mức chú ý vân dật chút có một số việc giải thích nhiều hao tâm tổn trí phí sức dần dà tô thanh cũng liền lười nhác giải thích dứt khoát tùy ý bọn hắn tùy ý suy nghĩ nàng nhìn thấy cách đó không xa b á ước mang theo một tên nam đệ tử chính hướng chính mình phát tay liền hướng sư phụ xin lỗi một tiếng đi bên kia b á định ngày hẹn bột liền hỏi hai ta lúc nào so tài một phiên ta bây giờ tại p h ù diêu tông tìm không thấy phù hợp đối thủ thế nhưng là ngứa tay khó nhịp tô thanh che miệng cười nói ta tu hành cũng không phải vì tranh dũng đấu hư ác đánh nh cái này không thể được bây giờ t ô n g lý phản hư cảnh đều là trường lão chẳng lẽ muốn ta không sao tìm mắng sao n g ư ơ i nếu không có muốn so tài cũng được nhưng n g ư ơ i biết ta am hiểu nhất chính là đan đạo đến lúc đó khó tránh khỏi dùng một ít thủ đoạn cũng đừng đả thương tình nghĩa đồng môn b á ước nghe xong dường như nghĩ đến nghĩ lại mà kinh chuyện cũ liên tục khoát tay nói đó còn là tính toán hai người này đều là còn nhỏ liền bị đưa vào tông môn tu hành cho nên đối lẫn nhau tương đối q u a n lạc bất quá bọn hắn một người say mê đan đạo một người say mê kiếm đạo lại là chưa hề sinh qua tâm tư khác không thể không nói phủ riêu tông ba tên phong vân trong hàng đệ tử chỉ có mạnh p h à m bị nhốt tình quan là thật nực cười tô thanh nhìn thấy tên đệ tử kia dường như muốn nói lại tôi liền chủ động hỏi vị sư đệ này thế nhưng là tìm ta có việc giọng nói của nàng ôn lu vô luận đối với người nào nói chuyện đều là như thế làm cho người như gió xuân ấm áp cái kia thủ vệ đệ tử lập tức đỏ mặt giải thích nói tô n g môn từ bên ngoài cái lao giả xưng hâu ngài làm t r ư ở n g công chúa còn nói có sống chết liên quan đại sự muốn cáo chi sứ tỷ không nghĩ tới tô thanh nghe nói lời ấy về sau sắc mặt đột biến vội và nói mau dẫn ta qua trong nội tâm nàng lo lắng đúng là thi pháp mang theo thủ vệ đệ tử cùng nhau đi sơn môn bên kia huyền t h a n h đạo nhân mắt thấy một màn này trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm thân sắc thở dài nữ đại lưu không được thanh vi trưởng lão an ủi nàng vốn là thân thế bất p h ả m khó chạm trần duyên cũng là tự nhiên bá ước không hiểu ra sao vu lại hỏi hai vị trưởng lão đang nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu nhiều thanh vi ngươi cùng tô thanh câu là thờ nhỏ nhật tông chẳng lẽ không biết thân thế của nàng lai lịch bá ước nàng nói nàng là hương giã nhân nhà trong nhà nuôi không nổi nàng mới đem nàng đưa lên núi đến kiếm miếng cơm ăn huyền thành đạo nhân n â m trán cởi khổ n g h ĩ thầm bảo bối đồ đệ thật sự là đ i ĩ u thấp ngày bình thường không tranh không đoạn ngay cả hiện hách thân thế cũng giấu như thế kín tô thanh vội vàng đổi tới sân môn thấy một lần tên lão giả kia kích động không thôi thanh â m đều không tự giác có chút run run dày viên điêu tự lao nhân thấy một lần tô thanh liền quỳ xuống lao thần bái kiến trưởng công chúa miễn lễ tô thanh đỡ dậy cổ nhân không thắng thổn thức nhiều năm không thấy ngươi lại giả nhiều như vậy sinh lão bệnh tử chính là nhân c h i thường tỉnh trưởng công chúa không cần lo lắng người đến tông môn tìm ta thế nhưng là đại hạ bên kia xảy ra chuyện viên điêu tự đầy mặt vẻ u sầu nói hiến vương tô tín không thấy t ă n hơi trong chiều bởi vậy đại l o ạ n tô thanh ngược lại là từ bá ước trong miệng nghe nói việc này h ã n tại p h ụ sinh mật t à n g tận mắt nhìn đến một cái nghỉ ngơi yên vương như thế nói đến tô tín hơn phân nửa đã giữ nhiều lạnh ít tô thanh cùng tô tín cùng cha khác mẹ quan hệ chưa nói tới thân cận cho nên đối với cái này cũng không có bao nhiêu thương cảm nàng nói có phải hay không không có tô tín cả tay tô sầm bây giờ triệt để lật trời viên điêu tự thở dài đúng là như thế nguyên bản hai vị vương ra k i ể m chế lẫn nhau bệ hạ mới có thể tranh thủ đến một đường cơ hội thở dốc nhưng trong khoảng thời gian này đoàn vương làm việc càng phát ra khắc người đã là hoàn toàn không đem bệ hạ để vào mắt chỉ là bực này thân phận đến trên núi ngược lại không tiện làm việc cho nên nàng lâu dài địa thấp dấu diếm thân phận một mực không người biết được việc này tấu chương xong chương một trăm tám mươi đại hạ tương khuynh chương một trăm tám mươi đại hạ tương khuynh đại hạ vương triều lão hoàng đế tên là tô thừa cản được sưng tụng phục hưng tri tổ bình định khắp nơi áp chế lại viêm hạ tại vị lúc đại hạ bách tính an cư lạc nghiệp trên núi tông môn cùng dưới núi miếu đường cũng duy trì lấy vi rượu cân bằng công bằng gió em sóng lặng thế nhưng mười mấy năm trước tô thừa càn đột nhiên bị bệnh tinh thần cấp tốc bởi n o ạ i rốt cuộc bất lực xử lý triều chính đương thời hắn dưới gối rục có ba đứa con một nữ đ o a n vương tô sầm lớn tuổi nhất trưởng công chúa tô thanh thư chi sau đó theo thứ tự là hiến vương tô tín t h u c vương tô duệ đ o a n vương hiến vương hai người từ nhỏ quan hệ liền không tốt thường có tranh chấp tô thanh thì căn bản vô tâm triều đình sớm ưng thuận h u ỳ n nguyện muốn đi tiên gia cho phụ hoàng tìm kiếm chữa bệnh thuốc hay cho nên tô thừa càn thân thể sụp đổ mất về sau chỉ có thể đem hoàng vị c h u y ể n cho nhỏ tuổi nhất tô duệ hy vọng nhìn tại ba vị hoàng tử có thể hình thành thế chân vạn miễn cưỡng duy trì trong chiều ổn định về sau tô thừa càn liền bị chứa ở một ngụm ngàn năm huyền ngọc chế tạo trong quan tài ngọc duy trì trong cơ thể cuối cùng một ngụm t ứ c giận ở vào một loại sắp chết chưa chết kỳ diệu trạng thái vị tiêu tiên sư lưu lại một bản cổ tịch nói cái này miệng ngọc quan tài có thể bảo vệ tô thừa càn ba mươi năm tính mệnh nếu là lại lâu cũng chỉ có thể không đủ sức xoay chuyển cả đất trời về phần như thế nào chứa cho tốt thân thể của hắn cũng không phải không có biện pháp tô thanh bái nhập phủ diêu tông sau khổ tu đan đạo nhiều năm đã lục lọi ra một con đường. chỉ là tô thừa càn g làm người ở giữa thiết tử thân phụ chân long khí vì hắn chữa bệnh biện pháp là thật chưa nói tới đơn giản trong đó mấy vị thuốc có thể xưng hiếm thấy trên đời ở trên trời nguyên thương hội càng là có tiền mà không mua được xích long huyết là mấu m chốt nhất thuốc dẫn tô thanh bây giờ đã có biện pháp chỉ cần bên người xích luyện tiểu xà tu luyện hóa rồng lại dựa theo ước định lấy nó một d ọ a tâm đầu huyết liền có thể thành sự nhưng mà mặt khác một mực tên là bất lao t u y ể n dược liệu lại là cho tới bây giờ y nguyên không có đầu mối thậm chí ngay cả nó ra sao hình thái đều hoàn toàn không biết tô thanh những năm này đau khổ tìm kiếm cứu chữa phụ hoàng biện pháp việc này chỉ có số người cực ít biết đại hạ vương triều chỉ nói trưởng công chúa tìm kiếm hỏi t h ă m tiên nhân đi liền ngay cả mấy vị vương gia cũng không biết tung tích của nàng cho nên bây giờ viên điêu tự tìm tới cửa chỉ nói rõ một việc cái k i a chính là đại hạ đã đến sống còn khẩn yếu thời điểm tô thanh một bên nghe l á o thần k ể trong triều thế cục một bên ở trong lòng làm lấy tính toán dựa theo viên điêu tự thuyết pháp bây giờ tiểu hoàng đế một cây chẳng c h ố n g vững nhà chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị đoan vương triệt để ra không vấn đề lớn nhất ở chỗ đoan vương tô sầm phía sau màn hiển nhiên có trên núi thế lực chỗ dựa đại hạ vương triều một khi rơi vào tay h ắ n chắc chắn thay đổi bây giờ an hưng lạc nghiệp cục diện thật tốt thậm chí đến lúc đó toàn bộ đại hạ vương triệu đều biết biến thành trên núi tông môn bồi dưỡng khôi l ỗ i tô thanh hỏi thiên su viện tần phu tử nói thế nào tần tương tự nhiên đứng tại bệ hạ bên này chỉ là đoan vương mang theo đại thế thật sự là khó mà ngăn cản tần định phong chính là đại hạ đương kim tể tướng càng là phụ tá qua tô thừa cản l ã o thần người này đến từ thiên su viện ngoại trừ học thức bên bác bản thân càng là người trong tu hành tô thanh nghe xong liền ngay cả tần phu tử cũng thúc thủ vô sách kinh ngạt nói t ô sầm đến cùng leo lên nhà ai tông môn viên điêu tự giải thích nói chính là ma tông thi đám người này làm việc tàn nhẫn động một tí muốn người tính mệnh không để ý chút nào hậu quả nói lên ma tông thiên tàn môn tô thanh khá hiểu thiên tàn môn là ma tông ngũ đại tông môn xem như trong đó nhất là nổi tiếng xấu một cái thanh danh so với năm đó vạn độc giáo chỉ có hơn chứ không kém chỉ vì bọn hắn chỉ tuyển nhận thân thể không c h ọ n vẹn đệ tử thế mà không tiếp đ ố i đứa bé ra tay chế tạo tàn tật sau đó lại đem nó thu nhập trong môn như vậy đệ tử trong môn phái từng cái thiên tàn thiếu tâm tính cũng khác hẳn với thường nhân không nghĩ tới đoan vương tô sầm thế mà cùng ma tông lăn lộn đến cùng một chỗ cứ thế mại đối với đại hạ chỉ có chỗ xấu không có dù là một tơ một h à o c h ỗ t tốt với lại tô thanh trước khi bế quan còn nghe nói gần đây ma tông đang tại từng bước xâm chiếm phủ diêu tông cùng phụ sinh tự địa bàn đồng dạng là thiên tản môn nhất là sinh động xuất thủ ác độc tàn nhẫn đã có không ít phủ diêu tông đệ tử đả thương tính mệnh theo như cái này thì chính ma hai đạo tất có một trận chiến ngàn năm trước chính đạo thắng thảm ma tông đặt vững về sau mấy trăm năm an ổn cảnh tượng bây giờ theo phủ diêu tông phụ sinh tự liên tiếp bị thương phần này cân bằng đã bị phá hư trên núi tông môn một khi lâm vào phân tranh dưới núi vương triều tự nhiên cũng khó tránh cho đến lúc đó chỉ sợ vương triều đại viêm cũng biết thừa lúc vắng mà vào ngưu toàn cầm lại mất đất đến lúc đó đại hạ đại viêm tùy theo khai chiến toàn bộ nhân gian đều biết lâm vào gió tanh m ư a máu tô thanh tư lự liên tục cho rằng trước mắt phá cục chi pháp chỉ có một cái cái kia chính là mau chóng chữa cho tốt tô thừa càn bệnh n à n g l à m t r ư ở n g tị mặc dù sớm liền đi tiên gia tu hành nhưng đối với tô duệ tính khí của người này phẩm hạnh vẫn là tương đối hiểu rõ tư chất bình thường tâm tính thường thường tuyệt không phải tốt nhất hoàng đế nhân tuyển bây giờ có thể bình định đại hạ thế của người chỉ có còn lại một hơi lão hoàng đế tô thừa càn thế nhưng là vấn đề ở chỗ mấu chốt một mực bất lao tuyển tung tích không rõ còn không có chút điểm manh mối tại viên điêu tự thuyết phục phía dưới tô thanh quyết định tạm thời rời đi phủ diêu tông b a y về đại hạ triều đình bình định thế cục nàng làm trưởng công chúa lại là người trong tu hành trong triều rất có hy vọng hẳn là có thể nhất thời thay thế hiến vương tô tin vị trí cùng đ o a n vương tô sầm hình thành kiềm chế chi thế nhưng kế này tuyệt đối trèo trống không được quá lâu đại hạ vương triều thế cục phân loại phức tạp cũng xa xa không phải nàng có thể bình định trưởng công chúa trở về chỉ có thể làm đại hạ một tề kéo dài tính mạng thuốc đáng tiếp trị ngọn không trị gốc thiên su viện từ trước đến nay đem thế tục vương t r i ề u làm ma luyện đệ tử bàn cờ bây giờ đại v i ê m bên kia có hiệu tử vi một tay che trời đại hạ bên này thì là tần định phong tỏa trấn miếu đường hai người này tuy là đồng môn lại có đại đạo chi tranh trong mắt bọn hắn đại hạ cùng đại v i ê m cũng chỉ là tìm đạo trên đường quân cờ thôi tuyệt đối sẽ không quan tâm thế tục phạm nhân sinh tử mà thiên tàn môn cẳng là chỉ có hơn chứ không kém ma tông bên trong người làm việc vốn là quái đản nếu không có trước đó có chính đạo tông môn áp chế còn không biết muốn làm ra bao nhiều chuyện ác nhưng bây giờ đại hạ vương triệu đã đến khuynh đảo biên giới không chỗ như theo chỉ có thể bằng vào tự thân nội tình đau khổ trèo chống đối với tô thanh tới nói phụ diêu tông giúp không được gì nàng bây giờ có thể bản thân chỉ có một thân phản hư cảnh tu vi tô thanh lập mưu như, như thế nào bạn sống từ cục trong đầu lại không hiểu nổi lên vân giật thân ảnh nghĩ thầm nếu là h ắ n tại có lẽ sẽ có thượng sách chỉ tiếc bây giờ vân giật tung tích không rõ chính mình là muốn tìm hắn hỗ trợ cũng là làm không được với lại chính mình vốn là thiếu hắn một phần thiên đại nhân tình cũng không tốt lại nhiều lần lại đi cầu hắn làm những gì lúc này t ô thanh chẳng qua là cảm thấy có chút cô đơn yêu thích nhất đan đạo cùng đại hạ vương triều vô số tính mạng người cùng một nhịp thở áp lực này cơ hồ làm nàng thở không nổi viên yêu tự nhìn ra trưởng công chúa lòng có tích tụ cũng là có chút không đành lòng nhưng lại không biết an ủi ra sao làm người trong hoàng thất thân phụ long khí liền nhất định đời này không cách nào tiêu diêu tự tại đại hạ hoàng thất huyết mạch cùng vạn dân cùng một nhịp thở nếu là thật sự đến sinh linh đồ t h á n thời điểm ai cũng không thể chỉ lo thân mình đ ấ u chương xong chương một trăm tám mươi mốt kiếm thành chương một trăm tám mươi mốt kiếm thành họa bên ngoài một tuần họa bên trong một năm nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c cùng diệp nghiệm y diệp bất chi bất giác đã khổ tu hơn hai mươi ngày hai người cuối cùng dần dần thích ư ớ n g loại cuộc sống này không còn kêu trời trách đất ngược lại có chút thích thú hai nữ tại tu luyện sau khi thích nhất liền là quân lấy vương thần lai kể chút chuyện cũ năm xưa q u y ề n đương nghe lời vốn thời gian cũng là tiêu dao k h ó i h o ạ n chỉ là không biết thế giới trong tranh lại là mặt khác một phiên q u a n cảnh vân giật đã cọ sát gần ba năm kiếm trong khoảng thời gian này hắn p h ả n phất hóa thân khổ hành tăng mỗi ngày chỉ có ba chuyện mãi kiếm lĩnh hội kiếm đạo cùng làm bạn tống tân tử cuộc sống như vậy đơn giản không thú vị nhưng lại có nhân gian thất hoan mắt thấy phương viên kiếm thân kiếm càng ngày càng hẹp phong mang tất h i ệ n mắt thấy trong đó kiếm linh tại trạc kiếm tuyển g ộ t dựa xuống đơn giản linh tính thế mà đã nhưng cùng v â n giật tâm ý tương thông mắt thấy v â n giật lĩnh hội kiếm đạo càng ngày càng nhiều tống tân tử trong cơ thể kiếm khí đã bị giải khai hơn phân nửa chỉ còn cuối cùng một đạo thân thể của nàng cũng theo đó dần dần khá hơn đã có thể như người thường bình thường hoạt động chỉ tiếp tu vi vẫn bị áp chế thành phạm nhân không biết khi nào mới có thể để nàng bay về hợp đạo cảnh thú vị là tống tân tử cũng không bởi vậy cảm thấy nổi nóng ngược lại thích thú trong, trong t bình bình. khoảng thời gian này chú kiếm sơn trang không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là nhiều mấy tên đệ tử mới kiếm phó vẫn tại túm hoành lâu tìm kiếm ân nhân kiếm đạo trần sư huynh vẫn như cũ trấn thủ kiếm khí rừng thường xuyên nghiên cứu phương viên kiếm chỗ kỳ diệu vương thần lai cũng không còn thiếu niên như vậy tiêu sái cả người trở nên trầm ổ n rất nhiều vân giật mài kiếm thời điểm hắn liền hầu ở một bên vay tranh nội dung có lúc là cảnh có lúc là người từ trước tới giờ không c â u nghệ tại phương v i ê n kiếm cùng những người này so sánh vân giật ngược lại biến hóa lớn nhất hắn dường như gầy một chút nhưng ánh mắt lại trở nên càng thêm c ố động cầm kiếm tay cũng biến thành càng ổn thân nhiệm hướng tới viên mãn bây giờ hắn cùng phản hư cảnh c h ỉ kém lâm môn một c ư ớ c một ngày này tay hắn nắm phân viên vận khởi toàn thân toàn bộ tu vi nhảy lên một cái tại ma kiếm sơn bên trên nhất bút nhất họa khắc xuống quy củ hai chữ theo hắn trở xuống mặt đất phương viên ngăn không được run r u dày cùng với phát ra một trận đắt đỏ kiếm minh thanh âm kia vậy mà vang tận mây xanh cả tòa núi trang khắp nơi có thể nghe phương viên kiếm nguyên bản thân kiếm phong cách cổ xưa c ô n g k ề n p h ả n g phát sinh thời gian dài gỉ bây giờ nó thân kiếm long văn càng rõ ràng trình thể hình dạng cùng phương viên kiếm ý tương tự lại không giống nhau s o đại kiếm cung điện khổng lồ ít hơn một chút cũng so ba thước thanh phong muốn nặng nghề rất nhiều ma kiếm sơn không ngừng rơi xuống mảnh đá uy củ hai c h ư đúng là chậm chạp không thể khép lại phương viên trên thân kiếm cuối cùng một đạo dị xét chỗ cũng biến thành ánh sáng ch lại tại một đoạn không thuộc về thời gian của nó tái hiện tại thế kiếm minh càng ngày càng máy liệt trần sư huynh sớm đã cảm nhận được nơi đây biến hóa vốn định chạy tới tận mắt xem xét đến tột cùng thế nhưng kiếm k h i rừng bên này tùy theo phát sinh một trận sao động làm hắn chuyện không ra thân chú kiếm sơn trang bên trong nhiều nhất là cái gì tự nhiên là kiếm hôm nay phạm vi kiếm tựa như trùng sinh hưng ơ phấn mà rời đi vân giật chi thủ ở giữa không trung như chim ưng xoay quanh cùng với đắt đỏ kiếm minh không tiêu tan trong lúc nhất thời trong sơn trang bảo kiếm n h o n h o đối nó làm ra cảm ứng kiếm khí rừng phản ứng kịch liệt nhất trong rừng không biết bao nhiêu bảo kiếm thế mà bắt đầu run ngăn không được tỏa ra sụp sôi kiếm khí dường như muốn tùy theo cùng nhau đi hướng trên trời lâm trung thúy trúc bị kiếm khí này từng cây chặt đứt mắt thấy còn muốn lan tràn đến sơn trang địa phương khác rơi vào đường cùng trần sư huynh chỉ có thể lưu tại nơi này xuất thủ chấn áp ngàn vạn kiếm khí phòng ngừa bọn chúng lan tràn đến địa phương khác cỗ này kiếm khí triệu dân uy lực khó lường liền ngay cả hắn một cái hợp đạo cảnh áp chế đều có chút cố hết sức vân giật trong lồng n g ự c tuân ra một cỗ hào hùng ngửa đầu mỉm cười nhìn xem phương viên tùy ý chơi đùa giờ này khác này hắn triệt để cùng kiếm linh tâm ý tương thông phương viên kiếm linh đơn giản thậm trí từ đó nó cũng triệt để tiến vào thần binh lợi khí hàng ngũ túng hành lâu bên kia cũng có cảm ứng trừ tịch thần kiếm mang theo bảy mươi hai trôi p h ụ kiếm nhao nhao nhẹ lấy động dường như chúc mừng kiếm phó khó được b u ô n g xuống trong tay t h ư q u y ể n chủ động tới đến lâu ra phía ngoài ma kiếm sơn bên kia nhìn ra xa nghĩ thầm chính mình trước đó thật đúng là nhìn lầm vân giật người này hắn cũng không phải là phù phiếm ngược lại so trên đời này phần lớn người đều muốn vững chắc vương thần lai chui bút mực ở giữa ghi chép nơi đ â y trắng cảnh đem cái kia phương viên tùy ý tiêu g a o chân trợi một màn lưu tại họa bên trong đợi cho phương viên cuối cùng đình chỉ vui ch bảo kiếm rơi vào vân giật trong tay hắn nhẹ nhàng phất qua thân kiếm sau đó đem nó thu nhập tống tân t ử đưa cho chính mình thiên tâm kiếm gỗ hộ kiếm linh truyền đến vui sướng chi ý hiện nhiên đ ố i kiếm này hộp tương đương hài lòng thiên tâm không có lấy phong tỏa linh khí chi dụng từ nó chế tạo hộp kiếm tự nhiên linh khí m ở m mịt thuần túy nồng đậm chính là tốt nhất dưỡng kiếm c h i vật ta về t r ư ớ c vô phong sơn vân giật chắp tay cáo tử ba năm n à y hắn mặc dù không có gia nhập chú kiếm sơn trang lại cùng trong sơn trang người độc nhất vô nhị vương thần lai vung tay lên biểu thị tùy ngươi tâm ý tự do tới lui giờ phút này hắn đang chú phương viên kiếm chính là từ kiếm chủ một kiếm một kiếm rèn luyện ra bây giờ khí tượng cử động lần này đặt ở thế gian có thể xưng gần như không tồn tại xem ra sau này túng hoành lâu lại phải thêm vào một bộ mới tinh bức tranh vân giật cơi gió mà đi không cần một lát liền chạy về vô phong sơn trong núi nhỏ cư nơi đây ba năm ở giữa đi qua tống t ầ n từ tự tay cày tấy đã là có biến hóa nghiêng trời l ệ đất trong nội viện ngoài viện không chỉ có trồng vô số hoa cỏ còn mở ra một phương nuôi cá ao nước cắm một gốc cây đảo bây giờ dáng dấp đã có ba thước cao bây giờ chính là hoa đảo tươi tốt mùa bên cây một mảnh hoa rụ rực rỡ tống tân từ người mặc áo tr đang tại giặt hồ quần áo sau đó đem bọn chúng phơi ở trong viện gió nhẹ thổi nhẹ tay náo bay tán loạn sắc mặt nàng ngừng đỏ đ ỗ n g nhiên cảm giác một cỗ rất tinh tường khí tức chống rông xuất hiện cùng mình cách một màn l ụ a trắng mơ hồ phát họa ra nam tử hình thể vân giật hưng ơ phần nói thành tống h tân t ử ngược lại tỉnh táo để cho ta nhìn xem p h ư ơ n g viên kiếm nghe tiếng tự bay đi h ộ kiếm dừng ở nữ chủ nhân bên người nhu thuận đứng l ặ n g không dám chút nào lỗ mãng kiếm linh biết nữ tử cũng không tu vi nếu là không cần thận hại nàng thu thương chính mình khẳng định phải chịu một trận thống mạng tống tân tử quan sát tỉ mỉ một phân viên khó được tán nói không sai nói đi nàng lại bổ sung không đối không phải không sai mà là rất tốt đây là một vị hợp đạo cảnh cao thủ phát ra từ nội tâm tán t h ư ợ n g liền ngay cả tu luyện thái thượng vòng tình cho tới thanh tâm quả dục tống tân tử đều đối phương viên sinh ra một loại khó mà dứt bỏ cảm giác nếu là hai người thân ở họa bên ngoài thế giới chỉ sợ phương viên kiếm đã dẫn tới vô số lao yêu vật nhìn trộm ngấp nghẽ có dạng này một thanh thần binh lo gì đại đạo không được Thấu chương chương tương chương chương khải. Chương song, loạn Đại đại ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng cho tới để đám người có chút không phân rõ vừa mới kiếm khi d ừ n g cùng túng hành lâu biến hóa đến cùng là bởi vì phương viên vẫn là bốn một cái to gan suy nghĩ cơ hồ lệnh chú kiếm sơn trang trên dưới lâm vào đ i ê n dại mà trang chủ trúc dung bế quan đánh kiếm quật thế mà xuất hiện d ị động càng là g i á n tiếp ngồi vững ý nghĩ này từ khi trúc dung bế quan chế tạo bảo kiếm đến nay nơi đó đã là m ộ ư ơ i năm chưa từng từng có biến hóa chỉ có cả ngày chưa từng gián đoạn rèn sắt thanh âm bây giờ rèn sắt thanh âm đã không còn đánh kiếm quật lặng im như mê ngược lại là trong sơn trang ngoài có càng ngày càng nhiều thiên địa dị tượng tấp n ậ p xuất hiện thậm chí ngay cả cái tia thanh làm đặt móng thần kiếm phi thăng cũng có động tĩnh chẳng lẽ là trang chủ muốn xuất quan phải chăng còn mang theo một thanh tuyệt thế hảo kiếm vương thần lai thu b ú t mực nhìn xem đánh kiếm quật phương hướng ánh mắt phức tạp khó dò. trong lòng của hắn lại là cảm khái lại là nổi nóng nghĩ thầm năm đó mẫu thân vì cứu ngươi bỏ qua sinh mệnh đưa ngươi từ năm âm hừng hực bên trong tỉnh lại vì sao mẫu thân cho nên sau ngươi lại dẫm lên vết xe đổ lần nữa đem hết thảy đầu nhập kiếm trong lò chẳng lẽ đúc kiếm đối ngươi mà nói lớn hơn hết thảy bao quát cả đời chỗ yêu bao quát cốt nhục thân tình bao quát ch phi thăng kiếm làm chú kiếm sơn trang căng cơ ngăn không được phát ra k h ẹ đều, ngay tiếp theo chói buộc thân kiếm xích s ắ t cũng n h a o n h a o thẳng bằng dường như muốn hướng hướng thế gian chỗ c ả n g cao hơn như vậy xích s ắ t cắm d ễ to bằng ngọn núi tất cả đều chuyển ra ẩm ẩm thanh âm phảng phất đã bất lực vây khốn phi thăng kiếm muốn bị nó nhổ t ậ n gốc cùng nhau mang đi đúc kiếm nội thành mặt đất d ạ n nước một bọn người tâm hoảng sợ vô số người không biết nguyên lý do trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn vân giật cùng tống tân từ chú ý cũng từ phương viên kiếm chuyển hướng sơn trang bên kia ba năm kỳ hạ gần ta gần nhất luôn luôn có gan không tốt dự cảm tống tân Tử trong mắt trong khoảng thời gian này ngươi b ể bộn nhiều việc rèn luyện phương viên cùng chữa thương cho ta cho nên không để ý đến rất nhiều chi tiết cái gì chi tiết dưới núi lúc kiếm thành tới rất nhiều người có chút chợt nhìn là người trong giang hồ kỳ thực là người tu hành bọn hắn hẳn là nghe được một chút phong thanh cho nên mới sẽ âm thầm tụ tập ở đây điểm ấy vân giật s á c thực không có chú ý tới hắn nghi ngờ nói đều là cái gì lai lịch tống tân từ nói ra ta cũng không phải thời đại này người làm sao có thể nhận ra bọn hắn ta chẳng qua là cảm thấy như thế số lượng người trong tu hành lại tới đây nhất định đối sơn trang có mưu đồ với lại bọn hắn chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cái kêu bị ngươi tiện tay xử lý thiên ý lâu có lẽ từ vừa mới bắt đầu cũng là ôm giống nhau mục đích vân giật lúc này cũng cuối cùng từ luyện thành phương viên trong vui sướng triệt để tỉnh táo lại sư phụ nói thế giới trong tranh chỉ có thể duy trì ba năm có lẽ còn có một tầng ý tứ liền là trong họa sự vật tại ba năm sau liền sẽ biến mất chính như trong hiện thực chú kiếm sơn trang cũng là đi hướng không rõ tống tân từ đồng ý nói vừa vạn ngươi hóa thần cảnh sắp đột phá phương viên kiếm cũng giành lấy cuộc sống mới nhưng trong cơ thể ngươi kiếm ý vẫn còn kém một đ với lại ta ba năm này đã lật khắp túng hoành lâu không thể từ đó tìm tới manh mối kiếm phó tiền bối cùng trần sư huynh đều hỗ trợ nhìn qua cũng không thể nhận ra lai lịch của nó cuối cùng đạo kiếm ý này chính là người ta chưa từng nghe nói qua bộ dáng có lẽ ta trong bức họa thế giới cả đời này nhất định sẽ không viên mãn vân giật vẻ mặt nghiêm túc nói chú kiếm sơn trang bên kia sinh ra dị tượng lại có một đám không rõ lai lịch tu sĩ tụ tập trong thành chỉ sợ sau đó phải có một trận đại loạn tu vi của ta không cách nào khôi phục tự thân khó đảm bảo cho nên chỉ có thể từ một mình ngươi một mình đối mặt chỉ sợ một khi xảy ra chuyện v u phong sơn nơi này cũng không tính an toàn vậy ngươi cũng không tất lo ngại nơi này có trận pháp giấu kín tiểu viện ngươi lại lưu cho ta rất nhiều che lấp khí tức bảo vật hơn phân nửa sẽ không xuất hiện ngoài ý m u ố n với lại chú kiếm sơn trang bên kia động tính quá lớn đã hấp dẫn chú ý của mọi người cái kia thanh đỉnh thiên lập địa phi thăng kiếm trong bất chi bất giác đã rút cao số trượng đúng là để chú kiếm sơn trang khoảng cách bầu trời lại gần mấy phần kèm theo còn có không chung không h i ể u dành d ụ n mà đến mây đen đem mặt trời che chắn đến cực kỳ chặt chẽ một thoáng lúc liền để sắc trời tôi xuống đúng là phảng phất vào đêm tối đại hỷ đại bi một ý niệm vân giật sư phụ chưa từng nói qua như thế nào rời đi bức tranh nhưng ta cảm thấy nơi đây đối với người ta mà nói hẳn không có lo lắng tính mạng thống tật tử ta cũng dạng này cảm thấy cho nên ta muốn đi một chuyến trú kiếm sân trang nếu như nơi đó tiếp xuống thật muốn đại l o ạ n ta nghĩ sư phụ để cho ta tiến vào trong bức tranh dự tính ban đầu cũng là vì để cho ta tận mắt chứng kiến năm đó sự tình ngươi không cần lo lắng an nguy của ta yên tâm đi thôi tật tử nếu là bên kia xảy ra bất chắc có lẽ ta rất khó có cơ hội lại trở lại nơi này vậy ngươi liền nhìn nhiều hai mắt căn này tiểu viện vân g ậ t lại không nhìn căn này ở ba năm linh viện mà là hai mắt chăm chú nhìn tống tân tử không thả vừa rồi vui sướng sớm đã không thấy bây giờ hắn c h o mày càng nghĩ càng thấy đến ba năm thoáng qua tức thì thế giới trong tranh nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tống tân tử tựa hồ luôn luôn so vân giật bình tĩnh mấy phần nàng c h ấ n an nói coi như là một giấc mộng luôn có muốn lúc t ỉ n h vân giật không nói nữa chỉ là đột nhiên một tay đem tống tân tử ôm vào lòng ba năm qua hai người phát hồ tình rừng hồ lễ chưa hề vợt hơn cho dù về sau tống tân tử thân thể ngày càng chuyển biến tốt đẹp bọn hắn cũng không có vượt qua một bước kia thế giới trong tranh hết thể phảng phất đều là hư hảo, nhưng hư hảo đến gần như chân thực. c là thật, là thật lâu ạ i thân ảnh của hai người rốt cục tách ra vân g h ậ t cuối cùng nhìn chằm chằm tống tân từ một chút sau đó ngự kiếm quay về chú kiếm sơn trang tống tân t ử si ngốc nhìn qua vân giật bóng lưng thẳng đến triệt để nhìn không thấy đối phương lúc này mới yên lặng thu hồi ánh mắt giờ này k h ắ c này nàng trong lòng cũng là sinh ra một loại khó bỏ khó phân cảm giác không chỉ có là đối với vân giật cũng là đối với căn này sớm chiều làm bạn p h ò n g nhỏ cùng đoạn này khắc cốt minh tâm ba năm thời gian có câu nói tống tân từ chưa kịp nói cho vân giật ba năm này là trong đời của nàng vui sướng nhất một đoạn thời gian vô luận là táng kiếm cốc tuổi thơ vô danh trong tiểu chấn làm bạn mẫu thân giải rác mấy tháng cũng không sánh nổi họa bên trong ba năm ở chỗ này nàng không có tu vi nhưng cũng căn bản không cần tu vi bởi vì nơi này không có cựu hận không có ngấp nghẽ cũng không có chính ma phân chia nơi này chỉ có tuyên cổ bất biến mặt trời lên mặt chắc chỉ có vân giật không đổi tâm ý nếu như có thể nàng thật nghĩ vĩnh viễn lưu tại nơi này tống tân từ lộ ra một vòng thê mỹ ý cười đem tâm thần đắm chìm trong trong cơ thể cái k i a đạo cổ g á i kiếm khí bên trong bây giờ kiếm khí chỉ còn lại một đạo kiếm ý lại không người nhận ra kiếm ý hiện lên màu x á m trắng phản phất một đoàn không có màu sắc ánh đến nhưng tống tân từ cùng nó lai lịch có một chút suy đoán nàng thăm thẳm thở dài vân giật đương nhiên không cách nào từ túng hoành lâu tìm tới tin tức của ngươi bởi vì ngươi cùng chúng ta một dạng đều không thuộc về thời đại này thấu chương xong chương một trăm tám mươi ba Thiên đăng phân thành. Trước 183, Thiên đăng phân thành. Mây đen áp thành, thiên phất một phân phân ánh khó nhập, thiên địa phán phất bao phủ Đăng Đăng đen năng địa áp Mây bao lúc ớ p vải tiền đen, đồ mông lung, l khó lúc này chú kiếm sơn trang một mảnh vui mừng bọn hắn ý thức được phi thăng kiếm đang dần dần hướng lên mắt thấy là phải thoát ly cái k i a tám mươi một căn thô trọng dây sắt trói buộc phi thăng kiếm chính là sơ đại trang chủ t ạ o thành từng mang theo cả tòa trang tử đi tới giữa không trung năm đó trang chủ phi thăng nhập thiên giới đem bộ i kiếm lưu tại nhân gian tiếp tục bảo hộ sơn trang hậu nhân từ đó đặt vững thiên hạ đệ nhất trang địa vị chính ma đều không nhập độc lập trong nhân thế về sau mỗi một đời trang chủ đều phát hạ h o ỳ n nguyện t h ề phải chế tạo ra siêu việt phi thăng thần kiếm chân chính để sơn trang trên dưới đắc đạo phi thăng chỉ tiếc t h ề đơn giản làm đến lại khó bọn hắn tất cả đều không thể đạt thành tâm nguyện buồn bực sầu não mà chết thàng đến về sau xuất hiện một cái tên là trúc dung người hắn còn quá trẻ liền chế tạo ra thiên hạ tuyệt đỉnh b á t khổ kiếm đặt v ữ n g trong kiếm c h i vương địa vị với lại trúc dung còn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được sơ đại trang chủ c h u y ể n thừa y bát hắn bê quan m ư ơ i năm nhất định có thu hoạch bây giờ phi thăng kiếm lại khác thường động chẳng phải là muốn đem tất cả mọi người đưa vào cái kiêng người trong bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời chẳng lẽ hôm nay chú kiếm sơn trang liền muốn trình diễn một trận dạng này vợ kịch hay vương thần lai đã rút đi thiếu niên cuối cùng một tiêng lê ngô thân hình cao lớn có mấy phần hậu thế nhanh nhẹn tiêu sái hắn níu chặt lông mày hiển nhiên cũng không xem trọng giờ phút này dị tượng những cái kia mây đen nồng đậm như mực che khuất hơn nửa ngày như thế âm t à dị tượng làm sao có thể đại biểu cử trang phi thăng cứ việc sơ đại trang chủ về sau mỗi một đời trang chủ đều lập xuống hoành nguyện muốn để sơn trang nâng cao một bước có thể nói đến dễ dàng làm lại là một chuyện khác tại vương thần lai xem ra đúc kiếm vốn là một kiện cướp đoạt thiên điệu tạo h ó a sự t ì n h nói nghe thì dễ muốn dùng cái này nói phi thăng càng là khó càng thêm khó sơn trang đám người tụ lại đang đánh kiếm quật trước cửa tất cả đều chằm chằm vào cái kia phiến kim quan g dạng dỡ phong ấn đang mong đợi một thanh mới tinh tuyệt thế bảo kiếm liền ngay cả c h ấ n thủ kiếm khí rừng trần sư h u n h cũng không nhịn được tới nơi đây n g h ĩ thầm hôm nay thật sự là sơn trang về vui trước có p h ư ơ n g viên sau có trang chủ rẽn sắt nhiều năm rốt cục có thành quả vương thần lai cũng không xích lại gần đánh kiếm quật chỉ là đứng ở đằng xa xa xa nhìn xem trong lòng hắn nặng n ề cảm giác càng ngày càng hướng dưới núi chú kiếm thành phương hướng nhìn thoáng qua không nhìn không sao cái này xem xét mới phát hiện chưa phát giác ở giữa đã thiên địa đại l o ạ n bốn tám mươi mốt đạo dây sắc khốn không được muốn đi hướng chân trời phi thăng kiếm dần dần bị nó nhổ tật gốc dẫn tới sơn băng địa liệt mắt thấy là phải triệt để mất khống chế chú kiếm thành bình tĩnh sinh hoạt tùy theo cũng bị đánh vỡ bách tính phát hiện thiên địa thất sắc dưới chân cũng không ngừng chuyển ra ẩm ẩm thanh âm cơ hồ đứng không vững cuốn q u y ế t ở giữa đúng là không biết hẳn là trốn hướng phương nào còn có một số người ngựa đầu nhìn xem chú kiếm sân trang trong đó đã có cắm dê chú kiếm thành nhiều năm võ quán đem đầu c ũ người có ngày bình h t n nhìn như g v ù đầu r è này sắt sự tới thế sự trầm mặt tợ trừ không những rèn. Ngoại người n để ý càng có vô sau ố lưu u q n bốn g từ lương tụ lại nước cờ trăm người số lượng không nhiều lại khí thế kinh người ba trăm hóa thần cảnh thiết phủ đồ liền có thể c h ấ n thủ biên cương cái tia sáu trăm phản hư cảnh liền có thể t r i n h phạt nhân gian thế giới trong tranh còn không phải đại hạ đại viêm hai phần thiên hạ n i ê n đại lúc này nơi này chỉ có một cái cường thịnh vương t r i ề u hào đại tần khởi bẩm hải công công chú kiếm sơn trang đám người tề tụ đánh kiếm quật xác nhận đều đang đợi thần kiếm hiện thế được xưng là hải công công người chính là hợp đạo cảnh hãn lộ ra dấu tại thâm đen trong tay áo trắng thuần bàn tay nhẹ nhàng cướp cơ đốt đen a gió lạnh tắt bột tạo xuống hải công công đen nhánh mũ áo lộ ra trương thương bạch không giống người sống gương mặt hã lông mày dài d lại tại trong mắt chỗ vẽ có hoa mắt đỏ ảnh lộ ra quỷ dị xinh đẹp trong con mắt của hắn thì phản chiếu lấy từng đoàn từng đoàn điểm đỏ phảng phất sao trời rơi vào nhân gian theo hắn ra lệnh một tiếng đúc kiếm trong thành các nơi có người nhao nhao đốt lên thiên đăng đ ầ y vốn là nhân gian tập tục tết nguyên tiêu mọi người sẽ đem nguyện vọng viết tại tứ phương thiên đăng phía trên đem nó thả nhưng hôm nay vẫn chưa tới thượng nguyên thiên đăng cũng đã đầy trời thời cơ không, đối, bởi vậy không chỉ có không cảm thấy vui mừng ngược lại lộ ra quỷ dị chỉ thấy những ngày kia đèn bồng bềnh lung lay bay về phía bầu trời sau đó tại trạm đến chú kiếm sơn trang thời điểm đột nhiên bạo tạc lưu lại một đo cấp trong ố c khuyết tán a n g lửa này lộ ra tính, hiện nhiên không phải là phản khi là vật, một đó ố t lên lập tức thôn vẩn tức vệ vật. Trừ cái đ còn, hướng hướng còn kèm theo mấy đạo không kém chút nào hải công công khí tức hiện nhiên đều muốn tới đây chia lên một chiến canh ngẫu nhiên có dọn hỏa diễm rơi vào trong thành lây dính người nào đó tay não thoáng qua liền đem hắn đốt thành một nắm cho thổ lúc này trong thành phạm nhân mới phát hiện hỏa diễm châu đáng sợ chỉ đụng tới một chút điểm hỏa hoa đều biết phút chốc của thân không chỗ có thể trốn thế là mọi người càng thêm hỗn loạn đây cũng là thần tiên đánh nhau nhân gian gặp nạn chú kiếm thành thế lựa lan tràn cực nhanh cùng không trung sơn trang xa xa tương đối đều là lộ ra đỏ rực trật nhìn có lẽ còn biết cảm thấy vui mừng nhưng cẩn thận đi nghe gió âm thanh liền sẽ nghe nói vô số kêu khóc kêu r ê n làm cho người không rét mà run vương thần lai trong mắt nhìn thấy chính là dạng này một bức cảnh tượng hắn vội vàng chạy về đánh kiếm quật quát lớn có địch xâm phạm chú kiếm thành đã đại đoạn đáng tiếc giữa sân hoàn toàn yên tĩnh thế mà không người để ý tới cái này vị thiếu tr chỉ có một đạo thân ảnh quen thuộc ngự kiếm mà đến lo lắng nói ra những người kia là đến đoạn kiếm người này chính là vân giật lối của hắn bên trong vừa vặn mắt thấy trong thành tu sĩ nhóm l ử a thiên đang một màn liền vội vàng tăng tốc bước chân tới đây báo tin sự thật chứng minh lo lắng của hắn hoàn toàn chính xác chú kiếm sơn trang t ừ trên xuống dưới đều là kiếm si thượng bất chính hạ tắc loạn bọn hắn trang chủ hận không thể vì đúc kiếm hy sinh chính mình như vậy môn hạ đệ tử liền cũng không khá hơn chút nào đều lấy đúc thành thần kiếm vì nguyện vọng cho dù bỏ mình cũng ở đây không tiếc đánh kiếm còn hoàn toàn yên tĩnh không còn có trước đó giàu có vận luật gõ thanh â m phía ngo khẩn trương đến sắp quên hô hấp vương thần lai khó nhịn l ử a giận lần n ữ a quát từng cái tất cả đều đúc kiếm đúc thành đồ đần không được thân là thiếu trang chủ hắn cũng mặc kệ cái gì quy củ trực tiếp phóng tới đánh kiếm q u ậ trước t cửa phong ấn bất quá hắn còn chưa kịp vượt hơn đánh kiếm quật đột nhiên từ đi mở ra theo cái kêu phiến màu vàng phong ấn t i ê u tán một bóng người chậm rãi hiện hiện nhưng vì sao trong tay người này không có kiếm không đ ố i hắn cũng không phải là trang chủ trúc dung t ấ u chương xong chương một trăm tám mươi b ố hết ngồi đáy giếng chương một trăm tám mươi b ố hết ngồi đáy giếng người này khuôn mặt cùng hậu thế bước luyện kim giống nhau đến mấy phần để vân d ậ t có loại phản g phất giống như cách một thế hệ cảm giác tựa như đang vẽ quân chúng gặp được hiện thực c ủ a nhân vương thần lai quá sợ hay nói bộ sư huynh ngươi không phải đã chết rồi sao được xưng là bộ sư huynh nam tử chính là trung niên nghèo túng nam tử bộ dáng quần áo tả tơi khắp khuôn mặt là mọi m ệ t người này cùng trông coi kiếm khí rừng trần sư huynh tịnh xương chú kiếm sơn trang bộ trần song bích nhưng mười năm trước chết bởi một trận tranh đấu trong sơn trang người còn vì này khổ sở hồi lâu vì sao hắn không chỉ có không có chết lại xuất hiện ở đả kiếm quật bên trong vương thần lai khó có thể tin nói, chứng nhân Pháp, vị này giả chết nhiều năm bộ sư v i n h cười khổ nói đích thật là t r ư ớ n g nhãn pháp đây là trang chủ ý tứ mười năm trước trang chủ trúc dung quyết tâm bế quan đúc kiếm vì để tránh cho gặp bất chắc liền phân p h ố ái đ ồ giả chết thoát thân từ đó hóa thành đà kiếm quật một cái chỉ biết đúc kiếm quỷ hồn cũng chính là bộ sư v i n h thiên tính m n t r ọ n g mới có thể đón lấy bực này trách nhiệm ngày qua ngày đang đánh kiếm quật bận rộn trọn vẹn mười năm thậm chí l ừ a gạt được sơn trang tất cả mọi người bao quát xử lý sự vụ đại trưởng lão càng bao quát cùng chúc dùng có huyết mạch thân tình vương thần lai vương thần lai hỏi chả ta đâu bộ sư h u n h lắc đầu không thể nói không vương thần lai cả giận nói sơn trang bị người vây công cũng không tính tới thời điểm húng chi lần này thai họa vốn là từ hắn mà lên bộ sư minh chúng ta chỉ là đ ú c kiếm người từ trước tới giờ không tham dự nhân gian tranh đấu như thế nào có lỗi vương thần lai còn không hiểu sao các ngươi tay cầm trọng khí vốn là sai cho dù ngươi không lấy kiếm trong tay sát sinh những người k i a lại muốn đoạt cho mình dùng bộ sư minh bộ dạng phục tùng dù vậy sơn trang cũng không sai lầm chỉ là thời gian nói mấy câu trận t i a quỷ dị đại h ỏ a đã từ sơn trang dưới đáy đốt tới phía trên một thoáng lúc ánh lửa ngập trời sen lẫn trong s á m đen trong mây đen phảng phất nhân gian bị nhen lửa bình thường lần này tới phạm c h i đ ị c h mạnh có thể so với chính ma quyết chiến trong đó lại có mấy tên hợp đạo cảnh phân biệt xuất thân chính đạo ma tông đại tần triều đ ỉ n h thậm chí còn có mai danh nhận tích nhiều năm vô danh tàn tu hợp đạo cảnh phía dưới tự nhiên biết mình không cách nào tranh đoạt thần kiếm liền đem ánh mắt đặt ở những cái tia tu hành tài nguyên phía trên ý đồ tranh đoạt bảo vật nhất là kiếm khí rừng càng là mục tiêu công kích trong đó không biết bao nhiều vô chủ chi kiếm dù là may mắn đoạt được một thanh đ hợp đạo cảnh cao thủ thì bay thẳng đà kiếm quật mà đến hiện nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới nơi đây chỉ là khu khu t r ư ớ n g nhãn pháp chân chính c h ú c dung cùng sắp hiện thế thần kiếm căn bản không biết người ở chỗ nào đáng thương chú kiếm sơn trang chỉ có đệ tử không đủ ngàn người đối mặt cái này khí thế hung hung cường đạo tu sĩ bình thường đúng là lộ ra nhỏ bé như vậy nhưng chính là cái này không đủ ngàn người tập hợp một chỗ lại không một người lui ra phía sau cũng không một người phản bội bọn hắn có chút sự kiếm có chút thì dùng đến càng thêm tiện tay thiết truy không có hoa bên trong hồ trạm canh gác p h á bảo không chung những cái tia đoạt kiếm người che khuất khuôn mặt hiện nhiên bọn hắn cũng biết chuyện hôm nay cũng không hào quang với lại một khi được thần kiếm còn biết dẫn tới vô số thái họa vân giật thấy thế cảm khải nói coi như bọn hắn một người trong đó cướp đi thần kiếm lập tức liền sẽ lọt vào những người khác vây công lại có thể trèo c h ố n g bao lâu vương thần lai nhìn xem hoàn toàn thay đổi sơn trang bi thương nói đều bị tham lam che lại mắt ngay cả sinh tử đều có thể quên mất hắn lời này không chỉ có tại nói đến phạm nhân cũng tương tự đang nói chú kiếm sơn trang một đám đệ tử đều là người tham lam đều muốn một thanh thần kiếm cũng đã không người để ý thần kiếm g á n g lâm đại giới trong n g a y mắt đại trưởng lão mang theo bộ sư huynh riêng phần mình đón lấy một tên hợp đạo cảnh cùng nó chiến tại chân trời thanh thế to lớn dường như muốn đem bầu trời xe rách trần sư huynh thì ngự kiếm đi hướng kiếm phí rừng tiếp tục thực hiện chăm sóc những cái kia vô chủ chi kiếm nhiệm vụ. cả tòa chú kiếm sơn trang tùy theo lâm vào một mảnh bấp bên chỉ có trôi này phi thăng kiếm sừng sững không ngã vân giật nhìn xem tình cảnh này ý thức được cái này hơn phân nửa liền là chú kiếm sơn trang cuối cùng kết cục nó hủy diệt tại một thanh mới tinh thần kiếm sắp hiện thế lúc chỉ là không biết trôi kiếm này cùng trang chủ trúc dung bây giờ đến cùng người ở chỗ nào vương thần lai bỗng nhiên nói ra ta muốn đi tìm hắn đi nơi nào đi trước túng hoành lâu nhìn xem vân giật ngầm hiểu biết vương thần lai những năm này nhất thường đi địa phương liền là túng h à n h lâu cho nên giờ phút này hắn sợ đụng tới dưới đĩa đèn thì tối tình huống muốn đi trước bên kia đ vương thần lai cùng vân giận tu vi căn bản bất lực chi phối chiến cuộc chỉ có thể cấp tốc rời đi nơi đây đi hướng túng hoành lâu không ngờ cái kia tòa nhà cất chứa thiên hạ kiếm đạo lầu nhỏ cũng nên đón một vị lạc đàn hợp đạo cảnh cao thủ chủ tịch kiếm trận uy lực bất p h ẳ m đem hỏa diễm ngăn cách bên ngoài bảo hộ tàng thư không có lọt vào mảy may tổn thương thế nhưng là có một tên hợp đạo cảnh hết lần này tới lần khác không đi đả kiếm q u ậ t tham gia náo nhiệt mà là nhất định phải tới đây cấp đoạt kiếm đạo bị kíp may mã kiếm phó từ đầu đến cuối đều không có rời đi nơi đây hà nội với trúc dung chế tạo thần binh lợi khí không nhiều hưng thu lắm chỉ muốn thủ tại chỗ này trước khi chết nhìn nhiều vài cuốn sách thôi đồng thời hy vọng nhìn tại nào đó b ả n d ấ u ở nơi hẹo lánh sách có thể vì hắn giải khai cả đời chi nghi ngờ theo lâu bên ngoài một đạo kinh lôi rơi xuống xác nhận một vị nào đó hợp đạo cảnh thi triển thần thông động tinh khá lớn túm hành lâu cánh cửa cũng bị một cái tay chậm rãi đẩy ra ánh nến chiếu sáng người này khuôn mặt thường thường không có gì lạ trong tay dẫn theo một thanh cũ nát trường kiếm chậm nhìn hắn chỉ là cái giang hồ kiếm khách nhưng kiếm phó liếp mắt một cái liền nhận ra người này đúng là hắn mong nhớ ngày đêm tìm kiếm nhiều năm tên kia hợp đạo cảnh đã là ân nhân cứu mạng cũng là giút hắn chặt đứt nhân càng là hợp đạo đại đạo chi sư nhưng là kiếm phó nhìn xem người này trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất vì sao thật vất vả tìm được cân nhân lại là tại dạng này tình cảnh bên trong chú kiếm sơn trang bị người vây công lâm vào đại loạn giờ này k h ắ p này đến túng hoành lâu người tự nhiên cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi đ ổ năm đó tiện tay cứu người ý k h í phong phát kiếm tiên vì sao muốn làm loại chuyện này kiếm phó không hiểu giờ k h ắ p này hắn phản phất tâm thần nhận đến trọng kích gần như sắp muốn sụp đổ hắn trong nhiều năm như vậy túng h à n h lâu đã sớm đem nơi này xem như cái nhà thứ hai mặc dù hắn chưa hề từng nói như vậy nhưng chú kiếm sơn trang đệ tử đối với hắn từ trước đến nay cung kính thiếu trang chủ vương thần lai cùng hắn càng là bạn vong niên một bên là ân nhân một bên là người nhà kiếm phó rốt cục lâm vào trước nay chưa có tình cảnh lưỡng nan cho tới trong lúc nhất thời nhìn xem vô danh kiếm khách thế mà không biết nên nói gì hắn cuối cùng hỏi một câu ngươi còn nhớ ta không vô danh kiếm khách thậm chí không có đi xem kiếm b ộ c dù là một chút chỉ là dùng ánh mắt l i ế c nhìn cả tòa túng h o à n h lâu thuận miệm ứng phó nói không có ấn tượng t ấ u chương xong chương một trăm tám mươi lăm lại gặp kinh h ồ n c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm lại gặp k i n h hồng nhiều năm qua đi kiếm phó sớm đã không phải cái kia vì sư môn báo thủ rửa hận chật vật người trẻ tuổi hắn bây giờ tóc trắng xóa thân hình cũng hơi còn xuống thoạt nhìn chỉ là cái lao đầu có thể không danh kiếm khách nhưng không có biến hóa gì cùng năm đó một dạng thường thường không có gì lạ chỉ là không biết hắn vì sao chấp mê mang tại túng hoành lâu thế là kiếm phó hỏi ngươi muốn tìm cái gì vô danh kiếm khách trực tiếp nói thẳng ý đ ồ đến phí thời gian nhiều năm phi thăng vô vọng cho nên muốn nhìn xem tiền nhân kiếm đạo kiếm phó chằm vào đối phương nói ra dựa theo quy củ chỉ có thể tại túng hoành trong lầu xem con thư không thể mượn đọc càng không thể mang ra kiếm tu trong mắt chưa từng có quy củ chó má gì vô danh kiếm khách rốt cục nhìn thẳng vào trước mắt láo giả nhìn kỹ hai mắt thở dài ngươi thế mà nhận ra ta đáng tiếc ta vẫn là nhớ không nổi ngươi kiếm phó lại nói nhớ không nổi coi như xong ngược lại cũng không phải cái đại sự gì làm sao không là đại sự hắn trông túng hoành lâu nhiều năm như vậy thậm chí tự xưng kiếm phó vì chính là tìm kiếm trước mắt người này sao có thể nói không phải đại sự kiếm phó thần sắc như thường không vui không buồn chẳng biết tại sao trong lòng mánh liệt dần dần lắng lại h ắ n lấy ân nhân làm mục tiêu tu luyện nhiều năm bây giờ cũng thành hợp đạo cảnh giờ phút này lại cảm thấy mình cùng nhau đi tới lộ ra nực cười đến cực điểm nguyên lai、like、hai người căn bản cũng không phải là người trong đồng đạo trên thảo nguyên nhìn thoáng qua chỉ là bèo nước gặp nhau cái kia vội vàng một chút để hắn nghĩ lầm k i ế m tiên xác nhận rời xa trần thế ồn ào náo động chạy ra tam giới nhân quả người thật tình không biết đối phương kỳ thật cũng là khốn tại phi thăng n ộ i khổ phổ thông người tu hành kiếm phó bỗng nhiên thở dài khẽ lắc đầu chính mình cả đời này thật đúng là không thú vị đến cực điểm a vô danh kiếm khách một tay k h o c lên cũ nát trên trường kiếm vỏ kiếm kia dường như đã nhanh muốn mục nát xác nhận dùng vô số lần mới có thể biến thành dạng này. Ý t hẹn ì h năm đó kiếm phó nói ta gọi đối vọng giống như ngươi cũng là một cái kiếm khách từ giờ trở đi hắn không còn là ai kiếm phó vô danh hỏi kiếm của ngươi ở đâu vì sao muốn có vấn đề này ta muốn nhìn kiếm của ngươi mới biết được ngươi có hay không tư cách cùng ta xuất kiếm đối vọng nhưng ta đã rất nhiều năm chưa từng dùng kiếm bây giờ quay đầu nhìn lại thế mà ngay cả một thanh tiện tay kiếm đều không có thật sự là nụ cười vô danh đã như vậy ta đồng ý ngươi còn sống rời đi nơi đây kỳ thật rất nhiều năm trước ngươi đã từng đã cứu ta một mạng ta cũng là lần kia gặp được ngươi kiếm g i khắc đến nay đã có ân ngươi càng không nên ngăn cản tại ta đối vọng lại nói ngươi nói kiếm tu trong mắt không có quy củ ta lại cảm thấy kiếm tu trong mắt cũng không nên chỉ còn đ ân cứu với lại ta bây giờ nghĩ thông suốt một sự kiện ngươi cùng ta có mạng sống tri ân ta không bằng đưa ngươi một chết xem như báo đáp vô danh kiếm khách đ ố n g nhiên cất tiếng cười to ta đột nhiên đối ngươi có chút hứng thú đáng tiếc năm đó thế mà không nhớ rõ ngươi không phải có lẽ chúng ta có thể uống một bữa rượu uống rượu thôi được rồi giết ngươi về sau ta đem m ệ n h trả lại ngươi đối vọng trên thân khí tức đột biến nơi nào còn có trước đó dần dần già đi bộ dáng chỉ thấy hắn dâu tóc bay tán loạn một bộ áo s á m khó nén phong tư lao giả một m tay nâng cao không cần phải nói ngữ huyền lập tại túng hoành mái nhà trôi này trừ tịch liền tự hành bay tới một người một kiếm c h ạ m nhau tâm ý tương thông kiếm linh chiến ý giạt dạo nó cũng không phải là đối vọng kiếm nhưng là nhiều năm trước tới nay cái này một người một kiếm đều là thực hiện trông coi túng hoành lâu trách nhiệm không biết trừ bỏ bao nhiêu hạng giá áo túi cơm cho nên bọn hắn không phải chủ tớ lại thắng chủ tớ đối vọng một khi cầm lấy trừ tịch kiếm toàn thân kiếm ý bàng bạc chẳng ra so với đùa vân giật lúc kia đơn giản tưởng như hai người vương thần lai mắt thấy một mặt này thân ảnh khí tức cũng bị vô danh kiếm khách đều cảm ứng chỉ là một mực khinh thường xuất kiếm chỉ thế thôi hắn không thể từ túng hoành lâu tìm tới phụ thân thân ảnh lại thấy được kiếm phó một lần nữa tìm tới mình tính danh một màn lại là kích động lại là x ấ u não lao nhân kia tìm cả đời kiếm đạo thế mà thành cuối cùng chi địch nếu trời xanh c ủ ý như thế đùa bỡn thế nhân chẳng lẽ chính hợp nó ý nó lại có thể từ đó cảm nhận được chút điểm niềm vui thú đới vọng rốt cục nghĩ thông suốt hắn tìm cả đời kiếm đạo kỳ thật hôm nay tự mình lĩnh giáo chưa hẳn không phải một loại khác đạt được ước muốn trên giấy được đến cuối cùng cảm rất cạn cả, không bằng chết tại gi cũng coi như thành toàn chính mình cái này buồn cười cả đời hắn một kiếm chỉ phía xa vô danh kiếm khách một thoáng lúc vô hạn kiếm ý bay tán loạn những này đều là hắn từ túng hành lâu sở học đồng thời thi triển đi ra vậy mà giống như là mấy chục tên hợp đạo cảnh kiếm tu đồng loạt ra tay trừ cái đó ra còn có bảy mươi hai trôi phụ kiếm cùng với trừ tịch cùng nhau xuất kiếm tại kiếm linh chỉ dẫn xuống tự hành hóa thành kiếm trận khi thế bằng bạc thiên địa thất sắc vô danh kiếm khách hai mắt tỏa sáng không ngờ tới đối vọng thế mà lên tay liền là uy lực cường đại như thế kiếm thế hắn bị một kiếm này làm cho liên tiếp lui về phía sau cuối cùng đúng là thối lui đến túng hoành lâu bên ngoài đối vọng sau lưng trông coi cái k i a tòa nhà bị hắn coi là nhà túng hoành lâu trong tay thế công không ngừng kiếm ý lại phần g ba phần vô danh kiếm khách thấy thế không còn khinh địch ngón cái tay phải gậy nhẹ kiếm cách đem thân kiếm đỉnh ra nửa thước đồng thời tay trái nắm chặt chua kiếm thuận thế một kiếm vung ra kiếm khí vô hình mặt đất lại hiện ra một đạo dường như muốn khai thiên tích địa vết kiếm thường thường không có gì lạ kiếm khách vung ra thật đơn giản một kiếm chính là năm đó nhìn thoáng qua đối vọng túng có vô số kiếm ý lại vẫn cứ không phá hết cái này đơn giản một kiếm bị nó áp chế g cái k i a bảy mươi hai trôi phụ kiếm vỡ thành một chỗ c ạ p bã nhưng dù vậy đới vọng không có lui ra phía sau nửa bước quả thực là đem cái k i a đạo hồng câu ngăn ở túng hoành trước lầu không cho lầu nhỏ nhận đến chút điểm tổn thương vô danh kiếm khách trong mắt hiện hiện một vòng tán thưởng nói ra ngươi sở học quá mức hô tạp không đủ thuần túy cuối cùng khó mà phi thăng đới vọng khỏe miệng chạy xuống một nhóm tơ máu h ắ n lại cười nói nhưng ta còn sống vô danh n g h i hoặc ngươi cũng chỉ muốn sống tiếp ta một kiếm đới vọng miệng p h u n máu tươi nhiều năm trước ta chỉ thấy qua kiếm này gặp ngươi chém giết một tên hợp đạo cảnh một kiếm này đơn giản hóa thành ác mộng của ta vung đi không được. ta mỗi lần hai mắt nhắm lại liền sẽ nhìn thấy lại lần nữa nhìn thấy một kiếm này nó tại ta trong đầu lặp lại ngàn vạn lần nếu như trên đời này vô danh kiếm khách là hiểu rõ nhất nhìn thoáng qua người như vậy đối vọng chính là cái thứ hai không ai biết hắn trong n ộ n g dưới đáy lòng lặp lại bao nhiêu lần sơ lúc là vì bắt trước về sau thì là xuất phát từ bản năng bởi vì bao giờ cũng một kiếm kia đều tại trước mắt mình lặp đi lặp lại trình diễn vô danh kiếm khách không hiểu thì tính sao đối vọng lau khoe miệng một lần nữa lẫn n ự c nếu như ngươi kinh hồng một kiếm có thể có năm đó uy lực giờ này khắc này ta đã chết ngươi đến cùng có ý tứ gì ngươi bây giờ so với năm đó ngược lại không bằng xem ra hợp đạo cảnh sát thực khiến người phí thời gian vô danh kiếm khách bất vi sở động một lần nữa làm ra rút kiếm tư thế miệng lưỡi lợi hại cho người vô ích đới vọng vẫn tại cười tay trái cầm trừ tịch ngón cái tay phải ngón trò bóp ra một cái vòng tròn dường như đang bắt t r ư ớ c vỏ kiếm sau đó hắn làm cái cùng vô danh kiếm khách giống nhau như lúc tư thế tấu chương xong chương một trăm tám mươi sáu kiếm như mưa xuống chương một trăm tám mươi sáu kiếm như mưa xuống v â n giật nhìn xem trường hợp này đạo cảnh kiếm tu đại đạo chi tranh không ánh sáng quái rực rỡ thần diệu pháp thuật cũng không có hoa lệ trói lọi phát bảo va chạm c lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ sư phụ một phiên khổ tâm trong bức họa mải kiếm ba năm kỳ thật chỉ là không có ý nghĩa chỗ tốt có thể tận mắt nhìn thấy hợp đạo cảnh kiếm tu toàn lực xuất thủ mới là càng thêm chân quý kinh nghiệm nó chỗ tốt không thua kém một chút nào hấp thu phủ diêu đạo quả sau một khắc đối vọng cùng vô danh kiếm khách rốt cuộc toàn lực xuất kiếm chiêu kiếm của bọn hắn không có sai biệt động tác không kém một hào một ly kiếm khí cũng là đồng dạng thanh thế to lớn thật đơn giản một lần huy kiếm liền muốn sáng tạo ra một đạo sâu không thấy đáy vực sâu đối vọng d ư ờ n g như quay về thảo nguyên bên thai thậm chí vang lên hồng nhạn thanh âm hắn vô số lần trong ngộng bắt trước người kia kiếm đạo bây giờ rốt cục có thể thi triển chỉ là thế sự khó liệu tâm hắn tâm niệm niệm bắt trước người đã không phải năm đó người mà hắn nhìn như trông m è o vẽ hổ một kiếm ngược lại lại có năm đó thần vận đối vọng rốt cục ném đi kiếm phó thân vận hắn một kiếm này so vô danh kiếm khách càng giống là năm đó h ắ n một kiếm qua đi, vô danh kiếm khách cả người mang kiếm một phân thành hai một nửa thân thể rơi xuống trước mặt vực sâu một nửa lưu tại tại chỗ chết không nhắm mắt đối vọng trong tay chủ tịch cũng gãy làm hai đoạn hắn quay đầu mắt nhìn giường như hoàn hảo không chút tổn hại túng hoành lâu trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ thần tính phức tạp sau đó hắn ánh mắt lại tìm được mặt mũi tràn đầy lo lắng vương thần lai nói ra nghe ta một lời khuyên ngươi muốn học kiếm nói đi đối vọng đột nhiên cầm trong tay còn lại một nửa chủ tịch đâm vào ngực tự hành ma diện đại đạo thân tử đạo tiêu vương thần lai xông lên phía trước lại chỉ ở lão nhân tan thành mây khói trước đó bắt ngươi cũng muốn ta học kiếm chẳng lẽ liền không thể đem thả xuống những cái kia xa không thể chạm mộng bình thường qua hết cả đời này sao hắn tự l ầ m bẩm ta từ trước tới giờ không ngỡ thích kiếm mẫu thân bởi vì kiếm mà chết thật nhiều sư minh cũng là vì kiếm mà chết ta chán ghét trường sinh bao nhiêu người vì nguyện vọng này liều lĩnh thật tình không biết giữa thiên địa vạn vật đều có mệnh số ngươi suy nghĩ nhiều sống người k h á c liền muốn chết sớm vân giật làm bạn tại tuổi trẻ sư phụ bên người lại không biết nói cái gì mới có thể an ủi đối phương mắt thấy chú kiếm sơn trang rơi vào tình cảnh như vậy tâm hắn có ưu tư lại bất lực dù sao nơi này chỉ là thế giới trong tranh là vương thần lai một đoạn hồi ức tựa như mệnh trung chú định ai cũng không cách nào cải biến nơi này mỗi người vận mệnh đi hướng chỉ có thể bị ép thở ơ lạnh nhạt chờ đợi chuyện xưa kết cục thế nhưng là nếu như hiện thực cũng là một cái càng lớn thế giới trong tranh đâu vương thần lai có thể sáng tạo một bức sinh động như thật bức tranh thiên đạo vì sao không thể sáng tạo một cái thật sự rõ ràng nhân gian vân giật tâm thần h o a n g hốt đã là không còn dám đi nghĩ lại bây giờ trừ tịch kiếm trận đã phá ngập chơi thế lửa rốt cục lan trả tới thoáng qua liền leo lên lấy túng h à n h lâu từ đôi đến đầu dường như muốn một n g ụ n đem nó nuốt vào vương thần lai ngựa đầu nhìn、thiên. Cỡ c nào hắn ờ giờ đợi này k h c à y cuộc ó có thể có một trận mưa máng sối ố n Nếu n g h đời thích xin ngươi mưa, k làm nhất chuyện liền là l a o thân kiếm trồng khí trúc hai chuyện chiếm cư tính mạng hắn bên trong toàn bộ thời gian chưa từng cải biến tại các sư đệ trong mắt trần sư huynh là cái ôn nhuận quân tử cực ít tức giận thế nhưng là hôm nay vô số khách không mời mà đến tể tụ kiếm khí lâm ý đồ tranh đoạt trong đó bảo kiếm rốt cục để cái này mấy chục năm đều khó được tức giận một lần tốt tính sư m i n h triệt để thất thố hợp đạo cảnh cao thủ phần lớn đi đả kiếm q u ậ t tranh đoạt thần kiếm kiếm khí lâm bên này thì phần lớn là chút hợp đạo phía dưới sâu kiến tại trần sư m i n h xem ra đơn giản không đáng giá nhắc tới hắn thậm chí lời nhát xuất kiếm chỉ là tiện tay chém xuống ký trúc lại đem cây trúc chế tạo thành từng đạo kiếm gỗ một kiếm rơi xuống liền tinh chuẩn mang đi một người tính mệnh từ trước tới giờ không th từng n ắ m từng n ắ m đ ó a hoa màu đỏ ngọn ở trong rừng nở rộ trần sư huynh tự tại du tẩu hời hợt chém d ụ n g một cái lại một cái ý đồ rút ra mặt đất trường kiếm tay giết chết cái này đến cái khác bị tham lam thúc đẩy vô s ỉ tu sĩ vốn cho rằng lạnh lùng như vậy vô t ì n h kiếm có thể chấn nhiếp những cái kia cường đạo không ngờ những người kia sớm đã triệt để mất lý trí nhao nhao xử x u ấ t bản lĩnh cuối cùng chỉ muốn đánh giết trước mắt tên này hợp đạo cảnh sau đó lại phân dưa kiếm khí lâm bảo vật trang diện này từ đằng xa đến xem giống như hàng vạn con kiến t ự giống một hai con, con kiến tự nhiên không đả thương được voi nhưng là con kiến một khi nhiều hơn vẫn là khó tránh khỏi có mấy con leo đến trên thân thử cắn một cái tại chỗ yếu hại với lại ngay tại c ự tượng vẫn nộ n h i ề n ép sâu kiến thời điểm không nghĩ tới âm thầm còn có một đầu khắc hung t h ú xúc tích lực lượng đã lâu làm trần sư huynh lấy lại tinh thần thời điểm trước mặt đột nhiên đánh tới một cây ngân châm hắn nhất thời né tránh không kịp bị căn này ngân châm đâm trúng cựu đôi h u y ệ t một thoáng lúc sắc mặt c h ắ g nhật trần sư huynh một chiêu bước lui trước mắt chúng địch vật khí muốn đem ngân châm bước ra trong cơ thể không nghĩ tới ngân châm nhập thể về sau liền thuận kinh mạch các nơi du tẩu hoàn toàn nắm lây không được mặc dù ngươi là hợp đạo cảnh bên trong chốc lát châm cũng kh một mực dấu ở đám người về sau hải công công rốt c ụ c hiện thân hắn dương mắt lạnh leo đối diện kiếm tiên trong mắt tràn đầy khinh miệt trần sư huynh m ặ t không đổi sắc tại ngân châm du tẩu đến tay phải ngón áp hút thời điểm đột phát kiếm khí trực tiếp chém dụng cái kia đoạn đầu ngón tay như vậy chốc lát châm chỉ có thể theo đoạn chỉ cùng nhau rơi xuống đất hải công công thấy thế vỗ tay nói là tên hán tử không bằng ngươi giao ra kiếm khí lâm dấu kiếm sau đó theo ta về đại tần làm tướng quân hợp đạo cảnh tướng quân ta dám đi nhà ngươi hoàng đế dám lớn thủy hoàng đế chính là thiên mệnh sở quy một cái hợp đạo cảnh có gì dùng không được tất nhiên hai tên hợp đạo cảnh giao thủ tu sĩ khác nhau nhau lui ra phía sau sợ không cẩn thận bị liên lụy mất mạng đương nhiên bọn hắn cũng đều đánh lấy ngao có tranh nhau ngư nhân đắc lợi tâm tư hải công công mắng thật tốt một cái kiếm t i ê n đáng tiếc lớn khỏa du m ộ t đầu đã ngơi ư chấp mê bất ngộ vậy ta cũng chỉ phải t h i ệ n ngươi lên đường vừa dứt lời hải công công tay trắng lắp một cái lập tức giữa không trung ngưng tụ ra vô số lít nha lít nhít ngân châm chậm nhìn làm cho người không khỏi tê cả ra đầu hắn một chiêu này không phân tê ta giết lên người đến tốc độ cực nhanh mỗi khi ngân châm xuyên qua một vị nào đó tu sĩ hết hầu còn biết mang ra một đầu tơ máu hai bên lẫn nhau quấn quýt thế mà dẹp ra một trường phô thiên cái địa huyết sắc lưới lớn trần sư huynh mặc dù ném đi một đoạn ngón tay trên thân khí thế ngược lại càng tăng lên sống chết trước mắt hắn cũng không nương tay nữa ném xuống trong tay thúy trúc ngược lại bóp ra một đạo kiếm quyết chỉ thấy kiếm khí lâm vô số thần kiếm thụ nó tác động n h a u n h a u tự hành đột ngột từ mặt đất mọc lên l a g không nhắm ngay hải công công Tấu trong tàng 187, trong tàng chương chương Chương song, Giờ lò lò kiếm. kiếm. vô số tu sĩ tán thân trong đó máu tươi ở tại thúy trúc phía trên màu xanh biết nhiễm lên đỏ tươi nhìn xem cực không chân thực phản phất cây trúc không h i ể u mở hoa tươi chốc lát châm mảnh như lông tơ với lại tốc độ nhanh vô cùng biến ảo khó lường trần sư huynh thì hiệu lệnh v à t kiếm phòng ngự giọt nước không lọt thế công phô thiên cái địa dường như hận không thể đem hải công công trực tiếp đâm thành c á i sàng nguyên bản hai người cân sức ngang tài trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng không chịu nổi luôn có không muốn mạng tu sĩ nhất định phải thừa cơ tiến lên vào kiếm sau đó bị chốc lát châm cướp đoạt tính mệnh tấm kia tấm vong lớn màu đỏ ngỏm cũng d khi tức khủng bố không ngừng kéo lên nay thần thông tin là vạn hồn tế huyết vong thi triển lúc cần tế luyện đại lượng thần hồn tà môn đến cực điểm trần sư huynh trong lòng biết như thế dây d ư a tiếp chính mình thua không nghi ngờ chốc lát châm một bên giết người một bên dạy lưới đợi đến mình cùng hải công công lưỡng bại câu t h ư ờ n g chính là tấm kia vạn hồn tế huyết vong xuất thủ thời cơ tốt nhất nhìn ra được hải công công tựa như thả lưới bắt cá ngư dân tấm lưới này cuối cùng không những muốn giết chính mình càng phải quấn đi kiếm khí lâm tất cả kiếm thế mà mưu toan ăn một cái như thế số lượng bảo vật thật sự là khẩu vị thật là lớn trần sư huynh quất không nhìn thoáng qua đả kiếm quật phương hướng trong đó không thấy trang chủ trúc d u n g chỉ có thể mơ hồ trông thấy mấy bóng người chiến tại thương khung sắp đem thiên xe rách hắn nghĩ thầm tất nhiên trang chủ còn chưa xuất quan mình coi như đánh bạc tính mệnh cũng phải vì hắn tranh thủ một chút thời gian chỉ là đáng thương những n à y vô chủ chi kiếm ngày xưa từng trôi đều là túng hành tu chân giới danh kiếm bảo khí về sau không có chủ nhân mới bị sơn trang thu tại kiếm khí lâm vốn cho là những n à y bảo kiếm lẫn nhau làm bạn không tính cô đơn đáng tiếc lại gặp gặp hôm nay chi tiết thôi vô luận như thế nào cũng không thể để bọn chúng rơi vào kẻ xấu c h i thủ nếu không còn không biết nhân gian muốn nhắc lên bao nhiêu gió tanh m ư a máu vừa nghĩ đến đây trần sư huynh cùng rất nhiều bảo kiếm tâm ý tương thông theo tầm hắn nghĩ khé động hơn vạn c h u i danh kiếm thân kiếm bắt đầu hiện ra từng đạo pha tạp vết tích kẻ sĩ chết vì c h i kỷ kiếm cũng là như thế bọn chúng đúng là toàn bộ nát chỉ bất quá tại trần sư huynh thần n i ệ m trèo trống phía dưới miễn cưỡng duy trì lấy lúc đầu hình dạng hải công công giận d ữ hét ngươi điên rồi sao trần sư h u n h không nói một lời lại đem tự thân đại đạo tản vào các trôi bảo kiếm sau đó theo hắn kiếm chỉ vung lên vô cùng vô tận lợi kiếm trong nháy m ắ t hóa thành mưa rào tầm t ạ tiên đ i ê n người là tiên đ i ê n hải công công bị tức cơ khóa chặt đối mặt cái này không chỗ có thể trốn một chiều chỉ có thể tức giận cuộc h ố n g sau đó lấy vạn hồn tế huyết v o n g bao lấy cái kia không có lực phản kháng chút nào đáng giận kiếm tu trần sư huynh khinh miệt nhìn đối thủ một chút trong miệng phát ra hét dài một tiếng lập tức thân thể hóa thành vô số lưu quang hắn mặc dù chết nhưng kiếm vũ lại vừa mới rơi xuống đây là một trận không có tiếng sấm làm bạn mưa to toàn bộ kiếm khí lâm tất cả đều bao phủ trong đó những tu sĩ kia riêng phần mình tế ra thủ đoạn bảo mệnh thế nhưng kiếm vũ không gì không phá. Công Công c nếu như nói mang nhìn cùng vô danh kiếm khách sinh tử chi chi chiến chính là lực cực hạ như vậy trần sư huynh thi triển ra ngàn vạn táng kiếm quyết thì đã đến ký cực hạ vân giật chỉ là xa xa nhìn thấy trận kia kiếm vũ chỉ là một góc liền cảm giác kiềm chế tới cực điểm gần như sắp muốn thở không nổi những cái kia kiếm khí băng liệt thanh âm phản phất thuốc thít nghẹn nào làm lòng người đau nhức vương thần lai liên tiếp mất đi hai vị hảo hữu trí dao đã là bị đả kích đến thất hồn l ạ c phách trong mắt thần thái dần dần biến mất tâm cho ý l ệ n h trong lòng hắn nghi hoặc càng ngày càng nặng kiếm chính là hung khí như vậy chế tạo kiếm khí chú kiếm sơn trang phải chăng cũng là đại hùng chi điện nhất định người nơi này không cách nào bình yên sống qua ngày cuối cùng rồi sẽ chết oan c h ế t hùng vân giật nhẹ g i ọ n g nhắc nhở tìm tới trang chủ m u ố n g ấ p vương thần lai lúc này mới lấy lại tinh thần nghiến răng nghiến lợi nói tú hành lâu không có tung tích của hắn đã kiếm quật chỉ là chướng nhãn pháp kiếm khí lâm bên kia hẳn là cũng không có càng nghĩ, hai người bốn mắt tương đối. đột nhiên đều là nói ra một cái địa phương kiếm lô kiếm lô làm chú kiếm sơn trang tàng kiếm chi điệu đốt một thanh lô dài bất diệt hòa diễm dùng để thiêu những cái k i a tàn thứ phẩm sau đó lại đem phế liệu thu thập lại k h ắ c làm hắn dùng bởi vì nó một mực tàng tại sơn trang dưới mặt đất chính là tự nhiên chỗ ẩn nút nghĩ tới đây vân giật nhìn về phía đạo kiếm khí k ê u lưu lại vực sâu chỉ thấy phía dưới quả nhiên có xích h ồ n g tương dịch nhất đ đồ, ô đồng thời không ngừng t h o t ra nóng bỏng chi khí vương thần lai đã là lựa giận công tâm dưới tình thế cấp bách trực tiếp nhảy vào vực sâu vân giật thở dài chỉ có thể ngự kiếm theo sát phía、sau. ngay tại hai người sắp rơi vào nhiệt khí bốc lên kim thiết tương dịch bên trong vân giật nâng lên phương viên vừa vặn dừng ở mặt nước sau đó dọc theo chạy ra tương dịch phương hướng nhìn lại quả nhiên tìm được một chỗ cửa h à n g không cần vương thần lai thúc d i ụ c vân giật vội vàng tiến đến bên kia nơi đây dị thường nóng rực coi như phương viên cũng khó có thể trèo c h ố n g bao lâu đi thẳng về phía trước nơi cuối cùng trực tiếp xông phá ngọn núi vương thần lai đối chú kiếm sơn trang rất tin tưởng lập tức phân biệt ra được hai người chỗ mở miệm chỉ dẫn nói vân giật nghe vậy làm theo may mắn kiếm lô chỗ ẩn nút không có cái gì cấm chế cho nên ngọn núi có thể nhẹ nhàng ph nơi này đã là sơn trang dưới mặt đất chỉ thấy một ngụm bên trong chiếc đỉnh lớn có vô số tàn kiếm đỉnh xuống đốt một thanh vô danh hòa diễm đem những cái kia tàn kiếm đều hòa tan lại thuận thông đạo xếp vào trong ao chỉ bất quá ao một góc có cái lỗ thủng chính là bị mang nhìn cùng vô danh kiếm khách nộ thương chỗ cho nên có đại lượng chất lỏng thuận bên kia chạy xuôi mà ra phản phất nóng hởi n h â m tương cũng may mà cái lô nhỏ này mới khiến cho vân giật cùng vương thần lai tìm tới nơi này bất quá kiếm lô bên này không có mờ hay cũng nghe không đến ngoại giới đánh giết thanh â m chỉ có lẽ tẻ lộc cầu â m thanh tựa như bọt khí vỡ vụn vân giật nghi ngờ nói chẳng lẽ cũng không tại chỗ này vương thần lai lại nhìn về phía chiếc kia cao ba mươi ba t r ư ợ n g v ạ n tấn chi trọng cựu đỉnh vân giật ngươi sẽ không phải muốn nói trang chủ giấu ở bên trong hai người ngự không bay đến cựu đỉnh miệng bộ đứng tại cạnh góc chỗ nhìn về phía trong đó không ngừng lăn lộn vàng dòng sông lớn vương thần lai nói ta nghĩ không ra còn có cái gì địa phương so nơi này càng thích hợp đúc kiếm trong đỉnh tràn đầy hòa tan kiếm khí tương dịch vàng dòng hai màu sen lẫn dây dưa ngẫu nhiên còn biết toát ra mấy cái bong bóng nhật khí làm cho người không thể chịu được, được. v â nhưng ậ t sự là không nghĩ h n ra, coi t r a c hắn ủ trúc tu thể tại liệt như vậy trong thần rèn đúc chính cảnh có ác cảnh dung hậu như hoàn Nhưng hợp h là làm đạo sao vậy kỳ kiếm. vi, ngược lại lại m u ố n khó nhất địa phương có lẽ hết lần này tới lần khác cũng là có khả năng nhất chỗ đỉnh dưới ngọn lửa vô danh đủ để luyện hóa thế gian phần lớn kiếm khí coi như phương viên cũng khó có thể tiếp nhận trong đó nhiệt độ nếu thật có một thanh thần kiếm trải qua kiếm lô thiêu nhiều năm mà không tồn h ạ i lại hấp thu rất nhiều tàn kiếm tinh hoa bốn nó nên sẽ là loại nào bộ dáng trên đời này chặt đứt lợi kiếm nhiều nhất người không phải kiếm tu mà là đúc kiếm sư bọn hắn mỗi ngày rèn sắt đúc kiếm hai lòng thành phẩm lại lác đác không có mấy vì không cho tàn thứ phẩm chạy vào nhân gian bọn hắn liền sẽ đem những n à y phế kiếm đầu nhập kiếm lô một lần nữa hòa tan làm kim thiết c h i tương nhưng là cùng cất giữ tàn kiếm cũ kiếm kiếm trùng khác biệt kiếm lô đang muốn hủy đi những cái kia vô dụng chi kiếm đồng thời lại đưa nó nhóm d u n g hợp lại cùng nhau lấy cái khác diện mạo trùng sinh tại thế vì tương lai chế tạo tiếp theo trôi thần binh lợi khí làm lấy chuẩn bị cho nên kiếm lô nơi lây lộ ra một cô oanh liệt những cái kia kiếm cùng đúc kiếm sư một dạng. đều đang vì chế tạo ra một thanh chân chính tuyệt thế chi kiếm nhao nhao đầu nhập thiên địa lò luyện ngay tại vân giật cùng vương thần lai cố gắng lấy thần n i ệ m thăm dò vào cự đỉnh nội bộ thời điểm đột biến phát sinh một cỗ ngang nhiên vô cùng cự lực như tâm nhảy nảy nhót mỗi một cái đều đem cự đỉnh chấn động đến một trận lây động tiếng vang chính là từ trong đỉnh chuyền r a khuyết t á n đánh trúng chung quanh v á c h núi lại để nguyên bản kiên cố vô cùng không gian dưới đất bắt đầu lung lay sắp đổ vương thần lai quát sơn trang đã đến sống chết trước mắt n g ư ơ i thân là trang chủ còn đang chờ cái gì không người trả lời chỉ có một tiếng lại một tiếng tiếng vang liên tiếp xuất hiện làm làm, làm. v bất bất sau một khắc đột nhiên có vô số kiếm khí từ trong đỉnh phun ra ngoài phong mang t r i lợi gặp được kiên cố núi đá lại như chém dưa thái rau một trận xoay quanh liền trực tiếp xông ra dưới mặt đất chỉ một thoáng kiếm lô nơi đây bạo lộ bên ngoài đỉnh đầu chỗ cũng không tiếp tục là che khuất bầu trời ngọn núi hòn đá mà làm in mông thanh thiên cỗ này kiếm khí không biết từ đâu mà đến cũng không biết muốn hướng đến nơi đâu bọn chúng không ngừng hướng lên cho đến sông vào mây xanh quay tán cái kia phiền lòng mây đen lúc này mới coi như thôi chú kiếm sơn trang bên trong người nhìn thấy tình cảnh này nhao nhao đình chỉ đánh nhau tụ tại kiếm lô phía trên hình tròn chỗ lỗ hổng bọn hắn c h ầ m c h ầ m vào chiếc kia c ự đình lại không người dám can đảm cái thứ nhất lao xuống đi bởi vì một cỗ tràn ngập tĩnh mịch lực lượng chính lan tràn ra làm cho người không khỏi sinh lòng sợ hãi phản phất chân chính nhìn thấy tử vong lúc đầu bộ dáng nga thở nhịp tim đột n h i ê ngừng n mất đi ngũ rác thân n i ệ m mỗi một cái chạm đến cỗ lực lượng này người đều thành người sắp chết mồ hôi lạnh lập tức thẩm thấu toàn thân cao thấp trong lòng quấn quanh lấy lớn lao hoảng sợ. tại trước mắt bao người cự đỉnh rốt cục lại khó t r è o trống bên ngoài thân khe hở không ngừng mở rộng những cái tiêu kim thiết tương dịch cũng thuận khe hở chảy ra mà cự đỉnh phía dưới đoàn kia vô danh hòa diễm cũng từ màu đỏ chuyển biến làm trắng đen x e n kẽ lộ ra quỷ dị vô cùng nhịp tim tiếng vang vẫn chưa ngừng theo trong đỉnh chất lỏng càng ngày càng ít thanh â m này cũng càng ngày càng rõ ràng một bóng người rốt cục lộ ra mặt nước người này khoác kim một máu nửa người dưới đã không thấy chỉ còn nửa người trên đứng lơ lửng trên không hắn toàn thân chân trụi một, một, một tay cầm một ngụm tự truy hai cánh tay hắn từng cục hữu lực một cái lại một cái dùng cái búa gõ lấy đoàn kia cổ quái quang mang nhưng hết lần này tới lần khác vô luận như thế nào mọi người tại đây đều không thể thấy rõ đoàn kia quang mang đến cùng là cái thứ gì vậy nhất định liền là thần kiếm nhưng vì sao là bộ dáng này nếu như nói thần kiếm còn chưa đúc thành cái kia bây giờ thiên địa dị tượng giải thích như thế nào vương thần lai chừng lớn hai mắt nhìn xem người kia nhẹ giọng nói ra cha t r ú c dung hình như có nhận thấy đột nhiên đối vương thần lai phương hướng đưa tay trộm một cái lập tức liền đem nhi từ bắt được bên cạnh mình lúc này cự đỉnh đã dốc tuyết bên giới hỏa diễm cũng đã d ậ tắt hai cha con đứng sau vai bầu không khí quái gì? trúc dung hỏi ngươi có thể từ nơi này cảm nhận được cái gì vương thần lai chằm chằm vào đoàn kia hai màu trắng đen không ngừng quấn quít qua mang nói ra sinh c n g tử sinh là vật gì ta nói không rõ nhưng ta tựa hồ cảm nhận được mẫu thân khí tức trúc dung nói ra không sai nàng năm đó hy sinh chính mình vì ta rèn đúc bát khổ kiếm bây giờ ta lại đem bát khổ kiếm triệt để hủy dung nhập trong đó vương thần lai kinh ngạc nói ngươi vậy mà bỏ được hủy đi bát khổ kiếm đây chính là một thanh đủ để khiến người hợp đạo thần kiếm càng là mẫu thân liệu mình tạo thành phụ thân có thể bỏ được t r ú vương thần lai bừng tỉnh đại mộ lần kia dị tượng cũng vì sơn trang dẫn tới một trận đại họa nhưng là cuối cùng không giải quyết được gì chỉ có bộ sư huynh bởi vậy bỏ mình nguyên lai ngươi đã sớm vì hôm nay làm chuẩn bị trúc dung nói bởi vì đương thời ta đã có dự cảm lão trang chủ lưu lại nói đi đến thông vậy ngươi bây giờ làm được sao nhanh nhanh lời vừa nói ra vây quanh ở phía trên người tu hành đều là kích động không thôi đồng thời ma quyền sát trưởng chuẩn bị xuất thủ đ o ạ n kiếm sơn trang đệ tử thì đã là kích động lại là bi phẫn bọn hắn cảm khái tại trang chủ cuối cùng chế tạo ra một thanh tuyệt thế chi kiếm chỉ tiếc lại đưa tới như thế số lượng tạc nhân vương thần lai hỏi tất nhiên kiếm sắp đúc thành ngươi vì sao muốn lộ ra vẻ mặt này hắn nhìn xem phụ thân khuôn mặt nam nhân bên trên không mang ý cười chỉ có bi thống trúc dung nói kiếm này quá mạnh chờ ta rơi xuống cuối cùng một truy cũng chính là tử kỳ của ta ngươi bây giờ dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ kỳ thật cùng chết cũng không có gì khác nhau vương thần lai nhìn xem chỉ còn nửa người trên nam tử hai mắt chưa phát giác cơ tát trúc dung nói ta trước khi chết vẫn là không yên lòng ngươi vương thần lai ta còn tưởng rằng ngươi căn bản vốn không để ý ta ta từ trước tới giờ không buộc ngươi học tập đúc kiếm c h i đạo là sợ ngươi cũng đi đến ta đường xưa trúc dung hai mắt cũng là hoàng kim c h i sắc chảy ra hai hàng màu vàng nước mắt sơn trang tất cả mọi người bảo vệ ngươi bọn hắn rất nhiều người cũng giống như ta ý nghĩ trúc dung thở dài đúc kiếm sư cả đời khốn tại kiếm đạo chế tạo thần binh lợi khí đồng thời cũng sáng tạo ra vô số nhân quả đây là một cái vô giải cục đúc kiếm sư nhất định không được chết tử tế trong sơn trang người nghe vậy nước mắt câu hạ bị chạm tới thương tâm chuyện cũ bi thống không thôi vương thần lai nói cho nên chú kiếm sơn trang đối với các ngươi tới nói không chỉ có là thế ngoại đào nguyên kỳ thật cũng là một cái lồng giam tại các ngươi chế tạo ra một thanh chân chính hài lòng hảo kiếm trước đó ai cũng không cách nào thoát đi nơi đây trúc dung nói thế gian có mấy người tu hành thật có thể đạt được tiêu diêu tự tại cuối cùng đơn giản là thay cái lớn một chút chiếc lồng thôi ta không cảm thấy chính mình vất vả ta chỉ cảm thấy xin lỗi mẫu thân ngươi còn có ngươi bây giờ nói những n à y còn có cái gì dùng đã chậm không muộn dù sao ta còn có ngươi sơn trăng cũng còn có ngươi nói đi chúc dung đột nhiên đem vương thần lai bảo hộ ở sau lưng một tay d ơ lên cao cao nhắm ngay đoàn k i a hắc bạch quan g mang đập ẩm ẩm xuống tấu chương s o n g chương một trăm tám mươi chín thập phương câu d i ệ t chương một trăm tám mươi chín thập phương câu d i ệ t đây chẳng qua là một tiếng thường thường không có gì lạ giòn vang dập dần trong lòng mọi người theo hắc bạch quan mang rốt cục lộ ra thần kiếm hình thức ban đầu sống chết mặc bay người trong tu hành kìm nén không được nhao n h a u xuất thủ bọn hắn nhảy vào kiếm l ô liều l i n h phóng tới trúc dùng ai cũng muốn dẫn đầu cướp đi trôi này còn chưa chân chính như thế khi thế liền đã kinh thiên động địa tuyệt thế thần kiếm nhưng mà một cỗ t ĩ n h mịch chi khí đột nhiên khuyết tán ra so trước đó không biết nồng nặc bao nhiêu t ĩ n h mịch vô hình nhưng có hình người một khi đụng vào lập tức thần hồn câu diện vô luận cảnh giới cao thấp vô luận n g ư ờ i tu chính là cái gì nói tại cỗ này t ĩ n h mịch chi khí trước mặt đều như bay n g à dập lửa không có kết quả gì cỗ này tính mịch chi khí hơn p â n nửa là trúc dung không chế bởi vì nó chúc cố ũ dung nắm chặt hắc bạch quan đoàn đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát nói ra kiếm này đi qua ta chú kiếm sơn trang mấy chục đời người đồng tâm lục lực mà thành trải qua thái cực lương nghi tam tài tứ tượng sau có ngũ độc lục dục thất tình t h á n khổ cứu nạn cuối cùng cuối cùng thành trôi này thập phương câu diện như thế nào thập phương thượng tiên xuống đất đông tây nam bắc sinh môn chết vị qua tương lai thập phương câu diện chính là so tử vong còn muốn thuần túy tịch diệt chi đạo theo hắn vừa mới nói xong hắc bạch chi quang rốt cục triệt để thắn đi lộ ra trôi này thần kiếm chân chính diện mục nhưng tại trận đám người lặng ngắt như tờ chỉ vì bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết đây rốt cuộc có tính hay không một thanh kiếm hắc bạch lưỡng khí mở mịt dây dưa hiện lên hơi mở t r ạ n g chỉ có thể hơi thấy rõ kiếm hình cụ thể cái gì bộ dáng lại là căn bản thấy không rõ lắm kinh khủng hơn chính là lúc có người ý đổ lấy thần n i ệ m dò xét thần kiếm liền sẽ lập tức hai mắt ngủ ngay sau đó khí đoạn người vong nó giống như là một thanh không thể nhìn thẳng chi ki nếu là thấy rõ liền sẽ nhiễm phải bột t ĩ n h m ị c h chi k h í không để người xuống đường sau đó chú kiếm sơn trang lại khác thường động chính là cái k i a thanh phi thăng kiếm đã triệt để thoát khỏi tám mươi một đạo xiềng xích trói buộc bắt đầu không ngừng hướng thiên giới di động ngay tiếp theo cả tòa núi trang cũng càng ngày càng cao trong sơn trang người kích động không thôi thanh này thập phương câu diện chẳng lẽ muốn mang theo tất cả mọi người cùng nhau phi thăng l i ê n tại lúc này một cô lực lượng thần bí không h i ể u bao phủ nơi đây đúng là có thể đem thời không đình chỉ không chỉ có chú kiếm sơn trang ngừng lại phi thăng bước chân tất cả mọi người cũng giống như bên trong định thân thuật không n ú c đích chỉ có tay cầm thần kiếm trúc dung không nhận ký nhiễu hắn ngựa đầu nhìn về phía chân trời bên kia đúng là xuất hiện một con mắt con này thương khung chi mắt cực đại vô cùng mà nó nhìn chăm chú chỗ càng là áp lực to lớn lệnh trúc dung cảm giác mình phảng phất bị trên đời này tồn tại cường đại nhất tiếp cận như ngồi bàn trông một đạo thanh tịnh cao xa thanh âm từ thiên ngoại truyền đến thế gian không dùng kiếm này trúc dung nắm chặt thập phương câu diện n g n g đầu v ấ n thiên vì sao tam giới sinh tử ứng thủ cân đối tri đạo kiếm này vừa ra chết che lại sinh nói trắng ra là ngươi là cảm thấy thanh kiếm này làm trái thiên đạo thanh âm kia trầm ngâm một lát đắp cái kia con mắt tựa hồ đã hao hết tất cả kiên nhẫn kiếm này làm ủy nó nhìn chăm chú lên thập phương câu diện đồng thời hạ xuống một đạo thiên phạt đó là một đạo màu vàng tím có sáng từ đôi mắt b ắ n ra vừa vẫn đem trúc dung cùng thần kiếm bao phủ trong đó đây là một c ố làm cho người khó mà sinh ra phản kháng chi niệm lực lượng bởi vì nó đến từ thiên đạo đại biểu cho thiên ý thiên ý khó vi phạm thiên ý khó vi phạm trúc dung lắc đầu cự tuyệt nói ta không nguyện hắn trải qua tam khổ k i u nạn vừa rồi đúc thành bây giờ thập phương câu diện như thế nào cam tâm hủy đi thần kiếm có thể nào cam tâm mà thiên đạo lại không cho phép có người làm trái với hắn cột sáng kia tràn ngập thế gian này lực lượng cường đại nhất thoáng phát lực liền muốn đem cái kia không biết trời cao đất rộng đúc kiếm sư cùng trôi này không cho phép tồn tại trên đời thần kiếm giết chết tại chỗ ở đây thời khắc mấu chốt phi thăng kiếm đột nhiên ngăn tại kiếm lô phía trên nhưng hơi chút đụng c h ạ m thiên đạo chi lực liền lập tức chia năm xe bảy cái này ngắn ngủi công phu vì mọi người tại đây tranh thủ cơ hội thở dốc sơn trang đệ tử lấy lại tinh thần đúng là nhao nhao phóng tới cột sáng kia ý đồ lấy tự thân thân thể máu thịt ngăn cản nó hủy diệt thần kiếm thế nhưng thiên nhân có khác cuối cùng khó vượt qua l i ê n ngay cả hợp đạo cảnh bộ sư huynh cũng chỉ là chống đỡ ngắn ngủi một cái trước mắt sau đó lập tức thân tử đạo tiêu cho dù chết thương lại nhiều người cũng vô pháp ngăn cản thiên đạo chi lực cũng không thể sửa đổi thiên đạo tâm ý trúc dung nhìn xem những đệ tử kia đều hy sinh thân mình chết ở trước mắt rốt cục nhịn không được lớn tiếng cười nói cái gì không cho phép tồn tại trên đời theo ta thấy ngươi rõ ràng là sợ thiên đạo không nói trúc dung tiếp tục nói ngươi sợ thanh kiếm này có thể giết ngươi đúng hay không thiên đạo dung động ta quả nhiên không có nói sai cái gọi là thiên đạo không dung tri vật chính là đối ngươi vật có uy hiếp ta thanh kiếm này có thể giết t i ê n vương thần lai bị phụ thân một mực bảo hộ ở sau lưng cả người lâm vào trước nay chưa có trấn kinh nguyên lai thiên đạo cùng người một dạng cũng đang sợ chết hắn không muốn chết liền muốn hủy đi hết t h ể có thể uy hiếp được hắn tồn tại nhưng nếu như thật sự là dạng này thiên đến cùng là cái gì thiên giới lại là cái gì t r ú c dung quát ngươi như thế hành vi chỗ đó còn được xưng ơ tụng lao thiên gia thiên đạo bất công cùng ngươi có gì khác cái kia con mắt dường như bị cái này quát lớn đả động thiên đạo c h i lực tùy theo chầm dần hắn nói kiếm này không cho phép tồn tại trên đời chỉ biết lật qua lật lại nói những lời nhảm nhí này sao chúc dung hô cái tiết tốt ta có thể hủy đi thanh kiếm này nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện kể ngươi nhất định phải buông tha con của ta hắn là chú kiếm sơn tràng sau cùng huyết mạch với lại ngươi không được nhằm vào hắn vận mệnh của hắn tự nhiên tại chính hắn trong tay không cần ngươi đến ăn bài thiên đạo hơi suy tư nhưng trúc dung nghe xong nhẹ nhàng t h ở ra y nguyên đem vương thần lai bảo hộ ở sau lưng cũng không quay đầu lại nói ra nguyên lai thiên đạo đúng là loại tồn tại này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt vương thần lai tuần tự kinh lịch vô số thân bằng hảo hữu qua đời đã là sắp chết lặng cha trúc dung nói nhớ kỹ ngươi phải sống sót nói đi c h ú c dung một tay cầm kiếm tham luyến nhìn một lần cuối cùng sau đó liền ngay cả người mang kiếm bị thiên đạo chi lực triệt để t h ô n p h ệ hóa thành hư không trôi này trải qua mấy chục đời người chế tạo thành thần kiếm cứ như vậy trong nháy mắt ở giữa hủy diệt chỉ để lại một chút xíu ánh sáng rơi vào vương thần lai trên thân dung nhập thân thể của hắn thiên đạo nhìn chăm chú vương thần lai hồi lâu nhưng cuối cùng không có xuất thủ đem nó g ạ t bỏ thiên đạo hủy kiếm đã là bất công vì chú kiếm sơn trang lưu lại một tia huyết mạch cũng coi như tử lộ phùng sinh cái kia thương khung chi mắt đ ỗ n nhiên biến mất phản phất chưa hề xuất hiện qua lúc này vương thần lai trước người không có người nào vì hắn che gió che mưa phụ thân của hắn sư minh hắn sơn trang gia viên tất cả đều đều không tại hắn nhìn một phía trong mắt m ở m ị n sau đó lại n g ẩ n g đầu nhìn lên trời dường như bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì trên thân khí tức đột biến chỉ thấy hắn thân quan minh chiếu như trăng trong nước như bình minh ra giữa lông mày trắng hảo phổ chiếu thập phương tấu trưng s o n g chưng một trăm chín mươi một kiếm vân tâm chưng một trăm chín mươi một kiếm vân tâm tống tân t ử mặc dù tại phía xa vô phong sơn nhưng cũng thấy được chú kiếm sơn trang vất lạc c h ô i này làm sơn trang căn cơ phi thăng kiếm chia năm xẻ bảy chú kiếm sơn trang tùy theo cũng chia tán giải thể hóa thành từng khối cự thạch đập xuống đáng thương chú kiếm thành vừa vặn ngay tại sơn trang phía dưới đầu tiên là tao nộ đất nước lại gặp thiên hai những cái tiêu cự thạch nhìn như nhỏ bé một khi rơi xuống giống như thái sơn áp đỉnh làm cho người không chỗ có thể trốn như vậy sơn trang hủy dưới núi thành nhỏ cũng hủy chết v ì hai nạn vô số nhân gian một mảnh t ê u trên nhưng thiên đạo phảng phất giống như không nghe thấy cũng vô thần tiên tới đây cứu vớt phạm nhân một lời khó nói hết tống tân tử thu hồi ánh mắt suy đoán thế giới trong tranh hẳng chỉ là chính mình cùng vân giật vẫn không tìm được rời đi chi pháp với lại trong cơ thể mình đạo kiếm khí kia cũng còn chưa hoàn toàn giải khai nàng tinh tâm bên trong xem đối trong cơ thể cái kia đạo còn xuất lại một sợi kiếm khí nói ra ta cùng vân giật không thuộc về nơi này ngươi cũng không thuộc về nơi này kiếm khí lung la lung lay phảng phất nến tàn trong gió nhưng lại hết lần này tới lần khác không chịu dập tắt tống tân từ dường như tự nhủ nhưng ngươi đến c ũ n g muốn như thế nào nàng thân sắc buôn bã tiên sinh là muốn cho ta lưu tại họa bên trong vĩnh viễn vây ở nơi đây để tránh q ấ y nhớ vân g ậ t tu hành sao tại tống tân từ xem ra vương thần lai thái độ đối với chính mình một mực lộ g a cổ q u i từ khi biết được nam cung phi thiên cùng khanh khanh sự tình về sau tống tân tử liền càng thêm chắc chắn việc này tất nhiên vương thần lai một cái đồ đệ đã bởi vì tình quan khổ sở mà binh giải tàn nói như vậy hắn nhất định sẽ không cho phép kế tiếp đồ đệ dẫm lên vết xe đổ tống tân tử đột nhiên cảm giác được chính mình có chút n ự c người cho tới nay nàng đều cho là mình tu vi hơn xa vân giật chưa từng nghĩ tại vương thần lai trong mắt chính mình ngược lại là liên lụy vân giật người kia tiên sinh nếu là khăng khăng như thế còn không bằng trực tiếp giết ta đúng ta cùng vân giật bị đồng tâm cổ tương liên tiên sinh lưu ta một mạng cũng là tình thế bất đắc dĩ xám kiếm khí dường như lắc đầu lộ ra ông cụ、non. mà khi tống tân từ nhắc lên đồng tâm cổ thời điểm đột nhiên lại có một phiên suy đoán hai mắt chưa phát giác trừ lớn nàng hồi tưởng lại ba năm này từng ly từng tí vân giật đối với mình vô vi bất trí quan tâm hai người những cái kia vui cười giận mắng tựa hồ cũng ở trước mắt cái này khiến nàng không khỏi cảm thán hai người sớm đã tại ba năm này ở giữa gần nhau hiểu nhau không phải vợ chồng hơn hẳn vợ chồng cho dù không có đồng tâm cổ bọn hắn phảng phất cũng có thể đọc hiểu đối phương tâm ý đối lẫn nhau tâm tình cảm động lây vừa nghĩ đến đây tống tân từ rốt cục nộ ra vương thần lai chân chính ý đồ nàng mở rộng cửa kým khí kia du tẩu đến tâm mạch ở giữa cũng là đồng tâm cổ nghỉ lại chỗ sáng trăng kiếm khí thấy một lần đồng tâm cổ lập tức một kiếm đâm ra đúng là cùng cổ trùng đồng quy vô tận mà nương theo lấy trong cơ thể chín mươi chín đạo kiếm ý đều giải khai tống tân t ử trên thân khí tức không ngừng trèo lên trong khoảnh khắc liền khôi phục hợp đạo cảnh tu vi lại gặp thái thượng vong t ỉ n h với lại lần này trải qua sau đại đạo lại có tinh tiến ban đầu ở vô danh tiểu c h ấ n tống tân t ử lần đầu hợp đạo khó khăn lắm chỉ là sơ kỳ tu vi về sau trải qua thôn vệ phiếu miểu tử vô tình đạo lại bị đồng tâm cổ liên lụy tu vi hạ xuống đoạn đường này có thể nói lang bạn kỳ hồ k h ô nhưng g gì hơn cái này kinh tống tân c u từ ạ lúc này trong lòng cũng không vui sướng cũng vô hại cảm giác chỉ có bình tĩnh bởi vì nàng phát hiện theo đồng tâm cổ bị khu trừ tinh thần của nàng không có biến hóa chút nào phản phát đồng tâm cổ chỉ là một cái không có chút ý nghĩa nào vương nghĩ. hữu như hai người thật lưỡng tâm h i ể u nhau cần gì phải thụ ngoại lực thúc đẩy không thể không được chung một chỗ nguyên lai vương thần lai đạo kiếm khí k i a chân ý chính là vấn tâm nhìn xem đồ đệ cùng tống tân từ hai người đến cùng có hay không chân tình nếu là có tình giải khai đồng tâm cổ cũng sẽ không thay đổi cái gì tựa như năm đó nam cung phi thiên cùng khanh khanh cho dù sinh tử cũng vô pháp ngăn chặn tình ý của bọn họ nhưng nếu căn bản vô tình hoặc là không đủ tình thâm cái k i a đồng tâm cổ giải khai cũng là chuyện tốt từ đó hai người nhất p h á c lương tán cũng là khoái hoạt tống tân từ suy nghĩ thông suốt không khỏi cảm thán tiên sinh thủ đoạn cao siêu cho dù chính mình bây giờ đã là hợp đạo cảnh nhưng cũng khó mà phỏng đoán đối phương tâm tư may mắn một người như vậy chính là vân giận sư phụ nghĩ tới đây nàng đ e o lên ngón tay mềm ngự phong tiến đến đã biến thành một vùng phế tích chú kiếm sơn tràn g bốn phế tích bên trong vương thần lai kinh ngạc đứng tại vừa rồi phụ thân rằng có thiên đạo chỗ đã có hồi lâu vân giật thật vất vả từ tận mắt nhìn thấy thiên đạo trong lúc khiếp sợ rút ra đi ra an ủi tuổi trẻ sư phụ nói nén bi thương vương thần lai lại nói chết làm sao bồn u bã hắn nâng lên một bàn tay lập tức biến ra một cây mây trắng bút đến kỳ thật cho tới nay ta đều nghĩ sai một sự kiện chú kiếm sơn trang chế tạo bảo kiếm dùng chính là kim thiết p h à m vật coi như những cái kia danh kiếm thậm chí thần kiếm cũng đơn giản là dùng chút tốt hơn tài liệu nhưng là đúc kiếm một đạo vốn cũng không nên câu n ệ tại p h à m vật tâm ý cũng có thể đúc kiếm p h à m vật có thể bị thiên đạo hủy đi tâm ý lại vĩnh viễn sẽ không bởi vì tâm ý chỉ biết thường lưu tâm ở giữa nói đi hắn bút lớn vung lên một cái đem trong đầu ký ức những cái kia bảo kiếm nhào lăng không vẽ ra đạo lửa bố ấ n vân giật đứng tại chỗ nhìn xem cái k i a từng trôi đã từng hoặc là tận mắt nhìn thấy hoặc là từ túng hoành lâu trong thư tịch nhìn qua hình ảnh bảo kiếm đúng là sinh động như thật hiện lên ở giữa không trung chú kiếm sơn trang giường như hủy nhưng lại còn t ạ i bởi vì vương thần lai nhớ kỹ những ngày kiếm cũng từng thân bút mô tả qua bọn chúng đã sớm đem bọn chúng đều ghi t ạ c trong lòng hắn bút phong một trận thần xác hiện lên một tia thống khổ nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy lại vẽ lên một bút bắt khổ kiếm đó là mẫu thân xá sinh rèn đúc chi kiếm cũng là phụ thân cuộc đời yêu nhất hộ chi kiếm vương thần lai một lần coi là tại trúc dung trong mắt chính mình còn kém rất rất xa bát khổ kiếm vương thần lai bút phong lại ngừng lại lại vẽ ra một thanh chính mình thậm chí chưa từng thấy qua kiếm cựu nạn kiếm trôi này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bảo kiếm mặc dù không người gặp qua nhưng vân giật lại cảm thấy nó hẳn là bộ dáng này vương thần lai ba lần dừng lại đáng tiếc lần này hắn miệng mũi đổ máu đông nhiên không có khí lực vân giật đưa tay muốn vì hắn lao vết máu không ngờ sau một khắc vương thần lai bỗng nhiên mở mắt dâu tóc biển đến dài nếp nhăn trên mặt cũng mắt trần có thể thấy tăng nhiều sư phụ vân g ậ t kinh hô người trước mắt đã không còn là tuổi trẻ vương thần lai mà là nhân gian cái kia chân chân chính chính kiếm thánh tiểu tử xem trọng kiếm này vương thần lai tay háo phiêu diêu bút phong câu chuyện tự nhiên đảo mắt liền vẽ ra à trôi này từng tại kiếm lô thoáng hiện tuyệt thế chi kiếm thập phương câu d i ệ t vân giật gấp c h ầ m c h ầ m thần kiếm không thả bên hai vang lên sư phụ ân cần dạy bảo thấy rõ trong tay ngươi kiếm thấy rõ cái gì là thiên đạo ngươi mới có thể chân chính tìm tới thuộc về ngươi con đường kia vương thần lai thân ảnh dần dần hóa thành trong suốt tìm kiếm hỏi tình ngươi đến cùng đã hiểu bao nhiêu? theo r ư c â câu n phản phương không cho phép tồn tại trên đời, thế giới trong tranh cũng là như Thập phép hư. cho thế thế. h diệt tại t giới đời, là tính mịch chi khí tùy ý lan tràn vân giật phát hiện trước mắt tràng cảnh c ũ n g hóa thành hát bạch hóa bên trong rất nhiều cảnh tượng trong bất chi bất giác nhau nào h không thấy như một giấc chiêm bao đem nghỉ chưa tỉnh tòa kia t r ú kiếm sân trang vô phóng sơn nhàn vân nhọc ư bức tranh chúng sinh vô luận c h ế t sống tất cả đều không trọng yếu nữa lúc này vân giật phản phát hóa thành một dọn mực nước sắp đập tại một t r ư ơ n g trắng thuần trên giấy lớn thế giới trong tranh đột nhiên biến hóa làm hắn thất thần thẳng đến thấy rõ cái kia đạo từ xa đến gần thân ảnh tống tân tử dội ra một tay bắt lấy vân giật hai người mời n g ó n quân quýt vân giật thì một tay đem nữ tử ô m vào lòng chăm chú ô m nhau nơi trái tim trung tâm càng là vô cùng r á n vào đối phương lồng n ự c một người nóng hổi một người mát mẻ giữa hai người thiếu đi đồng tâm cổ cho nên trong lòng g i ư ờ n g như thiếu đi đồ vật gì nhưng tinh tế cảm thụ xuống tới trái tim phản g phất lại bị sự vật khác triệt để lấp đầy tình ý liên tục như mưa như tơ nữ tử ánh mắt hóa thành triền miên dòng nước sớm đã tại giữa hai người dạy thành một chương bền chắc không thể phá được lưới không có đồng tâm cổ hơn hẳn đồng tâm cổ vân g ậ t cảm thụ được cô gái trong n ư ợ c nhiệt độ xúc cảm vô cùng chân thực làm hắn đột nhiên phân rõ hư hảo hiện thực mặc dù thế giới trong tranh là giả ba năm thời gian cũng là một trận bị người cưỡng ép kéo dài một cảnh nhưng ba năm này từng ly từng tí lại không một phân hư giả hắn nhất định phải nhìn thẳng vào tình cảm của mình chuyện này đã cùng ở kiếp trước kinh lịch không quan hệ lúc k i u ta không phải ta ngươi không phải ngươi như thế nào cùng lúc này so sánh vân giật ôn nhu mắt thấy tống tân tử hai người đều là vô ngữ trong lòng lại có ngàn nói tại bờ môi vừa chạm liền tách ra thời điểm vân g ậ t trên thân khí tức ngưng tụ đột nhiên đột biến giờ này khắc này hắn phảng phất từ bỏ cậu thí tu hành trong cơ thể linh khí thần n i ệ m toàn bộ biến mất không thấy một lần nữa biến trở về không tên tiểu chân cái kia thư sinh tay c h ó i gà không chặt trong hồng chân người tìm kiếm hỏi tình cuối cùng cũng có thu hoạch trở lại nguyên trạng bức tranh vỡ nát hai người trước mắt rộng mở trong sáng lấy lại tinh thần lúc đã là thân ở một mảnh chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên vân giật bốn phía dò xét một phiên có chút tiếp lối nói chỉ là đáng tiếc vô phong sơn cái gian phòng kia tiểu viện tống tân từ trên mặt đỏ hưởng trợ tiêu đã nghĩ đầy ra nam tử nhưng lại tham luyến này nháy mắt vớt vẻ an ủi một đạo thanh thúy thanh âm từ đàng xa truyền đến i âu lộ ra vui vẻ tự nhiên là nam cung t r ư ớ c trước nàng vừa mới chỉ thấy vương thần lai bức tranh đột nhiên tách ra một cỗ con mang sau đó liền thấy vân giật hai người chống rông xuất hiện tống tân t ử ý xấu hổ khó nhịn lập tức tránh thoát ôm ấp trong lúc nhất thời đúng là túi đầu không dám nâng lên vân giật thấy say sương ngon lành tốt một cái ngượng ngùng hợp đạo cảnh mỹ nhân s á t phong cảnh nam cung t r ư ớ c trước vội vàng chạy đến gặp mặt liền hỏi họa bên trong chơi vui hay không vân giật chơi vui rất này nha lại biết lúc trước ta liền khóc lóc om sòm lạ lộn nhất định khiến tiên sinh đem ta cũng đưa vào đi vậy nhưng thật sự là đáng tiếc ngươi là không biết họa bên trong tốt bao nhiêu chơi sống phóng đ ú n g không kịp nhìn hai ta thế nhưng là trọn vẹn chơi ba năm đâu nam cung t r ư ớ c trước càng nghe càng là hâm mộ cuối cùng thế mà thật hiện lên một ngạn thì ra như vậy một tháng này hai ngươi ở bên trong hương phúc chỉ có ta cùng tiểu diệp tử ở bên ngoài thụ lấy vô số đau khổ diệp n i ệ m y khoan thai tới chậm an ủi trước trước nói đồ đần vân ca ca là lừa gạt ngươi nói xong nàng lại đối vân giật tống tân từ hành l ễ n nói tiên sinh nói họa bên trong một năm nhân gian một tuần bây giờ qua vừa vặn một tháng chẳng phải là các ngươi lại tại họa bên trong qua ba năm vân giật gật đầu chính là mấy người nói chuyện phía một trận vân giật nhìn thấy thuyền hoa bên kia có đạo thân ảnh r ố i lưng một cái liền một mình đi qua nhìn sư phụ đi nơi đây vương thần lai thân hình cao lớn khí độ bất phàm trong lúc nhất thời thế mà để vân giật có chút không quá thích h ứ n g sư phụ hiển nhiên lại uống nhiều rượu thấy một lần vân giật liền cười ha h à nói nhìn như vậy ta làm gì chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa rồi vân giật hỏi liền là cảm thấy ngài giống như không có tuổi trẻ lúc anh tuấn thả cái gì cái d á m vương thần lai mắng bao nhiêu tiên tử cảm mến tại ta chẳng lẽ ta còn muốn thường thường cùng ngươi nói một chút sư phụ nguyện ý nói vậy liền nhiều lời một điểm ta cũng thích nghe vương thần lai nhìn ra được tiểu đồ đệ đây là cố ý cùng mình treo ghẹo bất đắc dĩ cười nói ngươi có phải hay không nhìn bức tranh chuyện cũ đ ố i ta có chút đồng tình vân giật nói nếu biết đó là chuyện cũ liền cũng không cảm thấy đồng tình chỉ là bùi ngùi mai thôi nhìn ngươi hẳn là lắp một bụng nghi vấn từ từ nói tới đi vân giật nghe được một trận nữ t ử tiếng cười đ ù a liền mắt nhìn cách đó không xa chỉ thấy nam cung chức trước đột nhiên ôm chặt lấy tống tân tử không biết miệng bên trong nói cái gì lời vô vị chọc cho tống tân tử cùng diệm miệm ý tiếng cười liên tục hắn hỏi đồng tâm cổ một chuyện la sư phụ n à i xuất thủ vương thần lai nói nói đúng ra là nguyên nương tử giải khai nếu không có nàng cho phép cuối cùng một đạo kiếm khí cũng không thể cưỡng ép giết chết cổ trùng vân giật nhẹ gật đầu liền nói thế nào cảm giác tống tân tử có chút biến hóa nhưng lại không rõ lắm nguyên lai là nơi này xảy ra vấn đề bất kể nói thế nào tóm lại là chuyện tốt vân giật lại hỏi chú kiếm sơn trang về sau thật không có vương thần lai buồn bã nói không chỉ có sơn trang hủy ngay tiếp theo dưới núi chú kiếm thành cũng gặp hai vạn ngũ hành tồn hại sơn trang đá mài kiếm chắc kiếm biển tất cả đều nhận đến ô nhiễm về phần lưu lại một ít gì đó cũng bị dưới núi bách tính chia là bởi vì hổ thẹn trong lòng trận này t hai họa đối bọn hắn mà nói chính là thai bay và gió nếu có thể đền bù một chút tự nhiên không còn gì tốt hơn vân giật đông nhiên đưa tay chỉ tiên h hỏi lại hán thật sợ chết vương thần lai cười nói nhân gian tu sĩ s ở cầu bất quá trường sinh không giả nói khó nghe chút liền là tham sống sợ chết theo ta thấy hắn đã trở nên càng lúc càng giống là người tham sống sợ chết bộ dáng đơn giản đ ư ợ c cười đến cực điểm hoàn toàn chính xác đ ư ợ c cười chú kiếm sơn trang các đệ tử vì hộ kiếm c a nguyện hy sinh loại này không màng sống chết tâm tính kỳ thật đã siêu việt trong bức họa cái gọi là thiên đạo vân g ậ t không hiểu tại sao lại biến thành dạng này vương thần lai giải thích nói người có số tuổi thọ thiên cũng cũng có hắn cố ý không đem việc này nói rõ ràng ngươi vừa mới nhập phản hữu cảnh không cần thiết biết quá nhiều nếu là một con run dế sớm biết phương xa đường muốn đi lên cách xa và dặm không cho phép nó liền không nguyện ý lên đường vân giật bất đắc dĩ nhưng cũng nắm sư phụ biện pháp gì đây đối với sư phụ lại nói một trận tống tân tử nghĩ t h ầ m bọn hắn cũng đã nói xong tư mật thoại liền chủ động tới hướng kiếm thánh tiền bối nói lời căn tạ tuy nói vương thần lai cũng không đem tống tân tử thu làm đệ tử nhưng này đã hở ngậm chín mươi chín loại kiếm đạo kiềm khí kỳ thật chính là một phần qu để tống tân tử được lợi rất nhiều vương thần lai khoát tay áo biểu thị không cần như thế sau đó hỏi tiếp x u ố n g cũng phải tâm sự hai người các ngươi dự định đi con đường nào vân giật nghe xong không khỏi giật mình đúng vậy a hóa bên trong ba năm đã qua xong bây giờ trở về hệ i n thế còn có một đống lớn vấn đề chờ đợi mình cái kết như thế ngoại đào nguyên sinh hoạt còn xa xa không phải lúc tấu chương xong chương một trăm chín mươi hai trung hữu nhất hành chương một trăm chín mươi hai trung hữu nhất hành tống tân tử nghe được vấn đề này thân thể có chút căng cứng dường như có chút khẩn trương vân g ậ t thấy thế cười nói ta trước đó cùng lương tử nói xong sẽ theo nàng về ma tông tất nhiên quyết định trở về vậy chúng ta sư đồ duyên phận cũng liền có một kết thúc đi vương thần lai ngoài miệng nói như vậy trên mặt nhưng không thấy mảy may khó chịu cô đơn sư phụ lời này liền nói sai bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ húng chi hai người chúng ta đang vẽ quân chúng mới quen đã thân càng là lẫn nhau dẫn là c h i kỷ cùng chung dòng d ã ba năm thời gian vương thần lai tức giận đến bệnh lên chân không biết lớn nhỏ vân giật cười trộn nghĩ thầm trong bức họa ngươi thế nhưng là gọi ta vân hình càng là xưng hô tống tân từ vì tàu phu nhân gọi là một cái nói ngọn vương thần lai hử lệnh nói ngươi lần này nhập thế có một chuyện còn cần ghi nhớ vân giật nghe vậy nghiêm mặt nói sư phụ xin chỉ giáo tại ngươi vào hợp đạo cảnh trước đó thiên đạo sự tình đ ừ n g đi nhung tay v ề phần ngươi ở nhân gian phải làm những gì toàn bằng chính mình tâm ý nhưng duy trì có không cần quá nhiều phỏng đoán thượng giới sự tình chuyện đó đối với ngươi có hại vô ích đệ tử ghi nhớ ngươi chỗ tìm kiếm kiếm đạo đã có hình thức ban đầu nhưng vẫn cần rèn luyện còn có phương viên kiếm tiểu ra h o ặ kia linh trí sơ khai cũng cần một chút bảo vật p h dưỡng ngươi lần này đi không được lười biếng nhớ kỹ vân giật mặc dù ngoài miệm đáp ứng kỳ thực có chút khó khăn cái này không dối gạt sư phụ đệ tử là thật xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết dưỡng kiếm linh thật đúng là có tâm bất lực. v ư ơ n g thần lai chừng hai mắt vậy ngươi muốn như thế nào ta đưa ngươi mấy tấm họa ngươi cầm lấy đi đổi tiền cũng không phải không được nghĩ đến ngược lại đẹp cái kế hoạ ta còn muốn giữ lại mua rượu một bên tống tân từ chân thành nói t ă n g kiếm cốc kỳ thật cùng chú kiếm sơn trang có rất nhiều tương tự v â n dưỡng một cái kiếm linh vẫn là không nhiều làm vấn đề v ư ơ n g thần lai lập tức quát nhìn một cái còn không có nhà ngươi nương tử xa hoa vẫn giật nhìn bên người nữ tử một chút làm ra vẻ nói đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đa tạ nương tử tống tân từ liếc xéo hắn một cái n g h ĩ thầm người này càng ngày càng dối trá rõ rệt liền là có việc cầu người hết lần này tới lần khác còn phải đợi chính ta đưa lên vương thần lai chính là nhân vật thần tiên sớm đã coi nhẹ sinh tử biệt ly tất nhiên nói xong liền bắt đầu phất tay đ ổ i người nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c cùng diệp nghiệm ý thì nghe tiếng chạy đến trông mong nhìn xem vân g i ậ t nói chúng ta cũng cùng một chỗ trở về không nghĩ tới vân g i ậ t còn chưa kịp hỏi tham sư phụ vương thần lai liền nghiêm khắc nói một cái hai cái tu vi thấp kém trở về thêm cái gì loạn nam cung chức chức cứng cổ ta chính là hóa thần cảnh hậu kỳ càng có ngàn năm yêu lực phóng nhãn tu chân giới khả năng không tính là gì. nhưng ta có thể điệu thấp một điểm ngay tại nhân gian hành t ầ u chẳng lẽ g á i này cũng không được vương thần lai ngươi cho rằng thế sự toàn năng như ngươi mong muốn d i ệ p n i ệ m y d i t ư u n g như thành thục rất nhiều như có điều suy nghĩ nhìn về phía trai tài gái sắc có chút đang đối hai người chủ động giữ chặt t r ư ớ c t r ư ớ c nói ra ta muốn ở lại chỗ này tu luyện nam cung t r ư ớ c t r ư ớ c kinh ngạc nói tiểu diệp từ ngươi hồ đồ a nơi này ngay cả cái mới mẹ thoại bản đều không có hai ta giấu hàng đều lật qua lật lại nhìn bao nhiêu lần rồi vương thần lai nói chuyện cái này ta liền giận đem hai ngươi những cái kia đồ chơi nhỏ tất cả đều giao ra tỉnh mỗi ngày không hào hào tu hành nam cung t r ư ớ c trước ta mặc kệ ta muốn đi d i ệ p n i ệ m y ghi lại dùng sức kéo kéo nam cung t r ư ớ c trước trong mắt đã là hiện ra lệ quang nàng cố ý quay lưng đi không cho vân giật nhìn thấy chính mình bộ dáng này nam cung t r ư ớ c trước xem xét nàng lã t r ả trực khóc dáng vẻ lập tức ngầm hiểu thiếu nữ tình ý nhất là n a n giải d i ệ p n i ệ m y sớm đã tâm hệ vân giật thế nhưng tâm hắn bên trên lại có người khác nam nhân đều là đại móng h e o nam cung t r ư ớ c trước tức giận đến dậm chân nghĩa bạc vân thiên đạo tính toán cô mãi mãi liền lưu thêm một hồi chờ ta hợp đạo cảnh lại đi ra hai hỏa n h â n gian vương thần lai nói vậy nhưng có lợi còn không biết ta có thể hay không nhịn đến ngày đó thối tiên sinh thối tự quỷ nam cung chức chức g ắ á c diệp nghiệm y dì hướng một bên đi trước khi đi đ ố i vân giật thua tay nói nhớ kỹ thường trở về nhìn ta nhưng là tuyệt đối đừng tay không diệp nghiệm y dì thì lao đi nước mắt ngạnh sinh sinh gạt ra một cái tiêu d u n g nói ra tống thị tỷ vân ca ca các ngươi bảo trọng vân giật trong lòng một phiên tính toán hầu lao đại đem nam cung chức chức giao phó cho chính mình bây giờ chính mình đem nàng giao cho nam cung phi thiên tri sư cũng là không tính có phụ nhờ vả về phần diệp n i ệ m y dì tối thiểu nơi này so sánh nguyệt nha thành muốn an toàn rất nhiều diệp lăng biết được việc này hẳn là cũng không ý kiến một p i ê n nháo kịch qua đi vương thần lai liền để kinh luân trở đi hai người rời đi đông hải một mảnh mênh mông nếu là trực tiếp ngự kiếm mà đi rất dễ mất đi phương hướng cho nên ba ba tinh chính mình cũng cố ý đưa lên đoạn đường cũng coi như báo đáp vân giật tứ danh tri ân trên đường tống tân t ử nhìn về phía vân giật ánh mắt lộ ra cổ k h á i dường như có chút nổi nóng có chút chế dễ ứ cũng có chút không thể làm gì vân giật ngồi nghiêm chỉnh nhìn không c h ư ớ c mắt cố ý không đi hỏi nàng quả nhiên đợi không được bao lâu liền nghe tống tân từ du du nói ra nghiệm ý thì rất thích ngươi vân giật diện không đổi màu nàng n h i ê n kỷ còn nhỏ chưa thấy qua mấy cái nam tử c h ờ sau này ra đảo du lịch nhìn thấy so ta tốt hơn cũng liền tâm tư phai nhạt tống h tân từ xem thường nghĩ thầm nam nhân quả nhiên không hiểu diệm n i ệ m y l i ề n niên kỷ tuy nhỏ nhưng tâm tư kiên định một khi quyết định chuyện gì liền rất khó cải biến cũng không biết vân giật là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ tống h tân từ lại lần nữa làm loạn du du nói ra lần này trở về chu tức khẳng định rất vui vẻ nàng trong cốc thời điểm thường xuyên nhắc tới nơi g ư đây vân giật nói ra ngay ngơi kiểu nói này ta cũng có chút nhớ nàng muốn cùng n g y đồng thời t h n g kiếm cốc chu tước đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng t ông chủ tống tân từ chẳng biết đi đâu lao tông chủ mấy ngày trước tiếp vào mật lệnh rời đi thế là cốc trung toàn bằng tả kiếm tùy tùng tú nương chủ trì đại cục nhưng hết lần này tới lần khác đây là một vị vung tay trường q u ý lại đem sự tình một mạch tất cả đều t r ồ n g đến chu tước trên thân còn nói cái gì ngược lại chu tước đời này cũng khó đột phá phản h ư cảnh còn không bằng trung thực đem ý nghĩ tiêu vào xử lý tông môn sự vụ bên trên chu tước cá khẩu không trả lời được nghĩ thầm cũng không biết tiểu thư cùng vân giật ở nơi nào tiêu dao k h á i hoạt nghĩ đi nghĩ lại liền hận đến có chút hàm răng nữa còn có nam cung chức trước cái kia không có lương tâm cũng không biết chuyển tin tới mà nàng sở dĩ như thế tâm phiền ý loạn. c vô vô bởi vì ma tôn dịch thiên hành ở vào phi thăng phá cảnh khẩn yếu còn đầu bởi vậy những năm gần đây ngũ đại tông môn làm theo điều mình cho là đúng không tính đoàn kết thiên tàn môn cùng táng kiếm cốc từ trước đến nay không hợp nhau lắm ma sát không ngừng từ khi phải kiếm thị niệm nâu kiểu phản bội tông môn về sau tống tân từ ngay tiếp theo dọn dẹp không ít người cho nên dưới mắt tán g kiếm cốc thế mà ngược lại ở thế yếu chỉ có thể khắp nơi nhường n h ị n chu tước đối mặt hùng hổ dọa người thiên tàn môn một cây chẳng chống vững nhà chỉ có thể đau khổ ở trong lòng cầu nguyện tiểu thư ngươi nhưng nhanh lên trở về a tấu chương s o n g chương một trăm chín mươi ba hữu kiếm thị chương một trăm chín mươi ba hữu kiếm thị nếu có người hỏi ma tông ngũ đại trong tông môn nhất nổi tiếng xấu chính là cái nào đáp án nhất định là thiên tàn môn hết lần này tới lần khác càng là loạt thế thiên tàn môn liền phát triển càng nhanh khó mà ước chế chỉ vì nó ngoại trừ thiên tàn một mạch bên ngoài ở nhân gian có khác thiếu một mạch đi sự tình ngoan độc vô cùng với lại không giống bình thường người trong tu hành phong cách hành sự bọn hắn là tận khả năng tránh cho cùng thế tục phạm nhân sinh ra liên kết hoặc cứu hoặc giết cùng nhân gian r à n g buộc quá nhiều đều bất lợi cho tu tiên chỗ chống vừa vặn tương phản bọn hắn thích nhất ở thế tục làm hái sinh gãy cắt nghề nghiệp thứ nhất có thể mượn cơ hội tu h liêm tài vật thứ hai còn có thể nhờ vào đó lớn mạnh bản thân thế lực thiên tàn thiếu công pháp tu hành tương đương tạ dị chỉ cần là thân có tàn người liền có thể cấp tốc khiến cho trở thành luyện khí cảnh tu sĩ nếu là thiên phú cao chút hóa thần cảnh cũng không phải cao không thể chạm nhưng đại giới mười phần tàn khốc cái kia chính là tu luyện công pháp này người cần tiêu hao tự thân tinh khí nếu như không mượn hấp thụ hắn người tính m ệ n h tà pháp vì chính mình kéo dài tính mạng thì khó mà sống đến tuổi bốn mươi thế gian nhân quả tuần hoàn b á o ứng xác đáng thiên tàn môn cùng chỗ chống làm việc làm trái thiên hòa liền nhất định mệnh trung nên có kiếp nạn này nguyên bản chính ma hai đạo duy trì lấy cân bằng thái độ thiên tàn môn tại ma tông không tính đỉnh cấp thế lực bên ngoài lại nhận đến chính đạo áp chế cho nên một mực không lộ ra trước mắt người lời nhưng gần đây thế cục đột nhiên có biến hóa chỗ chống tại đại hạ địa giới hoành hành không sợ thường thường bắt đi thiếu niên hài đồng trong lúc nhất thời dẫn tới tiếng oán than dậy đất lòng người bàng hoàng tô thanh bây giờ đã trở lại đại hạ toàn lực phụ tá tiểu hoàng đế vững chắc giang sơn hết lần này tới lần khác nắm cái này xuất quỷ nhập thần chỗ chống không có biện pháp những này q u ù n đồ làm đã quen hãm hại lừa gạt sự tình từng cái làm việc g ọ n gàng không lưu sơ hở mấu chốt nhất là giết hết một nhóm liền lại toát ra một nhóm tựa như vô cùng vô t ậ n dân ra chỗ chống ác nhân được xưng là hái người sống đem cái này vốn là không yên ổn thế đạo c á nhiều đến càng thêm hôn luận vong yêu xem chỗ vắm vẻ lương t ự bại tham nước sông quanh năm trôi nổi lân hỏa bên bờ còn đứng thẳng bảy bảy bốn mươi chín tòa vô danh mộ địa bi văn khắp lấy sớm đăng cực nhạc sớm có nghe đồn nơi đây náo quỷ cho nên ít ai lui tới chỉ có số người cực ít biết được nơi này ở một đám cổ quái nói sĩ mỗi khi gặp lúc nửa đêm liền sẽ buôn bán nhưng y bách bệnh an hồn hương phạm nhân muốn đến nơi đây cần tại nước sông bờ bên kia đầu nhập có dính người sống máu tươi tiền giấy dạng này liền có thể dẫn xuất huyết sắt đỏ ngang trên thuyền không có người chèo thuyền lại không gió mà bay sẽ đem mua hương người đưa đến vòng lưu xem chỉ bất quá mua hương dùng cũng không phải thế tục lưu thông đại hạ tiền một ngày này vong y ê u xem đưa tiễn một cái khuôn mặt thê lương bi ai nam tử về sau liền đóng cửa từ chối t i ế p khách chỉ còn lại bốn cái đạo sĩ ăn mặc quái nhân trông coi nơi đây bốn người này cao thấp mập ốm không đồng nhất duy chỉ có đều có một cái cộng đồng đặc thù vậy nếu không có thai trái cao đạo sĩ trong ngực ôm một cái gào khóc h ả i nhi hắn nghe được có chút tâm phiền liền thi pháp kiến cho mê mang qua một tháng o lúc đạo quán rốt cuộc khôi phục yên tĩnh ải đạo nhân nhìn xem cái này trâu tròn ngọc sáng đáng yêu hài đồng ngăn không được bật cười một cây rách dưới linh thảo luyện ra được a n hôn hương thế mà liền có thể thay cái tốt nhất hạt giống cái này mua bán thật tình không biết chi kia hương chính là tiêu hao nhân thể tinh khí quỷ vật chỉ có thể nhất thời áp chế chứng bệnh không cần mấy ngày liền sẽ bệnh cũ tái phát s ấ u đạo nhân cười khẳng khặc quái gì nói đến lúc đó đã chết càng thêm thống khổ ha ha ha thế nhân không biết vong y ê u xem chính là chỗ t r ố n g cứ điểm thứ nhất đạo quán bên trong người không ra người quỷ không ra quỷ bốn người chính là tiếng xấu lan xa hái người xấu ngại đạo nhân nói nói trở lại chúng ta bốn người gần nhất vẫn là muốn cẩn thận một chút đại hạ chẳng biết tại sao xuất động không ít người khắp nơi bắt chúng ta chỗ chống bóng dáng ban đạo nhân à có đoàn vương vì chúng ta che lấp hành tùng bọn hắn căn bản liền là dưới đĩa đèn thì tối có t hại ể tìm tới chúng ta mới chúng là l Xấu muốn đạo nhân, đạo â y ngày tay nhất định là cái kia trưởng công chúa chủ ý, nương môn, nếu hướng trong nàng muốn sống không được, muốn chết không chúa chủ chết Hải tất một ta, để được là là vào cái có kia rơi xú ý, xong. Đạo nhân hư hư, nghe nói trưởng công chúa chân thực thân phận chính là phù diêu tông tô thanh chính đạo nổi danh tiết tử làm sao có thể rơi vào người cái xấu hàng trong tay Bà đạo nhân, tất nhiên nằm mơ vậy không bằng làm đạo được trong nhân, nhiên nằm không lớn hơn một chút, ăn ngay nói thật, ta ngưỡng mộ trong lòng táng kiếm cốc thánh nữ chút, thật, tất một ta kiếm mơ mộ vậy cốc hải đạo nhân rất tán thành lời này cũng không tệ với lại táng kiếm cốc không biết lúc nào mới tới một cái hữu kiếm thị hung ác độc ác đã liên tiếp bưng chúng ta mấy cái cứ điểm quả thực đáng giận cái kia hữu kiếm thị đến cùng lai là gì chỉ biết hắn là nam tử cánh tay phải hoa văn một đầu mực hổ hẳn là một cái phản hư cảnh phản hư cảnh a vậy chúng ta nhưng không thể chơi vào s ấ u đạo nhân không phục nói các loại tông chủ luyện thành t h ầ n công đến lúc đó chính ma hai đạo ai cũng không dám lại gây chúng ta gặp bọn họ ba người càng nói càng quá mức cao đạo sĩ mở miệng nói ra đều bất tranh cãi không có việc gì liền ngồi xuống tu hành đi thôi cao đạo sĩ tu vi chính là hóa thần cảnh trung kỳ xem như trong bốn người dê đầu đàn hắn càng xem hài nhi càng không vừa mắt vì sao hắn hết lần này tới lần khác ngũ quan chu chính không tì vết chút nào cái này cũng không quá thích hợp bây giờ thế đạo này không tì vết chút nào chính là lớn nhất tì vết ta muốn vì hắn trị trị tật xấu này mới được thế là hắn dự định gọn đi anh hài thai trái một cái để hắn trở nên cũng giống như mình từ nay về sau chính là chỗ chống người chính đáng cao đạo sĩ chuẩn bị động thủ thời điểm đột nhiên vang lên một chàng tiếng gõ cửa bàn đạo nhân nghi ngờ nói trời đều sắp sáng theo lý mà nói sẽ không có người trở lại a xấu đạo nhân lại nói tới cửa sinh ý vì sao không làm ta cái này đi mở cửa hắn đứng dậy trước đi đánh mở cửa quan chỉ thấy người đến chính là một tên nam tử lông mày xương như kiếm tà phi nhập tấn đôi mắt cho lên giống như n g ầ m hà tinh lại người này màu da ngọc bạch như mỏng thai tử tóc dài n ử a b u ộ c ở đây âm quỷ c h i địa lộ ra không hợp nhau chính là nhìn như thờ u lương kỳ thực xấu bụng vân giật vân người nào đó vân giật lộ ra cá nhân xúc nụ cười vô hại xin hỏi chính là chỗ này bạn an hồn hơn ư g sao xấu đạo nhân n h ư mày nhìn nam tử này càng không vừa mắt hắn không giống mang theo hài đồng tới trên thân cũng không có người trong tu hành khí tức chẳng lẽ chỉ là cái xuất phát từ hiếu kỳ tìm tới nơi này người bình thường hắn nói tất nhiên có thể tìm tới nơi này liền hẳn phải biết chúng ta vong y ê u xem quý c ụ vân giật đáp biết một đứa bé con đổi một chi cứu mạng hương nhưng ta nhìn ngươi không giống như là tới làm buôn bán bộ dáng ai còn nói qua ta là tới này làm ăn vừa dứt lời xấu đạo nhân thân thể ầm vang ngã xuống tim in trở ư ấn thất khiếu chảy máu bàn đạo nhân trước hết nhất kịp phản ứng tế lên pháp kiếm liền đấm tới không ngờ nam tử kia chỉ là dựng thẳng lên ngón trọt a y phải ngón giữa vốn lượn đội lên cái thứ nhất đốt ngón tay sau một khắc trôi này pháp kiếm liền rơi qua đầu đâm xuyên b à n đạo nhân tâm mạch tiếp lấy lại tại trong nháy mắt đính tại hải đạo nhân c h â mi tâm đáng thương hai cái này sắc quỷ ngay cả câu ngoan thoại cũng không kịp nói cũng đã chết cao đạo sĩ tu vi viễn siêu ba cái tập t r ù n g thân hình nhất chuyển liền tránh đi còn lại kiếm khí hắn đ ố i xử lạnh nhạt nhìn về phía kẻ đến không thiện nam tử thân bí gặp hắn tay phải thi pháp lúc ống tay áo có chút rủ xuống lộ ra một nửa màu mực hổ văn ngươi chính là táng kiếm cốc mới tới hữu kiếm thị vân giật nhãn lực không tệ tấu chương o n g chương một trăm chín mươi bốn hợp hoan bí điện chương một trăm chín mươi bốn hợp hoan bí đ i ể n n g ư ơ i ta đều là ma tông bên trong người chẳng lẽ nhất định phải tự giết lẫn nhau cao đạo sĩ sắp chết đến nơi ngược lại nhớ tới dùng tình nghĩa đồng môn làm cứu mạng phủ vân giật mỉm cười nói ngươi không thể chỉ tại có cần thời điểm mới tự xưng ma tông hồi trước thiên t à n môn không ít đối t á g kiếm cốc hạ độc thủ khi đó làm sao không suy nghĩ đồng đạo tình nghĩa cao đạo sĩ bất động thanh sắc lặng lẽ lui ra phía sau khoảng cách sau lưng tôn thần này giống càng ngày càng gần hắn bỗng nhiên bóp ra một đạo pháp quyết nhắm ngay trong ngực hài nhi ngươi thả ta đi không phải ta giết hắn vân giật nhẹ nhàng lắc đầu xin t ứ tự nhiên ngươi nếu biết ta là ma tông bên trong người liền hẳn phải biết loại thủ đoạn này đối ta không dùng người tới đây chẳng lẽ không phải vì cứu những này vô tội hài đồng ma tông cũng không n u ô i thiện nhân ngươi có phải hay không đối ta có t r ê n h lệnh chút ít gặp đúng vậy à chiêu này có lẽ đối chính đạo đệ tử hữu dụng đối với ma tông bên trong người lại là không hề có tác dụng cái k i a dù sao chỉ là một đứa bé chỉ thế thôi cao đạo sĩ cảm thấy mát lạnh một tia hy vọng cuối cùng biến mất theo rốt c u ộ c xác định hữu kiếm thị liền là hướng về phía vong ưu xem mà đến nhưng hắn không có cam lỏng vẫn là đột nhiên thôi động pháp lực cầm trong tay tạ lót đánh tới hướng vân g ậ n đồng thời không quên trong tay áo vung ra mấy đạo phụ trú Nhao nhao hóa thành hiện hóa thiết giáp thi, hai ra lót, con mắt giáp l ụ cao đạo sĩ không hổ là ma tông thủ đoạn nếu vân giật không có chút nào phòng bị lúc này chỉ sợ đã trúng độc mặc dù không đến mức bỏ mình nhưng cũng vô lực tiếp tục đ u ổ i giết xác định hài nhi an toàn không việc gì về sau vân giật một lần nữa gói kỹ l ư ơ n g hai tử không khỏi có chút đau đầu ta cũng sẽ không d ô hai tử ngươi vẫn là lại nhiều ngủ một hồi a vân giật đem hài tử ôm ở trước ngực ánh mắt rơi vào tôn thần này giống phía trên hắn lười nhác tìm kiếm cơ quan liền tiện tay vung lên một thoáng lúc tượng thần từ trên xuống dưới xuất hiện một đạo thẳng tắp vết kiếm một phân thành hai ngay sau đó lại lộ ra dấu ở phía sau đen kịt lỗ thủng h u y động kia chỉ có thể rung nạp một người tiến vào Bất quá vân giật trước đó liền phá hủy qua chỗ chống cứ điểm tự nhiên đoán được bên trong hẳn là chữ hàng không ít hàng hóa hắn xác định phụ cận không có mai phục hoặc là cơ quan về sau xoay người hướng vào phía trong thăm dò đi vài chục bước liền đi vào một chỗ lao tủ chỉ thấy nơi đây giam giữ hơn m ộ ư ơ i người trong đó có h u y ệ t thái dương gián tỏa t h ầ n phụ chính là người trong tu hành thế mà cũng bị phong tỏa tu vi ném tới nơi này xem như hàng hóa còn có bào thai trong bụng đã đơn giản hình thức ban đầu phụ nữ có thai cùng đại lượng không người chiếu cố anh hải cho dù vân g ậ t hai đời tại ma tông sớm đã gặp qua rất nhiều áp độc thủ đoạn t lại, lại bây giờ đại hạ vương triều vì đối phó hái người sống ở các nơi nha môn đều điều động người tu hành đạo này ngọc phụ tự sẽ đem những người kia dẫn tới vong ưu xem cứu đi những n à y người vô tội đem đứa bé trong ngực cũng để đặt nơi này vân giật vẫn không quên thiết hạ một đạo phòng ngự phát trợ sau đó mới ung dung đi ra dưới mặt đất lao t ủ hắn mắt nhìn căn này quỷ dị đạo q u a n trong lòng có chút phức tạp nơi đây nguyên bản chính là một gian hương hỏa cường thịnh đạo quan chính đường thơ phụng phổ độ thiên tôn không nghĩ tới về sau lại bị chỗ chống tu h u chiếm tổ c h i n h khách cải tạo thành bộ dáng này đây chính là chỗ c h ố n am hiểu nhất sử dụng thủ đoạn thứ nhất lợi dụng những n à y đứng đắm nơi trốn t u mua hài đồng lại đem bọn hắn đưa đến vô tướng xem như hàng hóa những cái kia có tư chất tu hành hài đồng nhất đến Ma Tông vừa v ẫ n có thể bồi dưỡng thành t ô n g môn t ử sĩ ngày n à y tàn môn cùng chỗ trông nếu là lại không tận gốc diệt trừ thật đúng là nhân gian hỏa lớn bất quá không sao hiện tại bọn hắn chính là thu về châu chấu n h ả nhót không được bao lâu một cái nhằm vào thiên tàn môn kế hoạch sớm đã âm thầm bố cục chính là xuất từ vân giật thủ bút ở kiếp trước thiên tàn môn chính là hủy diệt tại vân giật trong tay hắn không ngại một thế này để thiên tàn môn sớm đi hủy diệt vân giật nhìn xem cao đạo sĩ thoát đi phương hướng ánh mắt dường như có thể xuyên quá nặng nặng không gian bắt lấy đối phương trước đó tiện tay bắn ra đạo kiếm khí kia đã đính mặc dù không đến mức làm hắn trực tiếp tử vong lại làm cho hắn bắt đầu thần trí không rõ chạy trốn bước chân cũng dần dần chậm lại mà theo cao đạo sĩ rốt cục lại khó c h è o trống không thể không dừng lại lúc nghỉ ngơi đột nhiên phát hiện xuất hiện trước mặt một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp nữ tử kia ăn mặc lớn mật trên thân đỏ xa chân chất vô cùng lộ ra một đôi chân ngọc phản phất bích họa bên trong đi ra tiên nữ cao đạo sĩ mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy người này nhìn quen mắt lại vẫn cứ nhận không ra chu tước chậm rãi đi hướng cao đạo sĩ dỗi ra một ngón tay đệm tại mi tâm của hắn cao đạo sĩ muốn né tránh nhưng thân thể đã không nghe sa chu tước mắt hiện quỷ dị h ư n g v a n g mỗi chữ mỗi câu nói ra ngươi chưa từng tướng quật ngẫu nhiên đ à o đến hợp hoan bí điện tàn trang không nghĩ tới trong đó cất giấu một cái bí mật bởi vậy vì vong l ư u xem rước lấy đại họa hợp hoan bí điện rước lấy đại họa cao đạo sĩ hai mắt vô thần chỉ có thể tái diễn chu t ư ớ c phương tài lời nói chu tước tiếp tục nói cái k i ê u bí điện ghi lại hợp hoan tông bảo tàng giấu tại nơi nào ngay tại hợp hoan tông phụ cận bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất nơi đó chính là sơ đại tông chủ l ă n t ẩ m bảo tàng địa cung nhưng là địa cung này nhất định cơ quan trùng điệp bởi vậy ngươi quyết định đem tin tức cáo chi thiên t chu tước lời nói dường như ma âm sâu thai vang vọng cao đạo sĩ cánh cửa lỏng làm hắn cảm thấy những lời kia toàn bộ đều là nói thật với lại không tự chủ được bắt đầu sửa chữa tự thân ký ức đúng là bệnh ra một bộ hoàn toàn phù hợp chu tước lý do thoái thác cố sự làm xong việc này chu tước nhanh nhẹn rời đi đi tới vân giật truyền âm địa điểm cùng hắn gặp nhau vân giật hỏi làm xong chu tước gật đầu ta làm việc từ trước đến nay đáng tin vậy chỉ b ấ t quá ngươi cái này c ố sự trăm ngàn chỗ hở thiên tàn môn thực biết mắc câu vân giật từ khi ngàn năm t r ư ớ c hợp hoan tông bị hủy bởi chính ma chi chiến thực lạc môn tu hú chiếm tổ chim khách sau thời gian ngắn liền hương thịnh ma tông rất nhiều người liền đều cảm thấy là vậy vui môn chiếm cứ hợp hoan tông bí bảo phải biết ma tông bên trong người từ trước đến nay tham lam cho dù chỉ là chút bắt gió bắt bóng sự tình bọn hắn cũng nhất định sẽ đi điều tra một phiên chu tước nhìn ngư ơ i bộ này đã t i n h trước dáng vẻ địa cung bên kia chẳng lẽ đã bố trí xong không có ta chưa hề đi qua cái k i a bí ẩn địa cung vậy ngươi phí sức khắp nơi tản ra đoàn tụ bảo tàng tin tức là vì cái gì ta mặc dù không có đi qua nhưng hợp hoan bi điện lại là thật đoàn tụ địa cung cũng hoàn toàn chính xác tồn tại chỉ cần thiên tàn môn người tìm tới nơi đó liền sẽ càng thêm tin tưởng bảo tàng tồn tại bảo tàng đến cùng ở nơi nào trước kia tại hợp hoa n tông về sau tại cực lạc môn bây giờ mà đương nhiên tại táng kiếm cốc thấu chương xong chương một trăm chín mươi lăm người n g u y ệ n mắc câu chương một trăm chín mươi lăm người n g u y ệ n mắc câu chu tước nghe được như lọt vào trong sương ngủ hận không thể cắn lên vân giật một ngụm gia hỏa này đi theo tiểu thư trở lại ma tông về sau hai người dường như tâm ý tương thông thường xuyên nói chút để cho người ta nghe không hiểu lời nói Thì như thiết kế hủy diệt thiên tàn môn một chuyện bọn hắn nói vài câu liền quyết định như kế đại khái mà trong lúc đó chu tức cảm thấy mình tựa như một cái đồ đần chỉ nghe đã hiểu đôi câu vài lời hết lần này tới lần khác vân giật có vẻ như yêu nói câu đấu cảm giác liền là không chịu vì chu tức giải thích rõ ràng chu tước nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cùng tiểu thư là không phải có việc giấu diếm ta vân giật gật đầu s ắ p t h ậ c có với lại không ít thật sự là đáng giận ha ha p h i ề n phức chu tức hộ pháp chú ý một chút thái độ của ngươi hiện tại đứng tại trước mặt ngươi người thế nhưng là hữu kiếm thị tốt, tốt, tốt hữu kiếm thị đại nhân chu tước tức giận đến dầm chân thật nghĩ dùng mỹ mắt kẹp chết vân d ậ t n g h ĩ thầm rõ rẻ xú nam nhân tu hành mới không lâu làm sao không hiểu thấu thành phản h ư cảnh bây giờ còn đè ép chính mình một đầu tiểu thư cũng là thiên vị trước đó rõ ràng nói đợi thật lâu đem vân d ậ t gạt đến ma tông để hắn làm cái hộ pháp liền tốt làm sao đi ra ngoài một chuyến liền đ ổ i chủ ý không thích hợp giữa hai người này khẳng định chuyện gì xảy ra vân d ậ t đối chu tức ánh mắt nhìn như không thấy n g h ĩ thầm ma tôn dịch thiên hành s ắ p xuất quan đến khẩn yếu con đầu vừa vặn đem các đại tông môn hợp đạo cảnh lao tổ đều gọi đi hộ pháp lúc này chính là xử lý thiên tàn môn tốt đẹp cơ hội tốt, với lại một khi được chuyện. t ă n g kiếm cốc liền sẽ chiếm cư tam đại tông môn chi địa đến lúc đó coi như dịch tiên h hành cũng muốn kiên kỵ b ạ phẩn cũng vừa vặn có thể coi như đưa cho thu phong lao đầu một phần lễ gặp mặt vân giật trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc tất nhiên chính mình vẫn là về tới ma tông như vậy liền muốn cải biến một ít chuyện một mực bị động cũng không phải hắn phong cách làm việc bốn cao đạo sĩ mơ màng tỉnh lại làm chuyện thứ nhất chính là nắm tay vươn vào trong ngực tìm kiếm cái kia mấy trường hợp h o à n bí điện tàn trang thàng đến xác định tàn trang không có mất đi hắn lúc này mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm chính mình cuối cùng không có hỏng đại sự nếu là không có thứ này, cái kia vong ưu xem bị người đánh lén sự t ì n h liền không cách nào giải thích chính mình cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết hiện nhiên chu tước mê hoặc tâm trí thủ đoạn đã nổi lên tác dụng bây giờ cao đạo sĩ hoàn toàn cho là mình cũng là bởi vì hợp hoan bí đ i ể n tàn trang mới bị người đuổi giết mà khi vụ chi gấp liền là mau đem tin tức truyền về thiên tàn môn về phần đuổi giết hắn người là ai cái kia tàng kiếm cốc hữu kiếm thị thì đã hoàn toàn bị hắn q u ê n cao đạo sĩ một đường vô cùng cẩn thận hao tốn không ít thời gian mới đi đến một chỗ cùng trời tàn câu đối hai bên cửa lạc địa điểm phụ trách c h ắ p đầu người xác định cao đạo sĩ thân phận về sau nghe hắn nói có chuyện quan trọng b ẩ m báo liền dẫn hắn đi vào một gian ẩn nấp trụ sở bên trong để đặt lấy một viên ngọc thạch viên cầu t r u n g quanh thì vẽ có phức tạp phụ lục h í n h là trên núi tông môn dùng cho truyền tin bà bối bởi vì hao phi quá lớn ngày bình thường từ trước tới giờ không tùy tiện mở ra cao đạo sĩ trước mắt một đ ô n g hoa lại mở mắt lúc đã thân ở bạch c ố t lũy thành tế đ à n chín ngọn da người đèn lồng treo tại giữa không chiếu lên chính giữa vết ngọc chỗ ngồi bóng người trợt sáng trợt tối đó là thiên tản môn cái bóng thứ nhất trên mặt mang theo nửa tấm thanh đồng m có k h ắ c năm đạo cái bóng đều là phản hư cảnh tu vi năm người đồng khí liên tri lẫn nhau ý niệm tương thông trước đó có một tên cái bóng chết tại n g u y ệ t nhã thành bất quá thiên t à n môn rất nhanh liền lại chọn lựa một tên mới cái bóng thủy t r u n g đem số lượng duy trì tại năm cái số này không biết có gì thâm ý cao đạo sĩ lập tức hành lễ thuộc hạ r a mắt trưởng lão nghe nói ngươi có chuyện quan trọng b ẩ m báo mặt quỷ cái bóng không quá kiên nhẫn vừa dứt lời huyết ngọc tòa hai bên đột nhiên sáng lên vô số màu đỏ tươi đôi mắt cái này chính là thiên tản môn độc hưu trật pháp hiệu quả cùng loại phù sinh tự vọng nữ giới bất luận cái gì hoang luôn tại huyết đồng nhìn soi mó đem nói dối người đốt thành cho bụi cao đạo sĩ không dám lỗ mãng lập tức đem thấy biết toàn diện nói ra không nghĩ tới chu tức đối với hắn thi triển hoặc tâm chi thuật lại có thể tránh thoát cổ quái trận pháp thẩm tra tại phát hiện nói dối trận pháp xem ra cao đạo sĩ mỗi tiếng nói cử động đều là thật sự cũng không nói dối mặt quỷ cái bóng đưa tay tìm tòi lập tức cao đạo sĩ trong tay hợp hoan bí điện tản trang tự hành bay đi hắn một bên lật xem vừa nói đúng là bút tích thực cao đạo sĩ biết vâng lời không nói một lời thân thể đã là run lên cầm cập mặt quỷ lại là một phiên đưa ra nghi vấn cuối cùng hỏi một câu ngoại trừ ngươi còn có ai biết được việc này không có đã không có rất tốt mặt quỷ cái bóng thu hồi tàn trang đã như vậy t h i ệ n ngươi lên đường nói đi một đạo huyết quang đột nhiên đâm x u y ê n cao đạo sĩ mi tâm triệt để đoạn tuyệt này nhân sinh cơ sau đó p h á p trận tiêu tán khôi phục thành phố thông gian phòng bộ g á n g chỉ là viên kia ngọc cầu mặt ngoài rực rỡ ảm đạm rất nhiều một tên đệ tử thu thập cao đạo sĩ thi thể sau đó đóng cửa rời đi thật tình không biết thiên tàn môn bản thể vị trí lúc này chính bạo phát một trận cãi lộn hợp hoan bí điện tàn trang phân biệt từ năm tên cái bóng thay nhau xem xét bất quá những người này ý kiến cũng không thống nhất bây giờ đại tông chủ vì ma tôn hộ pháp đi hai tông chủ thì tu luyện thần công đến khẩn yếu con đầu muốn ta nói chúng ta vẫn là rời cái này tranh vào vũng nước đục xa một chút mấu chốt ở chỗ hợp hoan tông bảo tàng đến cùng là thật là giả dựa theo phía trên này tin tức cái k i a địa cung ngay tại khoảng cách cực lạc môn chỗ không xa chúng ta nếu là xuất thủ chậm chỉ sợ t ă n g kiếm cốc hội tiếp tục t i ề n đ ă n g cái này không thể được t ă n g kiếm cốc vốn là thực lực không tầm thường nếu là bảo tàng rơi xuống trong tay bọn họ chẳng phải là về sau luôn luôn muốn áp chúng ta một đầu theo ta thấy năm đó hợp hoan tông diện tông lộ ra kỳ q u ặ cực lạc môn chiếm cứ hợp hoan tông địa bàn về sau đột nhiên lớn mạnh việc này khẳng định cũng có gì đó quái lạ đúng n g giá tìm tòi hư thực. hư đ vậy đúng vậy tăng kiếm cốc vốn là gia tống tân từ bực này tuyệt thế thiên tài nếu là lại để cho bọn hắn đạt được bảo tàng chúng ta lại khó có ngày n ổ i danh vạn nhất có âm mưu như vậy nhưng như thế nào cho phải À, chúng ta năm người liên thủ gặp gỡ hợp đạo cảnh cũng có thể toàn thân trở ra ta ngược lại muốn xem xem là cái nào không có mắt đồ vật dám can đảm thiết kế âm mưu hại chúng ta năm đạo cái bóng một phiên thương thảo cuối cùng quyết định đi trước điều tra một phiên nếu là thật sự có thể tìm tới địa cung đến lúc làm tiếp kết luận năm người này tràn đầy tự tin tự có lý do của bọn hắn tên của bọn hắn phân biệt là huyết ảnh mặt q u ỷ tăng môn kiếp cho cùng năm người đứng đầu thiên cơ làm thiên tàn môn ngũ đại hộ pháp một người trong đó hậu kỳ trong hai người kỳ hai người giai đoạn trước nếu là hợp lực thi triển năm ôn chiến trận thực lực nâng cao một bước lần này bọn hắn dốc hết toàn lực nếu không có đụng tới cái nào đó tông môn hợp đạo cảnh lao yêu quái thật đúng là khó gặp đối thủ so sánh dưới tăng kiếm cốc tống tân từ chính là hợp đạo cảnh vừa vặn có thể cùng trời tàn môn hai tông chủ từng đôi chép giết nhưng xuống chút nữa liền chỉ có tả hữu kiếm thị hai cái phản hữ cảnh đối mặt năm cái cái bóng khó tránh khỏi có chút giật gấu va vai b ấ từ quá tông ô m chương chương khi tô thanh trở về đại hạ triều đình liền cảm giác khắp nơi bó tay bó chân ngay cả dốc lòng nghiên cứu đan đạo thời gian cũng càng ngày càng ít bây giờ triều đình một phân thành hai một nửa ủng hộ đoan vương tô sẩm một nửa ủng hộ tiểu hoàng đế tô duệ tô sầm bên kia trưởng quản binh bộ lại có thiên tản môn tương trợ cho nên thực lực quân sự mạnh nhất nói chuyện cũng càng phát ra kiên cường tô duệ bên này lại có tể tướng tần định phong tương trợ chỉ tiếp tần định phong mặc dù xuất thân thiên su viện lại không cách nào tìm kiếm sư môn hỗ trợ đối với thiên su viện tới nói đại hạ chỉ là một phương bàn cờ mà không phải cái gì nơi hội tụ tần định phong ở đây làm tể tướng chỉ là một trận thí luyện hắn sớm tối có ngày sẽ rời đi nơi này bởi vậy gánh nặng cuối cùng vẫn là rơi vào tô thanh đầu vai nhất thời ép tới nàng thợ không nổi nàng thậm chí nghĩ tới dứt khoát lấy phản hư cảnh tu vi trực tiếp huyết tẩy cái này dơ bẩn cực độ tri để hết thể lại bắt đầu lại từ đầu chỉ tiếc quá thô bạo cách làm chỉ biết đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g bây giờ đại viêm nhìn chằm chằm nếu là đại hạ phát sinh huyết tinh chấn áp sự kiện dù ai cũng không cách nào cam đoan bên kia có thể hay không dẫn binh đông tiến tô thanh tư đến muốn đi cho rằng đoan vương thế lực sau lưng mới là mấu chốt nếu như có thể chặt đức hắn cùng trời tàn thiếu liên hệ vậy thì tương đương với đoạn nó hai tay bởi vậy đại hạ bắt đầu bốn phía tiêu diệt toàn bộ chỗ chống hái người sống những người kia vốn là làm việc bất chính làm đều là chuyện trộm gà trộm chó một chảo này mới phát hiện dân gian đã bị bọn hắn khiến cho thùng trăm n ả lỗ Bởi vì chỗ ố ngay b tại tô thanh khó xử lúc đột nhiên xuất hiện một tên nghĩa sĩ lấy lôi đình thủ đoạn liên tiếp phá hủy mấy cái cứ điểm người này thân phận thành mê mỗi lần thanh lý cứ điểm về sau đều biết đưa tin cho đại hạ triều đình để bọn hắn phái người tới giải quyết tốt hậu quả tô thanh đối với người này rất có hứng thú liền phân phó người phía dưới chú ý việc này bất quá không nên tùy tiện điều tra để tránh dẫn tới nghĩa sĩ không vui hôm nay lại có nha môn thu được nghĩa sĩ truyền tin vừa vặn tô thanh liền tại phụ cận điều tra chỗ trống thế là sau đó không lâu tô thanh tự mình chạy tới đã không có một hai vòng hữu xem nơi này thường xuyên bán an hồn hương người mua cũng sẽ ở sau đó không lâu chết bất đắc kỳ t ử m à chết với lại mua sắm an hồn hương dùng vẫn là người bởi vậy sớm đã đưa tới nha môn chú ý chỉ là không nghĩ tới người thần bí kia nhanh một bước dẫn đầu công phá cứ điểm huyết sát tại bàn đá xanh trong khe lan tràn ra tô thanh kiểm tra quan trung ba bộ đạo sĩ thi thể đáng tiếc không có gì thu hoạch ba người này đã chết quá dứt khoát cho tới không có để lại bất luận cái gì manh mối tô thanh chỉ có một cái sơ bộ phán đoán cái kia chính là âm thầm tương trợ người thần bí hơn phân nửa là cái kiếm tu tựa hồ có người chạy ra ngoài tô thanh phân phó tùy hành khâm thiên giám tu sĩ thăm dò nơi đây t h u ậ t tung tích hướng ra phía ngoài tìm kiếm nhìn xem có thể hay không tìm tới tên kia đào thoát đi ra người sống những người còn lại thì nhao nhao tiến vào tượng thần về sau mật đạo bắt đầu tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác trong đó có cái phụ nữ có thai biểu thị chính mình nhìn thấy qua ân nhân nàng nói người kia tướng mạo rất nhiều chi tiết tô thanh nghe sòng càng thêm hoang mang vì sao càng nghe càng cảm thấy người này bộ dáng cùng vân g ậ n có chút tương tự thật tình vân giật cùng chu tức vừa rời đi bốn cực lạc môn thanh minh ai từ khi táng kiếm cốc diệt đi cực lạc môn bởi vì tống tân tử thật sự là căm ghét nơi đây liền để cho người ta dọn đi rồi tất cả b ạ o vật sau đó đ ố i nó bỏ mặc bất quá hợp hoa tông cực lạc môn tuần tự xây tông nơi này nói rõ nơi đây không tầm thường còn có rất nhiều điểm đáng ngờ còn chưa giải khai sâu không thấy đ ấ y thanh minh ai liền là thứ nhất tống tân tử đã ở đỉnh núi xin đợi nhiều lúc nhìn thấy vân g ậ t cùng chu tức đến về sau mở miệng nói ra thiên tàn môn bên kia có động tinh lớn hẳn là hướng về phía địa cung đi vân g ậ t nói ra đã như vậy chúng ta cũng nên làm chút chu chu tước hỏi làm thế nào vân g i ậ t bọn người bắt ve hoàng tước tại hậu bảo tàng liền để thiên t à n môn đi tìm chúng ta chỉ cần diện bọn hắn liền tốt có thể vấn đề ở chỗ bảo tàng ở đâu nếu như không biết bảo tàng địa điểm liền không có cách nào dẫn đầu thiết hạ mai phục bảo tàng ngay tại ngươi t a dưới chân chu tước nghe vậy nhìn về phía sâu không thấy đáy phía dưới đông nhiên minh bạch vân g i ậ t trước đó lời nói là có ý gì hắn từng nói qua bảo tàng trước kia tại hợp h o à n tông về sau tại cực lạp môn bây giờ tại táng kiếm cốc kỳ thật nói trắng ra là đều là cùng một nơi chu tước khó có thể tin nói đoàn tụ bảo tàng kỳ thật một mực dấu ở phía dưới này vân giật cười nói còn không tính quá ngu theo ta được biết địa cung bên kia chỉ là một chỗ trướng nhãn pháp ở trong đó có dấu bảo tàng chân chính địa điểm cùng mở ra chi pháp tống tân t ư hỏi cực lạc môn chiếm cứ nơi đây nhiều năm vì sao một mực không có phát giác vân giật nói ra bọn hắn ngược lại là phát hiện nơi này chỗ cổ quái nhưng không có hướng bảo tàng phương hướng cân nhắc các ngươi theo ta xuống dưới tự nhiên là biết ba người ngự không bay về phía đáy vực càng là hướng xuống liền phát hiện sương mù càng nặng đến cuối cùng trước mắt một mảnh trắng xóa cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy chu tước nghi ngờ nói kỳ quái những này bạch khí giống như không phải sương ngủ Ý, ý sương mù. Mù, mù tán loạn h nháy mắt một cái chừng mấy t h ụ c trượng cao pha tạc con hào hiện lộ chân thân hai phiến tre kín lựu trạng nhô ra cự sát hiện ra trắng bệnh sắp một tự nhiên sinh trưởng vô số khô các ánh mắt chính đồng loạt chuyển hướng kẻ xông vào lúc này nó miệng lớn đóng chặt nhưng vẫn có liên tục không ngừng thận khí từ miệng lớn khe hở không ngừng t u n ra chu tước giật này mình suýt nữa kêu lên tống tân từ ngược lại là mặt không đổi sắc t ước lượng một phiên đối phương c ấ n lượng nghĩ thầm giáp sắc m ặ c dù c ứ n g rắn nhưng nhiều nhất chỉ có thể gánh vắt chính mình toàn lực bà kiếm vẫn giật ra hiệu hai người không cần kinh hoàng giảng đạo con này thật yêu ở chỗ này tu luyện đã có mấy ngàn năm cực lạc môn những năm này một mực cùng nó bình an vô sự còn thường xuyên khai thác thận khí phụ trợ tu luyện chu tước hỏi chẳng lẽ bảo tàng ngay tại trong miệng đó là cũng không phải thật yêu trong miệng có một chỗ truyền tống chật pháp sau khi thông qua mới có thể tìm được hợp hoàn tông bảo tàng. đây chính là đoàn tụ bảo tàng xảo r ư ợ u chỗ nó bị bố trí tại một phương cơ thể sống bên trong với lại đầu này t h ậ n yêu tuổi tác đã lâu số tuổi thọ kéo dài sắc ngoài càng là cứng rắn vô cùng dùng bạo lực khó mà mở ra mấu chốt nhất là nếu quả như thật giết chết t h ậ n yêu nó sẽ lập tức phá hủy trong cơ thể truyền thống trận từ đó đoàn tụ bảo tàng lại không hiện thế này cực lạc lao tổ cũng đã nhận ra t h ậ n yêu hẳn là cất dấu bí mật cho nên một mực giữ lại nó chiếm cứ nơi đây cũng không xuất thủ h ì đi chỉ t i ế p hắn đến chết đều không có thể hiểu thấu đáo nơi lầy cơ mật tống tân tự hỏi như thế nào mới có thể mở ra bảo tàng vào miệm vân g ậ t đáp địa cung bên trong cất dấu tương tự tư dẫn đó là hợp hoàn tông chủ tín vật có thể mệnh lệnh thật yêu mở ra miệng lớn thấu chương xong chương một trăm chín mươi bảy dưới ánh trăng riêng tư gặp chương một trăm chín mươi bảy dưới ánh trăng riêng tư gặp n g h e đến đó chu tước cuối cùng đem vân g i ậ t kế hoạch đoán ra cái đại khái hắn không biết thông qua loại thủ đoạn nào dẫn đầu biết đoàn tụ bảo tàng ngay tại thanh minh n g a y đấy thật yêu trong miệng hung hiểm và phần thiên tàn môn tầm bảo trở về lúc nhất định nguyên khí đại thương bởi vậy chỉ cần táng kiếm cốc phái người ở chỗ này trước đó bố trí mai phục liền có thể đem bọn hắn một mẻ hút gọn bất quá còn có một vấn đề chu tức hỏi ngươi liền không sợ thiên t à n môn vượt lên trước đoạt được bảo tàng sau đó bên trong vừa vặn có tăng trưởng tu vi linh đan diệu dược hoặc là thần binh lợi khí gì tống tân từ nhìn về phía vân giật hiển nhiên cũng có giống nhau hoang mang vân giật cười nói yên tâm bên trong thật có phần hợp hoàn tông lưu lại đại lễ bất quá thiên t à n môn tuyệt đối ăn không trôi coi như nó thật ăn hết không ít ta cũng có biện pháp để nó lại phun ra hắn không khỏi nghĩ lên ở kiếp trước tình huống lúc kia đoàn tụ bảo tàng tin tức chẳng biết tại sao lưu chuyển sôi sùng sục dẫn tới không ít ma tông bên trong người vì đó tâm động đầu tiên là điệu cung b sau đó lại tại thanh minh thật yêu nơi này gây không ít đợi đến cuối cùng rốt cục nhìn thấy bản tụ bảo tàng thời điểm bốn mới biết được nơi đó ngoại trừ bảo tàng còn có hợp hoan tông lưu lại một đạo ác độc chuẩn bị ở sau chỉ tiếp những sự tình này lại không thể nói cho hai người chu tức hỏi làm sao ngươi biết những chuyện này tuyệt đối đừng còn nói là tiên nhân báo ngọc a vân giật qua loa nói hợp hoan tông thánh nữ từng cùng nam cung phi thiên có chút giao t ì n h ta lại vừa v ậ n đạt được nam cung tiền bối truyền thừa tự nhiên là từ hắn trong trí nhớ biết được việc này tống tân từ nhàn nhạt, nhạt lừa vân giật một chút về phần tin hoặc không tin hơn p â n nửa là không tin bất quá nàng sớm thành thói quen vân giật như thế liền cũng không đi truy cứu chu tước lại bị hồ l ợ qua chỉ có thể bất đắc gì nói ai cũng không biết ngươi cùng tiểu thư đến cùng đã trải qua sự tình gì bây giờ cũng có vẻ ta như cái ngoại nhân vân giật cùng tống tân t ử nhìn nhau cười một tiếng đều là cố ý không đem lại nói phá tống tân t ử càng là nói sang chuyện khác dựa theo trước đó đã nói xong như thế ta phụ trách nhìn chằm chằm thiên t à n môn hợp đạo cảnh nếu có người xuất thủ ta sẽ hết sức đem nó giết chết vân thủ ta sẽ hết sức đem nó giết chết vừa ra đi chợt cảm thấy trời cao tốt rộng rãi được không thống khoái đầu này ngàn năm thận yêu lộ ra của khoái những cái kia xanh nhạt thận khí mặc dù đối tu sĩ thân thể cũng không tổn thương nhưng sống một thời gian lâu vẫn cảm thấy k i ể m chế vô cùng với lại cảnh tượng trước mắt cũng dần dần có chút dao động dường như lúc nào cũng có thể t o á t ra cái thứ gì chu tước nhìn về phía dưới chân thanh minh ai đã tính trước nói chỉ cần đem thiên tàn môn hạch tâm dẫn tới nơi đây chúng ta coi như chiếm cư thiên thời địa lợi nói không chừng đến lúc đó có thể đem bọn hắn một mẻ hút gọn vẫn giật nói ra vốn chính là dạng này dự định dường như thiên tàn môn loại này tô môn vẫn là diệt tr Nghĩ đến tiên tàn môn bây giờ đã bị phúc thiên các dụ, lúc nào cũng có thể phản chiến tương hướng, chính là ma tông bên trong không ổn định nhất nhân、tố. Cùng nó đợi đến nó như trên một thế như giờ phúc thể thế đã đợi tố. một sối ma bây bị lúc các có rụ, là với ậ y đâm đám lưng người, còn không bằng dứt khoát dứt s m đem nó d ệ t trừ. Với lại đoàn tụ bảo tàng bên trong ngủ say ngàn năm vị cao nhân nào cũng là thời điểm sớm đi tỉnh lại vừa vặn dùng cho kiềm chế ma tôn dịch thiên hành Chuyện chỗ này, thống tân dẫn đầu đi. Vân giật cùng Chu Tức cũng không có hợp đạo cảnh tu vi, không cách thống không hợp không đầu tu này, tân dẫn Vân nào giống nàng tử giật tới đi. đạo rời vi, nơi đó t r ồ n g thiền kiểu bá mị các loại mẫu đơn cũng là tính cái tu thân dưỡng tính nơi tốt đối với trong cốc mới tới vị này h ư u kiếm thị sơ lúc đệ tử có nhiều khâm phục bất quá chẳng mấy chốc thời gian liền n h a u nhau bị nó tin phục người này tâm tính thủ đoạn đều là thượng thừa nhất là tứ đại hộ pháp đối mặt h ư u kiếm thị thời điểm vô cùng cung kính không sinh ra nửa điểm ngẫu nghịch tri tâm chu tước cùng vân giật chính là người quen biết cũ tự nhiên cho hắn bề mặt còn lại ba người thì bị vân giật vô tình hay cố ý điểm phá tự thân bí mật có chút là tu hành yếu hại có chút là cốt nhục người thân bởi vậy cũng đều lộ ra vô cùng lũ thuận bởi vậy táng kiếm cốc bây giờ thu phong không tại tống tân tử lại làm lên vung tay trường quỹ ngược lại vân giật mới là cái k i a danh p h ủ kỳ thực người cầm quyền đương nhiên liên quan tới hai người quan hệ lưu nôn phỉ ngữ một mực không ngừng nghe đồn vân giật ngưỡng mộ trong lòng thanh nữ đợi đến lao tông chủ trở về về sau liền muốn cầu hôn từ đó cùng tống tân tử kết làm đạo lữ chu tước nhịn không được hỏi việc này thật hay giả vân giật hỏi lại ngươi cảm thấy thế nào hơn phân nửa là thật ngươi cùng tiểu thư lần này trở về rõ ràng không thích hợp ngươi thẳng thắn nói với ta các ngươi có phải hay không ân ngươi hiểu ta ý tứ nhìn lời này của ngươi nói tiểu thư nhà ngươi đường đường hợp đạo cảnh ta đụng nàng một ngón tay đều muốn ôm quyết tâm quyết tử quả nhiên có tiếp xúc ra thịt chu tước ý vị thâm trường nói b ấ t quá cái này cũng không thể trách ngươi dù sao tiểu thư nhà ta ngọc cốt băng cơ nếu là tính tính tốt chút ai cũng nhịn không được cùng nàng thân cận lời này ngược lại là không sai nam cung chức t r ư ớ c mỗi lần thấy tống tân tử đều hận không thể gián tại trên người đối phương chợt chợt chợt chợt chợt chợt chu tước liên tục xách âm thanh tiểu tử ngươi nhìn không ra vân g ậ t cười nói chu tước hộ pháp đây là mới luyện âm dương k h á i khí công pháp lúc trước tiểu thư muốn dẫn ngươi về ma tông ngươi hết lần này tới lần khác không ch làm hại ta tại nguyệt nha thành cho ngươi làm hộ vệ không duyên cớ chịu không ít khổ sớm biết hôm nay ngươi còn không bằng sớm chút đến táng kiếm cốc ngươi đây liền không hiểu được làm người làm việc trọng yếu nhất liền là nắm lấy thời cơ hai người trò chuyện một chút đã trở lại táng kiếm cốc vân giật ngoài miệng nói xong nghỉ ngơi đi kỳ thực ngự kiếm đi hậu sơn phương hướng chu tước h i ế p mắt nhìn xem n h ị n không được nói lầm bầm c ầ u t h í thời cơ rõ rệt liền là sắc đảm bảo thiên tân từ biệt viện ở vào đỉnh núi ngăn cách nhân gian lanh lanh thanh lại có một chỗ nóng hôi hồi ô tuyển chỉ là trước kia tống tân từ chưa hề dùng qua bất quá về sau nàng trong bức họa thế giới say mê tắm rửa lần này trở về về sau thường xuyên đáp lấy ánh trăng ở đây nghỉ ngơi tống tân từ xích túc d ẫ m qua c h e mỏng xương đá xanh tay trắng nhẹ dải bên hông nai l ư n g ngọc lúc sơn phong đống nhiên n í h hơi ngay cả tiếng thông reo âm thanh đều lùi đến ba t r ư ợ n g bên ngoài la y thì thuận ngọc phấn đầu vai trượt xuống hù dọa ôn tuyển bờ vài cọn g rủ xuống biển tơ đường cánh hoa t u ô n rơi ngã tiến mở mịt trong hơi nước nàng đưa tay kéo lên tóc xanh thân ảnh nhận vào trong sương ngủ lộ ra mưng lùng nhưng cũng bởi vậy tăng thêm mị hoặc vân giật thanh âm từ phía sau văng tuy nói hai người trong bức họa thế giới kinh lịch ba năm sớm đã có mấy phần lao phu l a o thê cảm giác nhưng tống tân t ử vẫn là gương mặt đỏ lên cánh tay ngọc vung lên vẩy ra một đạo bình chướng đem cái kia dê xồm ngăn cách bên ngoài vân giật cười nói khách khí không phải vi tống tân t ử ánh mắt rơi vào người kia thân ảnh bên trên ngươi tới làm gì gần nhất có chút bận điệu rất ít nói chuyện c ù n g ngươi cho nên cố ý tới xem một chút có lời nói lời nói con mắt thành thật một chút vân giật nghe vậy nhắm mắt lại đi về phía trước hai bước lục lọi một khối đá vừa vặn tọa hạ hắn cảm khái nói có đôi khi cảm thấy tâm mệt mỏi thật là có chút hoài niệm trong bức tranh thời gian ân tống h tân tử quay lưng đi ta cũng giống vậy lúc kia hai người cũng như bây giờ như vậy một cái ngâm tắm thuốc một cái nhắm mắt xuất thần bầu không khí an bình lưỡng tâm cùng vui vẻ tấu chương s o n g chương một trăm chín mươi tám hoan hỉ địa ngục chương một trăm chín mươi tám hoan hỉ địa ngục dựa theo hợp hoan bí đ i ể n ghi chép thiên tản môn phái ra mấy đám người tiến về ngọc vỡ cốc điều tra cái kia ngọc vỡ cốc ở vào khoảng cách cực lạc môn ba trăm dặm chỗ chính là hợp hoàn tông sơ đại tông chủ ngọc không tì vết trôn xương trí đ i ệ nguyên bản nơi đây phải có hợp hoan tông đệ tử âm thầm trông coi chính là tông môn cấm điện về sau hợp hoan tông thảm tạo d i ệ n môn liền rốt cuộc không người thực hiện chức trách bất quá địa c u n g ẩn tàng cực sâu cho nên những năm này cũng không bị người phát hiện liền ngay cả tuần tự chiếm lĩnh hợp hoan tông đem ngọc vỡ cốc chia làm quyền sở hữu cực lạc môn cùng táng kiếm cốc cũng không có chút nào phát giác nếu không có hợp hoan bí điện bị thiên tàn môn ngẫu nhiên đoạt được o ạ t đ chỉ sợ bí mật này còn phải lại giấu hơn mấy bách thượng thiên năm bởi vì ngọc vỡ cốc bây giờ thuộc về táng kiếm cốc thế lực bởi vậy lần này thiên tàn môn hành động tận lực điện thấp n a m đạo cái bóng mang theo đại lượng đệ tử tinh anh cùng nhau xuất động tránh đi rất nhiều nhà tuyến l ạ g yên không một tiếng động đi tới ngọc vỡ cốc địa cung vào miệng hoàng hôn tràn qua lưng núi lúc ngọc vỡ trong cốc một phương khắc lấy bỏ túi t h ậ n yêu bộ dáng b i a đá chậm rãi hiện hiện chính như bí đ i ể n bên trên miêu tả như vậy bia đá chỉ ở thời khắc đặc biệt xuất hiện với lại vì mở ra địa cung còn cần lấy người sống máu tươi tới nước h i y tế cái này máu tươi cũng có yêu cầu nhất định phải là trí âm chi thể người tu hành mới được lúc này vân giật cùng chu tức gần vào chỗ tối xa xa quan sát đến thiên tản môn động tĩnh vân giật nói ra nhìn cái kêu máu tươi phất lượng theo người t à trước h t đó thuyết pháp trong cung điện dưới lòng đất cơ quan trải rộng lại căn bản không có bảo vật gì chu tước nhìn không được cười nói thiên tàn môn chẳng phải là muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn vẫn giật ánh mắt nhìn về phía giữ cửa ra vào cái tia đạo cái bóng như có điều suy nghĩ nói bọn hắn tổn thất càng là thẳng trọng đạt được cái viên hắn kia tương tư dẫn về sau liền càng phải nhịn không được lại đi thanh minh n a i tìm tòi hư thực chu tước rất tán thành lòng người dục vọng giống như v ũ n g bùn bước vào dễ dàng quay đầu lại khó thiên tàn môn còn chưa mỏ thấy địa cung sâu cạn cho nên lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau để tu vi mạnh nhất thiên cơ cùng mặt quỷ lưu thủ vào miệng còn lại ba món c á i bóng thì mang theo đệ tử đi vào thăm dò sau đó không lâu ngọc vỡ cốc đột nhiên truyền ra ủ ủ thanh â m may mắn cầm đầu thiên cơ trước đó có chỗ bố trí lấy cách âm kết giới bao phủ cả tòa đại sơn lúc này mới không có để động tinh truyền ra trêu chọc đến táng kiếm cốc chú ý chu tước trong cung điện dưới l vân giật tất cả đều là chút đoạt tính mạng người ác độc cơ quan nơi này dù sao cũng là sơ đại tông chủ lăng tẩm cũng không thể bố trí thành quét dọn giường chiếu đón lấy dáng vẻ a ngươi đừng thừa nước đục thả câu nhanh lên cùng ta nói rõ chi tiết nói cửa thứ nhất gọi là hồng trần v ấ n tâm hành lang chính là từ vô số xương k h ô đ ú c thành hành lang hai mặt vẽ có hoan hỉ địa ngục một khi bước vào liền sẽ ham sâu ảo giác vân giật c h ầ m dãi k ể địa cung bên trong đám người lại được tìm thật kỹ ở đây trước mặt hành lang phủ kín xương đầu đặt chân lúc xương đầu hốc mắt giấy lên đú hỏa rất là tạ dị thiên tàn môn trưởng lão thi pháp chiếu sáng nơi đây một t h o á n g độ dài hành lang hai bên bích họa cũng biến thành sinh động như thật nội danh độc nhãn đệ tử nhịn không được gáp s á t tới thấy do bích họa miêu tả hoan hỉ địa ngục về sau đột nhiên thất thần thân thể của hắn cứng đờ không c h ọ n vẹn hốc mắt trái chính đối bích họa nữ từ ngón tay ngọc nhỏ dài một giọ son phấn nước mắt từ họa bên trong rơi vào trống rông hốc mắt sau một khắc một đoàn mới mẹ huyết lục đột nhiên từ đệ tử hốc mắt n ú p ních sinh trường cuối cùng biến thành một cái mới tinh ánh mắt đúng là bù đắp thân thể của hắn không trọn vẹn đệ tử hưng phấn nói con mắt của ta con mắt của ta mọc ra những đồng môn khác lại là không dành bận tâm người này bởi vì bọn họ riêng phần mình thân thể không c h ọ n vẹn chỗ tất cả đều sinh ra d ị biến tay cụt người đầu vai tràn ra thịt hoa quẹ chân người gây xương chỗ chui ra tơm máu sau đó không lâu liền bù đắp thân thể không c h ọ n vẹn để bọn hắn một lần nữa trở nên viên mãn bọn hắn từ khi gia nhập thiên tàn môn đến nay s ớ m thành thói quen thân thể không c h ọ n vẹn mang tới rất nhiều không thiện bây giờ mất mà được lại tự nhiên trong lòng vô cùng mừng rỡ gần như sắp muốn mất lý trí chỉ có những cái tia tu hành cao thâm người bất vì sở động không chút nào thụ dị tượng ảnh hưởng bọn hắn trong miệm dường như nói gì đó đáng tiếc hoàn toàn hưng phấn đến cơ hồ phát c u ầ n đệ tử nhao nhao đi vào hành lang dẫm lên dưới chân xương khô tiến lên lúc này mới mới vừa vào địa cung đã tìm được bù đắp không trọn vẹn bảo vật nói không chừng bên trong còn có càng thật tốt hơn chỗ vô hạn tham lam không ngừng phóng đại thúc đẩy bọn hắn tiếp tục tiến lên nhưng mà tiệc vui c h ó n g t à n bọn hắn càng là hướng phía trước liền phát hiện thân thể không trọn vẹn chỗ c h u y ể n đến trận trận ngớ l ạ những cái kia mới tinh mọc ra khí quan cánh tay xương cốt đúng là dần dần bắt đầu heo rút bọn chúng tựa như đã mất đi chất dinh dưỡng đó hoa bắt đầu không ngừng khô heo không không cần a con mắt của ta dùng sức móc lấy lại lần nữa trở nên c h ố n g rông h ố c mắt hắn lửa công tâm trong đầu đột nhiên không h i ể u sinh ra một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là dùng máu tươi cung cấp nuôi dưỡng mới mọc ra khí quan không sai địa cung chính là như vậy mở ra máu tươi nhất định có thể khiến con mắt của ta khôi phục sức sống độc nhãn đệ tử nhìn về phía bên người tay chân đầu môn trong mắt lóe lên một vòng tắc khốc trực tiếp một đ a o đem nó chém giết cắt lấy đầu lâu lấy huyết tẩy bột quả nhiên cái viên kia mất mà được lại ánh mắt lại lần nữa tỏa ra sự sống hành lang bên trên đệ tử dần dần tất cả đều phát giác việc này bắt đầu liều lĩnh tự giết lẫn nhau đem nơi đây hóa thành một mảnh nhân gian địa t ừ ngoại giới xem ra hành lang mặt đất xương khô bên trong n ô ra rất nhiều x ư ơ n g tay bắt lấy chúng đệ tử hai chân làm bọn hắn không cách nào rời đi mà những đệ tử kia giống như chưa tỉnh vội vàng tự giết lẫn nhau lấy đối phương máu tươi cung cấp nuôi dưỡng tự thân thiên tàn môn tu luyện công pháp vốn là tà môn môn hạ phổ thông đệ tử tâm tính cực đoan gặp ảo giác kích thích về sau căn bản khó mà tự kiềm chế tăng môn vốn định xuất thủ ngăn cản chúng đệ tử lại bị huyết ảnh đưa tay ngăn lại huyết ảnh không thèm quan tâm những đệ tử kia tính mạnh âm thanh lạnh lùng nói yên lặng theo dõi kỷ biến vừa vặn dùng bọn hắn dò đường không cần nhiều l trước hết nhất bước vào hồng trần vấn tâm hành lang một đám đệ tử đã toàn bộ tử vong thi thể phủ kín mặt đất vừa vặn tại những cái kia xương đầu giường trên liền một đầu con đường mới mặt quỷ thấy thế phân phó còn thừa đệ tử dẫm lên trước thi thể đi không được chạm vào vông xương khô cũng không cần đi xem hai bên bích họa địa cung bên ngoài chu tước tự nhiên không nhìn thấy bên trong tình cảnh chỉ có thể nữ lấy vân g i ậ t không ngừng hỏi ở trong đó đến cùng có cái gì ảo giác vân g i ậ t bất đắc gì nói đối với thiên tàn môn đệ tử tới nói lớn nhất vui vẻ không ai qua được mọc ra tàn chi mất mà được lại cái kia sát cơ lại tại chỗ đó đến mà phú mất chu tước nghe xong lắc đầu liên tục thở dài thật là ác cảo giác. độc ảo vất â n g i vả qua hồng trần v ấ n tâm lang huyết ảnh tang môn tiếp hôi ba người mệnh lệnh đệ tử bốn phía điều tra kết quả phát hiện địa cung bên trong cũng không có cách nào bảo linh vật căn bản liền là chống giông một mảnh phảng phất mê cung bình thường như thế tiếp tục hướng phía trước ước chừng thời gian đốt một nén hương đám người cuối cùng đi vào một chỗ đại điện tiếp hôi tế ra một chi toàn thân hiện ra hỏa diễm vòng vàng t h i p h á p đem nó phóng đại nhảy n h ó t ánh lửa đem đại điện bóng ma bước đến góc tường đầu tiên đập vào mi mắt chính là ở vào trong đại điện một trương băng tủy ngọc giường cái tia giường giống như băng tự ngọc bước lên hạt khí phía trên nằm một bộ sương khô trong ngực còn ôm một ngụm t h o t nhìn thường thường không có gì lạ đó phải là ngọc vô hà thi thể huyết ảnh gật đầu, ta đi xem một chút. đầu, đi xem nói a m đạo cái b n bên g ra nguyên ế t lai ngọc vô hà chết bởi thiên tiếp là vợ hắn vì đó thu liệm thi cốt tăng ngôn thúc giục nói ngươi nhanh mở hộp ra nhìn xem kiếp hôi thở nhỏ liền không có đầu lưỡi miệng không thể nói chỉ có thể hai mắt gấp c h ầ m c h ầ m đại điện các nơi mặc dù bây giờ nhìn không ra manh mối gì khắp nơi đều là đá xanh điêu khắc h o a q u y ế t bình bình nhưng hắn có loại dự cảm nơi đây tất nhiên cũng có bầy d ậ p cơ quan quả nhiên ngay tại huyết ảnh đầu ngón tay vừa muốn đụng vào hộp đá thời điểm băng thủy ngọc dường đột nhiên khắp nổi xương mù khí dĩ nhiên khiến phản hư cảnh huyết ảnh cảm thấy khí huyết phản g phất ngưng kết gạch xanh mặt đất nổi lên tinh m ị băng tinh hắn gọi ra xương trắng còn chưa bốc lên liền bị hàn khí ngưng tụ thành xương hạt rơi xuống cùng n g y đồng thời lộ ra một vòng xanh đỏ giao nhau nhan sắc huyết ảnh vốn định trực tiếp lấy đi bảo vật thế nhưng thân thể bất chi bất giác đã t r ù m lên một tầng băng xương hết lần này tới lần khác hắn không kịp làm ra phản ứng trong cơ thể linh khí thần n i ệ m liền bị phong tỏa may mắn tăng môn nhìn ra cổ quái cánh tay trái lập tức hóa thành một cái cự thủ r a thịt sẽ rách gâm thanh hòa với xương cốt trọng tổ văn minh cái k i a màu nâu xanh cự trưởng xuyên thấu băng ngụ một thanh liền đem huyết ảnh n ắ m ở trong lòng bàn tay cưỡ ép mang theo trở về huyết ảnh rời đi ngọc sàng phạm vi về sau tu vì khôi phục thở ra một ngụm hạt khí lúc này kiếp hôi trong tay lửa vòng đột nhiên tăng vọt liệt diễm ở dưới chân mọi người đốt ra một đạo cháy đen dưới tuyến đám người tùy theo phát giác được đỉnh đầu truyền đến đ ộ n tĩnh ngẩng đầu nhìn lên không biết lúc nào đại điện bên trong đúng là đã che kín tơ tỉnh tơ tỉnh lưỡi đao chính là hợp hoan tông độc môn công pháp thi chuyển ra giống như mạng nhện trọng lượng cực nhẹ hết lần này tới lần khác vô cùng đau hiểm những cái kêu màu son tơ lạc một khi đụng vào cơ thể sống liền sẽ lập tức quấn quanh trên đó thôn vẹ huyết nục ó thể nói tàn nhẫn đến cực điểm may m ặ kiếp hôi thi c h u ể n ra lửa vòng có thể khắc chế tơ tỉnh ngọn lửa không ngừng phun ra nước vào đ huyết ảnh thuận tơ tình tìm kiếm đầu mườn phát hiện băng thủy ngọc dường bên trong n g ầ n lận hiện ra màu đỏ nhìn kỹ lại bên trong vậy mà chứa một đ o ạ hồng liên chính là hợp hoan tông bí bảo thứ nhất tơ tình hồng liên hoa sen chỉ có ngọc bàn lớn nhỏ tổng cộng có bảy mươi hai cánh sen tâm hấp thu thiên địa linh khí về sau liền có thể phun ra nuốt vào tơ t ì n h nguyên bản hợp hoan tông thời kỳ cường thịnh từng có một ngụm hồ nước trong đó trồng đầy tơ tình hồng liên huyết ảnh nói ra nghĩ biện pháp đập nát trước kia ngọc sàng sớm có ý này tăng môn cánh tay trái lại lần nữa tăng gọt một quyền hướng về phía ngọc sàng liền đập tới nhưng mà cái tia cố băng vụ thế mà lại lần nữa có hiệu lực. vừa mới đụng vào cánh tay liền khiến cho trở nên vô cùng nặng nề lại chung quanh tơ tỉnh cũng nhận quyền phong dẫn dắt nhao nhao c u ố n quanh mà đến chỉ là đảo mắt công phu cái k i a to lớn cánh tay liền bị tơ tỉnh c u ố n quanh mắt thấy là phải hóa thành xương khô ta ngôn thấy thế đành phải thu tay lại lại để cho kiếp hôi dùng hỏa thiêu đi tơ tỉnh mặc dù như thế hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh vẫn là thụ thường không nhẹ huyết ảnh hơi thêm suy tư còn nói cùng nhau xuất thủ ba người làm thiên tàn môn cái bóng tất nhiên là ăn ý phi phạm ngay vậy n h o nhao r i ê n phần mình bắt đầu chuyển động kiếp hôi toàn lực thi pháp lệnh lựa vòng hóa thành chín cái hỏa dao tại trận trận tiếng long ngâm bên trong bốn phía x o a y q u a n h thiêu hủy tơ tỉnh không gì hơn cái này đến một lần vòng lửa cũng nhỏ gần tới một nửa trong lúc nhất thời rất nhiều đệ tử không có chỗ ẩn thân bạo lộ bên ngoài mỗi người bọn họ thi triển pháp thuật ngăn cản đối mặt phô thiên cái địa tơ tỉnh lại không làm nên chuyện gì hơi không cẩn thận chạm đến cái kia màu son tơ lạc qua trong dây lát liền bị hút thành bạch cốt một bộ tăng môn trong miệng đọc lên ảo rượu kinh văn lệnh những cái kia bắt đầu sinh thoái ý đệ tử tinh thần nhất trấn hai mắt hiện lên một tầng n h n kịt dường như đã mất đi lý trí bọn hắn đem ba tên trưởng lao vây vào giữa không tiếc hy sinh tự thân thân thể tàn phế cũng muốn hộ tống l ử a vòng hướng ngọc sàng bên kia không ngừng tới gần đám người càng đến gần băng tủy ngọc dường thơ tình liền càng là kết thành thiên la địa v o n g bình thường mật không thông gió trong lúc nhất thời thế mà cùng hỏa giao bất phân cao thấp ai cũng không áp chế nổi a i huyết ảnh phân phò nói chuẩn bị tiếp ứng ta tăng môn gật đầu lập tức thao túng mấy tên đệ tử liên tiếp nào h về phía ngọc sàng kết quả tất cả đều bị băng vụ chết cóng tại giữa không thân thể hóa thành băng điêu nhờ ánh lửa những thi thể này bị soi sáng ra loang thoáng cái bóng huyết ảnh thì thi triển thần thống dịch chuyển tức thời đến những người khác cái bóng bên trong chỉ thấy hắn hóa thành một vòng huyết sắc. động tác cực nhanh trải qua c h ằ n trọc về s a u đã là khoảng cách hộp đá càng ngày càng gần mặc dù như thế ngay tại huyết ảnh đầu ngón tay cách hộp đá còn x ó t lại nửa tức lúc sương văn đã lặng yên trèo lên bên gãy của hắn kết thành từng đạo băng tinh mắt thấy đại sự s ắ p thành k i ế p hôi phân chấn tinh thần lên phân ra hai đầu hỏa dao bảo hộ ở huyết ảnh bên cạnh hết sức hỏa tan băng xương t ă n g m g ô n thì vận khởi toàn lực vung đầu nắm đấm đánh tới hướng mặt đất lập tức ở cung điện dưới lòng đất gây lên một trận r u n động hộp đá tùy theo lay động trong đó xanh đỏ dị sắc đúng là bị rung ra hộp đá vừa vặn bị g i a không chung huyết lại lần nữa dôi ra cự thủ đem huyết ảnh tránh về tiếp hôi gọi tôi lại dao một lần nữa ngưng tụ thành hoàn chỉnh vòng lửa hộ h ư u thiên t à n môn còn thừa đệ tử bắt đầu hướng địa cung bên ngoài chạy trốn theo hộp đá bên trong bảo vật bị người khác lấy mất băng thủy ngọc dường trở nên làm đạm vô quang cất dấu trong đó tơ tình hồng liên cũng không thấy sinh cơ chu tước nghe nói trong sơn cốc truyền ra trận trận tiếng vang hiếu kỳ nói ngươi còn không có nói cho ta biết trong cung điện dưới lòng đất đến cùng ẩ n giấu cái gì vân giật đáp hợp hoan tông sơ đại tông chủ ngọc vô hà thi thể cùng tông chủ tín vật tương tư dẫn t ư ơ n g tư dẫn cái gì bộ dáng một khối xanh đ có nó liền có thể mở ra t h ậ n yêu miệng lớn không sai với lại trong ngọc đội còn cất dấu liên quan tới bảo tàng địa điểm tin tức đến lúc đó thiên t à n môn tự nhiên sẽ tìm tới t h ậ n yêu bên kia thiên t à n môn ba món cái bóng dẫn đầu sông ra địa c ù n g còn thưa đệ tử thì theo sát phía sau không sống qua lấy đi ra người không đủ một nửa thiên cơ tiếp nhận ngọc đội bộ dáng tương tư dẫn cẩn thận chú đáo sắc mặt lại khó coi chu tước thấy thế khẽ cười nói lần này thiên t à n môn thật đúng là tổn thương tham trọng tấu chương xong